Chương 232, thuần kiếm làm ăn, vì sao không được? Chương 232, thuần kiếm làm ăn, vì sao không được? Tiêu Phàm vui thích thu mạch mắt nhìn thấy tất cả, nhưng lại không biết thầm bên trong bị một đám tu luyện giả mắng cậu huyết lâm đấu. Nếu hắn hệ thống, là chào phúng hệ thống. Hắn bên thai hiện tại chỉ sợ đã nhớ tới liên tiếp tâm tình tiêu cực 10086 gợi ý. Đáng tiếc, hệ thống không phải. Tiêu Phàm thì cũng không biết những tình huống này. Thu hoạch nhìn lên tới rất mỹ diệu. Tiêu Phàm chuyên môn đem tăng lên tới 10 vạn điểm linh khí, toàn bộ tiêu hao tại mở ra không gian hệ thống bên trên thì đem không gian hệ thống thể tích tiến một bước mở rộng. 100 linh khí đổi một lập phương không gian hệ thống. 10 vạn điểm linh khí, đầy đủ đổi 1000 lập phương. Không lỗ như vậy, không gian chứa vật, là những kẻ võ thánh cấp bậc cỡ giả cũng khát vọng bà bối. Có thể, cũng liền một ít võ thần, võ đế, có cơ hội mở ra tiểu thế giới trong cơ thể. Mới có thể có đây đây càng lớn không gian chứa vật. Có thể cho dù đối với võ thần, võ đế mà nói, mở tiểu thế giới trong cơ thể cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Một vạn cái võ thần, võ đế bên trong, có một có thể mở. Đã coi như là gia hỏa này độ đại vận. Do đó, cho dù đều nói, đến Võ Thần cùng Võ Đế, liền có cơ hội mở tiểu thế giới trong cơ thể. Nhưng trên thực tế, thật sự đến cái này tu vi sau, mọi người thì đã hiểu, đây cơ hội là chuyện không thể nào, lại càng không cần phải nói, cho dù thật mở ra, ban đầu có thể có được 1000 cái lập phương, liền đã rất tốt, đến tiếp sau tăng lên, đó mới là càng kinh khủng. Lai Nguyên tất cả mở ra tiểu thế giới Võ Thần, Võ Đế, đều tê cả da đầu sự việc. Mà đối với Tiêu Phàm mà nói, 1000 cái lập phương, chẳng qua là hắn bây giờ có được linh khí, mỗi ngày toàn bộ tiêu hao về sau, đều có thể mở ra một con số. Và tu vi của hắn đạt tới võ thần, võ đế sau đó, cho dù không có mở tiểu thế giới, không gian hệ thống diện tích, chỉ sợ đều sẽ dùng lập phương ngàn mét làm đơn vị đi. Lại càng không cần phải nói, hệ thống đã từng còn nhắc nhở qua, làm không gian hệ thống tăng lên tới trình độ nhất định sau, có cơ hội trực tiếp cùng Tiêu Phàm dung hợp, giúp đỡ Tiêu Phàm mở tiểu thế giới trong cơ thể. Đến lúc đó, vẫn như cũ có thể mượn nhờ linh khí, đến trắng đại tiểu thế giới quy mô, chỉ có thể nói, có hệ thống giúp đỡ, quá sướng sướng. Chẳng qua, đó là sự tình từ nay về sau. Hiện tại, đúng tiêu phạm mà nói, 1000 lập phương nhìn lên tới rất nhiều. Lại thêm trong khoảng thời gian này, hắn thường xuyên sẽ tiêu hao linh khí, gia tăng không gian hệ thống thể tích. Hiện nay không gian hệ thống nội bộ thể tích đã đạt đến 1 vạn 6000 cái lập phương. Nhưng dù cho như thế, hắn ở đây điên cuồng thu hoạch được một đợt tài nguyên sau, khô bước phát hiện, không gian của mình lại không đủ dùng. Thực chất, Lạc Nguyên cốc trong tài nguyên là thực sự khá là khủng bố. Phổ biến lại là phẩm cấp thấp vật liệu. Dạng này vật liệu, cho dù không còn Lạc Nguyên cốc, ở bên ngoài, một sáng bị phát hiện thì cơ hội là liên miên liên miên. Chẳng qua Lạc Nguyên cốc bên trong, có thể phát hiện số lượng lớn hơn cùng lồ. Cái này mang ý nghĩa, Tiêu Phạm như muốn thu sạch lấy được, liền cần tiêu hao nhiều hơn nữa không gian. Nhìn cũng liền đi qua nửa ngày thời gian. Chính mình không gian hệ thống, cũng chỉ còn lại có mười mấy cái lập phương, mà trước mặt lại xuất hiện một mạng lưới lớn, tứ giai linh thực, loan điệp hoa hoa. Nếu như muốn cùng chiếc đó giống nhau, đem nó toàn bộ thu thập, chí ít cần trên trăm cái lập phương. Mmm mmm. Tiêu Phạm có chút ma mị ra, yên lặng tính toán một chút. Mình bây giờ có 16 ức linh thạch, đổi thành linh khí tạm thời, chính là 16 tỷ linh khí tạm thời. Toàn bộ đổi thành không gian hệ thống, chính là 1600 vạn mét khối. Tương đương với một bên cạnh trưởng 252m mở hình lập phương. Một gốc tứ giai loan điệp hoa hoa giá trị 1200 linh thạch. Một gốc loan điệp hoa hoa bán đi, có thể đổi 12 cái hệ thống không gian hệ thống. Cũng liền chỉ cần 7-8 gốc, có thể kiếm về. Mà trước mắt loan điệp hoa hoa có bao nhiêu? Chí ít thì tại 10 vạn gốc tả hữu. Chuyển đổi tiếp theo, chính là một ước 2000 vạn linh thạch thu nhập. Thuần kiếm làm ăn a. Ta lại còn tính hồi lâu. Tiêu Phàm Đích thì thầm một tiếng. Trực tiếp xuất ra 100 triệu linh thạch, đổi thành 100 triệu linh khí tạm thời để cho mình không gian hệ thống trực tiếp gia tăng đến 100 vạn cái lập phương. Không có hoàn toàn dùng xong. Vì lúc này hệ thống làm ra nhắc nhở. Ký chủ không gian hệ thống tăng lên tới trình độ nhất định, tiêu hao gia tăng, sau đó 1 vạn linh khí đổi 1 lập phương không gian. Tiêu hao tăng lên sao? Tiêu Phàm đạt được hệ thống nhắc nhở về sau, một chút không kinh ngạc. Trước đây hắn đã cảm thấy, 100 linh khí đổi 1 lập phương, quả thực là kiếm lợi lớn. Nhất là tương lai mình còn có thể đem không gian hệ thống dung nhập tự thân, trở thành tiểu thế giới, tiếp tục dùng linh khí cách thức tăng lên tiểu thế giới không gian. Phải biết tu luyện giả một sáng mở tiểu thế giới, thực lực dường như thì cùng tiểu thế giới lớn nhỏ cùng chất lượng móc nối. Thường đương với, Tiêu Phàm thực lực để thằng lại thêm một cái cách thức. Với lại, càng thêm đơn giản, chỉ cần sưu tập linh thạch, gia tăng linh khí là đủ rồi. Hiện tại tiêu hao tăng lên gấp trăm lần, hắn cũng không thấy được có cái gì. Tương đối so sánh tương lai, có thể tăng lên thực lực, chút tiêu hao này, căn bản không tính là cái gì. Bất quá, tương lai, Tiêu Phàm đúng linh thạch nhu cầu lượng, khẳng định cũng sẽ gia tăng. Nhưng, này đều không gọi sự việc. Chỉ là lần này theo lạc nguyên cốc, thu hoạch những tư nguyên này Nếu như có thể bản đi, chí ít cũng có thể kiếm được trên trăm ức linh thạch. Đây là Tiêu Phàm bước vào Lạc Nguyên cốc nửa ngày thời gian thu hoạch, hắn nhưng là còn có thể ở chỗ này 1 tháng, nghĩ cũng cảm giác khá là tuyệt vời. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lại một lần nữa hành động. Nửa giờ sau, trước mặt này một mảng lớn loan điệp hoa hoa toàn bộ tiến vào Tiêu Phàm không gian hệ thống bên trong, thu nhập một đứ. Nhưng mà, đúng lúc này, khoảng cách Tiêu Phàm không đến 500m chỗ, mấy người, mặt mũi tràn đầy âm trầm đứng ở một mảnh trong bụi cỏ, thò đầu ra, nhìn trước mắt hình tượng. Sư huynh, làm sao bây giờ? Tiểu tử kia đem Loan Điệp Hoa hoa toàn bộ thu thập không còn, đây chính là chúng ta để mắt tới thật lâu tài nguyên a. Sư huynh, ngươi có thể nhận tâm nhìn này 100 triệu linh thạch thu nhập, cứ như vậy đến trong tay người khác. Sư huynh, chớ ngẩn ra đó. Động thủ đi. Tiểu tử này chẳng qua Võ Tông 4 tinh tu vi, chúng ta đều là Võ Tông 8 tinh, Võ Tông 9 tinh còn có thể đừng sợ hắn. Giang Loan làm sao không hiểu rõ sư đệ đám đó nghĩ cái gì? Thế nhưng, hắn suy tính nhiều hơn nữa vấn đề, hay là một cái khác. Đây chính là thu hoạch sau đó, gần trên trăm cái lập phương tài nguyên. Tiêu phàm một Võ Tông 4 tinh tu lựa giá. Làm sao có khả năng có lớn như vậy chứ, vật pháp bảo. Bình thường tu vi như vậy, đã có bậc này bả bó người, thế lực sau lưng tuyệt đối không nhỏ. Bọn hắn mặc dù là Võ tông tám tinh, Võ tông chín tinh tu luyện giả. Đây thực lực của đối phương càng thêm cường đại. Nhưng hắn thật không có hoàn toàn chắc chắn, đem đối phương chém giết ở chỗ này, cung cấp đi hắn thu hoạch những kia loan điệp hoa hoa, một sáng bị đối phương đạo tẩu. Vậy bọn hắn sẽ phải đứng trước một không biết cấp bậc gì thế lực cường đại truy sát. Bọn hắn ở đâu chống cự ở? Chương 233, Đao pháp minh văn, chương 233, Đao pháp minh văn. Tất cả im miệng cho ta, ta lại suy nghĩ một chút. Giang Loan bị các sư đệ âm thanh kích thích đầu đau, gầm thét một tiếng, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt nhìn tiêu phạm vị trí. "Sư huynh, ngươi có phải hay không đang lo lắng, tiểu tử này vì sao lại có lớn như vậy chứ vận pháp bảo?" Nhìn thấy Giang Loan như vậy, hắn một sư đệ, ngay lập tức thở dài nói: "Hãn Sư. Sư huynh, ta cũng không biết nói thế nào ngươi. Ngươi người này cái gì cũng tốt, chính là suy xét vấn đề quá nhiều. Cuối cùng sẽ nghĩ một ít chút út út mà mờ. Ngươi đã quên, có một loại tên là thôn linh thú yêu thú, đồ chơi kia thể nội không gian có thể là rất lớn. Nói không chừng tiểu tử này thì là vận khí tốt, bắt được một con thôn linh thú." Nếu tiểu tử này phía sau, thật tồn tại cái gì đại thế lực, có thể biết đến Lạc Nguyên Cốc loại địa phương này sao? Cho dù thật đến, chỉ nghĩ mở mang kiến thức một chút, kia cũng không trở thành như thế tham lam, đem tất cả nhìn thấy tại Nguyên Cung thu về đi. Nay hoàn toàn không giống như là đại thế lực đệ tử cử động, càng giống là một kẻ khó thật lâu, đột nhiên vọt nhanh tu luyện giả hai vị. Giang Loan người sư đệ này nói xong, Giang Loan thần sắc đã có chút ý động. Thế thế, người sư đệ này tiếp tục nói, "Sư huynh, đây chính là giá trị 100 triệu linh thạch Loan Điệp Hoa hoa a." có 100 triệu, chúng ta cho dù bình quân phân phối, ngươi chí ít cũng có thể phân đến 2000 vạn linh thạch. 2000 vạn linh thạch, đầy đủ nuôi đem tu vi tăng lên tới võ vương. Cho dù không cần tới tăng cao tu vi, trước ngươi coi trọng cái đó gọi Dung Nhi nữ nhân, chỉ cần ngươi vui lòng đem nhiều linh thạch như vậy đện ở trước mặt nàng, ngươi còn không phải muốn cho nàng làm gì, liền làm cái đó. Không đúng. Sư huynh, chờ ngươi có 2000 vạn linh thạch, ở đâu còn để ý Dung Nhi dạng này nữ nhân bình thường. Đến lúc đó, liền xem như chúng ta là hoa thành thành chủ chi nữ, nhan nguyệt khê, như thế thiên chi tiểu nữ, ngươi cũng có cơ hội âu yếm mướt vai a chỉ có thể nói, Giang Loan người sư đệ này rất có làm bán hàng đa cấp đạo sư thiên phú. Ngắn ngủi mấy câu, toàn bộ bắt lấy Giang Loan nội tâm nhược điểm cùng khắc vọng, đem hắn nói nhiệt huyết sôi trào. Trong nháy mắt thì quên đi trước đó đủ loại lo lắng. Đột nhiên theo trong đội cỏ nhảy ra ngoài, hét lớn một tiếng. "Dứt!" "Hô!" Giang Loan vừa dứt lời, thân thể hắn bộc phát ra lực lượng khủng lồ, vì thế Thái Sơn áp đỉnh hướng về Tiêu Phàm mà tới. Hắn mấy cái sư đệ thấy thế, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra tươi cười là ý. Sau đó, không hẹn mà cùng lấy ra riêng phần mình vũ khí, thì hướng về Tiêu Phàm mà tới. Cái quái gì thế? Tiêu Phàm đang chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến tiếng động, có chút buồn bực quay đầu nhìn lại. Mấy trăm mét bên ngoài trong rừng cây, một đám trên đầu, trên người, dính đầy cỏ dại, nhìn lên tới rất là chật vật, giống chạy nạn dân đói bình thường tu luyện giả, sắc khí đằng đằng tự mình hướng về lao đến. Đây là thấy hơi tiền nổi mọc tham, muốn cướp đoạt rồi. Nhìn đối phương sát khí đằng đằng bộ dáng, Tiêu Phàm có chút im lặng. Những người này, lẽ nào thì không có một chút tự mình hiểu lấy sao? Lừa nhắc cùng đối phương nói nhảm. Tiêu Phàm đột nhiên rút ra U Hồn huyết đao, chuẩn bị góp nhặt mấy quả huyết hồn châu, nói không chừng có dùng đến đó một đạo màu máu da mang, đối tiêu phàm tùy ý vung ra một đao, trong nháy mắt theo u hồn huyết đao bên trên, nổ bắn ra mà ra. Phốc phốc, phốc phốc xuỵ. Đây chính là tiêu phàm tại thực lực có to lớn tăng lên trước, một chiêu có thể đệm võ vương cảnh cường giả thành đồng, chém giết tại chỗ tiêu thức. Đối mặt mấy cái võ tông tám tinh, chín tinh còn không phải nhẹ nhàng thoải mái, lại càng không cần phải nói, tiêu phàm thực lực bây giờ, càng là hơn có to lớn tăng lên. Chỉ nghe được liên tiếp trầm đục sau đó, màu máu máu lư đao, liên tiếp xuyên qua giang loạn cùng hắn các sư đệ cơ thể, tiếp tục hướng về xa xa, nổ bắn ra mà ra. Dường như không có bất kỳ cái gì tiêu hao da mang đang bay ra hơn 10 cây số. Trên đường đi, chặt đứt vô số đại thụ, cuối cùng càng là hơn rơi vào một tòa cao mấy trăm thước trên ngọn núi, đem nó tận gốc phá hủy thành một mị, mới ngừng nghỉ tiếp theo. Ngay tại lúc đó, tiêu phàm trong đầu thì liên tiếp vang lên kể ra hệ thống nhắc nhở âm. Chúc mừng ký chủ chém giết được nhân, ban thưởng lực lượng 500. Chúc mừng ký chủ chém giết được nhân, ban thưởng khí huyết 500. Chúc mừng ký chủ chém giết cương địch, ban thưởng đao pháp minh văn ít 1. Liên tiếp ban thưởng thuộc tính điểm thanh âm nhắc nhở bên trong. Đột nhiên có thêm một tươi mới đồ chơi. Tiêu phàm tự nhiên rất hiếu kỳ, mở ra xem, hệ thống nhắc nhở, đúng hẹn mà tới. Đao pháp minh văn, ấn khắc tại đao loại vũ khí bên trên, có thể tăng lên người sử dụng lĩnh ngộ đao ý tỉ lệ. Đồ tựa. Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, thuận tay đem nải mai dán dây giống nhau đao pháp minh văn, dán tại U hồn huyết đao bên trên. Bạch. Chỉ thấy dán dây trong nháy mắt nổ bắn ra một đạo kim sắc quang mang. U hồn huyết đao cũng giống là tại phối hợp dường như tách ra một đoàn màu máu quang mang. Màu vàng kim cùng huyết sắc quang mang cùng sáng hô ứng, rất là lóa mắt. Đợi đến quang mang biến mất, Tiêu Phàm nhìn thấy U hồn huyết đao trên lư đao xuất hiện một ít ánh tuấn ám kim sắc dấu vết. Cái này hẳn là đao pháp minh văn mang tới đồ vật. Tiêu Phàm thị không biết là không phải là ảo giác của mình. Hắn luôn cảm giác trong tay U hồn huyết đao, tại tăng thêm đao pháp minh văn về sau, chỉnh thể tạo hình, hình như thị đã xảy ra một chút biến hóa. Nhưng U hồn huyết đao nhìn lên tới, càng là hơn xuất khí mấy phần. Thật lạ đồ tốt ta. Tiêu Phàm tiện tay quơ U hồn huyết đao, đối với cái gọi là đao ý, cũng không có bất kỳ cái gì cảm ngộ. Hắn thị không có để ý. Đao pháp minh văn nhắc nhở chính là gia tăng đao ý linh nộ xác suất, không thể nào vung vẫy một chút, liền để hắn thành công linh nộ đi. Vậy cũng quá gia trâu. Từ từ sẽ đến, chính là rốt cuộc Dao ý loại vật này, một sáng linh nộ, cũng đủ để cho Tiêu Phàm tại đạo pháp chiêu thức bên trên tăng lên gấp 10, gấp trăm lần uy lực. Dạng này đồ tốt. Linh nộ thời gian dài một chút, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Chỉ là, Tiêu Phàm cũng không biết. Ngay tại hắn thu hoạch đạo pháp minh văn đồng thời, cách hắn mười mấy cây số bên ngoài, bị hắn một đao nổ nát dưới ngọn núi, một đám người nhìn đột nhiên nổ tung thành bột mịn ngọn núi, chợn mắt há hốc mồm. Hồi lâu, có người mới kịp phản ứng. "Thiếu gia, thiếu gia ngươi ở chỗ nào?" "Cợn mờ." "Thiếu gia vừa nãy thế nhưng ở trên núi, sẽ không thì treo a." "Này tuyệt bích là treo a." Rốt cục là ai, đã vậy còn quá hung ác. Ta nhìn xem một chiếc kia, tựa như là theo chỗ rất xa bay tới. Đây là ở ngoài màn dặm, giết người trong vô hình. Hắc hắc. Đáng đợi, thì Doãn Siêu loại đó tai họa, chết rồi cũng là đáng đợi, cũng không biết đây là vị nào đại lão, tại vì dân trừ hại a. Mặc dù ngươi nói rất đúng sự thực, nhưng đây chính là Doãn Thành chủ con độc nhất. Nghe nói Doãn Thành chủ lúc còn trẻ, bị người đả thương chỗ kia, cũng đã không thể nhân đạo, cái này Doãn Siêu, nhưng chính là con trai duy nhất của hắn a. Vậy thì có ý tứ. Doãn Thành chủ hẳn là võ hoàng đế hình phong cường giả đi. Một võ hoàng đỉnh phong cường giả nội điện, ngược lại là rất chờ mong. Chương 234, Thiên chi tiểu nữ Nhan Nguyệt Khê bạo áo mảnh vỡ. Chương 234, Thiên chi tiểu nữ Nhan Nguyệt Khê bạo áo mảnh vỡ. Tiêu Phàm nhưng không biết những thứ này. Chính mặt mũi tràn đầy vui vẻ thu hoạch nhìn Giang Loan đám người rơi xuống bong bóng thổ tính. Đạt được phòng ngự 100, phát động gấp 3 bạo kích, đạt được phòng ngự 300. Đạt được lực lượng 120, phát động song đội bạo kích, đạt được lực lượng 240. Đạt được mảnh vỡ bạo y nguyên vị Nhan Nguyệt Khê, phát động gấp 10 bạo kích, đạt được Nhan Nguyệt Khê nguyên vị tiểu khố tử, tiểu y phục. Đạt được khí huyết 100. Phản động xong bộ bạo kích, đạt được khí huyết 200. Chờ một chút, hình như có cái gì vật kỳ quái chui vào. Tiêu Phạm vội vàng mở ra không gian hệ thống. Một cái trạm giống lụa mỏng tiểu y phục, con lót tự động hiện lên ở tầm mắt của hắn. Tiêu Phạm theo bản năng suy nghĩ kích động. Mềm mại tiểu y phục cùng con lót ngay lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Trong đó bên trong hướng ra ngoài của lót vừa vặn dán tại lòng bàn tay của hắn vị trí. Cơn mờ. Này là thứ quỷ gì? Tiêu Phạm vẻ mặt hoảng sợ, hắn không thể ngay lập tức đem vật cầm trong tay trực tiếp ném ra, nhưng bởi vì cái gọi là miệng nói không nhưng thân thể rất thành thục. Động tác trên tay của hắn, lại là đem vật cầm trong tay, lấy được dưới mũi mặt, nhẹ nhàng khẽ ngửi. "Cợt mờ mờ, ta rốt cục đang làm gì? Ném đi, vội vàng ném đi a." Tiêu Phàm Điên cùng nói xong, ánh mắt lại chợt dạ hướng về xung quanh nhìn lại, trong tay quần lót cùng tiểu y phục thì trong nháy mắt biến mất tại lòng bàn tay của hắn bên trong. Không còn nghi ngờ gì nữa, bị hắn ném vào không gian hệ thống trong. Tiểu này tội nghiệp thứ gì đó, làm sao có thể tùy tiện lấy ra? Nhất định phải, tại lúc không có người, hảo hảo thưởng cho ca. Tiêu Phàm nói thầm nhìn, trong đầu vang lên tiếng trước nhìn thấy một cái quảng cáo. "Ta biết Tiểu tỷ tỷ có chút phát hỏa a. Hệ thống, ngươi cho ta nói rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại có loại vật này ban thượng? Tiêu Phàm tỉnh táo lại về sau, một bộ ta thế nhưng người đứng đắn phải đứng, đứng hệ thống tức giận chất vấn. Đó là một bất ngờ, hệ thống ban thượng tiên kỳ bạch quái, không cách nào khống chế. Đồng thời hữu tình nhắc nhở, Nhan Nguyệt Khê là Lạc Hoa thành thành chủ chi nữ, chân chính tiên chi tiểu nữ. Bây giờ hay là một tên độc thân quý tộc, nhan sắc siêu cao. Không nghe không nghe, vươn bắt Miệp Kinh. Tiêu Phàm trong miệng một bên hô hào, một bên lại đem lốt thai của mình lôi dậy, mở rộng mình có thể nghe được âm thanh phạm vi. Hệ thống, chờ đợi chỉ chút lát. Phát hiện hệ thống thật không nói lời nào. Tiêu Phàm rất là bất mãn. Nói a, tại sao không nói? Này Nhan Nguyệt Khê còn có cái gì ưu điểm? Hệ thống bó tay rồi hồi lâu, lạnh như băng hồi đáp. Chính mình dò xét. Mmm mmm. Tiêu Phàm bĩu môi, vẻ mặt chán nản nói, "Hệ thống, ta thì chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi thật sự chính là không chơi nổi a?" Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng Tiêu Phàm kỳ thực cũng không có lại truy nguyên hỏi tiếp, chuẩn bị rời khỏi Lạc Nguyên quốc sau. Đi xem vị này nhan sắc siêu cao Nhan Nguyệt Khê, đến cùng là thế nào dạng một thiên chi tiểu nữ. Đương nhiên, quan trọng nhất là muốn đem đồ của người ta còn cho người ta. Ta thế nhưng một chính nhân có tự, người ta trọng yếu như vậy việc riêng tư vật phẩm, chính mình làm sao có thể tùy tiện cắt giữ? Tối thiểu, tối thiểu muốn lấy được đồng ý của người ta mới được mà. Tiêu Phàm một bộ đứng đắn mặt nét mặt, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, đột nhiên xuất hiện mối mẹ bản thượng. Nhưng Tiêu Phàm xác thực ý thức được, hệ thống bản thượng là thực sự thiên kỳ quái quái. Thế nhưng, cái đồ chơi này không phải từ mấy cái kia võ tông cảnh tu luyện giả rơi xuống bong bóng thuộc tính bên trong thu hoạch. Theo lý thuyết, tu luyện giả rơi xuống bong bóng thuộc tính khẳng định cùng tu luyện dạ thân mình, có nhất định quan hệ. Tiêu Phàm vô cùng khẳng định. Vừa nãy kia mấy người tu luyện đều là nam nhân, tuyệt đối không phải nữ. Đầu tiên, khẳng định không phải mưa chủ. Vậy bọn hắn từ đâu tới cái gọi là bạo áo mày vớ? Về phần bạo kích sau ban thượng, đây cũng là hệ thống công lao. Tiêu Phàm không tin những nam nhân này có năng lực lấy tới một liên hệ thống, đều gọi chi là tiên chi tiểu nữ người như thế bí ẩn vật phẩm. Tiêu Phàm đang chuẩn bị hỏi hệ thống, đột nhiên nghe được xa xa truyền đến một tiếng nổ tung. Long Hiếu Kỳ, nhưng hắn tạm thời bỏ đi nghi ngờ trong lòng, hướng về tiếng nổ vang lên chỗ bay đi. Rốt cuộc, nổ tung thì mang ý nghĩa chiến đấu, chiến đấu thì mang ý nghĩa bong bóng thuộc tính rơi xuống. Càn việc riêng tư thứ gì đó cũng có bạo áo mảnh vỡ tính là gì? Không quan trọng. Nhanh chóng hướng về nổ tung điểm phóng đi. Không bao lâu, Tiêu Phàm nhìn thấy hai nhóm tu luyện giả, cộng lại tổng cộng hơn 100 người đang đối lập. Bọn hắn ở giữa thì là một đặc biệt của gỗ. Cổ gỗ rõ ràng là bị người sửa trước qua, biến thành một nền tảng. Tại trên bình đài, để đó một khối ngọc giản. Cũng Tiêu Phàm trong tay tham tái lại bài, dường như giống nhau như lúc. Lẽ nào, đây là thông quan lệnh bài? Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng lại nhìn về phía trong lúc rằng có hai nhóm người, nhịn không được mở miệng thúc giục nói: "Cũng tất thần làm gì a? Vội vàng động thủ a. Đây chính là thông quan lệ bài, ai cần tới, ai có thể bước vào lạc nguyên cốc nội cốc. Ngoại cốc bên trong tài nguyên cũng như thế phong phú, nội cốc khẳng định càng thêm phong phú a." Tiêu Phàm vừa mới nói xong, tầm mắt mọi người đều nhìn về hắn, từng cái mặt mũi tràn đầy sợ sở. Trong lòng sản sinh một nghi ngờ thật lớn, cái này kẻ lỗ mãng là ai? Hoàn toàn không biết mình bị người trở thành kẻ lỗ mãng Tiêu Phàm, nhìn thấy tầm mắt của mọi người, nhìn về phía chính mình, ngay lập tức lộ ra một nụ cười sảng khoái. Vốn là như độc giả bình thường anh Tuấn hắn, cười lên, lộ ra kia nguyên hàm trắng trắng, càng là hơn tràn đầy mị lực. "Mọi người tốt ta." Tiêu Phàm giơ tay phải lên, một bộ người vật vô hại nét mặt, cùng mọi người chào hỏi. Chào hỏi đánh xong, không giống nhau đám người này có phản ứng. Hắn lại lộ ra một tia ngượng ngùng nét mặt, ngượng ngùng cười nói: "Các người có phải hay không cảm thấy, các người đều không có tư cách nhận lấy phới này thông quan lệnh bài. Không sao, ta mặc dù cũng là cảm thấy như vậy, nhưng vì không cho mọi người lẳng khó, ta quyết định giúp đỡ mọi người giải quyết cái phiền phức này, nay mai thông quan lệnh bài, liền để ta cầm đi." Nói xong, Tiêu Phàm liền làm ra chỗ xung yếu hướng hai nhóm người trung tâm gấpây, chuẩn bị đem thông quan lệnh bài lấy đi cử động. "Cậu vật, dừng tay." "Hoàng Mao tiểu nhi, nơi này nào có ngươi động thủ tư cách?" "Ma Đức, tiểu tử này quá mẹ nó không biết xấu hổ, chúng ta ở chỗ này đối lập lâu như vậy, đều không có phân ra cái thắng bại, hắn rựa vào cái gì vừa đến, dường như lấy đi thông quan lệnh bài." "Xiêu xiêu xiêu." Ngay tại Tiêu Phàm làm ra động thủ động tác trong nháy mắt, hai bên đối lập những người tu luyện trong nháy mắt bạo nổ rồi, hoàn toàn không để ý đến, Tiêu Phàm chỉ là ngoài miệng nói một chút, không hề có thật muốn hành động ý nghĩa, không hẹn mà cùng hướng về trung tâm gấpây, vọt tới phinh phinh phanh. Nơi này chính là có trên trăm tu luyện giả tồn tại. Thông quang lệnh bài chỉ có một, ai cũng nghĩ mình mới là cầm tới thông quang lệnh bài người. Nhưng, cái này làm sao có khả năng? Tranh đấu không thể tránh né đã xảy ra. Kết quả là, đám người này khất chế hồi lâu, cũng kiềm chế xuống chiến đấu. Tại Tiêu Phàm hai câu 3 lợi bên trong, hay là đã xảy ra, chương 235 là cái này trong truyền thuyết thú nhĩ nương, chương 235 là cái này trong truyền thuyết thú nhĩ nương. Kích thích đám người này, Tiêu Phàm yên lặng lui ra phía sau, lựa chọn ẩn dấu đi. Mặc dù đám người này thực lực không mạnh, Hắn năng lực nhẹ nhàng thoải mái giải quyết, thậm chí vừa mới thu hoạch mấy cái huyết hồn châu, mặc dù ném mấy quả vào trong, có thể đều đủ để nhường đám người này toàn quân bị diệt, nhưng không có ý nghĩa. Tiêu Phàm chỉ nghĩ muốn bọn hắn lúc chiến đấu, rơi xuống bong bóng thổ tính, tránh nút trong bóng tối, nhìn trước mắt một đám người rớt phẫn khởi. Tiêu Phàm lại vẻ mặt thất bỏ. Đều là thật không dễ dàng đạt được vào cốc cơ hội ra tay ác như vậy làm gì? Đúng, nói chính là ngươi, cái đó hoàng mao gia hỏa, rõ ràng có thể một kiếm đâm vào đối phương lực, ngươi sao chỉ là lấy tay đem hắn lay đến một bên. Quá không cần tâm. Còn có ngươi, cái đó tóc đỏ nữ hải tử nữ hải tử, nên thận trọng một chút. Đọ mặt, đem người đẩy ra có ý gì? Ngươi nên một đấm đệm ở người ta trên đầu, nhường hắn thể hội một chút, đầu như là chín mồi dưa hấu, trong nháy mắt nổ tung lên cảm giác làm sao a. Đạo hữu, xin chào tiện a. Một không biết khi nào, xuất hiện tại Tiêu Phàm bên người thân ảnh, nghe được Tiêu Phàm về sau, một đầu hấp tuyến, nhịn không được châm biếm nói. Tiện? Không không không, ngươi sao có thể nói như vậy ta, ta rõ ràng là đang dạy bọn hắn, như thế nào mới có thể an toàn hơn bảo vệ mình. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua bên người nữ hải, thản nhiên nói. Hắn kỳ thực đã sớm biết, nơi này trốn tránh một người Cho nên cố ý lại tới đây, giả bộ như không nhìn thấy đối phương một chút, trực tiếp đứng ở đối phương bên cạnh. Sau đó bắt đầu phát biểu phía trên một phen ngôn luận. Nghe được Tiêu Phàm, Nhiễm Thất Thất có chút sửng sợ, nho nhỏ đầu bên trong xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi. "Bệnh tâm thần a, ta muốn cách hắn xa một chút." Nhiễm Thất Thất theo bản năng lui về phía sau hai bước, chợt dạ liếc nhìn Tiêu Phàm một cái về sau, trong nháy mắt quay người, chuẩn bị rời khỏi. "Nhiễm Thất Thất, ngươi muốn đi đâu nhỉ?" Tiêu Phàm khẽ mắt qua nhìn, luôn luôn đang chú ý đối phương, nhìn thấy đối phương đột nhiên vẻ mặt chợt lạ, rõ ràng là chuẩn bị rời khỏi, hắn đột nhiên quay người kêu quát một tiếng. A, Nhiễm Thất Thất trong nháy mắt bị dọa đến run một cái. Cả người phát ra một tiếng có thể xưng tạ âm thét lên. Sau đó cả người biến thành một con màu trắng con chuột nhỏ, cuộn thành một đoàn, rúc lại bệ. Hai viên lam bảo thạch bình thường trong mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm phương hướng, hiển nhiên là bị dọa cho phát sợ. Là cái nãy bằng ngập điêu. Tiêu Phàm nhìn hiện lộ ra chân thân Nhiễm Thất Thất, trên mặt lộ ra thần sắc tò mò. Khoan hãy nói, chân thân trạng thái Nhiễm Thất Thất, nhìn lên tới tương đối đáng yêu. Kia giải nhỏ thân thể, khoác lên một tầng tuyết trắng mềm mại lông tơ, để người xem xét thì có loại muốn vào tay thưởng thức xúc động. Thế là Tiêu Phàm trực tiếp động thủ. Tại Nhiễm Tất Tất càng thêm hoảng sợ, hình như chính mình muốn bị nam nhân ở trước mắt án hết trong ánh mắt, đem nó ôm ở trong ngực, như là ôm một con mèo nhỏ meo rượi như lộ lên. Thật là thoải mái a. Tiêu Phàm cảm khái. Băng Ngọc Điêu là một loại viền giai thượng phẩm yêu thú. Da lông của bọn chúng vẫn luôn là nhân loại tu luyện giả thích nhất một loại nguyên vật liệu. Không chỉ mềm mại giữ ấm, còn tự mang tính tâm hiệu quả. Nếu mặc một bộ Băng Ngọc Điêu da lông, chế tác trang phục, tiến hành bế quan tu luyện, thu hoạch khẳng định đây bình thường trạng thái dưới bế quan tu luyện hơn rất nhiều. Nhưng Băng Ngọc Điêu tốc độ quá nhanh, Bình thường lại sinh sống ở một ít vết lạnh chỗ. Lông của bọn nó sắc, dường như cùng chung quanh thế giới băng tuyết, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Đồng thời, vì Băng Ngọc Điêu lông tóc còn tự mang ngăn cách thần thức dò xét công năng. Nói cách khác, muốn bắt giữ những thứ này băng ngập điêu, nhất định phải con mắt nhìn thấy chúng nó, tốc độ nhanh hơn chúng, mới có cơ hội bắt được. Nhưng mà, đây là một chuyện vô cùng khó khăn. Điều này sẽ đưa đến, Băng Ngọc Điêu ra lông chế phẩm, ở trên thị trường giá cả một thẳng giá cao không hạ. Còn một người khác nguyên nhân, cũng làm cho Băng Ngọc Điêu ra lông chế phẩm, có tiền mà không mua được. Băng Ngọc Điêu nhìn đáng yêu lại là huyền giai thượng phẩm yêu thú, chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng, có thể trưởng thành là lục giai yêu thú. Đây chính là có thể so với nhân loại tu luyện giả bên trong võ hoàng cấp bậc cử giả. Đây đối với huyền thiên đại lục bên trên, đại bộ phận tu luyện giả mà nói, đều là một trợ lực rất lớn chiến sủng, nhất là nữ hài tử. Băng Ngọc Điêu gia lông chế phẩm giá cả lại thế nào quý? So với có thể thu phục, trở thành chiến sủng và sống, giá cả có thể không đủ nó 1%. Bởi vậy, cho dù thật sự có người vui lòng tốn thời gian cô sức đi tìm kiếm Băng Ngọc Điêu, cũng càng vui lòng bắt giữ và sống. Tiêu Phàm phát hiện cô gái này lúc Hệ thống thị cấp ra nhắc nhở. Yêu thú, nhiễm thất thất. Chủng loại, biến dị băng ngọc điêu, có thể tùy ý biến hóa nhân hình. Phẩm giai, địa giai hạ phẩm. Đẳng cấp, tứ giai. Di trú, mềm manh hồn nhân thú nhị nương. Đắc được cái này để lúc tỉnh, Tiêu Phàm thì sản sinh to lớn tò mò. Hắn hiểu rõ, trên thế giới này tồn tại hàng loạt huyễn hóa thành hình người, dung nhập vào xã hội loài người yêu thú. Nhưng là chân chính nhìn thấy, này còn là lần đầu tiên. Nhất là, đây chính là trong truyền thuyết thú nhị nương a. Tiếp trước lúc, Tiêu Phàm dạng này trẻ nam, làm sao có khả năng không đụng thứ này cảm thấy hứng thú. Chỉ tiếc Tu nhĩ nương vĩnh viễn sinh hoạt tại hai dê, nuông hắn đáng tiếc không thôi. Sau khi trùng sinh, cuối cùng nhìn thấy chân thực thú nhĩ nương, hắn luôn cùng người ta gọi người bằng hữu không phải, chỉ là, Tiêu Phàm không ngờ rằng, tiểu nha đầu này đã vậy còn quá không khỏi dọa, hắn chẳng qua là hô lớn một tiếng, liền đem người ta dọa ra bản thể. Nhưng không thể không nói, nha đầu này cơ thể thật mềm, lông tóc thật thuận, vén tới cảm giác thật thoải mái. Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bị lột mấy phút, đều không có cảm nhận được Tiêu Phàm tiến một bước động tác, nhiễm tất thất sợ hãi của nội tâm, cuối cùng tiêu tán một ít. Mặc dù nàng không thể không thừa nhận, bị Tiêu Phàm như thế lườm nhìn, quả thật làm cho nàng cảm giác thật thoải mái. Nhưng vấn đề là, nàng không phải bình thường băng ngập điều. Lướt nhìn lướt nhìn, nàng cảm giác thân thể chính mình bắt đầu nóng lên, một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua vội vàng cảm giác từ nội tâm bên trong bắn ra. Càng quan trọng chính là, nhiệm thất thất cảm giác, chính mình sắp nhịn không được biến thân xúc động. Nàng mặc dù là cái thú nhị nương, trên bản chất hay là một thượng trọng nữ hài tử. Nhất là trước đó rời khỏi tộc nên lúc, tộc trưởng Aji đã nói với nàng, nếu nàng biến thân trưởng thành sau đó, tuyệt đối không thể cùng nhân loại nam tử từng có điểm thân mật cử động. Nay tại trong nhân loại cũng là không cho phép sự việc, tiếp tục nữa sẽ phát sinh vấn đề rất nghiêm trọng, đặc biệt nguy hiểm. Nghiễm Thất Thất mặc dù không rõ vấn đề nghiêm trọng đến mức nào, nhưng tất nhiên tộc trưởng Aji nói với nàng, đặc biệt nguy hiểm. Nàng cũng cảm giác vô cùng sợ sệt. Cái hốt tử bên trong xuất hiện các loại thảm thiết hình tượng. Dương thân thể của hắn càng thêm kịch liệt run rẩy lên. Vì không cho những kia thảm thiết hình tượng thực hiện, Nghiễm Thất Thất hay là đánh bạo, đúng tiêu phàm cái này anh tuấn nhân loại tiểu kaka, trao đổi. Không muốn làm gì a? Tiêu Phàm nhưng không biết Nghiễm Thất Thất ý nghĩ trong lòng, thuận miệng trả lời nàng tiếp tục lột nhìn, lột miêu quả nhiên biết nghiện, Nhiễm Thất Thất mặc dù không phải miêu, nhưng ven tới xúc cảm, so với lột miêu còn muốn dễ chịu. Chương 236, bản thể thân người qua lại hồi kêu, chương 236, bản thể thân người qua lại hồi kêu. Mau dừng lại, ta sắp không nhịn được nữa. Không có đạt được muốn trả lời, ngược lại nhường Tiêu Phàm lột càng thêm dùng sức. Nhiễm Thất Thất trong nội tâm, bắn ra một cú khó tả ngượng ngùng cảm giác, hai con móng đuôi nhỏ che lấy thiếu nóng hồi hai gò má, tối biết, nhịn không được cái gì. Tiêu Phàm bực bực, luôn cảm giác giọng Nhiễm Thất Thất có chút kỳ lạ. Luột miêu loại chuyện này, Miêu Miêu hẳn là cũng vô cùng dễ chịu đi. Dễ chịu rồi sẽ phát ra hô lô hô lô âm thanh. Nhiễm Thất Thất không phải miêu, là băng ngọc điêu. Nhìn bộ dáng của nàng, sát thực thì thật thoải mái. Tiệu thanh âm của nàng trở nên kỳ quái như thế, hẳn là cũng rất bình thường. Nhưng mà, vì sao lại nhịn không được a? Tiêu Phàm còn đang nghi hoặc. Đột nhiên nghe được Nhiễm Thất Thất trong cổ họng phát ra một tiếng cao vút thanh nhẹ, lập tức liền cảm giác trong lực băng ngọc điêu biến lớn biến trọng. Hắn. Nguyên lai like là nhịn không được biến thân a. Tiêu Phàm tối đầu xuống liếc qua. Vậy. Đột nhiên hít một hơi nước bọn. Ánh mắt của Tiêu Phàm Phi tốc hướng về trung quanh nhìn lại, xác định không ai nhìn thấy tình huống bên này sao, thở phào một cái, nhanh chóng từ trong không gian hệ thống, xuất ra một kiện chứng minh chuẩn bị trường bảo, đánh vào trên người Nghiễm Tất Thất, trên mặt nghiêm mặt nói: "Tiểu nha đầu, biến thân thì biến thân, ngươi sao như thế không nói văn minh? Mặc dù ngươi trên bản chất là một con băng ngọc điểu, nhưng biến thân sau đó chính là nhân loại, nên tuân thủ nhân loại chúng ta một ít quy tắc." Thỉ Như: "Đem ý phục mà tốt." Ồ, Nghiễm Tất Thất biến thân thành hình người sao? Khuôn mặt nhỏ vốn là một mảnh đỏ tươi, Nghe nói như thế, càng là hơn ngượng ngùng trên mặt phân bỏ tay, hướng về toàn thân lan tràn mà đi, tách ra một tia mị hoặc mười phần hoa hồng phấn con trạch. Mê người vô cùng. Trắng nõn tay nhỏ, chăm chú cản trở khéo léo mà tinh xảo khuôn mặt. Căn bản không dám nhìn nhiều Tiêu Phàm một chút. Tiêu Phàm thấy thế, tỏ vẻ chính mình là chu đáo nam nhân tốt. Nhu Hoa đem Nhiễm Thất Thất phóng trên mặt đất. Tay nắm tay đem y phục của mình, xuyên tại trên người Nhiễm Thất Thất. Chỉ là Nhiễm Thất Thất luôn luôn cuộn mình cơ thể. Nếu Tiêu Phàm không tốt hành động, khó tránh khỏi sẽ có chút ít nắm này. Thật không dễ dàng giúp Nhiễm Thất Thất mặc quần áo tử tế. Tiêu Phàm đã mồ hôi nhễ nhại. Ánh mắt nhìn về phía Nhiễm Thất Thất, vẻ mặt oán trách. Người nhà đầu này, nhìn lên tới tuổi cũng không nhỏ. Đến nhân loại chúng ta xã hội, nên rất lâu thời gian đi. Sao ngay cả mặc quần áo kiểu này đơn giản chuyện nhỏ cũng sẽ không. Được rồi, mặc quần áo xác thực thật mệt mỏi. Về sau loại chuyện lặt vặt này, thì giao cho ta giúp ngươi đi. Ta mệt một chút, không có quan hệ gì. Cờn Mở. Võ sĩ như vậy lời nói, nói thế nào ra tới? Nếu là có người ở bên cạnh. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, nhất định sẽ tiêu to hắn võ sĩ. Nhưng mà Tiêu Phàm lại không quan tâm những thứ này. Nhìn thoáng qua xa xa chiến trường, Phát hiện chiến đấu sắp phân ra thắng bại, hắn liền nói với Nhiễm Thất Thất, "Nhiễm Thất Thất, ngươi hiện ở chỗ này chờ ta, ta đi xử lý một chuyện, không nên rời đi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi." "Nhà." Một thằng ở vào ngốc trẻ bên trong Nhiễm Thất Thất, nghe được Tiêu Phàm dường như đồng đẳng với mệnh lệnh nghiêm túc lời nói, theo bản năng gật đầu, nhẹ giọng trả lời một câu. Nhìn thấy Tiêu Phàm thỏa mãn xoay người rời khỏi, Nhiễm Thất Thất dở đận ý thức, dần dần trở về bản thể. "Ta, ta vừa nãy rốt cục làm cái gì?" Phản ứng Nhiễm Thất Thất, nghĩ đến vừa nãy chuyện đã xảy ra, cả người càng thêm lúng ngủ. Kém một chút đều muốn đã hôn mê. Chẳng qua rất nhanh, nàng nỗ lực lực tỉnh táo lại. Người đàn ông này thật đáng sợ. Ta không nên cách hắn quá gần, ta muốn mau chóng rời đi mới đúng. Thế nhưng, tộc trưởng Azi nói cho ta biết, làm người muốn thành tín, tất nhiên đáp ứng chuyện của người ta, muốn tuân thủ lời hứa, nỗ lực đi hoàn thành. Ta đã vừa mới đáp ứng hắn, lại ở chỗ này chờ hắn quay về. Nếu như ta rời đi, có phải hay không thì không thành tín. Vậy ta chẳng phải là muốn biến thành tộc trưởng Azi nói người không sạch sẽ loại. Không được không được, thất thất yêu nhất sạch sẽ. Làm sao có thể biến thành một người không sạch sẽ loại đâu. Vậy liền, ở chỗ này chờ hắn đi. Dù sao, cái này Tiểu Kaka nhìn lên tới vô cùng ố nù, mặc dù có điểm đáng sợ, nhưng hẳn là sẽ không làm hại ta đi. Mơ Mì Trong, Nhiệm Thất Thất căn bản không có ý tốt được, mình làm ra tới quyết định, đúng tương lai của nàng, tạm thành bao lớn ảnh hưởng. Tại làm ra quyết định sau, Nhiệm Thất Thất thì đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Lóc lóc nick theo ẩn nốt tảng đá phía sau, hai con bản tay nhỏ trắng loẵng, lay tại tảng đá bên dưới, nô ra cái đầu nhỏ, thủy mịt mờ hai con ngươi, hướng về trong chiến trường nhìn lại. Chỉ thấy cái đó đáng sợ lại ôn nhu Tiểu Kaka, hoàn toàn như trước đây tiện hề hề xông vào đám người, cùng đám nhân loại kia chào hỏi. Đi vòng vòng một vòng sau, hắn đứng ở đệ đó thông quan lệnh bài gốc cây bên cạnh, như là trải nghiệm 9981 nạn, mới gian nan thắng lợi người thắng trận dường như đem tội ác bản tay lớn, đưa về phía thông quan lệnh bài. Hắn lấy được. Nhiệm Tất Thất đột nhiên khẩn trương lên, Thủy Mịt mở mắt to, hướng về kia chút ít rốt cục nhân loại tu luyện giả nhìn lại. Sợ có người sẽ ở thời điểm này, đột nhiên bạo khởi, từ nhỏ ca ca trong tay, cướp đi lệnh bài. Hô. Nhưng mà, nằm trên đất đám nhân loại kia tu luyện giả, như là triệt để chết rồi giống nhau, không ai có phản ứng. Nhiệm Tất Thất nhẹ nhàng thở ra, mặt mũi tràn đầy cười vui vẻ. Nhé nón tiểu ca ca chiến thắng trở về mà về, rời khỏi nơi này trước. Tiêu Phạm về đến Nhiễm Thất Thất bên người, rất tự nhiên kéo Nhiễm Thất Thất tay nhỏ, ngay lập tức cất cánh, hướng về xa xa bay đi. Nhiễm Thất Thất do dự một chút, không có từ chối. Cái hốt tử bên trong nghĩ đến, dù sao vừa nãy đã bị tiểu ca ca ôm, còn mặc tiểu quần áo của ca ca, bản thể trạng thái còn bị hắn lột lâu như vậy. Bản thể bốn cái móng vuốt nhỏ đều bị hắn sờ qua. Bây giờ bị hắn lôi kéo, hẳn là không cái gì đi. Nha. Tiểu ca ca tay, thật là ấm áp. Bị hắn lôi kéo, lại có chủng vô cùng an tâm cảm giác giống như bị tộc trưởng Aji lôi kéo giống nhau. Thế nhưng, tộc trưởng Aji rõ ràng nói, không thể cùng nhân loại nam nhân tùy tiện tiếp xúc, sẽ phát sinh chuyện nguy hiểm đâu. Hình như thì không có chuyện nguy hiểm gì mà. Suy nghĩ không biết phiêu hốt ở đâu, Nhiễm Thất Thất, bị Tiêu Phàm dẫn tới một cái sơn cốc nhỏ bên trong. Hắn ở đây trông phát hiện một cái sơn động, vô cùng ấn mắt. Người bình thường chắc chắn sẽ không phát hiện nơi này. Xác định không có nguy hiểm gì về sau, Tiêu Phàm liền dẫn Nhiễm Thất Thất bay thẳng vào sơn động. Nhiễm Thất Thất nhìn Nhiễm Thất Thất chú ý rõ ràng không tập trung, Tiêu Phàm xấu xa cười một tiếng, đột nhiên tại bên thai nàng hô to một tiếng. A và nhân cùng Tiêu Phàm trở mong giống nhau. Bị giật mình Nghiễm Thất Thất ngay lập tức trở thành bạn thể, co quắp tại hắn trường bảo trong. Xuốc lên trường bảo, Tiêu Phàm nhìn thấy một đôi tràn ngập ánh mắt u uất, cười lên ha ha. "Trần không trách ta, ta hô xin chào vài tiếng, ngươi cũng không có nghe thấy." Tiêu Phàm mặt không chân thật đáng tin nói láo. "Ngươi, ngươi muốn hỏi ta cái gì?" Nghiễm Thất Thất cảm thụ lấy Tiêu Phàm ôn nhuận bàn tay, lại tại chính mình mềm mại lông tóc trên lượn lên, nhịn không được hỏi. "Chương 237, Linh Ngật Quyết, chương 237, Linh Ngật Quyết. Muốn hỏi điều gì?" Tiêu Phàm thật không có tự hỏi qua. Hắn nói như vậy, Chẳng qua là không muốn để cho Nhiệm Thất Thất cứ như vậy rời khỏi thôi. Thật không dễ dàng gặp phải một thú nhi nương, thật sự như thế rời đi, hay là vô cùng đáng tiếc. Bất quá, nhìn thấy Nhiệm Thất Thất kia một đôi thuần chân ánh mắt bên trong tràn đầy tò mò ánh mắt. Tiêu Phàm hay là nghiêm túc suy tư vấn đề này, mới mở miệng hỏi: "Ngươi là sao biến dị? Làm sao ngươi biết ta là biến dị?" Nhiệm Thất Thất thủy mịt mở mắt to, quay tròn chuyển động, có chút khẩn trương. Nàng lại nghĩ tới rời khỏi tổ địa lúc, tộc trưởng Aji nói với nàng lời nói, nhưng nàng tuyệt đối không thể đem chính mình biến dị băng ngọc điêu thân phận, bộc lộ ra đi sự việc. Tiêu Phàm hơi cười một chút, lạnh nhạt giải thích nói: "Bình thường băng ngọc điêu dường như rất ít có thể huyễn hóa nhân hình, mà ngươi, rõ ràng chỉ có võ tông trung kỳ tu vi, lại có thể huyễn hóa nhân hình, cái này chẳng lẽ còn không phải biến dị sao?" Ồ, Nhiệm Thất Thất trừng mắt, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đột nhiên lộ ra thần sắc hốt hoảng, ngơ ngác nói ra. Nói cách khác, những kẻ nhìn thấy ta nhân loại tu luyện giả, kỳ thực rất nhiều người đều đoán được ta là biến dị băng ngọc điêu. "Nên đi." Tiêu Phàm không có nói rõ. Hắn có thể biết Nhiệm Thất Thất là biến dị băng ngọc điêu, hay là may mắn mà có hệ thống nhắc nhở. Nếu không Hắn cho dù đúng băng ngọc điêu vô cùng hiểu rõ, đoán chừng cũng chỉ sẽ tò mò có phải Nhiễm Thất Thất có kỳ ngộ gì, có thể tại tứ giai trùng kỳ lúc thì biến hóa thành hình người, mà không phải đi cân nhắc có phải nàng biến dị, yêu thú biến dị, mặc dù có, nhưng trên thực tế, đại bộ phận yêu thú biến dị, biến dị phương hướng đều là không giống nhau. Có nhiều vì tộc nhân khác phổ biến có thuộc tính hỏa, chính nó thì là thủy thuộc tính đây cũng là biến dị một loại. Có thì là vì ngoại hình cùng tộc nhân có như vậy một chút khác nhau, cũng là biến dị một loại. Giống như Nhiễm Thất Thất, vì biến dị, có thể huyễn hóa thành hình người yêu thú biến dị, kỳ thực vô cùng ít loài thấy thậm chí có thể nói, nhiễm thất thất chính là duy nhất. Bởi vậy, những nhân loại khác tu luyện giả, cho dù là nhìn ra nhiễm thất thất chân thân, cũng sẽ không hướng yêu thú biến dị phương diện suy xét. Nhưng mà, nhiễm thất thất chân thân dù sao cũng là đáng yêu bằng ngập điều. Là vô số nhân loại tiểu tỉ tỉ, cũng vô cùng thích một loại chiến sủng. Cái này sẽ chỉ để bọn hắn đúng nhiễm thất thất càng thêm tò mò, có một loại càng thêm mãnh liệt như muốn chiếm thành của mình xúc động. Thậm chí, một ít nam tu, thấy được nàng đáng yêu như thế, mê man, làm đúng vậy sẽ sinh ra đem nó giữ ở bên người ý nghĩ. Người bị những cái kia nhân loại tu luyện giả nhìn thấy, đến lại không ít người đánh ngươi chủ ý a." Tiêu Phàm nói. "Từ đâu?" Nhiệm Thất Thất nhẹ nhàng ngẩng đầu, thủy mịt mở con mắt, khíp lại, đây là bị Tiêu Phàm lộ sướng rồi một loại phản ứng. Quả nhiên, Miêu cũng là bị càng lộ càng phải mãi. Đáng tiếc, Nhiệm Thất Thất bây giờ còn chưa có dưỡng thành cùng con mèo giống nhau, thích bị chụp ngông tỏi quen. Tiêu Phàm liếc qua Nhiệm Thất Thất lông xù cái đứa nhỏ, cười hắc hắc. Bàn tay lớn lột qua khứ. Ta trước đó còn kỳ lạ, những người kia sao phát hiện được ta, hiện tại ta coi như là đã hiểu bọn hắn cũng hẳn là đoán được ta biến dị thân phận, lần này phiền toái. Vậy ta về sau, còn thế nào tại xã hội loài người đời sống a?" Nhiệm Thất Thất bị thương nói: "Ta có thể giúp ngươi a?" Tiêu Phàm cười nói: "Ngươi muốn làm sao giúp ta?" Nhiệm Thất Thất lộ ra thần sắc hồng nghi. Mặc dù nàng vui lòng tin tưởng Tiêu Phàm, nhưng tộc trưởng A Ji lại nói, tức thì bị nàng ghi nhớ trong lòng. Trên trời không có rớt đĩa bánh sự việc, có lẽ có người lại bởi vì tốt bụng, vui lòng giúp đỡ nàng, nhưng nhiều hơn nữa người sẽ chỉ vì lợi ích lựa chọn giúp đỡ nàng. Một sáng nàng lựa chọn tiếp nhận người ta giúp đỡ, liền có khả năng nỗ lực nàng tuyệt đối không muốn nỗ lực thứ gì đó. "Ta có một bộ công pháp, tên là Linh Ngận Quyết." Tiêu Phàm nói. Bộ công pháp kia là Tiêu Phàm xuất thủ cứu Chu Cao Ninh lúc, hệ thống ban thưởng. Trước đó không để ý đến bộ công pháp kia, là bởi vì Tiêu Phàm phát hiện, bộ công pháp kia nói trắng ra chính là một bộ liễm thuật thuật. Dùng cho ẩn tàng thực lực chân thật của mình cùng ký tức. Tiêu Phàm không có học tập, là bởi vì hắn có hệ thống giúp đỡ, tiêu hao linh khí, cho dù là linh khí tạm thời, cũng có thể làm được đồng dạng hiệu quả, thậm chí còn mạnh. Mà cho dù học tập linh ấn quyết, sử dụng lúc, đồng dạng cần tiêu hao linh khí. Vậy tại sao còn muốn vẽ vời thêm chuyện? Lãng phí công pháp kinh nghiệm, tu luyện linh ấn quyết đâu? Hoàn toàn không có cái đó thiết yếu. Lại thêm, Tiêu Phàm thực lực cùng tự thân tu vi vốn là có rất lớn mê hoặc tính, càng không cần phải lại đi học tập cái gì liễm thức thuật, đến ẩn tàng thực lực của mình cùng khi tức. Nhưng mà hiện tại, nếu Nhiễm Thất Thất học tập linh ẩn quyết, có thể che giấu tốt lắm chính mình băng ngọc điêu thân phận. Chỉ cần nàng không phải mình chủ động bại lộ, chắc chắn sẽ không bị người phát hiện. Cho ngươi, Tiêu Phàm cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem công pháp thông qua thần thức đưa vào Nhiễm Thất Thất cái đầu nhỏ bên trong. Nhiễm Thất Thất trong nháy mắt cảm nhận được, trong đầu của mình nhiều hơn một đoạn phong phú thông tin. Nàng mặc dù ngốc núc lích, nhưng cũng không phải thật không thông minh chỉ là bởi vì tiếp xúc thứ gì đó cùng người tương đối ít, lại thêm bản thân nàng tâm địa thiện lương, tại nhân tế kết giao bên trên, rồi sẽ có vẻ ngốc núc núc lích, tương đối dễ dàng tin tưởng người khác. Thế nhưng về mặt tu luyện, nàng vẫn là tương đối thông minh. Lam Nghiêm túc đọc xong trong đầu, có thêm tới mừng rỡ về sau, Nghiêm Thất Thất ngay lập tức ý thức được, bộ công pháp kia đúng giúp mình rất lớn. Rất nhanh, liền đắm chìm trong tu luyện, không thể tự kiềm chế. "Mmm mmm." Nhìn trong lực Nghiêm Thất Thất, như thế không để phòng tiến vào trạng thái tu luyện. Tiêu Phàm lập tức bó tay rồi lên. "Được rồi, ai bảo ta tham niệm người ta là thú nhĩ đường?" để người ta đưa đến nơi này đây. Vậy là tốt rồi người làm đến cùng, tạm thời mang theo nàng tốt. Tiêu Phàm ôm Nhu Ôm Nhiễm thất thất tiểu nhuyễn tiểu thân thể, nhặt lên trên đất trường bảo, bỏ vào không gian hệ thống bên trong, hướng về sơn động chỗ sâu đi đến. Cái sơn động này, mười phần bí ẩn. Trung quanh nhìn lên tới, hình như cái quái gì thế đều không có. Nhưng mà Tiêu Phàm vừa tới nơi này lúc, liền phát hiện một chút nhân công chế tạo dấu vết. Dù sao hiện tại cũng không tốt làm việc, không bằng ôm Nhiễm thất thất, thăm dò thăm dò cái sơn động này. Theo không ngừng xâm nhập, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác trung quanh hàn khí, càng ngày càng đậm. Có loại theo mùa hè Trong nháy mắt tiến vào muội đông cảm giác, vách đá đỉnh chót càng là hơn xuất hiện một ít băng trụ. Tại đây đen kịt một màu trong sân động, lại còn có hào quang nhỏ yếu lập loé, sáng lấp lánh, giống dưới ánh đèn kim cương, lại như không có nhận ô nhiễm bầu trời đêm, lại có trùng rất đẹp cảm giác. Là cái này trong truyền thuyết tinh không đỉnh đi. Tiêu Phàm cảm khái một tiếng, ánh mắt lại bất động thanh sắc hướng về phía trước sơn động chỗ, một tầm u góc nhìn lướt qua. Sau đó, ngay lập tức thu hồi tầm mắt của mình, tiếp tục đặt ở giống tinh không đỉnh một chút vách đá đỉnh chót, chuẩn bị bẻ một cái, nghiên cứu một chút. Tiểu này đá lạnh, vì sao còn có thể phát sáng? Chương 238, Lạc Nguyên Cốc trấn tướng, chương 238, Lạc Nguyên Cốc trấn tướng. Siêu. Ngay tại Tiêu Phàm đưa tay đồ lốc chuột, chạm đến một cái băng trụ, chuẩn bị đem nó bẻ gãy lúc, hắn ánh mắt vừa mới nhìn lướt qua trong âm u. Đột nhiên bay lượn ra một đạo tiếng rít. Xoẹt. Vũ không thanh lan tràn, bộ phát về sau, sinh ra đáp lại, giống ác quỷ gào thét, chói tai mà làm cho người kinh hãi run sợ. Ầm. Nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm bên người, đột nhiên xuất hiện một đoàn sương mù. Sương mù giống bị lắp đặt khiến y tơ ra tốc xe thể thao, trong nháy mắt liền xông ra ngoài, đem bay lượn lướng Tiêu Phàm thân ảnh, bao vây lại. Chúc mừng ký chủ chiến thắng địch nhân, ban thưởng linh hồn điểm 2. Linh hồn điểm lại là cái gì? Tiêu Phàm đã sớm phát hiện dấu ở trong âm u u hồn, liền phóng xuất ra ám ảnh ngộ nghiệm, chính là muốn thử một chút ám ảnh ngộ nghiệm thực lực, cũng là muốn xem xét cái này ẩn núp trong bóng tối, tu vi tại võ tông 6 tinh đú hồn, rốt cục có thực lực như thế nào. Căn cứ vào ký chủ săn giết địch nhân, có thể biết thu hoạch linh hồn thuần tịnh, vì khác nhau linh hồn, cùng linh hồn nguyên tố, buồn hệ thống quyết định cho linh hồn nguyên tố, thì chính là có thể nhường ám ảnh ngộ nghiệm thăng cấp thứ gì đó, thay cái tên. Cảm ơn ngươi a. Tiêu Phàm trợn trừng mắt. Còn tưởng rằng lại xuất hiện vật gì mới? cò nhỏ tiểu nhân mong đợi một chút, kết quả hay là lão thứ gì đó, chẳng qua, như vậy cũng tốt, sát thực càng thêm rõ ràng một ít. Hắc đạn, tiếp tục săn giết kiểu này hữu hồn, có thể tu mạch giúp ngươi tăng lên phẩm giai thứ gì đó. Tiêu Phàm sau đó, lại nói với ám ảnh mộng nghiệm. "Đúng, chủ nhân." Nghe được Tiêu Phàm lời nói, ám ảnh mộng nghiệm trong nháy mắt thì kích động. Nhịn không được thì hướng về sơn động chỗ càng sâu, vọt vào. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ lắc đầu, thì không để ý đến nó, tiếp tục đem chú ý đặt ở những kia băng trụ bên trên. Răng rắc, một cái băng trụ bị hắn bẻ gãy. Hệ thống nhắc nhở: đúng hẹn mà tới. Âm linh băng trụ, do hàng loạt âm khí ngưng tụ mà thành băng trụ, có thể từ đó rút ra một số nhỏ âm thuộc tính nguyên tố. Âm thuộc tính nguyên tố. Tiêu Phàm sử xuất. Răng rắc răng rắc răng rắc. Đột nhiên, cả trong sân động ngay lập tức vang lên vô số băng trụ đứt gãy âm thanh. Tiêu Phàm trực tiếp khiến cho dùng linh khí của mình, huyền hóa ra từng cái linh khí mỏng rất nhỏ, được bắt đầu chuyển động. Mặc dù hiện nay đến xem, ít một F311 âm thuộc tính nguyên tố, hắn còn không dùng đến chỗ. Nhưng Tiêu Phàm rất rõ ràng, tiểu này nguyên tố loại thứ gì đó, đúng hệ thống mà nói, vô cùng quan trọng nhất là đối chiến sủng thang cấp lúc, hắn hiện tại không cần đến. Không có nghĩa là về sau sẽ không gặp phải ít một F311 âm thuộc tính chiến sủng. Dù sao, có hệ thống tại. Hắn cùng Huyền Thiên đại lục trên tu luyện giả lại không giống nhau, không có chiến sủng hạn chế, có thể không hạn chế khế ước chiến sủng. Nói không chừng, hắn có một ngày thì gặp phải một con ít một F311 âm thuộc tính chiến sủng đâu. Mấy phút sau sau đó, Tiêu Phàm đem trong tầm mắt tất cả băng trụ, toàn bộ sưu tập tới tay. Sau đó mượn nhờ hệ thống năng lực, theo những thứ này âm linh băng trụ bên trong, rút ra đến hơn 300 âm thuộc tính nguyên tố không phải rất nhiều, hắn tỷ không có để ý, hắn hiện tại vừa mới xâm nhập sâu động, bên trong còn có bao sâu, hắn cũng không biết, bên trong khẳng định còn có càng nhiều âm linh băng trụ, chờ đợi hắn, vẫn như cũ ốm nh nh thất thất. Tiêu Phàm tiếp tục thăm nhập sâu, một đường đi, một đường thu. Vì tiết kiệm thời gian, Tiêu Phàm đem sưu tập đến âm linh băng trụ tạm thời đặt ở không gian hệ thống, chuẩn bị và sưu tập đủ nhiều, lại để cho hệ thống một mạch toàn bộ chuyển hóa thành ít một F311 âm thuộc tính nguyên tố. Cứ như vậy, nửa giờ sau, Tiêu Phàm dừng lại. Hắc đạn, ngươi làm gì chứ? Tiêu Phàm trước mắt Không có đường, xuất hiện một to lớn địa hố, trước mắt không gian thì đột nhiên mở rộng. Cảm giác được hắc đản ngay tại địa hố phía dưới, hắn đứng tại chỗ hố bên cạnh, thâm giọng nhìn lại. Một bên nhìn xem, vừa nói, chỉ là, vừa dứt lời, Tiêu Phàm liền bị trước mắt hình tượng rung động đến. Cái này địa trong hầm, đống đầy nhân loại ma cốt, giống như núi nhiều, chỉ là đơn giản đánh giá một chút. Tiêu Phàm thì xác định, nơi này tồn tại nhân loại ma cốt, chỉ ít vượt qua 10 vạn cốt. Những thứ này ma cốt, có chuyện gì vậy? Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nhìn một chút xung quanh. Trừ ra hắn đến cửa hang bên ngoài, Địa hố xung quanh trên vách đá thì có hơn 10 đèn như mực cửa hang, so sánh phía dưới bạc cốt, tiêu phàm cơ thể kịch liệt run rẩy lên, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là chấn động, liên nghĩ đến đây là địa phương nào? Một nhường tiêu phàm phẫn nộ suy nghĩ, xuất hiện tại trong đầu của hắn, đại bị lạc nguyên cốc có thể chính là một tâmưu, khống chế lạc nguyên cốc thế lực sau lưng, dùng lạc nguyên cốc bên trong linh trì hấp dẫn, thu hút hàng loạt tu luyện giả đến, những kẻ đã từng tham gia đại bị lạc nguyên cốc, nhưng vẫn lạc trong lạc nguyên cốc tu luyện giả, chỉ sợ sẽ là bị lạc nguyên cốc thế lực sau lưng lấy ra làm cái gì nghiên cứu. Bọn hắn vì có thể khiến cho đại bị lạc nguyên cốc có thể một mực kéo giải số dưới, có thể cho bọn hắn thu hút đến nhiều hơn nữa mục tiêu, cũng sẽ không tổn thương những người thắng trận kia. Rốt cuộc, bất luận cái gì thi đấu, phổ thông đại chúng chú ý đối tượng, vĩnh viễn chỉ có người thắng trận. Kẻ thất bại, không có người biết, còn nhớ. Đương nhiên, những thứ này chỉ là Tiêu Phàm suy đoán. Đời trước của hắn, nhìn quá nhiều tương tự phim chiếu rạp, sinh ra ý nghĩ như vậy, cũng là có thể đã hiểu. Chân tướng sự thật làm sao? Còn cần Tiêu Phàm tiếp tục thăm dò xuống dưới. Ầm. Cái xuỵ xuỵ. Tiêu Phàm trực tiếp nhảy vào địa hồ. Lực lượng công lộ đem vô số bạch cốt trong nháy mắt trấn áp thành một miện. "Xin lỗi các vị, dù sao các ngươi cũng là tùy ý bị trổng chất ở chỗ này, ta làm như vậy cũng là giúp các ngươi, chờ ta rời đi, ta sẽ giúp các ngươi trốn giấu, để các ngươi nghỉ ngơi." Tiêu Phàm nói thầm một tiếng, đi vào hắc đản bên cạnh. Âm linh tụ hồn trận. Nhìn thấy hắc đản trận hái, Tiêu Phàm thoát ra, ping hô lên. "Đây là một loại ngũ giai đỉnh phong trận pháp, có thể thu hút u hồn, nương tụ toán linh châu. Nếu là toán linh châu, vậy khẳng định là cần toán khí. Do đó, có thể bị tiểu này âm linh tụ hồn trận thu hút đến u hồn, nhất định là tràn ngập hàn khí." nói cách khác, bọn hắn trước khi chết, khẳng định chịu đựng các loại tra tấn cũng không cam lòng. Sau khi chết mới biết hóa thành oán khí 10 phần lệ quỷ, thế nhưng nhận trận pháp ảnh hưởng, oán khí của bọn họ cùng cơ thể đều sẽ hóa thành một khoả nho nhỏ hạt châu. Loại hạt châu này là quỷ tu nhóm ngứa thứ gì đó, có thể nuôi nấng bọn hắn không chế quỷ vật, lớn mạnh bọn hắn thực lực. Chỉ là, thông qua tra tấn cũng giết chết cái khác tu luyện giả, đến thu hoạch âm linh tụ hồn trận chất dinh dưỡng, cuối cùng thu hoạch oán linh châu. Cách làm này, thực sự không phải Huyền Tiên đại lục bên trên, đại bộ phận tu luyện giả vui lòng tiếp nhận. Cho dù là một ít tùy ý làm vậy, Vô pháp vô thiên ma đạo tu luyện giả, gặp được dạng này quỷ tu, cũng sẽ không chút do dự làm ra đem nó xem giết quyết định. Tiêu Phàm tự nhiên càng thêm không tiếp thu được. Hắn hiện tại càng phát ra cảm thấy, chính mình suy đoán tuyệt đối là chính xác. Lạc Nguyên Cốc thế lực sau lưng, thật không có ý tốt. Như vậy, bọn hắn những thứ này đột nhiên lựa chọn mở ra Lạc Nguyên Cốc. Nhưng nhiều như vậy tu luyện giả tiến vào Lạc Nguyên Cốc trong, những người tu luyện này, thật còn có cơ hội tại nửa tháng sau rời khỏi Lạc Nguyên Cốc sao? Chương 239, Chúng phẩm linh mạch, chương 239, Chúng phẩm linh mạch. Đương nhiên, suy xét nhiều như vậy Tiêu Phàm hiện tại càng cần nữa làm hay là đem Hắc Đạn từ trong Âm Linh Tụ Hồn trận cứu được. Nó mặc dù không có oan khí, nhưng rốt cuộc cũng là thuộc về thuộc tính đặc biệt thú hồn hệ yêu thú. Thời gian giải ở tại trận pháp này trong, chỉ có một kết cục, đó chính là bị chuyển hóa vô cùng trận pháp năng lượng, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Kết cục khẳng định vô cùng thê thảm. Bất quá, Tiêu Phàm là lục giai trận pháp sư, liếc mắt liền nhìn ra cái này Âm Linh Tụ Hồn trận, muốn đem Hắc Đạn cứu vớt tiếp theo, cũng không phải dễ. Lại càng không cần phải nói, Tiêu Phàm hay là Hắc Đạn chủ nhân, muốn đưa nó cứu được Biện pháp đơn giản nhất chính là đem nó triệu hoán sẽ không gian chiến sủng. Tiêu Phàm cũng lả là làm như vậy. Đem Hắc Đạn triệu hoán sẽ không gian chiến sủng về sau, Hắc Đạn cuối cùng đạt được giải thoát, Tiêu Phàm cũng đã nhận được Hắc Đạn truyền âm cảm tạ, cùng với nó trước giờ tiến vào nơi này về sau, phát hiện một ít tình huống. Đa Tạ chủ nhân cứ mạng, vừa nãy khi ta tới, cảm nhận được kẻ bên này tồn tại không ít oán khí 10 phần hữu hồn. Nguyên lai, Hắc Đạn là theo những kẻ hữu hồn, trong lúc vô tình xông vào trận pháp này trong, bị vây ở nơi này, mà những kẻ hữu hồn như lại đã sớm đã thành thói quen trận pháp này. Rõ ràng theo đạo lý bọn hắn là khẳng định lại nhận trận pháp ảnh hưởng, giống như hắc đạn bị nốt trong trận pháp, cái gì cũng không thể làm. Thế nhưng, hắc đạn lại khiếp sợ phát hiện, bọn hắn không chỉ có thể trong trận pháp tùy ý hoạt động, thậm chí còn có thể đem những kia đã ngưng tụ thành hình oán linh châu mang đi. Như vậy phải không? Nghe được hắc đạn lời nói, Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, sau đó như có điều suy nghĩ nở nụ cười. Vậy ta hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Những kia oán linh hồn, chỉ sợ sẽ là kẻ chủ mưu đứng sau khống chế quỷ vật. Chúng nó dưới sự giúp đỡ của trận pháp sư, coi như không thấy trận pháp hạn chế, cũng không phải việc khó gì nhi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng về sau, lại hỏi, bọn hắn hướng phương hướng nào rời đi? Tất cả địa dưới hô tới, còn có mấy cái thông hướng phương hướng khác nhau địa động. Theo những thứ này địa động chạy ra tới gió nhẹ, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, những thứ này địa động tuyệt đối là thông hướng khác nhau địa phương. Hắc Đạn ngay lập tức chỉ rõ ra đây. Tiêu Phàm thì không có chút do dự nào, hướng về Hắc Đạn chỉ rõ trong địa động, vọt tới. Không đem kẻ chủ mưu đứng sau giải quyết, cho dù hủy diệt cái này âm linh tụ hồn trận ý nghĩa cũng không lớn. Dạng này trận pháp, chỉ cần vật liệu đầy đủ, bố trí ra đây, hay là thật dễ dàng. Chỉ ít, đối với Tiêu Phàm mà nói, cũng không phải việc khó gì nhi. Quỷ vật rời đi thì đi sân động. Tiêu Phàm sau khi tiến vào, rõ ràng có thể cảm nhận được, trong hư không nưng tụ âm linh chi khí, càng thêm nồng đậm. Đây đối với hắn một bình thường tu luyện giả mà nói, hay là có ảnh hưởng rất lớn. Tiểu này âm linh chi khí sẽ để cho hắn vô cùng không thoải mái. Sức chiến đấu, chỉ sợ cũng phải ngã xuống khuất. Nhưng, Tiêu Phàm cũng không thèm để ý. Thực lực của hắn, vô cùng tương đại. Cho dù sức chiến đấu lại nhận một chút ảnh hưởng, đúng không hắn chỉnh thể thực lực mà nói, giảm xuống cũng không phải rất nhiều. Bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nói chính là Tiêu Phàm lại là âm linh băng trụ sao? Tiêu Phàm vào sơn động khoảng mấy trăm mét về sau, lần nữa nhìn thấy hang đỉnh chót, xuất hiện hàng loạt âm linh băng trụ. Với lại những thứ này âm linh băng trụ chất lượng, rõ ràng muốn so trước đó gặp phải những kia tốt hơn nhiều. Chúng nó nội bộ ẩn chứa âm thuộc tính nguyên tố, cũng muốn nhiều mấy lần. Tiêu Phàm thử một chút. Nơi này một cái âm linh băng trụ, lại có thể nhường hắn thu hoạch 100 âm thuộc tính nguyên tố. So với trước đó thu hoạch những kia, tròn vẹn tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Rất nhiều a. Tiêu Phàm trên mặt tươi cười. Vui thích sẽ thấy âm linh băng trụ, thu sạch vào không gian hệ thống bên trong. Hoàn toàn không chậm trễ hắn truy kích những tia u hồn, nhưng đuổi theo đuổi theo, Tiêu Phàm phát hiện không hợp lý. Trong hư không âm linh chi khí, dường như ngưng tụ thành thể lỏng. Hắn đi ở bên trong, rất có một loại bị hiện tại bùn nhão bên trong cảm giác, cơ thể muốn hoạt động trở nên vô cùng khó khăn, động tác cũng thấp xuống mấy phần. Tiêu Phàm ý thức được không đúng, vội vàng ngưng tiếp tục đi tới, lần nữa bẻ gãy một cái âm linh băng trụ, trực tiếp chuyển hóa thành âm thuộc tính nguyên tố. Thình lình phát hiện, nơi này âm linh băng trụ có thể chuyển hóa âm thuộc tính nguyên tố, đã cao tới một cái 300 trình độ. Đáng tiếc, không phải thuộc tính thổ nguyên tố, nếu không là có thể đem linh đạo hải thú hấp. Tiêu Phàm thở dài một tiếng, lần nữa cảnh giác lên. Vì hắn biết rõ, âm linh băng trụ bên trong, ẩn chứa âm thuộc tính nguyên tố cao đến loại trình độ này, thì mang ý nghĩa nơi này âm linh chi khí đã ngầm đầm đến, có thể so với trung phẩm âm thuộc tính linh mạch trình độ. Tiêu Phàm trước đó tại Hóa Ma môn thu hoạch những kia linh mạch, chỉ là cấp thấp nhất, liền đã giá trị hơn trăm triệu linh thạch, mà một cái trung đẳng linh mạch, thế nhưng tương đối 100 đầu hạ phẩm linh mạch. Nhưng đối với Huyền Tiên đại lục tu luyện giả mà nói, Nếu có người vui lòng ra tay một cái trung phẩm linh mạch, rất nhiều người vui lòng dùng 200 ức linh thạch, thậm chí 30 tỷ linh thạch đi giao dịch. Nhưng nếu như có người muốn dùng 200 ức, 30 tỷ, hoặc là 200 cái, 300 cái đệ cấp linh mạch đi đổi một cái trung phẩm linh mạch, dường như là không có khả năng xuất hiện sự việc. Vì trung đẳng linh mạch dường như cũng nắm giữ tại đại thế lực trong tay. Đây chính là có thể đem môn phái thực lực tổng hợp, tăng lên một giai tầng độ tốt. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không có người xuất ra trung phẩm linh mạch tiến hành giao dịch. Nơi này lại xuất hiện một cái trung đẳng linh mạch. Tiêu Phàm có chút kinh ngạc. Hắn kiểm tra một chút chính mình không gian hệ thống, còn có mấy khối linh mạch mảnh vỡ. Những thứ này linh mạch mảnh vỡ, tập hợp đủ 10 phần mới có thể hình thành một cái linh mạch, hay là cấp thấp nhất linh mạch. Thì này, hay là theo đã vẫn lạc chấn ma môn linh mạch tàn khuyết bên trong tìm thấy. Cái kia linh mạch tàn khuyết, tức thì bị Thiên Kiếm tông từ trên xuống dưới trở thành bảo. Một sáng công bố ra ngoài, bị các vực những môn phái kia hiểu rõ, tất nhiên sẽ dẫn tới một hồi gió tanh mưa máu. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm lại gặp phải giá trị 500 ức linh thạch đi lên trung phẩm linh mạch. Vấn khí này, quả thực không ai bằng a. Đáng tiếc duy nhất chính là, đầu này linh mạch Rõ ràng cũng là ít một F311, âm thuộc tính linh mạch. Đối với bình thường tu luyện giả mà nói, dường như không có bao nhiêu giúp đỡ, ngược lại tổn tại hàng loạt chỗ hại. Cũng không biết có thể hay không từ nơi này nhặt vào tay linh mạch mảnh vỡ, có hệ thống giúp đỡ. Linh mạch mảnh vỡ nhưng không có thuộc tính mà nói, tập hợp đủ đầy đủ mảnh vỡ về sau, có thể tự do lựa chọn tụ hợp sau linh mạch thuộc tính. Tiêu Phàm lập tức mong đợi lên, nhưng chờ mong ngày về lợi. Tiêu Phàm thì đã hiểu, nếu như mình tiếp tục thăm nhập sâu, sẽ chỉ nhận linh mạch càng ảnh hưởng nghiêm trọng. Đến lúc đó nếu phát hiện đệ nhân, cũng không phải cái gì công việc tốt. Làm sao bây giờ đâu? vậy khẳng định là lần nữa đem hắc đạn triệu hoán đi ra, để nó tiếp tục thâm nhập sâu, đi dò xét một phen. Này không phải liền là chiến sủng công dụng sao? Hắc đạn vừa xuất hiện, trên mặt thì lộ ra thần sắc cao hứng. Hoàn cảnh nơi này, không chỉ đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, ngược lại sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn, nếu không có tiêu phàm nhiệm vụ, nó cũng không nhịn được muốn ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Chương 240, công cụ quỷ hắc đạn, chương 240, công cụ quỷ hắc đạn. Thông qua hắc đạn thị giác, Tiêu Phàm thấy rõ ràng, đầu này sơn động, theo hắn tiếp tục thâm nhập sâu, hàng loạt âm linh tinh xuất hiện tại trong tức hải của hắn. Lít nha lít nhít khảm nạm ở trung quanh trên vết đá, để người hoa mắt. Âm linh tinh là âm linh chi khí ngưng tụ thành thực thể một loại biểu hiện, đồng đẳng với linh thạch. Chỉ là âm linh tinh bình thường tu luyện giả gần như không thể sử dụng, chỉ có thể lưu thông tại quỷ tu một loại chuyên tu âm thuộc tính công pháp tu luyện giả trong tay. Đồng thời, còn có thể nhường bình thường tu luyện giả, tại bố trận, luyện khí, luyện đan bên trên, thỉnh thoảng sẽ dùng tới. Nhìn lên tới tác dụng không lớn, nhưng rốt cuộc cũng coi là tài liệu một loại, cũng coi là có như vậy một chút thị trường. Nhất là, dưới đại bộ phận tình huống, bình thường tu luyện giả Đúng quỹ tu cùng truyền tu âm thuộc tính công pháp tu luyện giả, địch ý cũng không phải lớn như vậy. Chỉ cần bọn hắn không có làm ra cái gì đặc biệt chuyện quá đáng, nhiều lắm là, chính là khinh bị một chút dưới. Bên ngoài còn có thể bình an vô sự chung đụng. Rốt cuộc, tất cả mọi người đã hiểu, tu luyện công pháp gì, không phải tu luyện giả ý nguyện của mình có thể quyết định. Còn cần suy xét thân thể của bọn hắn tiên phú. Đây là trời sinh, không có cách nào sửa đổi. Chỉ cần ngươi tu luyện những công pháp này sau đó, không tới làm hại một phương, mọi người cũng sẽ không nói cái gì. Như vậy cũng tốt đây tiêu phàm kết trước. Ai cũng đã hiểu, đạn hạt nhân là ô nhiễm nghiêm trọng. Lực sát thương cường đại một loại trấn nhiếp tính vũ khí, nhưng bất kỳ quốc gia nào cũng khát vọng nắm giữ loại lực lượng này, không nhất định là vì công kích quốc gia khác, có đôi khi, cho dù là tự vệ, có loại lực lượng này thì đủ để trấn nhiếp rất nhiều vô sĩ tiểu nhị, thì như có thể không nhiều thỏa đáng. Nhưng quỷ tu cùng cái khác chuyên tu âm thuộc tính công pháp tu luyện giả, cũng không phải mỗi một cái đều là tội ác tẩy trời ác ôn, chỉ cần bọn hắn tốt lành, mọi người hay là nguyện ý cùng bọn hắn tiến hành các loại giao tế. Nhất là, dạng này tu luyện giả, tại cơ sở khủng lồ Huyền Thiên Đại Lục tu luyện giả trong đám Dù là chỉ chiếm theo trong đó 1% đều là một khủng lồ số lượng. Lại càng không cần phải nói, cái số này thực chất cao tới 20% tạp hữu. Nói cách khác, khoảng chừng đem gần 20% tu luyện dạ là cần dùng đến âm linh tinh. Cái số này, đồng dạng cũng là dựa theo tỉ tỉ đến tính toán. Tiêu Phàm nếu là có thể đem nơi này âm linh tinh thu sạch lấy được, bán trao tay cho Thiên Bắc Thương hội, trong nháy mắt có thể trở thành trúc tỷ phú ông. Nhưng này trúc tỷ linh thạch cũng không phải dễ dàng như vậy có thể thu hoạch. Đầu tiên chính là Tiêu Phàm chú ý tới. Tại đây chút ít âm linh tinh phụ cận, tồn tại không ít u lê quỷ vật. Những thứ này quỷ vật, còn không phải thế sao hóa ma môn cái đó âm linh chi địa bên trong, tồn tại quỷ vật bình thường, như vậy rất hại. Từng cái chí ít cũng có võ vưng cảnh, võ hoàng cảnh tu vi. Tại phát hiện hắc đạn trong nháy mắt, chúng nó thì chờ không nổi xông về hắc đạn, phát động công kích. Hắc đạn thực lực cũng không kém. Nhưng vô cùng đáng tiếc, nó hiện nay chỉ có tam giai sơ kỳ tu vi, tương đương với nhân loại võ sư. Một người võ sư đối mặt một đám võ vưng cảnh, võ hoàng cảnh cường giả vây công, đây không phải muốn chết sao? Hắc đạn trước tiên lựa chọn lùi bước. Quay người, thì hướng về tiêu phàm phương hướng chạy trốn. Đương nhiên cũng đúng thế thật đạt được Tiêu Phàm nhắc nhở. Nếu không, là Tiêu Phàm chiến sủng, nó thứ nhất suy xét yếu tố là hành vi của mình, có thể hay không cho Tiêu Phàm cái chủ nhân này đem lại phiền phức. Nếu hội, vậy khẳng định không thể làm. Hắc Đạn thực lực không bằng những thứ này quỷ vật, nhưng Tiêu Phàm thế nhưng một chút không sợ. Hắn có đại bộ phận triêu thức đều là đúng quỷ vật, có to lớn khắc chế tính lôi thuộc tính công pháp. Lôi thuộc tính công pháp ý lực vốn là vô cùng cường đại. Đối phó những thứ này quỷ vật, càng là hơn nhẹ nhàng thoải mái sự việc. Trở về, không bao lâu, Tiêu Phàm liền nhìn thấy Hắc Đạn bị một đám quỷ vật truy kích. Hoàng Hốt lo sợ xông về phía mình hình tượng, rất là chột vượn. Hắn cười ha ha một tiếng, đem hắc đạn ngay lập tức thu hồi đến không gian chiến sủng, sau đó không chút do dự phóng tới bọn này quỷ vật, lôi điện chiêu thức, đột nhiên bộc phát ra. Đùng đùng, không dứt. Không lớn trong sân động, ngay lập tức vang lên liên tiếp kinh khủng lối mình. Truy kích hắc đạn đám kia quỷ vật, vội vàng tránh lại. Thế nhưng, bọn chúng số lượng quá nhiều. Trước mặt quỷ vật cho dù kịp thời ngừng lại, phía sau thì thế xông tới không ngừng lại đụng vào cái trước trên thân, lại đem cái trước đụng bay ra ngoài, rất là thê thảm. Phanh phanh phanh. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm công kích thì đáp xuống quỷ vật trong đám, nổ tung lên. Liên tiếp đáng sợ tiếng oanh minh vang lên. Bất luận cái gì một con vọ tới tiêu phàm trước mặt quỷ vật, cũng bị lôi điện oanh kích bên trong, tan thành mây khói. Chúc mừng ký chủ chiến thắng cường địch, ban thưởng linh hồn điểm 10, quỷ vật tiến giai đàn ít 1. Chúc mừng ký chủ chiến thắng cường địch, ban thưởng phòng ngự 400, quỷ vật tiến giai đàn ít 1. Hàng loạt quỷ vật biến mất tại tiêu phàm trong tầm mắt. Bên tai của hắn thì vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Các loại ban thưởng, nhường hắn phân chấn không thôi. Lại có mới đồ vật xuất hiện. Quỷ vật tiến giai đàn, có thể đem ngũ hồn hệ yêu thú tiến giai, lần đầu tiến giai tiêu hao 100 quả. Về sau theo thứ tự gấp 10 gia tăng, thứ này có thể dùng tại ngũ hồn hệ yêu thú trên người. Đây chẳng phải là nói, hắc đạn cũng được, sử dụng. Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, vội vàng hướng hệ thống dò hỏi. Có thể. Hệ thống trả lời, hoàn toàn như trước đây nạo kiểu khó gần. Bạch. Lại đặt những thứ này quỷ vật rơi xuống bong bóng thuộc tính thu hoạch. Tại thẻ bạo kích thuộc tính tác dụng dưới, hơn 20 cái quỷ vật, lại để cho hắn thu hoạch hơn 6000 thuộc tính điểm cùng hơn 20 linh hồn điểm. Ngay cả linh hồn thuần tịnh, thì thu hoạch 5 con. Không có thẻ bạo kích thuộc tính tác dụng dưới, Tiêu Phàm đỉnh thiên, có thể thu hoạch hơn 2000 thuộc tính điểm không duyên cớ lại thêm ra đến 4000 thuộc tính điểm, tương đương với một hắc đạn thực lực, vẫn là tương đối lương. Thuận tay đem linh hồn thuần tịnh, trực tiếp nhét vào âm hồn hồ bên trong chứa được lên, không hề có tiêu hao. Chỉ là năm con linh hồn thuần tịnh, cũng không có thể khiến cho hồn yêu tăng thêm một bước, cũng không thể để không quỹ quyết có bất kỳ biến hóa nào, còn không bằng trước giữ lại, tích lũy nhiều, rồi quyết định rốt cục cho ai sử dụng. Tiếp tục. Song trước mặt này ba quỷ vật, Tiêu Phàm lại đặt hắc đạn thả ra ngoài, lần nữa để nó xâm nhập trong huy động, đem những kia quỷ vật toàn bộ thu hút đến, một đợt lại một đợt, mỗi một lần dường như cũng có thể làm cho Tiêu Phàm gia tăng 4-5000 điểm thuộc tính điểm, mười mấy mai quỷ vật tiến giai đan, cùng với năm, sáu con linh hồn thuần tịnh. Đương nhiên, còn có một số linh hồn điểm. Như thế 563 sau khi kết thúc, Tiêu Phàm đánh chết quỷ vật đã vượt qua 150 chỉ. Mặc kệ là linh hồn điểm hay là quỷ vật tiến giai đan, đều đủ để nhường hắc đạn phẩm giai, nhẹ nhàng thoải mái tăng lên một đan. Nhưng vô cùng đáng tiếc, nếu như muốn dùng linh hồn điểm tăng lên hắc đạn phẩm giai, hắn còn thiếu khuyết 80 tố. Cái đồ chơi này, Tiêu Phàm thế nhưng không có bao nhiêu. Nhưng Tiêu Phàm thì không có do dự. Linh hồn điểm không được, Quỷ vật tiến giai đan là đầy đủ. Tiêu hao 100 quả quỷ vật tiến giai đan, lập tức liền đem Hắc Đạn phẩm giai, theo nguyên bản huyền giai thượng phẩm, tăng lên đến bây giờ địa giai hạ phẩm. Có thể là vì vượt cấp tầng tăng lên, Hắc Đạn cảnh giới về sau, thực lực bởi vậy có tăng lên rất nhiều. Chương 241, Hắc Đạn phụ thể, chương 241, Hắc Đạn phụ thể. Hắc Đạn thực lực trực tiếp tăng lên tới tứ giai sơ kỳ, tương đương với nhân loại tu luyện giả võ tông sơ giai. Cũng liền đây tiêu phạm tu vi, thấp một chút mà thôi. Cái này khiến tiêu phạm nhịn không được càng hãi. Không hổ là yếu tố, chỉ là phẩm giai tăng lên. Tu vi lại cũng có thể đi theo tăng lên nhiều như vậy, đây chúng ta nhân loại tu luyện giả thoải mái nhiều a. Thì không phải do Tiêu Phàm sẽ hâm mộ. Nếu như là nhân loại tu luyện giả, cho dù thiên phú tu luyện tăng lên, cũng chỉ sẽ để cho gia tăng tốc độ tu luyện. Không tu luyện, tu vi là khẳng định không có cách nào tăng lên. Nào giống Hắc Đạn. Phẩm giai đột phá tính vượt qua tới đất giai sau đó, tu vi thì trực tiếp vượt cấp tăng lên. Hiện tại, Hắc Đạn tu vi cùng thực lực đã mạnh hơn Hồng Quang huyết hộ rất nhiều. Phải biết, trước đó Hắc Đạn thế nhưng tương đối hâm mộ Hồng Quang huyết hộ. Đương nhiên, nếu như không phải vì quỹ vật tiến giai đan, cùng với hiện tại xác thực cần dùng đến hắc đạn, nhường tiêu phàm tự mình lựa chọn. Hắn khẳng định càng muốn nhường hồng quang huyết hộ tăng lên mau một chút. Ai bảo hồng quang huyết hộ nhìn đáng yêu, mà hắc đạn một lúc bắt đầu thế nhưng lựa chọn lựa cả hắn. Điểm này, Tiêu Phàm đoán chừng sẽ minh nhớ một đời. Thu vi sau khi tăng lên, hắc đạn xung phong nhập vực, lần nữa vọt vào sơn động chỗ sâu. Thế nhưng lần này, nó không có lao ra bao xa, liền trở lại. Trở về thời điểm, phía sau cũng không có đi theo hàng loạt quỷ vật, mà là mang về một tin tức. "Chủ nhân, ta ở bên kia, phát hiện nhân loại khí tức." Tiêu Phàm mặc dù có thể thông qua ánh mắt của Hắc Đạn nhìn thấy nó nhìn thấy hình tượng, nhưng một ít cảm giác trên thứ gì đó, tỉ như ký tức, nếu Hắc Đạn không liên hệ Tiêu Phàm, Tiêu Phàm là không có cách nào biết đến. Ngươi trực tiếp thông tri ta là được rồi, vì sao còn muốn quay về? Tiêu Phàm nghe được Hắc Đạn lời nói, buồn bực mà hỏi. Cái này? Hắc Đạn mờ người, nét mặt có chút lúng túng chê cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy, ở loại địa phương này phát hiện nhân loại tung tích cùng ký tức, nên trọng yếu hơn, cho nên, cho nên trước hết đến cùng chủ nhân ngài nói một tiếng. Được thôi, có phát hiện là ai sao? Tiêu Phàm trực tiếp hỏi. Hai cái võ vương cảnh nhân loại tu luyện lạ, như là, như là giống như chúng ta lầm vào nơi này. Hắc Đản suy tư một lát, giải thích nói, người đây đều có thể phát hiện. Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc. Hắn vừa rồi tại Hắc Đản sau khi rời đi, thế nhưng luôn luôn thông qua ánh mắt của Hắc Đản, xem xét sơn động chỗ sâu tình huống, nhưng mà không phát hiện chút gì. Hắc Đản lại năng lực xác định, là hai cái giống như bọn họ lầm vào nơi này. Đương nhiên, Tiêu Phàm bọn hắn nói là lầm vào thì không chính xác. Tiêu Phàm là phát hiện người kia công chế tạo dấu vết sơn động về sau, mới biết xuất hiện ở đây, cố ý muốn thăm dò tình huống nơi này. Chỉ là không rõ rằng, nơi này vậy mà sẽ là như thế này. "Chủ nhân, ngươi muốn đi qua nhìn một chút sao?" Hắc Đản lại hỏi. "Nơi này âm linh chi khí, chúng ta ảnh hưởng quá lớn, ta vào không được." Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói. Hắc Đản nét mặt ngờ người, giải thích nói: "Chủ nhân, ta hiện tại tiến giai tới đất giai sau đó, đã có thể lựa chọn phụ ở trên thân thể ngươi, đem năng lực của ta tạm thời truyền lại cho ngươi. Nói cách khác, ta nếu phụ thân ở trên thân thể ngươi, nơi này âm linh chi khí hẳn là sẽ không tại đúng ngươi có ảnh hưởng. Vậy ngươi còn đứng ngay đó làm gì?" Tiêu Phàm là thật không có chú ý tới, Hắc Đản tiến giai tới đất giai về sau Còn có năng lực như vậy. Trước đó Hắc Đạn mặc dù có thể phụ ở trên người hắn, nhưng hắn cũng chỉ là có thể hơi mượn nhờ Hắc Đạn năng lực, nhường thực lực của mình tăng lên một ít, cũng không thể có Hắc Đạn một ít là tính. Tỷ Tí như nói, tại dạng này âm linh chi khí đặc biệt nồng đậm chỗ, lại không nhận âm linh chi khí ảnh hưởng. Bạch. Hắc Đạn bị Tiêu Phàm nói bắt đầu ngại ngùng, cũng không dám lại nói nhảm cái gì, ngay lập tức hóa thành một đoàn bóng đen, hướng về Tiêu Phàm cánh tay vồ tới. Đợi đến Hắc quang biến mất, Tiêu Phàm nhìn thấy trên cánh tay của mình, xuất hiện một hình xăm, hình xăm chính là Hắc Đạn bản thể. Thoạt nhìn vẫn là phong nhã tứ trấn. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm thì rõ ràng cảm nhận được, trung quanh âm linh chi khí, đối với mình hạn chế, loại đó hình như đưa thân vào bùn nhão bên trong cảm giác, quả nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chẳng qua, Tiêu Phàm nằm trong loại trạng thái này, vẫn là không cách nào mượn nhờ âm linh chi khí làm gì, ngược lại là có chút đáng tiếc. Bệnh, không còn có bất kỳ do dự. Tiêu Phàm dưới chân một chút, ổn nhiệm thất thất, tiếp tục hướng về sơn động chỗ sâu phóng đi. Khoảng mấy phút đồng hồ sau, Tiêu Phàm nghe được hắc đàn truyền âm, ngay lập tức dừng lại. Lách mình hóa thành một đoàn màu đen sương mù, dung nhập vào bóng tối trong, hướng về phía trước nhìn lại. Phía trước xuất hiện lần nữa một tòa lớn dung động. Âm linh chi khí nồng độ cũng càng thêm nồng đậm. Như là dường như đã đến gần rồi âm thuộc tính linh mạch điểm trung tâm dường như. Hai cái thân ảnh ngồi xếp bằng tại trong động trung tâm, đang nhắm mắt tu luyện. Ở xung quanh hắn, còn có trận pháp ngăn cách nhìn. Trận pháp này, có chút ý tứ a. Là lục giai trận pháp sư tiêu phạm, mặc dù không thể đem huyền thiên đại lục bên trên, tất cả lục giai trở xuống trận pháp, toàn bộ bố trí ra đây. Nhưng mà nhãn lực kình vẫn phải có. Đem hai người tu luyện bao vây lại trận pháp, nên tại ngũ giai tả hữu. Nhưng loại trận pháp này tính là thụ, ngay tại ở, nó lại có thể đem ít nhất một F311 âm thuộc tính linh khí chuyển hóa thành bình thường linh khí, bị hai người tu luyện hấp thụ. Mặc dù chuyển hóa tốc độ vô cùng chậm, nhưng có thể đoán được, tại một trung phẩm linh mạch trung tâm, bố trí dạng này một cái trận pháp, dù là chuyển hóa hiệu suất chậm nữa, đối với hai cái võ vương cảnh tu luyện giả mà nói, khẳng định cũng không cần trong linh trì, ngâm một quãng thời gian, mang tới chỗ tốt kém bao nhiêu. Đương nhiên, linh trì vì còn có tăng lên tu luyện giả thiên phú năng lực, linh mạch cũng chỉ có thể dùng cho tu luyện giả tu luyện. Phương diện này vẫn có chút khác biệt. Nhưng ở nơi như thế này tu luyện 1 tháng, thì tuyệt đối phải đợi ở bên ngoài tu luyện 1 năm, thậm chí tốt thời gian mấy năm. Hai người này thật là lầm vào nơi này. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm có chút hoài nghi. Đúng lúc này, bao vây lấy hai người tu luyện trận pháp, đột nhiên xuất hiện một tia giọt vàng, đúng lúc này một cái rõ ràng vết nứt, theo trận pháp góc vị trí, trong nháy mắt lan tràn đến hai người đỉnh đấu chỗ. Nghe được trận pháp vang lên thúy nứt âm thanh, hai tên tu luyện giả không hẹn mà cùng mở mắt, trên mặt lộ ra tương đối bất đắc dĩ cười khổ. Sư huynh, thoạt nhìn vẫn là không được. Nơi này linh khí nồng độ quá cao, đối với trận pháp hấp lực quá đại, căn bản không kiên trì được thời gian nửa nén hương. Hai tên tu luyện giả bên trong nữ tu, bất đắc dĩ nói: Ví dụ sao cũng so bị vĩnh viễn vây ở chỗ này được rồi. Vội vàng tu bổ, một lúc thật nhường phía ngoài âm thuộc tính linh khí xuống tới, chúng ta cơ thể có thể không chịu nổi bọn chúng xung kích. Nam tu cũng đồng dạng có chút bất đắc dĩ, thế nhưng bất đắc dĩ trong, nhưng lại mang theo một tia may mắn, như là cảm thấy có thể ở loại địa phương này tiếp tục sống, liền đã rất tốt, ở đâu còn có thể cưỡng cầu nhiều như vậy. Từng. Nữ tu gật đầu, theo trong giới chỉ, tìm kiếm vật liệu, bắt đầu tu bổ trận pháp. Mà nam tu thì là đứng ở bên cạnh nhìn. Chương 242, này coi như nam nhân, chương 242, này coi như nam nhân. Ý tứ này thì rất rõ ràng, nữ tu mới là có thể bố trí ra cái này ngũ giai trận pháp người. Nam tu mặc dù là nữ tu sư huynh, thế nhưng đối với trận pháp hiểu rõ, hình như hoàn toàn không bằng nữ nhân. Đột nhiên, người phụ nữ sắc mặt đại biến. "Sư huynh, không xong, bố trí trận pháp quan trọng vật liệu tụ nguyên thạch cùng cực dương thạch cũng không có, trận pháp này căn bản không có cách nào kiên trì quá lâu thời gian." "Cái gì?" Nam nhân vốn đang ở vào rất lẫm lẫm trạng thái, nhưng mà nghe nói như thế, trong nháy mắt có loại tan vỡ cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Tổ Nguyên Thạch cùng Cực Dương Thạch không phải rất nhiều trận pháp đều sẽ dùng đến quan trọng vật liệu, ngươi một ngũ giai trận pháp sư, vì sao không có tại nhẫn trữ vật của mình bên trong, chuẩn bị thêm một ít?" Nam nhân giọng nói, tràn đầy chất vấn. Bộ dáng kia, dường như là lãnh đạo, đang chất vấn thuộc hạ dường như. Căn bản không giống như là một sư huynh, đối mặt trí thân sư muội, ứng lời nên nói. "Không thể trách ta ạ." Trên mặt nữ nhân lộ ra ủy khuất nét mặt, tội nghiệp nói. "Sư phụ cho lúc trước trữ vật giới chỉ của ta, là ngươi yêu cầu ta, tạm thời cấp cho Kha Ji sư tỷ, căn bản không cho ta một chút thời gian chuẩn bị, tài liệu của ta toàn bộ cũng thả ở bên trong này." Hiện tại dùng cái này chứa vật giới chỉ, không gian bên trong cũng chỉ có một buồn tám lớn nhỏ, năng lực phóng nhiều một chút đồ vật. Ta là để ngươi đem chứa vật giới chỉ đưa cho Khaji, không có để ngươi đem đồ vật bên trong cũng cho nàng a. Thành sự không có bại sự có thừa. Khuôn mặt nam nhân sắc, âm trầm tới cực điểm. Căn bản không quản chuyện này, kỳ thực thì là chính hắn sai, ngược lại càng nghĩ càng giận, mãnh nhân giơ lên bàn tay, đột nhiên phiến tại người phụ nữ trên mặt. Tách. Thanh thúy tiếng bật hai, như người phụ nữ hai gò má trở nên một mảnh đỏ tươi, một rõ ràng thủ trưởng ấn, ấn khắc tại người phụ nữ trên mặt. Lực lượng khủng lồ thì đem thân thể nữ nhân trực tiếp vút bay ra ngoài và chạm trên trận pháp. Ầm. Vốn là vỡ tan trận pháp, vì vật liệu chưa đủ, không có bị nữ nhân khôi phục lại, hiện tại nhận xung kích, càng là hơn vang lên một tiếng nổ đùng, triệt để vỡ tan. Nam nhân lập tức trợn tròn mắt, nhìn thấy chung quanh điên cuồng dâng trào đến âm linh chi khí, điên cuồng hướng về rời xa Tiêu Phàm phương hướng một cái cửa hang, vọt tới. Thế nhưng hắn cũng không phải quỷ tu cùng truyền tu âm linh chi khí tu luyện giả, thì giống như Tiêu Phàm, đều là bình thường tu luyện giả. Do đó, giờ phút này cơ thể nhận âm linh chi khí ảnh hưởng như là bị làm động tác chậm rường như trật vật hướng về cái sơn động kia, rồi đi mà đi. Kia mặt mũi tràn đầy điên cuồng bộ dáng, không chỉ không để cho Tiêu Phàm cảm giác đáng tiếc, ngược lại cảm thấy thoải mái phát nổ. Đáng đời a. Rõ ràng là lỗi của mình, lại hoàn toàn đem trách oan tội người ta muội tử trên người. Còn vì phát tiết lửa giận, một cái tát đem người ta muội tử phiến thành như thế. Quả thực không phải nam nhân. Ngay tại nam nhân liều mạng hướng về sơn động chạy tới lúc, hắn hoàn toàn không thấy sư muội của mình. Mà sư muội của hắn, bởi vì bị hắn hung hăng quạt một bạt tai, nhặt lấy không nhỏ ảnh hưởng. Va chạm sau chân pháp Trận pháp nội tung xung kích, lần nữa đối nàng tạo thành hai lần lãng hại. Càng quan trọng hơn, trận pháp sau khi vỡ vụn, trùng kích vào trận pháp nội bộ âm linh chi khí, lại đối nàng tạo thành ba lần lãng hại. Liên tiếp đả kích. Dương vị này có chút ít bánh bao mặt, nhìn lên tới có chút đáng yêu nữ tu, trong nháy mắt bị âm linh chi khí xung kích ngất đi. Có thể nói trước, nếu nam tu thật vứt bỏ cái này, nữ tu không để ý, một mình chạy trốn. Đợi đến nữ tu lần nữa tỉnh táo lại, thân thể của hắn bị nồng đậm như vậy âm linh chi khí xung kích, tu vi khẳng định sẽ sụt giảm, đồng thời đem lại to lớn di chứng. Tương lai tu vi còn có thể hay không tiếp tục tiếp tục tăng lên, đều là cái vấn đề. Đương nhiên, còn có một cái càng thêm nghiêm trọng khả năng tính, đó chính là nữ tu thì có khả năng tại âm linh chi khí trùng kích vào, rốt cuộc không thể tỉnh lại. Trực tiếp vẫn lạc tại nơi này. Suxina. Tiêu Phàm nói thầm một tiếng, không hề có ngay lập tức xông đi lên cứu người. Người hiện lãnh làm không thể. Nhất là cái này làm sư huynh còn ngay tại bên cạnh, sẽ có hay không có cái gì mới cử động, cũng có nói. Tiêu Phàm quyết định nhìn nhìn lại. Rốt cuộc, thời gian ngắn, nhận âm linh chi khí xung kích. Theo võ vương cảnh tu luyện giả cơ thể, Còn có thể một chút chống cự ở dưới, cũng chỉ có liên tục xung kích 1 tháng trở lên, nữ tu mới có thể vĩnh viễn Tô vẫn chưa tỉnh lại. Khoảng lại qua 1 phút đồng hồ, nam tu gian nan rời khỏi nữ tu thân thể đại khái 2 mét sau đó, hắn đột nhiên lại chợt vặn xoay người, nhìn về phía nữ tu. "Phỉ phỉ." Nam tu mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt la lên. "Ơ, còn tính là nam nhân a? Đây là muốn cứu người ý nghĩa a?" Tiêu Phàm Yên lặng gật đầu, tiếp tục nhìn xuống. Nam tu đang hô hoán nữ tu vài tiếng, nữ tu lại vẫn không có phản ứng chút nào về sau, nam tu hay là cuối cùng vẫn thở dài một hơi. Lần nữa trật vật hao tốn hơn 1 phút đồng hồ thời gian, về tới nữ tu bên người. Xoay người, đưa tay, thoạt nhìn như là muốn đem nữ tu ôm mang đi. Nhưng mà, Tiêu Phạm phát hiện mình bị đánh mặt. Người đàn ông này thật không phải là vật gì tốt. Tay hắn trực tiếp đưa về phía nữ tu trong tay chứa vật giới chỉ, ánh mắt bên trong quang mang lóe lên, nữ tu trong nháy mắt phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Chiếc nhẫn bị nam tu hái xuống. "Hừ." Một đum đàm theo nam tu trong miệng thoát ra. Vốn là muốn nôn đến trên người nữ tu, nhưng bởi vì chúng quanh sền sệ tâm linh chi khí, còn không có phun ra ngoài, cũng bởi vì âm linh chi khí xung kích khẽ chỉnh hắn vẻ mặt. Mẹ nó. Nam Tu sắc mặt trong nháy mắt thì đen. Chật vật lao đi trên mặt lão đảm, tầm mắt lần nữa nhìn về phía nữ tu, hùng hùng hổ hổ lên. "Thiên nhân, ngươi nên chết sớm một chút mới đúng. Ta cùng Khaji đi theo sư phụ trên trăm năm, cũng không có cơ hội đạt được sư phụ ẩn nguyện như nhãn, ngươi bằng cái gì có thể cẩm tới?" "Hừ, hiện tại đồ vật là lão tử." Nói xong, Nam Tu đem nữ tu chứa vật giới chỉ hướng trong ngực một chứa, xoay người lần nữa, lại một lần chật vật hướng về chuẩn bị rời đi sơn động phóng đi. "God man ơ, lần này, lão tử nhịn không được a." Làm hại muội tử thì cũng thôi đi, lại còn muốn cướp người ta muội tử thứ gì đó. Đây là cái gì cậu tệ nam nhân? Chết người, hẳn là ngươi mới đúng." Tiêu Phàm thực sự nhẫn không đi xuống, trực tiếp liển sông ra ngoài. Vẫn như cũng giống một đoàn sương mù dường như xuất hiện tại nam nhân trước mặt, chặn đường đi của hắn lại. U hồn. Nam nhân sắc mặt đổi hồi, trong mắt lóe lên một vòng bối rối, vội vàng nhanh chóng phóng xuất ra công kích, hướng về Tiêu Phàm tập sát mà đến. Mờ mờ mờ. Hắn xác thực nghĩ nhanh chóng đúng Tiêu Phàm phát động công kích. Đáng tiếc, xung quanh âm linh chi khí, đem tốc độ của hắn hạ thấp cực hạ. Tiêu Phạm giống như cười mà không phải cười nhìn hắn hơn nửa ngày. Hắn mới rốt cục đem năng nấm đấm, nhắc tới ngực, nương tụ ra một đoàn màu xanh tím lôi điện quang mang về sau, lại hướng về Tiêu Phạm phương hướng, tiếp tục vì rất chậm tốc độ công kích quá khứ. Tiêu Phạm cũng có chút bận tâm. Những thứ này tràn ngập tại hắn trên nắm tay lôi điện, có thể hay không chờ không nổi muốn bộc phát, trực tiếp đưa hắn người làm phép này, cho tổ thương. Chương 243, nam nhân có thể vô sĩ tới trình độ nào? Chương 243, nam nhân có thể vô sĩ tới trình độ nào? Đùng đùng, không dứt. A. Một giây sau, phát sinh một màn, nhưng Tiêu Phạm cảm thấy chính mình hoàn toàn có cơ hội, đi nào đó cầu vượt ở dưới vòm cầu trong, cầm cái một bàn nhỏ, mặc một thân da bảo, bên cạnh tại dựng thẳng thiết khẩu thần toán chiếu bài, cho người ta đoán mệnh. Vì, nam tu trên cánh tay, nung tụ kia một đoàn lôi điện, thật vội vã không nhịn nổi, đột nhiên như là pháo rường như trực tiếp nổ tung lên. Trong mấy mắt, liền đem nam tu cánh tay, nổ ra từng đoàn từng đoàn xương máu. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, thì theo nam tu trong miệng vang lên, đau đến hắn khuôn mặt cũng bóp méo lên. Đợi đến xương máu biến mất. Hảo da hỏa. Da hỏa này dùng cho công kích tiêu phạm tay phải, theo 1 phần 2 khuỷu tay chỗ, toàn bộ bị tạt đạn. Máu tươi chảy đầm đìa chỗ nước, có thể thấy rõ ràng, bị tạc được lung ta lung tung xâm bạch xương tay, hình tượng rất là làm cho người tê cả da đầu. Lão tử hung hăng lên, có thể đem cánh tay của mình nổ loạn còn được. Cha cha. Tiêu Phàm chậc miệng cười lạnh. Âm thanh truyền lại đến Nam Tu bên hai, nhưng hắn đột nhiên khẽ giật mình, đều quên vết thương trên cánh tay đau nhức, hoảng sợ nói: "Có ý thức cú hồn. Không đúng, người lại nhân loại. Ta là Lưu Quang các đệ tử Hoàng Chấn, sư phụ ta là chúng ta Lưu Quang các các chủ Vũ Hoa tiên tử, lục phẩm trận pháp sư." Đồng thời còn là hiệp hội trận pháp sư Tây vực hội trưởng, ngươi nếu là dám giết ta, sư phụ ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi." Hoàng trấn trước đây có chút tuyệt vọng. Nhìn thấy công kích của mình, tại âm linh chi khí ảnh hưởng dưới, không chỉ không thể thương tổn đến trước mắt u hồn, còn đem chính mình nổ thành như vậy, cho là mình chết chắc. Thế nhưng khi hắn ý thức được, mắt trước thoạt nhìn như là u hồn quái đen, thực chất có thể là cái nhân loại lúc. Ngay lập tức kinh hỉ lên. Liên tiếp tôn ra thân phận của mình. "Ừm, chủ yếu là sư phụ hắn thân phận, muốn trấn nhiếp tiêu phàm. Nơi này dù sao cũng là Tây vực." là hiệp hội trận pháp sư Tây vực hội trưởng, hay là rất thụ Tây vực những người tu luyện tính sợ, là Vũ Hoa Tiên tử đệ tử. Bên ngoài lực luyện, người ta nghe xong bọn hắn là Vũ Hoa Tiên tử đệ tử, thái độ đối với bọn hắn cũng sẽ một mực cung kính. Cho dù là bọn họ lạm sai chuyện, bình thường cũng sẽ lựa chọn tha thứ bọn hắn. Cái này nhường hoàng trấn đã thành thói quen, tại gặp được sự việc, ngay lập tức tôn ra chính mình sư phụ thân phận tên. Bình thường dưới loại tình huống này, mặc kệ bọn hắn gặp được phiền phức gì, đối phương đều sẽ nể tình sư phụ hắn trên mặt mũi, tha thứ bọn hắn, cho dù là vốn là muốn giết bọn hắn, thái độ cũng sẽ ngay lập tức chuyển biến lớn. Hoàng Chấn Tuân già Vũ Hoa tiên tử tên sau. Trong lòng tuyệt vọng, ngay lập tức bị kinh hỉ thay thế. Thậm chí đã tưởng tượng lấy, mượn nhờ người trước mắt này, phải mái thoát ly hiện tại vị trí khốn cảnh. Đáng tiếc, hắn gặp phải là Tiêu Phàm. Hay là thấy rõ hắn, làm sao đối đãi chính mình sư muội Tiêu Phàm? Vũ Hoa tiên tử? A, nàng không phải ngũ giai trận pháp sư sao? Khi nào tăng lên tới lục giai? Tiêu Phàm cười lạnh hỏi. Hoàng Chấn tự nhận là đã sống sót sau tai nạn. Đại bi đại hỉ sau đó, tâm tình chập chờn tương đối hắn, nhưng hắn không để ý đến Tiêu Phàm lạnh băng giọng nói. Nghe được đối phương thật biết nhau sư phụ của mình. Hoàng Chấn cảm thấy, chính mình khẳng định không có chuyện gì. Ngay lập tức cười lên ha ha, tự hào nói: "Đều là mấy năm trước lão hoàng lịch, sư phụ ta năm ngoái liền đã tiến giai thành lục phẩm trận pháp sư. Một tháng trước còn đi tổng bộ hiệp hội trận pháp sư học tập, đoán chừng không được bao lâu, bằng vào ta sư phụ thiên phú, khẳng định có thể tiến giai thành thất phẩm trận pháp sư, đến lúc đó biến thành tổng bộ hiệp hội trận pháp sư quan sự, thậm chí trưởng lão cũng không phải là không có cơ hội. Không hổ là Vũ Hoa thiên tử, thật lợi hại a." Tiêu Phàm ha ha cười nói. "Đó là đương nhiên." Hoàng Chấn niết niết miệng, nụ cười càng thêm sán lạn, đạo hữu, ngươi nếu biết sư phụ ta, ta còn có chuyện, nghĩ làm phiền ngươi. Ta vì cái đó tiện nữ nhân, bất ngờ bị vây ở chỗ này, sao cũng không tìm tới đường đi ra ngoài, làm phiền ngươi tiễn ta ra ngoài đi. Nữ nhân kia là ai? Tiêu Phàm bất động thanh sắc hỏi. Nàng la lường gạt, lựa gạt ta nói, nơi này có bảo bối gì, đem ta lắc lư đi vào, ta mới biết được, nàng lại là cái Thái Dương bổ âm tà tu, Newton hấp ta dương khí yêu nữ. Hoàng trấn mặt không đỏ tim không đập giải thích nói, phải không? Tiêu Phàm cũng coi là mở rộng tầm mắt. Nam nhân vô sỉ lên, lại có thể vô sỉ đến loại trình độ này. Nói láo há mồm liền ra, một chút do dự đều không có cũng không có vì nói dối, mà biểu hiện ra cái gì chột dạ tư thế. Nếu không phải Tiêu Phàm tận mắt thấy, hắn cũng sẽ không đúng Hoàng Chấn lời nói, sinh ra hoài nghi. Đạm Hữu, không tin. Hoàng Chấn nghe được Tiêu Phàm nghi ngờ lời nói, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một viên chữ vật giới chỉ. Tiêu Phàm nhìn xem rất rõ ràng, này chữ vật giới chỉ tuyệt đối không phải Hoàng Chấn vừa nãy theo nữ tu phi phi trên tay hái xuống viên kia. Đây là ta vừa nãy theo nữ nhân kia trên tay hái xuống chữ vật giới chỉ. Hoàng Chấn dừng một chút, từ bên trong lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Tiêu Phàm. Đây là nàng trước nhẫn công pháp bên trong, ngươi xem một chút, có phải hay không Thái Dương bổ âm tà tu công pháp." Tiêu Phàm thần thức quét qua, liền thấy trong ngọc giản nội dung. Kinh ngạc phát hiện, nội dung bên trong lại thật là Thái Dương bổ âm tà tu công pháp. Nhưng Tiêu Phàm không hề cảm thấy môn công pháp này là nữ tu. Không nói trước, hắn thấy rõ ràng, hoàng chấn theo nữ tu trên ngón tay, hái xuống chữ vật giới chỉ, đến cùng là cái gì dạng. Liền nói chân chính tà tu, nhất là tu luyện Thái Dương bổ âm công pháp tà tu, khí tức trên thân, khẳng định không phải nữ tu như thế. Yêu khí 10 phần mị hoặc, kia là tuyệt đối. Mặc kệ tướng mạo làm sao tu luyện loại công pháp này vậy sao, khí chất như vậy là tuyệt đối không che giấu được. Thế nhưng, cái này nữ tu trên người lại hoàn toàn không có dạng này khí tức. Tiêu Phàm cười lạnh, nói ra: "Chuẩn bị rất đầy đủ a. Từ đâu tới công pháp? Cũng không thể là ngươi một đại nam nhân, còn muốn tu luyện dạng này công pháp a?" Tiêu Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đạo Hưu nói đùa, "Này rõ ràng là nữ nhân tu luyện tà tu công pháp, ta một người nam nhân, cho dù muốn tu luyện dạng này tà tu công pháp, cũng hẳn là tu luyện thái âm bộ dương mới đúng." Hoàng trấn ngượng ngùng cười một tiếng, ánh mắt bên trong, một vòng che lấp, lóe lên một cái rồi biến mất. "Phải không?" Nhưng ta vừa nãy chính thai nghe được, cái này nữ tu, hình như xưng hô ngươi là sư mình, mà ngươi giống như vậy. Tiêu Phạm chậm rãi đem chính mình vừa nãy nhìn thấy một màn miêu tả ra đây. Bạch Hoàng chấn sắc mặt, trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệnh. Thế nhưng cho dù đến loại thời điểm này, hắn hay là lựa chọn nói tiếp láo, giải thích. "Đạo hữu, ngươi nói không sai, nữ nhân này, mặc dù xưng hô ta là sư mình, nhưng tuyệt đối không phải của ta thân sư muội. Chúng ta đều là tu luyện giả, tuổi của ta so với hắn nàng, xưng hô nàng một tiếng sư muội, cũng không quá đáng đi." Về phần ẩn mượn huyền nhãn vấn đề, ta vừa nãy đã nói, nàng là lưng giáp là theo sư phụ ta trong tay, lừa gạt đi vật trân quý như vậy, ta đương nhiên muốn đem nó thu hồi lại. Chương 244, Hoàng Quân chi tiệt, chương 244, Hoàng Quân chi tiệt. Logic không tệ. Tiêu Phàm gật đầu, tại hoàng chấn lóe ra cười trộm ánh mắt bên trong, đột nhiên thản nhiên nói: "Nhưng ta chính là nhìn xem ngươi khó chịu, muốn giết ngươi." Hoàng chấn nụ cười trên mặt, trong ngáy mắt ngưng kết. Hoàng sợ nhìn về phía Tiêu Phàm. "Ngươi, ngươi không thể giết ta, ta là Vũ Hoa Tiên tử đệ tử, sư phụ ta đã là lục giai trận pháp sư." tương lai càng là hơn cũng có thể trở thành Huyền Tiên Đại Lục Tổng hội trận pháp sư phó hội trưởng, thậm chí hội trưởng tối đại, ngươi. Ầm. Một chiêu thương viêm luôikình, ngắt lời Hoàng Chấn kêu to. Tiếng nổ bên trong. Hoàng Chấn cơ thể nổ tung thành một đoàn xương máu, tại chỗ tử vong. Chúc mừng ký chủ chiến thắng địch nhân, ban thưởng phòng ngự 500, võ vương tiến giai thạch 1, hoàng luôn chi thiệt 1. Hoàng luôn chi thiệt. Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc. Người đàn ông này nói dối năng lực, vậy mà đều đạt được hệ thống thừa nhận sao? Lại còn năng lực ban thưởng cái gì hoàng luôn chi thiệt. Này mẹ nó thứ độ gì? Tiêu Phàm mở ra không gian hệ thống xuất ra ban thượng hoàng luôn chi tiệt. Một viên mềm mềm như là tiếp trước nếm qua xanh đậu lưỡi giống nhau thứ gì đó, chân như cá chạch tùm. Nói thật, có chút buồn nôn. Hoàng ngôn chi tiệt, nói rối lúc, có thể tăng lên 1% không bị những người khác nhìn thấu tỉ lệ. Mmm mmm. Tiêu Phàm tức sạ mặt lại. Trong nháy mắt ý thức được, đây là hệ thống trả phúng. Tăng lên 1% không bị nhìn thấu tỉ lệ, có một truy dùng a. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cho dù là hệ thống, đều bị hoàng trấn gia hỏa này vô sỉ, dẫn đến chẳng thể trách cái này mới là ban thượng, hệ thống sẽ đặt tại cuối cùng. Hoàng chấn dù sao cũng là võ vương cảnh cử giả. Sau khi chết, rơi xuống bong bóng thuộc tính màu cam, ngay lập tức bay vào tiểu phàm cơ thể. Đặt được ấn nguyện thần nhãn, phát động gấp 10 bạo kích, ban thưởng ấn nguyện chân nhãn 1. Ấn nguyện chân nhãn, trong màn đêm, bố trí trận pháp, có thể thấy rõ lỗ thủng chỗ, cũng tăng lên trận pháp gấp đôi hiệu quả. Lại phát động gấp 10 bạo kích. Đồ tặc. Tiểu phàm có chút kinh hỉ. Hắn cũng nghĩ đến, vừa nãy hoàng chấn theo nữ tu phi phi trong tay, cúp đi chữ vật giới chỉ lúc, nhắc tới kia cái gì ấn nguyện thần nhãn. Tiểu phàm kiểm tra một chút hoàng chấn chết mất chỗ. Quả nhiên thấy được mấy cái chữ vật giới chỉ. Trong đó có nước tu phỉ phỉ, cầm lấy chiếc nhẫn, Tiêu Phàm thần thức liếc nhìn trong đó, phát hiện một viên cùng mình nhận nguyệt chân nhãn vật tương tự. Lấy ra xem xét, hệ thống ngay lập tức làm ra nhắc nhở. Thần nguyên của nhãn, trong màn đêm, bố trí trận pháp có thể có tỉ lệ nhất định nhìn thấy lỗ thủng chỗ. Vừa không có tăng lên trận pháp gấp đôi hiệu quả năng lực, ngay cả trong màn đêm, bố trí trận pháp lúc, nhìn thấy lỗ thủng cũng là có tỉ lệ. Nói thật, làm một cái lục giai trận pháp sư, Tiêu Phàm rất rõ ràng, vật như vậy, đối với trận pháp sư mà nói, công dụng vẫn là tương đối khổng lồ. Chỉ cần là người, khẳng định thì có phạm sai lầm lúc mà cái năng lực cường đại đến loại nào trình độ. Bố trận vốn là một tinh tế công việc, thôi không cẩn thận, liền có khả năng tạo thành nghiêm trọng bờ UG. Nếu không thể kịp thời phát hiện bờ UG, đợi đến trận pháp toàn bộ bố trí xong, lại ý thức được điểm này, rồi sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Thời gian thì cũng tôi đi, quan trọng là vật liệu. Có chút vật liệu, chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Một sáng dùng qua, thì không cách nào lại lần sử dụng. Do đó, có thể trước tiên xác định lỗ thủng, có thể giảm bớt thời gian tiêu hao, cùng tài liệu lãng phí. Đoán trừng bất luận cái gì trận pháp sư, cũng vô cùng khát vọng đạt được gần nguyệt huyền nhãn. Nếu như là ẩn nguyệt chân nhãn, vậy khẳng định là không thể tốt hơn. Đương nhiên, Tiêu Phàm ngoại trừ, vì hắn hiện tại đã có thể mượn nhờ hệ thống năng lực bố trí trận pháp, hệ thống có thể sẽ không xuất hiện sai lầm. Ẩn nguyệt huyền nhãn năng lực, đúng Tiêu Phàm mà nói, thì không có có bất kỳ trợ giúp nào. Ngược lại là ẩn nguyệt chân nhãn, có thể tăng lên gấp đôi trận pháp hiệu quả. Đây chính là hệ thống đều không có bờ UF. Nếu như gặp phải một ít trận pháp đặc biệt, Tiêu Phàm hoàn toàn có thể mượn nhờ ẩn nguyệt chân nhãn, bố trí ra càng cường hiệu hơn quả trận pháp, vì hắn hiện tại lục giai trận pháp sư năng lực. Mượn nhờ ẩn nguyệt chân nhãn sau đó, nói không chừng có thể trực tiếp bố trí ra có thể so với thất giai trận pháp cường đại trận pháp. Đồ tốt ta. Tiêu Phàm rất là ngạc nhiên đem ẩn nguyệt chân nhãn tới gần mắt phải. Nhất thời, trong tay ẩn nguyệt chân nhãn hóa thành một đoàn màu xanh dương hàm đậm quang mang, dung nhập vào tiêu phàm mắt phải ánh mắt trong. Băng lạnh buốt lạnh khí tức, nhưng hắn không có sinh ra bất kỳ khó chịu. Ngược lại có loại không nói được cảm giác thoải mái cảm giác. Đợi đến con mắt dung hợp hoàn tất, tiêu phàm lại dùng linh khí, trong hư không ngưng tụ ra một mặt linh khí tấm gương. Nhìn một chút, dung hợp thần nguyệt chân nhãn mắt phải, không có có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ cùng nguyên bản giống nhau cũng không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, cũng không biết đợi đến sử dụng nó lúc sẽ sẽ không phát sinh biến hóa gì. Tiêu Phàm đích thì thầm một tiếng, tay một lúc, linh khí tấm gương biến mất trong hư không. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh nữ tu Phỉ Phỉ, Tiêu Phàm lại chần chờ một chút, hay là lại gần nàng, một tay đem nó bế lên. Bập, một sợi khói đen, chậm rãi nhúc nhích ra, đem nữ tu Phỉ Phỉ hoàn toàn bao vây lại. Cũng đúng thế thật hắc đạo năng lực. Cứ như vậy, Tiêu Phàm ôm nữ tu Phỉ Phỉ lúc rời đi, cũng không cần vì nàng lại nhận âm linh chi khí ảnh hưởng, tốc độ thấp xuống. Đương nhiên Điều này cũng làm cho nàng không cần lại lo lắng, cơ thể nhận âm linh chi khí xung kích, rốt cuộc Tô vẫn chưa tỉnh lại. Rốt cuộc, Tiêu Phàm cũng là muốn cảm tạ nàng. Thần Nguyệt Huyền Nhãn vốn là đồ đạc của nàng. Mặc dù không rõ ràng, rốt cuộc là bởi vì Hoàng Chấn theo trong tay nàng, cướp đi ẩn Nguyệt Huyền Nhãn, mới khiến cho Tiêu Phàm có cơ hội lấy được Gần Nguyệt Chân Nhãn. Vẫn là bởi vì nàng là Hoàng Chấn sư muội, vì quan hệ của hai người, nhường Tiêu Phàm cho dù rất hắn, cũng có thể phát động ẩn Nguyệt Huyền Nhãn rơi xuống. Tóm lại, không có phi phi, Tiêu Phàm muốn có được Gần Nguyệt Chân Nhãn, khẳng định là không có khả năng. Tiêu Phàm cũng vì nàng, đạt được đồ tốt như vậy. Tiên thể cứu nàng một mạng, không phải cũng là chuyện đương nhiên sao? Trước khi rời đi, Tiêu Phàm còn tại trung quanh đi dạo một vòng. Quả nhiên phát hiện mấy quả linh mạch mảnh vỡ. Tại thể bạo kích thuộc tính tác dụng dưới, Tiêu Phàm thu hoạch hơn 50 viên. Thêm thêm nguyên bản tổng cộng chính là 60 viên. Dựa theo hệ thống lời giải thích, 10 khối mảnh vỡ có thể dung hợp thành một cái hạ phẩm linh mạch. Tiêu Phàm đã có 6 đầu hạ phẩm linh mạch, hay là 6 đầu nồng độ đạt tới hạ phẩm linh mạch cực hạn, linh khí chất lượng thì rất tinh khiết phẩm chất cao linh mạch. So với hắn tiêu hóa ma môn thu hoạch những kia linh mạch, chí ít tốt không chỉ gấp 10 lần. Nếu xuất ra đi bán, một cái chí ít cũng có thể giá trị mấy ức linh mạch. Bất quá, Tiêu Phàm không hề có muốn đem chúng nó hiện tại thì dung hợp ý nghĩ. Một là chuẩn bị về sau về đến Thiên Kiếm tông lúc, làm mấy đầu cho Thiên Kiếm tông sử dụng. Hai là hệ thống còn nhắc nhở qua, về sau có cơ hội, Tiêu Phàm là có thể tại trong cơ thể của mình ngưng tụ linh mạch. Chỉ là yêu cầu tương đối cao. Rốt cục cao bao nhiêu? Hệ thống không có nói rõ. Hiện tại Tiêu Phàm cũng có 60 viên linh mạch mạnh nữa, cũng là linh mạch tàn khuyết vẫn là không có đạt được hệ thống nhắc nhở, rõ ràng có phải không đủ. Chương 245, là cái này trái ôm phải ấp sao? Chương 245, là cái này trại ôm phải ấp sao? Có thể thu hoạch 60 viên linh mạch mạnh nữa, tiêu phẩm là thực sự vô cùng cao hứng. Nhưng, điều này cũng làm cho hắn càng thêm khát vọng, có thể thu hoạch mãi mãi thẻ bạo kích thuộc tính. Lần này nếu không phải là bởi vì thẻ bạo kích thuộc tính tồn tại, hắn có thể thu lấy được linh mạch mạnh nữa, thực chất chỉ có 10 mấy viên mà thôi. Đây là một cái trung phẩm linh mạch rơi xuống, mà trung phẩm linh mạch, thân mình thì tương đối dễ thấy. Đại bộ phận đều bị đại thế lực chiếm cứ lấy, có thể đoán được. Nếu như không có thẻ bạo kích thuộc tính, Tiêu Phàm muốn tu hoạch 60 viên linh mạch mạnh vỡ, chí ít cũng cần tìm thấy 5 6 cái dạng này linh mạch. Hắn chí ít cũng cần tự mình xâm nhập 5 6 cái thật sự thánh địa cấp bậc kia môn phái, chỉ sợ mới có cơ hội. Từng La chân chính thánh địa cấp, mà không phải đã chán nạn kinh lôi thánh địa dạng này thánh địa. Kinh lôi thánh địa hiện tại ngay cả Tiêu Phàm từ trong hóa ma môn, rời đi hạ phẩm linh mạch cũng vui lòng dùng tiền mua sắm, bọn hắn có thể có trung phẩm linh mạch sao? Đương nhiên không có. Thu hoạch nhiều như vậy linh mạch mạnh vỡ, Tiêu Phàm càng thêm vui vẻ. Tay trái ôm nhuyễn thất thất, tay phải ôm nữ tu phi phi. Là cái này trong truyền thuyết trái ôm phải ấp a. Về đến âm linh chi khí nồng độ dường như sẽ không ảnh hưởng đến hành động chỗ. Tiêu Phàm dừng lại, nhìn một chút tay trái nhiễm thất thất, lại nhìn một chút tay phải phỉ phỉ, Tiêu Phàm không chút do dự đem phỉ phỉ phóng trên mặt đất, lần nữa đem nhiễm thất thất, dùng hai tay buộc phát lên. Như thế lông sủ tiểu ra hỏa, không cần hai tay ôm đáng tiếc. Về phần mềm mại đáng yêu, đèn xe to lớn phỉ phỉ, nào có nhà mình tiểu khả ai ôm thoải mái a. Ngũ quỷ bản sơn thuật, Sở Dĩ lui về tới đây, là bởi vì Tiêu Phàm nghĩ đến hoàng trấn nói một sự kiện, bọn hắn là bị vây ở chỗ này. Lâm vào nơi này về sau, Vì tìm không thấy dõi đi đường, mới không được vi lưu tại tại chỗ, bố trí trận pháp tu luyện. Tất nhiên bên ấy tìm không thấy dõi đi đường. Tiêu, tiêu Phàm cảm thấy, chính mình trực tiếp đem toàn bộ linh mạch dò đi, đến lúc đó nói không chừng sẽ khiến những người khác chú ý. Một sáng những người này chủ động xuất hiện, mình muốn thăm dò tất cả sơn động mục đích, nên thì nhẹ nhàng thoải mái đi. Ở đâu còn cần lãng phí thời gian, chính mình đi đi mê cùng. Nhiều mấy a? Hai cái võ vương cảnh tu luyện giả, thần thức cường đại hơn mình người, đều không được vi bị vây ở chỗ này. Tiêu Phàm cũng không cảm thấy, chính mình vừa mới kích hoạt thần thức, có thể so sánh bọn hắn lại càng dễ thăm dò nơi này. Đương nhiên, có hắc đạn giúp đỡ, có thể biết càng dễ dàng một chút, nhưng này không phải rất mệt mỏi, vô cùng phiền phức sao? Không cần thiết. Ầm ầm. Mặt đất bắt đầu kịch liệt rung dậy. Trung phẩm linh mạch so với hạ phẩm linh mạch, cường đại cũng không chỉ từng chút một, cho dù đối với Ngũ Quỷ Bản Sơn thuật mà nói, vẫn như cũng có thể nhẹ nhõm đem linh mạch rời ra ngoài, thế nhưng, sinh ra tiếng động cũng sẽ lớn hơn nhiều. Tiếng động không chỉ đến từ cái sơn động này nội bộ, thậm chí ngay cả tất cả Lạc Nguyên Quốc ngoại quốc cũng bắt đầu rung động dữ dội lên. Tất cả ngoại quốc Lạc Nguyên Quốc, giờ phút này tổng cộng có bao nhiêu người? Trọn vẹn hơn 1000 vạn. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người chú ý. 80% tu luyện giả, tại cảm giác được tiếng động sau khi xuất hiện, phi tốc hướng về tiếng động địa điểm lao đến. Theo bọn hắn nghĩ, là cái này một lần kỳ ngộ, một lần có thể gặp được cường đại bảo bối kỳ ngộ. Nếu không, làm sao lại sinh ra khủng lột như vậy tiếng động? Ngay cả Tiêu Phàm chính mình, cũng bị trước mắt tiếng động dọa sợ, khẽ chau mày, lần nữa trái ôm phải ấp lên. Một tay ôm Nhiễm thất thất, một tay mang lời nữ tu phi phi, thật nhanh hướng về lúc đến phương hướng phóng đi. Hắn ngay từ đầu cảm thấy Vận chuyển trung phẩm linh mạch, tiếng động phải cùng vận chuyển hạ phẩm linh mạch giống nhau, dường như không có gì tiếng động. Thế nhưng tình huống hiện tại nói cho Tiêu Phàm, làm trung phẩm linh mạch thật bị dọn đi. Trước mặt cái này không biết kết nối lấy bao nhiêu địa phương mê cùng giống nhau sơn động, cũng sẽ triệt để sụp đổ. Hiện tại không mau chóng rời đi, sẽ chỉ bị chẻ đậy chôn ở chỗ này. Bậy. Tiêu Phàm đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Lúc đến hao tốn trọn vẹn mấy giờ, mới đạt tới trung phẩm linh mạch điểm trung tâm, mà lúc rời đi, cũng liền tốn hao thêm vài phút đồng hồ. Hắn lúc này mới ý thức được, nguyên lai sơn động không một chút nào sâu, chỉ là quá lực hành nhưng hắn cho rằng nơi này rất sâu. Về đến phía ngoài sơn cốc, Tiêu Phàm lơ lửng đến giữa không trung. Tất cả sơn động ngồi ở sơn mạch bắt đầu rung động dữ dội. Ầm ầm. Trên mặt đất, vô số trận đất bắt đầu lan tràn, sơn băng địa liệt nhìn lên tới rất là sợ hãi. Không ít nguyên bản sinh hoạt tại tòa dạng núi này bên trong yêu thú, cầm điểu, hoàng hốt lo sợ xông ra núi rừng. Che khuất bầu trời. Vô số cầm điểu chiếm cứ tất cả bầu trời, giống tận thế bình thường, làm cho người rung động. Hắc hắc. Tiêu Phàm khẽ miệng, lại nhịn không được lộ ra nụ cười. Hắn lại phát hiện hàng loạt bong bóng thuộc tính xuất hiện đều là theo những thứ này hoảng hốt lo sợ cầm điều cùng yêu thú trên người rơi xuống. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là yêu thú. Cầm điều trong chỉ có rất ít mấy cái vượt qua tam giai thực lực. Hiện nay, cũng liền tam giai trở lên sinh vật mới có thể rơi ra tiêu phẩm có thể nhặt lấy bong bóng thuộc tính. Bằng không, chỉ là trước mặt tòa dạng núi này bên trong, bay ra ngoài cầm điều, chạy đến yêu thú, đều là số lượng hàng trăm ngàn. Mỗi một cái cũng rơi xuống tình huống dưới. Tại tăng thêm thẻ bạo kích thuộc tính tồn tại, dù chỉ là gấp đôi bạo kích, thì đủ để lần nữa nhường tiêu phàm thu hoạch mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn thuộc tính điểm. Trước đây Tiêu Phàm cũng không sốt ruột, cảm thấy đợi đến tiếng động ngừng, lại xuống đi nhặt lấy những kia bong bóng thuộc tính cũng được. Thế nhưng hắn không để ý đến một tình huống. Những thứ này bong bóng thuộc tính, ở trong mắt những người khác, sắp thực không nhìn thấy. Nhưng trên thực tế, đối với hắn mà nói, cũng là một loại vật thật. Nếu là vật thật, vậy liền biết di động. Mà bây giờ, tất cả sơn mạch sơn băng địa liệt, bất kỳ địa phương nào, đều có khả năng xuất hiện một cái thông hướng vô tận vực sâu địa liệt. Hàng loạt bong bóng thuộc tính, rơi xuống vào địa liệt trong, lại sẽ theo địa liệt hoạt động, không biết chạy đi đến nơi nào. Tiêu Phàm đã thấy không ít bong bóng thuộc tính, cứ như vậy chớp mắt biến mất trước mặt mình. Này đều là thực lực a. Tiêu Phàm không trả được. Bạch một tiếng, lần nữa hạ xuống trong dãy núi, Không Môn Sống dường như nhặt lấy bong bóng thổ tính. Ừm. Chỉ ít người ở bên ngoài nhìn tới, hắn đây là Không Môn Sống. Nhưng trên thực tế, Tiêu Phàm tốc độ đủ để cho hắn ở đây loại nguy hiểm này hoàn cảnh, như giẫm trên đất bằng, căn bản sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Dù là trên tay của hắn, còn ôm hai cái nữ hài tử, không ít bị thu hút đến tu luyện giả, nhìn thấy Tiêu Phàm giữa rừng núi, nhanh chóng nhảy vọt thân ảnh, có chút buồn bực mà hỏi: "Kia bạn thân làm gì chứ?" "Không biết, hình như cái nghịch ngợm hậu tử. Có phải hay không là đang tiếu người a?" Trên tay hắn không phải còn ôm một người một thú sao? Hoàn toàn không giống như là đang cứu người, khi ta tới, liền thấy hắn ở đây chỗ nào nhảy tới nhảy lui có thể là đang tìm cái gì chúng ta không biết ba buổi. Liều mạng như vậy sao? Tiếng động cũng còn không có ngừng, hắn liền muốn tiên hạ thủ vi cường. Chương 246, đây coi là tự mình chuốc lấy cực khổ a, chương 246, đây coi là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Không ít người cho rằng Tiêu Phàm là vì tiên hạ thủ vi cường, lập tức thì khẩn trương lên, thi vọt tới trong núi rừng, bắt đầu tìm kiếm lấy. Nhất là bọn Hanchu ý tới, Tiêu Phàm đặc biệt chú trọng những kia địa liệt chỗ bên cạnh. Mỗi một cái mới xuất hiện địa liệt, hắn khẳng định sẽ trước tiên chạy tới. Bọn hắn liền cho rằng, Tiêu Phàm là nghi thông qua đất nứt ra nước, phát hiện bảo bối tung tích. Thế là, từng cái thi học Tiêu Phàm dáng vẻ, phóng tới địa liệt bên cạnh. Chẳng qua, bọn hắn lại so với Tiêu Phàm nhiều một động tác, vậy liền thăm dò hướng về địa liệt hạ nhìn quanh. Người đều là ưa thích cùng phong. Dù làm một ít nhìn lên tới không hiểu ra sao động tác, cũng sẽ dẫn tới rất nhiều người hợp tập. Lại càng không cần phải nói, mắt tình hình trước mắt, thế nhưng quan hệ đến không biết tên bảo vật. Kết quả là, ngắn ngủi 10 mấy phút Lâm Tiêu Phàm thật không dễ dàng đem tất cả yếu tố rơi xuống bong bóng thu tính, nhặt lấy không còn, chuẩn bị lần nữa bay đến giữa không trung, đợi đến tiểu quỷ môn, đem trung phẩm linh mạch chuyển lục đi ra. Hắn mới thình lình phát hiện, tiếng động lớn nhất trong dãy núi, hàng loạt tu luyện giả điên cuồng tại từng đầu núi xuất hiện địa liệt bên cạnh thăm dò xuống dưới nhìn quanh, hình như bên trong có bảo bối gì dường như. Tiêu Phàm có chút sửng sợ. Vừa vặn bên cạnh thì có một cái địa liệt xuất hiện, hắn cũng tò mò chạy qua. Ngay tại lúc đó, thì có 10 cái liền tại phụ cận tu luyện giả nhìn thấy đầu này địa liệt xuất hiện, cũng liền bận bịu chạy tới, cùng Tiêu Phàm cùng nhau, thăm dò hướng về địa liệt trông được đi. Tiêu Phàm không nhìn thấy bất kỳ vật gì, hắn buồn bực hỏi bên người tu luyện giả: "Đạo hữu, các ngươi đây là đang tìm cái gì đồ vật? Nhắc tới cũng sạo." Tiêu Phàm bên người này mấy người tu luyện đều là ban đầu xuất hiện tại Sơn Mạnh phủ cận, nhìn thấy Tiêu Phàm cử động, cho là hắn đây là tiên hạ thủ vi cường, thì đi theo học tập kia mấy người tu luyện. Bây giờ nghe Tiêu Phàm, mấy người cũng vẻ mặt chấn sững sờ, nét mặt cứng ngắc quay đầu, đồng loạt đem tầm mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Ánh mắt bên trong để lộ ra một tia u bán. Bị Tiêu Phàm tra hỏi tu luyện giả, càng là hơn nhức cả trứng nghe răng trợn mắt lên. "Không phải ngươi bắt đầu trước sao?" Chúng ta cho là ngươi là Nghĩ Tiên Hạ Thủ Vị Cường, cầm tới sắp xuất thế bà bối, chúng ta theo ngươi học a. Lẽ nào, ngươi phải không nào? Ta. Tiêu Phàm kém chút không có đem chính mình cười đau xốc hông. Hồi lâu, mới phản ứng được, trong mắt chuyển động một vòng, cười nói: "Ngươi nói không có tâm bệnh, ta đúng là Nghĩ Tiên Hạ Thủ Vị Cường. Chẳng qua tìm lâu như vậy, phát hiện gì đều không có, ta từ bỏ. Các ngươi tiếp tục đi. Ta đi lên trước." Nói xong, Tiêu Phàm trực tiếp nhấc phi trùng thiên, rời đi tòa này còn đang ở chấn động kịch liệt sân mạch. Mấy người tu luyện nghi ngờ nhìn Tiêu Phàm bay vọt tới trên trời bóng lưng, trong mơ hồ Bọn hắn còn có thể nghe được Tiêu Phạm ha ha giọng cười to. Tiểu tử này không thích hợp. Có phải hắn đã đem đồ vật tìm được rồi? Ta nghĩ, rất có thể là chúng ta hiểu lầm. Được rồi, quản có phải hắn hiểu lầm, chúng ta làm như thế, xác thực có cơ hội, có thể sớm một chút đạt được bảo bối, lẽ nào không tốt sao? Vấn đề là, chúng ta căn bản không biết nơi này sinh ra như thế động tĩnh khủng lồ, đến cùng phải hay không vì có bảo bối xuất thế. Lỡ như, vạn nhất là cái gì hung thú đâu? Chúng ta áp sát như thế, chẳng phải là rất nguy hiểm? Nếu không tại sao nói, náo bộ hạ người? Bọn này vốn đang tràn đầy tự tin. Cảm thấy mình khẳng định có thể đây những người khác, càng mau tìm hơn đến bảo bối những người tu luyện, giờ phút này trong lòng cũng tràn đầy bất an. Mấy cái tu vi chỉ có võ tông cảnh tu luyện giả, tại do dự một chút về sau, hay là lựa chọn bay đến giữa không trung, chờ đợi chuyện đến tiếp sau phát triển. Còn lại đều là kẻ tại cao gan cũng lớn vô vương. Cảm thấy lấy thực lực của mình, tại Lạc Nguyên quốc loại địa phương này, cho dù là thật xuất hiện cái gì kinh khủng hung thú, hẳn là cũng không có bao nhiêu sự việc, mà bay đến giữa không trung tiêu phàm. Nhìn phía dưới bận rộn thân ảnh, cùng với xung quanh cũng giống như mình. Không phải lơ lửng ở giữa không trung, chính là đứng ở càng xa xôi, không, có nhận quá lớn ảnh hưởng trên núi, nhìn ra xa bên này tình huống đông đảo tu lệ dạ. Ánh mắt bên trong lóe ra một vòng quỷ dị quan mang, muốn hay không làm một ít chuyện, khiến cái này người đánh nhau. Thể bạo kích thuộc tính lập tức liền muốn quá hạn. Không tá trợ những người này, kiếm một ít thu tính, thực sự thật là đáng tiếc a. Ầm ầm. Đúng lúc này một đạo rung trời tiếng sấm đột nhiên vang vọng ở trong hư không. Đúng lúc này, một đạo đáng sợ tia chớp phản phất muốn đem hư không cũng xé vỡ thành hai mảnh rường như ngoan lệ phách chạm hướng về phía chấn động không chỉ sơn mạch. Ầm. Tiếng nổ Trong nháy mắt vang lên, bị lôi điện bổ trúng chỗ, ngay lập tức bị tạc mở một to lớn địa hố, đá vụn vảy ra hướng bốn phương tám hướng. Xiêu xiêu xiêu, phanh phanh phanh. Một máy mắt thì có mấy trăm người tu luyện, không có bị lôi điện bổ trúng, chỉ ảnh hưởng, ngược lại là vì lôi điện đánh nổ ngọn núi, sinh ra đá vụn, xung kích không ngừng chảy máu. Tiêu Phàm thậm chí còn chứng kiến, một xui xẻo võ sư cảnh tu luyện giả, trong nháy mắt bị một quả cục đá theo ấn đường bắn vào, từ sau nào trước bắn ra, ngay tiếp theo tất cả thiên linh cái đều bị tung bay ra ngoài, chết tương đối thê thảm. Tiêu Phàm hoàn toàn không cảm thấy Những người này thê thảm như vậy, cùng mình có quan hệ gì? Lỡ lửng ở giữa không trung, không ngừng chậc nhìn miệng. Những thứ này bị đá vụn xung kích, bị thương hoặc là chết thảm tu loại giả, lần nữa rơi ra bong bóng thuộc tính. Mặc dù so với vừa nãy kia một đợt, Tiêu Phàm tại thể bạo kích thuộc tính tác dụng dưới, lại thu hoạch gần 10 vạn thuộc tính điểm. Nay một đợt, khẳng định không có nhiều như vậy. Nhưng Tiêu Phàm hay là rất chờ mong. Rốt cuộc, nhân loại tu luyện giả rơi xuống bong bóng thuộc tính bên trong, xuất hiện thuộc tính tinh thần sát suất rất cao, còn có cái khác một ít đúng Tiêu Phàm mà nói, rất vật hữu dụng. Đáng tiếc, Tiêu Phàm cũng biết, ý nghĩ của mình rất không có khả năng thực hiện. Ầm ầm, trên bầu trời vang lên lần nữa đáng sợ tiếng sấm. Không chỉ như thế, lần này còn tụ tập mảng lớn lôi vân, như là có người muốn độ kiếp dường như. Từng đầu giống lôi long tia chớp, trong lôi vân quần quật lấy, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống bình thường. Còn lại lưu ở trong dãy núi tu luyện giả thấy thế, cũng không dám tiếp tục lưu lại số dưới. Từng cái hoảng hốt lo sợ hoặc là bay thẳng ra sân mạch, hoặc là chạy ra sân mạch. Trong khoảnh khắc, tất cả trong dãy núi đã không còn sót lại một vật sống. Lơ lửng ở giữa không trung tiêu phàm, cũng không lo lắng trong lôi vân tia chớp nhằm đánh đến chính mình. Hắn cách Lôi Vân còn có một chút khoảng cách. Tiên lặng quan sát một phen về sau, Tiêu Phàm có chút nghi ngờ nhíu mày thầm nói: "Này Lôi Vân, nhìn có chút quen thuộc a." Cố ý suy tư một lát, Tiêu Phàm có chỗ khẳng định. Dạng này Lôi Vân, tuyệt đối không phải tự nhiên sinh ra, mà là cùng hắn thi triển chấn hồn lôi kiếp giống nhau, đều cũng có người tận lực ngưng tụ ra. Mục đích cũng là rõ ràng, không phải là vì đuổi đi chung quanh tu luyện giả, chính mình độc chiếm chỗ tốt. Chính là Lạc Nguyên Quốc thế lực sau lưng, ý tức được cái này chúng phẩm linh mạch xuất hiện vấn đề, muốn đem người đổi đi, sau đó xử lý vấn đề. Chương 247, cánh điều nhân, chương 247, cánh điều nhân. Tiêu Phàm đã hiểu rốt cục có chuyện gì vậy sao. Tầm mắt ngay lập tức trong đám người tìm kiếm. Một bên tìm được, còn một bên thầm nói, động tĩnh lớn như vậy, linh phượng bọn hắn lẽ nào không có bị thu hút qua tới sao? Quả nhiên vẫn là đến rồi đâu. Làm Tiêu Phàm hướng về càng xa xôi tu luyện giả nhóm tìm kiếm lúc, hắn mặc dù không có nhìn thấy linh phượng tung tích, nhưng lại nhìn thấy Vương Hiệu Trương cùng biên dài tư thân ảnh. Chuyện này đối với sư tỷ đại vận khí không tệ. Tiến vào ngoại cốc lúc, không có tách ra. Bỗng, Tiêu Phàm bay thẳng hướng về phía hai người. Vương Đạo Hữu Viên đã hữu. Tiêu Phàm đáp xuống bên cạnh hai người, tu vi của bọn hắn mới võ sư, tự nhiên là không có cách nào phi hành trì có thể ẩn tàng ở trên mặt đất trong đám người. Nay một mảnh tu luyện giả, đại bộ phận đều là giống như bọn họ võ sư cảnh tu luyện giả. Lạc đại ca. Nghe được bên tai đột nhiên vang lên giọng Tiêu Phàm, Vương Hiểu Trương cùng viên giai tứ trên mặt ngay lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, vội vàng quay đầu tìm kiếm khắp nơi lên. Lạc đại ca, ngươi sao lại ở đây? Ngươi không phải? Nhìn thấy Tiêu Phàm về sau, Vương Hiểu Trương kinh hỉ sau khi thì là càng lớn hoài nghi. Tiêu Phàm rõ ràng là lần này lại bị Lạc Nguyên Cốc tuyển thủ giữ thì hẳn là có thể trực tiếp tiến vào nội quốc sao, thì xuất hiện bên ngoài quốc. Tiêu Phàm không đợi hắn mở miệng, ngay lập tức nói ra. Xuất hiện một chút bất ngờ, cho nên ta cũng ở nơi này. Các ngươi trước giúp ta chiếu cố tốt nhà nhỏ, ta một lúc tới tìm các ngươi. Tiêu Phàm đem trong lực nhiễm thất thất cùng phỉ phỉ, một giao cho Viên Gia Tư, một giao cho Vương Hiểu Trương. Đèn xe to lớn phỉ phỉ một tử, bị Tiêu Phàm đưa đến Vương Hiểu Trương trong lực. Làm một cái sờ cả Vương Hiểu Trương, đột nhiên cảm nhận được trong lực thương nước đại ba lãng, lập tức tâm tình cũng trở nên sóng cả mãnh liệt lên, lên, sắc mặt trong nháy mắt tăng một mảnh đỏ tươi. Cuối cùng giống như là muốn hận không thể tìm cái kẻ đất trôi vào giường như. Lạc đại ca, ta đến ôm vị đạo hữu này a." Viên giai tư thấy thế, giọng nói hơi có chút khác thường nói, "Không được, ngươi ôm nàng." Tiêu Phàm bá đạo từ chối. Nữ tu phi phỉ, chính là cái ngoại ý môn cứu được người. Nhiễm thất thất mới là Tiêu Phàm rất nhìn chúng. Đây chính là một có thể tùy thời biến thân muội tử, làm sao có thể nhượng vương hiệu chương cái này cầu thả hán tử tử, tùy tiện đục vào. A." Viên giai tư không biết Tiêu Phàm ý nghĩa, nhưng Tiêu Phàm bá đạo như vậy từ chối, cũng làm cho nàng không dám lại nói cái gì, thành thành thật thật ôm Nhiễm thất thất. Ánh mắt không ngừng liếc nhìn Vương Hiệu Trương, toát ra ánh mắt uy hiếp. Vương Hiệu Trương càng thêm như ngồi bản chông, xông vào mũi mũi thơm cũng không cảm giác được. Bậy. Sau đó, Tiêu Phàm lại lập tức lách mình rời khỏi, tốc độ nhanh chóng. Những trung quanh tu luyện giả dường như đều không có chú ý tới, Tiêu Phàm tại lúc rời đi, đem một đoàn khói đen lưu tại viên giai tư cùng Vương Hiệu Trương dưới chân. Về đến giữa không trung, Tiêu Phàm lần nữa đúng Lôi Vân quan sát. Hắn phát hiện, đạo này Lôi Vân giờ phút này vẫn không có tản đi ý nghĩa, lôi điện lực lượng như cũ tại phi tốc ngưng tụ, hình như tại tích lũy đại triều giống nhau. Cái này khiến hắn có chút hoài nghi, suy nghĩ khẽ động, cơ thể lần nữa biến mất trong hư không. Lần này, hắn còn không phải thế sao lại phát hiện cái nào thân ảnh quen thuộc, ra bây giờ đối phương bên người, mà là hóa thành một vệt ánh sáng. Ùm. Nơi này thì không cần đại cốt nấu thành canh. Siêu. Không ai chú ý tới, trong hư không đột nhiên có thêm tới một tia chớp. Càng không có người chú ý tới. Đạo này lôi điện đánh cho phương hướng không phải từ trên xuống dưới, mà là từ đôi đến đầu. Trong nháy mắt mượn nhờ phong lôi độn này một công pháp, đem chính mình trở thành tia chớp tiêu phạm, tại lặng yên không một tiếng động trong, tiến vào trong lôi vân vì biến thành tia chớp. Hắn ánh mắt, cho dù là tiến vào Lôi Vân về sau, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng, thấy rõ ràng trong Lôi Vân tình huống. Thật sự có người. Tiêu Phàm thình lình phát hiện, tại Lôi Vân trung tâm, một đoàn giống cự hình bỏ xả phòng vòng vòng hộ trong, một nam tử, mặt mũi tràn đầy âm trầm quan sát đến tình huống xung quanh. Hắn căn bản không có chú ý tới Tiêu Phàm xuất hiện. Tiêu Phàm chậm rãi tới gần cái rối. Giờ này khắc này, Tiêu Phàm thật ý thức được phong lôi độn cường đại. Nhưng hắn ở đây trong sấm sét, như dẫm trên đất bằng. Cảm giác này, thực sự quá sướng sướng. Ngươi chính là kẻ chủ mưu đứng sau sao? sao. Tiêu Phàm tới gần vòng phòng hộ về sau, càng thêm cẩn thận quan sát đến nam nhân. Hắn lúc này mới chú ý tới nam nhân phía sau, tồn tại hai cây cảnh thịt, như là rút lông gà cánh dừnh như, vô cùng có coi. Mặt trên còn có một ít đặc thù đường vân. Đây là Minh Văn. Tiêu Phàm hiện nay kế hoạch nghề phụ bên trong, chỉ có Luyện Đan, Luyện Khí cùng Trận Pháp sư. Mặc dù này ba loại chức nghiệp, rất nhiều tình huống dưới, cũng cần cùng Minh Văn liên hệ. Nhưng tình huống thực tế, thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao. Trên thực tế, còn có một loại nghề phụ, là cần phải cùng Minh Văn liên hệ. Là cái này Minh Văn sư Bọn hắn có thể đem minh văn ấn khắc tại các loại đồ vật bên trên, phát huy ra to lớn công hiệu. Điển hình nhất chính là một ít linh phù. Ấn khắc minh văn linh phù, công năng rất nhiều. Khác nhau minh văn thì đại biểu cho khác nhau công năng, có thể đảm nhiệm trấn pháp, đan dược, pháp bảo. Quả thực có thể nói là toàn năng. Đáng tiếc duy nhất chính là linh phù loại vật này, bình thường đều là duy nhất một lần. Dung liên không có. Mà ở pháp bảo, đan dược trên ấn khắc minh văn, đây là luyện đan sư, luyện khí sư cũng có thể làm được. Cho nên, nhìn lên tới minh văn sư tựa như là toàn năng càng thêm lợi hại. Có thể nhiều hơn nữa lúc Hắn cho người cảm giác chính là vô bổ. Bởi vậy, trừ ra một ít đặc thú minh văn, đại bộ phận đẳng cấp cao luyện đàn sư, luyện khí sư, cùng với trận pháp sư, đúng minh văn hiểu rõ, một chút không kém. Tiêu Phàm chính là như vậy tồn tại. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, người đàn ông này phía sau cánh thịt bên trên, tấn khắc những kia minh văn, có phi hành cùng che đậy lôi điện công hiệu. Phi hành công năng thì cũng thôi đi, tiếng la tương quan năng lực minh văn, ngược lại là vô cùng vững chắc. Mà che đậy lôi điện công hiệu minh văn, cũng có chút chưa vững chắc, lúc ẩn lúc hiện, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ băng liệt. Gia hỏa này khẳng định không phải nhân loại, nhưng cũng chưa nghe nói qua. Có loại tồn tại này, nhục sĩ điệu nhân sao?" Tiêu Phàm nói thầm một tiếng. Bất động thanh sắc ngưng tụ ra một đoàn lôi điện, chậm rãi dọc theo vòng phòng hộ bên dưới, đưa đến vòng phòng hộ nội bộ, trực tiếp xông về phía cái này nhục sĩ điệu nhân nam tử phía sau cánh thịt. Nam tử một chút phản ứng đều không có. Thứ nơi này cũng có thể nhận ra. Tiêu Phàm ở trình độ trận pháp, muốn so nam tử cường đại hơn nhiều. Kỳ thực, Tiêu Phàm cũng muốn cảm tạ Lạc Nguyên Quốc bên ngoài những người tu luyện kia. Nếu như không phải bọn hắn rơi xuống hàng loạt kinh nghiệm, để cho mình trận pháp sư đẳng cấp tăng lên tới lúc này chỉ là ngủ giai trận pháp sư hắn, hẳn là không có năng lực làm ra dạng này tiểu động tác. Phốc. Làm Tiêu Phàm làm ra lôi điện, tại nam tử phía sau cánh thịt bên trên, nổ tung lên trong nháy mắt, nam tử phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Răng rắc. Đúng lúc này, đem nam tử bao quạ vòng phòng hộ, như là cũng nhận ảnh hưởng bình thường, trong nháy mắt xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Chương 248, thật lớn một con tiêu hao tử, chương 248, thật lớn một con tiêu hao tử. Gờn mờn. Nam tử sắc mặt đại biến, trong nháy mắt trở nên trắng bệch sắc mặt, ở trung quanh tràn ngập lôi điện quang mang chiếu xuống, có vẻ vô cùng âm trầm đáng sợ cho đồ vật, làm cho cái gì rác thải đồ chơi, rõ ràng nói tốt có thể kiên trì thời gian một nén nhang, vừa mới qua đi 1/3 thì phát nổ. Trên ảo, nam tử vô cùng căm tức giận dữ mắng mỏ nhìn, luôn cung tay chân lại từ trong giới chỉ, lấy ra một tờ linh phù, trực tiếp xé nát. Xoẹt, bị xé vỡ thành hai mảnh linh phù, tự động bốc cháy lên, hóa thành khói xanh ngay lập tức trôi hướng nam tử phía sau cánh thịt. "Danh, lại là 100 khoản hoàn linh châu. Ma Sơn lão quỷ thứ gì đó, ngày càng không được." Nam tử hùng hũng hổ hổ trong mắt, một mới vòng phòng hộ xuất hiện lần nữa tại nam tử chung quanh thân thể sinh mệnh an toàn đạt được bảo hộ. Nam tử sắc mặt, nhưng không có ngay lập tức hồi phục lại. Hắn tiếp tục thăm dò hướng về trung quanh nhìn lại. Ánh mắt bên trong sắc ý, càng lúc càng nồng đậm. Ma sơn lão quỷ. Tiêu Phàm đứng ở bên cạnh, rõ ràng nghe được nam tử thanh âm. Một mực nhớ kỹ tên này về sau, lần nữa hành động. Phục. Lại làm một đạo bị hắn động tay chân lôi điện, chui vào vòng phòng hộ bên trong, trực tiếp xông về phía nam tử phía sau cánh thịt. A. Nam tử lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vừa mới làm ra vòng phòng hộ, lại xuất hiện một khe nứt to lớn. Tà thao nếm mã. Nam tử trợn mắt há hốc mồm. Hoàn toàn không nghĩ ra, vòng phòng hộ vì sao lại phá toái? Ma Sơn lão quỷ, ngươi mẹ nó cũng dám chọ lão tử hàm dạ. Ngươi cho lão tử chờ lấy, lão tử trở về, tuyệt đối giết chết ngươi." Nam tử mặt mũi muội tràn đầy chế lấp, đã cầm không ra bất kỳ linh phù hắn, chỉ có thể thương hoàng trong, lần nữa lấy ra một kiện khắc đầy minh văn màu tím tiểu hồ lô. Thu. Theo nam tử vừa dứt lời, trung quanh lôi điện, ngay lập tức hướng về tiểu trong hồ lô chui vào. Cho dù là Tiêu Phàm cũng mơ hồ cảm nhận được một cỗ hấp lực, muốn đưa hắn hút vào cái đó trong hồ lô. Cái quái gì thế? Tiêu Phàm rất là tò mò, không che giấu nữa, trực tiếp đưa tay trở về tiểu hồ lô bắt tới. Cợt Mân nờ, nam tử luôn luôn không có phát hiện bên cạnh Tiêu Phàm. Đột nhiên nhìn thấy một tay xuất hiện, trực tiếp tự mình hướng về Lôi Vân Hồ Lô vụ tới. Sợ tới mức trực tiếp đem hồ lô ném ra ngoài, hoảng sợ kêu to lên. Nhưng một giây sau, hắn đột nhiên phản ứng. Đây là có tóc người hiện chính mình. Với lại Lôi Vân Hồ Lô bảo bối như vậy, tuyệt đối không thể bị người đoạt đi. Nam tử vội vàng giơ ra hai tay, một tay vươn hướng Lôi Vân Hồ Lô, một tay hướng về Tiêu Phàm cánh tay chụp tới. Cách. Nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm một cái tay khác xuất hiện, hung hăng đập tại nam nhân sợ náo bên trên. Phát ra một tiếng vang dọn. Nam tử trong nháy mắt bị Tiêu Phàm đạo này lực lượng hổ lồ, đánh ra hai tầng phá toé vòng phòng hộ, tiến vào trong Lôi Vân. Đùng đùng, không giữ. Trong Lôi Vân lôi điện, giờ phút này mặc dù bị Lôi Vân hồ lô hấp thu, thế nhưng đột nhiên xuất hiện nam tử, hay là hấp dẫn không ít lôi điện chú ý, sôi nổi đánh kích ở trên người hắn, nổ ra từng đoàn từng đoàn xương máu. Thê thảm vô cùng nam tử, nỗ lực vung tay lớn nhỏ hai cây cánh thịt bàng, muốn ngăn lại hạ xuống cơ thể. Đáng tiếc, Tiêu Phàm lực lượng quá lớn. Hắn kia hai cây tiểu cánh thịt bàng, căn bản chống cự không được. Phốc phốc một tiếng, như là Lôi Vân thả cái giấm rừng như Nam tử này, trong nháy mắt bại lộ tại vô số tu luyện giả trước mặt, so với bị lôi điện làm hại, nam tử hình như càng thêm sợ hãi, mình bị bại lộ tại mọi người trong tầm mắt. Nhìn thấy xung quanh vô số tu luyện giả trương nhìn đến ánh mắt, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt sợ hãi. "Oan." Cuối cùng, nam tử trực tiếp rơi xuống trên mặt đất bên trên, ném ra một cái hô to. Lôi điện công kích đau sót, tăng thêm rơi xuống mang tới đau khổ, nhường hắn dường như có chút đau đến không muốn sống. Thế nhưng dù vậy, hắn hay là chật vật từ dưới đất bò dậy, lại cắn răng, theo trong giới chỉ, lấy ra mấy quả đan dược và một viên linh phù. Đan dược một mạch nhét vào trong miệng, răng rắc một tiếng, linh phù cũng bị vỡ ra tới. Bạch. Linh phù hóa thành khối xanh, lại một lần dung nhập vào nam tử phía sau. Đan dược nhờ nam tử thương thế, nhanh chóng khôi phục lại. Xé rách linh phù thì là nhường tốc độ của hắn gia tăng. Hắn đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh. Tại cái khác tu luyện giả vọt tới địa hố bên cạnh, muốn quan sát hắn rốt cục là thứ độ gì lúc, đột nhiên nhảy ra địa hố, hướng về xa xa chạy như điên. Thật lớn một con tiêu hao tử. Tốc độ nhanh như vậy sao? Thân mẹ nó tiêu hao tử. Kia rõ ràng chính là người. Người? Ta vừa mới rõ ràng nhìn thấy. Tiên địa phía sau trường một đôi cánh gà, hẳn là một cái gà người. Nam nhân phi tốc hành động, nhưng không ít tu luyện giả đều bị giật mình, ngay lập tức nghị luận ầm ĩ lên. Kết quả bọn hắn vào xem nhìn nghị luận, đều quên truy kích xuống dưới. Đó là Thiên Lạc tộc người a? Nhưng vào lúc này, một võ vương đỉnh phong tu luyện giả đột nhiên đứng ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thầm nói: "Thiên Lạc tộc? Chính là trong truyền thuyết kia, nhận nguyên rủa người biến dị tộc? Không phải đâu. Thiên Lạc tộc không phải cũng sớm đã bị người chứng thực, triệt để diệt vong sao? Sao lại một lần nữa xuất hiện? Lại là trong truyền thuyết Thiên Lạc tộc a?" Ta liền nói đám người này không thể nào như vậy tùy tùy tiện tiện biến mất, bọn hắn kỹ thuật minh văn, thế nhưng chúng ta Huyền Thiên đại lục tôi bảo. Nói đến, ta thì rất buồn bực, trước đó còn ở trên thị trường, gặp qua một ít rõ ràng cùng bình thường linh phụ có chút khác biệt linh phụ, nhìn tới hẳn là Thiên Lạc tộc. Đại bị lạc nguyên cốc, Thiên Lạc tộc. Vệ đốt học vệ đốt. Nguyên lai người ta luôn luôn không có diệt vong, thì sinh hoạt tại chúng ta bên cạnh, thế nhưng chúng ta nhưng không có phát hiện a. Không thích hợp, tuyệt đối có vấn đề. Thiên Lạc tộc luân lạc tới bây giờ tình trạng, cùng chúng ta nhân tộc có quan hệ rất lớn. Có thể nói, chúng ta nhân tộc cùng Thiên Lạc tộc căn bản chính là sinh tử đại địch. Bọn hắn làm sao có khả năng vô duyên vô cớ đem Lạc Nguyên Cốc loại địa phương này mở ra cho chúng ta? Sợ không phải có âm mưu gì a? Không sai, tuyệt đối có âm mưu. Trước đó ta còn liền phát hiện, mỗi một lần đại bị Lạc Nguyên Cốc tham dự tu luyện giả số lượng đều là một vài người, nhưng cuối cùng ra tới cũng chỉ có mấy ngàn người. Làm thời còn tưởng rằng những người còn lại đều đã chết, nhưng vấn đề là, thi đấu lúc, chúng ta dường như sẽ rất ít đối với đối thủ ra tay đánh nhau. Ngược lại là thi đấu kết thúc vào cái ngày đó, chúng ta có một ngày tự do thời gian hoạt động, ngày đó sau khi kết thúc, có thể sống từ trong Lạc Nguyên Cốc ra tới, cũng chỉ còn lại có một nữa vẫn là cái đó võ vương cảnh định phong cơ giả, hắn đã từng thì tham gia qua đại bị lạc nguyên quốc, trước kia đã cảm thấy đại bị lạc nguyên quốc hình như có chút vấn đề, nhưng lại không nghĩ ra được, vấn đề rốt cục xuất hiện ở đâu. Hiện tại đã biết rõ đại bị lạc nguyên quốc có thể cùng thiên lạc tộc có quan hệ về sau, hắn trong nháy mắt nghĩ thông suốt tất cả. Cảm thấy mỗi một giới thi đấu, chết tại đại bị lạc nguyên quốc ngày cuối cùng nhân tộc tu luyện giả, tuyệt đối đều là chết tại thiên lạc tộc tộc nhân trong tay, mà không phải là bởi vì lạc nguyên quốc trong ngoại ý một khác. Chương 249, đặc tù pháp bảo, chương 249, đặc tù pháp bảo Đứng ở cái này võ vương cảnh đỉnh phong cường giả bên người cái khác tu luyện giả, có người nhịn không được đặt câu hỏi nói: "Tiên bối, chiếu ngươi nói như vậy, kia quy định phẩm là tham gia qua đại bị lạc nguyên cốc, thì không cách nào lại lần tham gia quy định, cũng không phải là vì nhường nhiều hơn nữa tu luyện giả có cơ hội tham dự vào đại bị lạc nguyên cốc bên trong, mà là thiên lạc tộc có ý khác, muốn nhiều hơn nữa người bước vào, chọn lựa thích hợp mục tiêu." Hẳn là như vậy. Tên này võ vương cảnh đỉnh phong cường giả sắc mặt âm trầm gật đầu nói: "Vậy ngài nói, bọn hắn chọn lựa những thứ này mục tiêu, rốt cục là muốn làm gì?" Lại có người hỏi: "Đây cũng không phải là ta năng được biết." Võ Vương Cảnh Đỉnh Phong cương giả thở dài một tiếng, có chút nghĩ mà sợ, vừa nghĩ tới chính mình lại may mắn từ phía trên lạc tộc trong âm u sống sót, hắn cũng cảm giác một hồi tim đập nhanh. Không được, lần này đại bị lạc nguyên cốc, ta không thâm giả, ta phải rời khỏi. Ai mà biết được bọn hắn lần này lựa chọn mở ra đại bị lạc nguyên cốc, có phải hay không mục đích gì khác. Trên này Võ Vương Cảnh Đỉnh Phong cương giả, càng thâm nhập suy nghĩ một lúc về sau, sắc mặt càng biến đổi thêm khó coi, cắn răng, hét lớn một tiếng, ngay lập tức hướng về lạc nguyên cốc phương hướng lối ra phóng đi. Nhưng mà hắn không biết, giờ phút này, lạc nguyên cốc mặc kệ là ngoại cốc hay là nội cốc lối vào, đều đã biến mất không thấy gì nữa. Làm thời Tiêu Phàm vị bất ngờ tiến vào ngoại cốc, còn nhìn thoáng qua. Kết quả phát hiện cửa vào biến mất. Làm thời thì không có để ý. Nếu là hắn hiểu rõ hiện tại việc này, khẳng định làm thời thì đoán được, này 10 phần 89 chính là một cái bẫy. Trên thực tế, Tiêu Phàm cũng không biết. Hắn ở đây cái đó Thiên Lạc tộc nam tử sau khi rời đi, thì ngay lập tức sử dụng Lôi Vân Hô Lô, đem Lôi Vân toàn bộ hấp thụ, sau đó ngay lập tức hướng về nam tử rời đi phương hướng đuổi theo. Nam tử tốc độ mặc dù rất nhanh, Nhưng mà tại Tiêu Phàm có thể dung nhập trong sấm sét đi tới, tầm mắt cũng không hành hưởng động thái thị lực dưới, vẫn như cũ chậm như ốc sên bò. Hắn rất dễ dàng đã tìm được nam tử lưu lại dấu vết. Lần nữa thi triển phong lôi đột, hướng về nam tử rời đi phương hướng đuổi theo. Không có lôi tình hư dưới, còn có phong. Cho dù sức gió thì có lớn nhỏ mà nói, nhưng trên thực tế, làm Tiêu Phàm dung nhập vào trong gió về sau, cơ thể hoàn toàn có thể làm được đồng đẳng với thuần di tốc độ. Chẳng qua, chỉ có thể là trong gió thuần di, mà sức gió không chỉ có lớn nhỏ, phong thổi qua khu vực cũng là có hạn chế. Tiêu Phàm, Tiêu Phàm thuần di, giới hạn tại tại gió thổi khu vực Đương nhiên, nếu Tiêu Phàm không tuyển chọn đem cơ thể dung nhập vào trong gió cùng trong sấm sét, tốc độ của hắn một sáng thi triển phong lôi đột, tối thiểu nhất cũng có thể bộc phát ra gấp 10 tốc độ. Tốc độ của hắn bây giờ thế nhưng hơn 40 vạn, gấp 10 bộc phát sau, chính là hơn 400 vạn, tương đương với võ hoàng 4 tinh cường giả tốc độ. Tiên Tiêu Thiên Lạc tộc nam tử, đỉnh chơi cũng thị Võ Vương Định Phong Tu Vi, lại không thể làm được giống như Tiêu Phàm, hoàn toàn số liệu hóa. Dù là mượn nhờ linh phù bạo phát tốc độ, thì hoàn toàn không cách nào cùng Tiêu Phàm bộc phát sau tốc độ so sánh. Hắn rời khỏi hơn 10 phút sau, Tiêu Phàm dùng Lôi Vân Hổ Lôi lấy đi toàn bộ Lôi Vân truy kích ra ngoài không đầy 3 phút thời gian, liền lần nữa phát hiện vẫn như cũ phi nước đại bên trong tiên lạc tộc nam tử. Đuổi kịp đối phương sau, Tiêu Phàm thì thấp xuống tốc độ, chậm rãi rơi tại phía sau của đối phương, muốn nhìn một chút, đối phương rốt cục muốn đi đâu. Đương nhiên, tại lúc rời đi, Tiêu Phàm liền đã nhắc nhở tiểu quỷ môn, để bọn hắn tạm dừng đem trung phẩm linh mạch vận chuyển tới mặt đất, chờ hắn trở về rồi hay nói, nếu không, đợi đến xong chuyện bên này, bên kia trung phẩm linh mạch, chỉ sợ sớm đã bị một đám tu luyện giả chia cắt, ở đâu còn đến đến đến hắn. Tiêu Phàm cũng không muốn cố gắng của mình, thành người khác áo cưới. Theo đuôi tiên lạc tộc nam tử lúc rời đi, Tiêu Phàm lần nữa xuất ra Lôi Vân Hỗ Lô. Hệ thống nhắc nhở, ngay lập tức xuất hiện. Lôi Vân Hỗ Lô, thất giai pháp bảo, nội bộ ẩn chứa một đạo võ tôn lôi kiếp, có thể thăng cấp, lớn nhất có thể chứa đựng võ thần lôi kiếp. Như thế nào võ tôn lôi kiếp, chính là tương đương với võ tôn một tinh cường giả, một kích toàn lực lôi kiếp. Lôi kiếp tổng cộng có lục đạo, có thể lựa chọn đơn độc phóng thích cũng được, lựa chọn tụ tập cùng nhau phóng thích. Về phần võ thần lôi kiếp chính là ngang nhau ý nghĩa, tương đương với võ thần một tinh cường giả, một kích toàn lực lôi kiếp. Tiêu Phàm hỏi thăm một chút hệ thống sau đã hiểu. Tiểu này Lôi Vân Hỗ Lô Cần người sử dụng chủ động hấp thụ lôi điện chi lực mới có thể chậm rãi ngưng tụ ra lôi vân, phóng thích lôi tiếp. Nếu lôi điện chi lực chưa đủ, đừng nói là võ thần lôi tiếp, liền xem như hiện tại võ tôn lôi tiếp, đều sẽ theo thời gian trôi qua, chậm rãi giảm xuống, cuối cùng trở thành võ hoàng lôi tiếp, võ vương lôi tiếp, thậm chí cấp thấp nhất võ đồ lôi tiếp, đều cũng có có thể. Liền nói hiện tại, võ tôn lôi tiếp đã bị Thiên Lạc tộc nam tử thả ra một đạo. Nếu Tiêu Phàm không thể tiếp tục hấp thụ lôi điện chi lực, vậy nó cho dù triệu hồi ra lôi tiếp, cũng chỉ có thể phóng xuất ra năm đạo lôi điện. Nhưng tích lũy lôi điện chi lực, đối với Tiêu Phàm mà nói, rất khó sao? Một chút không khó. Hắn tùy thời tùy chỗ, đều có thể ngưng tụ ra lôi điện chi lực, quán tâu đến lôi vân hồ lô bên trong. Thứ này đối với Tiêu Phàm mà nói, giống như thần trợ. Đơn giản chính là trời sinh vị hắn chế tạo. Đáng tiếc duy nhất chính là, chữ giá trị có hạn mức cao nhất. Mặc kệ tích lũy bao nhiêu lôi điện chi lực, chỉ có thể ngưng tụ lục đạo lôi điện, nhiều lắm là chỉ là nhường lôi kiếp uy lực cảnh giới. Tiêu Phàm thử một cái, thứ này cần lôi điện chi lực. Kết quả khổ bức phát hiện, bởi vì hắn hiện tại tu vi vẫn đệ, chỉ là ngưng tụ kia cuối cùng một tia chớp, đều cần hắn liên tục không ngừng phóng thích năm sáu lần trấn hồn lôi kiếp mới có thể Một lần chấn hồn lôi kiếp cần tiêu hao 5 vạn linh khí. Vì Tiêu Phạm hiện tại linh khí cũng chỉ có thể sử dụng 2 lần mà thôi, muốn tiếp tục sử dụng, nhất định phải tiêu hao linh khí tạm thời. Nói cách khác, cho dù là võ tôn lôi kiếp, cho lôi vân hồ lô chỉnh thể bổ sung năng lượng một lần, liền cần tiêu hao 70 đến 100 vạn linh thạch. Hoắc, thật đúng là hao phí linh thạch nhà giàu a. Đương nhiên, linh thạch cái gì, Tiêu Phạm tỉnh không để ý. Phiền toái duy nhất chính là, bổ sung năng lượng hiệu suất có chút kém. Ngay cả chấn hồn lôi kiếp, ẩn chứa lôi điện chi lực, đều cần 25 lần tẢ hữu mới có thể hoàn chỉnh bổ sung năng lượng một lần võ tôn lôi kiếp. Tiêu Phàm là thực sự không muốn nói chuyện. Bởi vậy, Tiêu Phàm thì dự liệu được tương lai đời sống, thỉnh thoảng phóng thích cái lôi điện triều thức, cho Lôi Vân Hổ Lô bổ sung năng lượng, tuyệt đối là cuộc sống của hắn trạng thái bình thường. Lôi Vân Hổ Lô coi như là đặc thù pháp bảo. Tiêu Phàm có thể tùy tiện từ phía trên lạc tộc trong tay nam nhân đoạt tới, là bởi vì hắn còn không thể đem Lôi Vân Hổ Lô luyện hóa nhận chủ. Chẳng qua, dưới sự giúp đỡ của hệ thống, dù là là như vậy đặc thù pháp bảo, Tiêu Phàm cũng có thể tùy tiện nhận chủ luyện hóa, trực tiếp thu vào thể nội. Chờ hắn làm xong đây hết thảy. Lần nữa hướng lên trời lạc tộc nam nhân nhìn lại lúc, Tiêu Phàm đột nhiên có chút im lặng. Người đàn ông này, đứng ở một đặc thù truyền tống trận đốt, trong tay lần nữa xuất ra một viên linh phù, răng rắc một tiếng xé rách. "Danh?" Tiêu Phàm giận dữ mắng mỏ một tiếng. Đột nhiên triệu hồi ra u hồn huyết đao, nhắm ngay nam nhân bóng lưng, hung hăng chặt xuống dưới. Phốc phốc. Một đoàn không lớn huyết hoa rơi xuống nước. Lạch cạch một tiếng. Một đôi cánh gà theo nam nhân phía sau rơi xuống. Ngay tại lúc đó, thân ảnh của hắn thi hóa thành một cái bóng mờ, biến mất tại Tiêu Phàm trong tầm mắt. Chương 250, cũng gọi cho chạy, chương 250, cũng gọi cho chạy. Mặc dù thời khắc sống còn, vẫn là để cái đó thiên lạc tộc nam nhân chạy thoát rồi, nhưng hắn lúc rời đi, không một chút nào dễ chịu. Tiêu Phàm rõ ràng nghe được một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hắc hắc cười một tiếng. Tiêu Phàm đáp xuống truyền tống điểm, đem kia một đôi cánh gà, dùng linh khí bao vây lấy, đưa đến trước mặt mình, quan sát. Đây là nhân đan. Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, tại hai đôi cánh gà chỗ đứt lúc, một ít linh khí đang tiêu tán. Theo tiêu tán linh khí, Tiêu Phàm dùng thần thức, phát hiện hai viên thuộc tính khác nhau linh khí kết tinh, thì có thể nói là nhân đan. Tu luyện giả tu luyện giả linh khí, đều sẽ cất giữ trong đan điền. Bình thường chưa làm trạng thái khí, thể lỏng, trạng thái cố định ba cái hình thái. Mặc kệ là theo trạng thái khí trở thành thể lỏng, hay là theo thể lỏng trở thành trạng thái cố định, đều cần đem linh khí tiến hành áp xúc. Càng là áp xúc, linh khí chất lượng cũng liền càng cao, nhưng thể tích cũng sẽ trở nên càng nhỏ. Cái này cùng linh mạch trong, địa phương khác nhau, sẽ xuất hiện khác nhau trạng thái linh khí, có dị khúc đồng công chi diệu. Linh khí nồng độ thấp chỗ, bình thường đều là trạng thái khí. Nồng độ cao một chút rồi sẽ trở thành thể lỏng. Lại cao hơn một chút, rồi sẽ ngưng kết thành linh khí kết tinh, cũng là cái gọi là linh thạch. Những người tu luyện chính là thông qua quan sát phát hiện này, tại đan điền lớn nhỏ không đổi tình huống dưới, khẳng định là ngưng tụ thành trạng thái cố định linh khí, có thể dự trữ càng nhiều, chất lượng cũng sẽ càng biến đổi tốt. Thế là, thì có rất nhiều tu luyện giả lựa chọn, vừa có thời gian, rồi sẽ áp xúc thể nội linh khí. Cái này cũng thành rất nhiều tu luyện giả, tu vi tăng lên một thể hiện. Hoặc là, chính là bởi vì cái tình huống này xuất hiện, nhương vốn hẳn nên mỗi cái giai tầng, cũng đối ứng một loại đặc tính, tỉ tí như nói võ tông linh ngộ ngụ hộ thể cương khí, võ vương linh ngộ hộ thể cương khí, võ hằng có thể ngụy linh vực loại hình ngược lại bị đông đảo tu luyện giả xem nhẹ. Điều này cũng làm cho không ít thế hệ trước tu luyện giả đau lòng nhất gốc. Đây là đang bỏ bạn cầu mà a. Linh khí đối với tu luyện giả có thể sát thực trọng yếu hơn. Nhưng một lĩnh ngộ nghị hộ thể cương khí võ tông, thực lực tuyệt đối phải đây một có nhân đan võ tông, cường đại quá nhiều. Đồng dạng đạo lý, lĩnh ngộ hộ thể cương khí võ vương thì tuyệt đối phải đây trong người, nhưng tụ nhiều khả nhân đan võ vương, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Lời nói quy chính đệ. Tiêu Phàm nhìn thấy thiên lạc tộc nam tử rơi xuống một đôi cánh gà bên trong, xuất hiện hai viên nhân đan, khóe miệng cũng có chút co giáp. Con hàng này rõ ràng chỉ có võ vương đỉnh phong tu vi. Chỉ là cánh bên trong thì đều có một quả nhân đan, thể nội chỉ sợ còn có càng nhiều. Tiêu Phàm cũng không có thấy hắn lĩnh ngộ ra hộ thể cương khí, là cái này điển hình bỏ bản cầu mạt. Chú trọng ngưng tụ nhân đan tu luyện giả, nhân đan đối bọn họ tự thân tu vi lại có ảnh hưởng rất lớn. Tiêu Phàm không biết ra hỏa này tổng cộng ngưng tụ bao nhiêu nhân đan, nhưng xem ra, chuyện này đối với cánh gà, đối với đối phương mà nói, khẳng định là trọng yếu. Đối phương tất nhiên tại cánh bên trong cũng ngưng tụ 2 viên nhân đan, hiện tại cánh cũng có, 2 viên nhân đan cũng không có, tu vi khẳng định thì rất xuống cấp. Trên thực tế, xác thực như thế, Thông qua truyền tống trận điểm cùng truyền tống linh phủ, về đến nội cốc Thiên Lạc tộc nam tử. Cơ thể mới vừa xuất hiện, thì ngã nhào trên đất, ngã chó đắc cực. Thế nhưng hắn lại hoàn toàn không để ý trong miệng bùn cát, trực tiếp phẫn nộ gầm hét lên. "Cẩu vật, khất mẹ nó nhường lão tử hiểu rõ ngươi là ai, cũng dám chặt đứt lão tử cánh, lão tử nhất định phải làm cho ngươi chết." Kia như tê tâm liệt phế gào thét, quả thực có loại dung động nhân linh hồn cảm giác. Mặt mũi tràn đầy bi thống, càng làm cho hắn nhìn lên tới càng phát thế thảm. Run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy. Hắn di chuyển lão đạo cơ thể, ánh mắt độc đoán quay đầu liếc qua, hướng về tộc địa bên trong thương hoàng chạy thủ mạng. Ở phương diện này, hắn ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy, biết mình căn bản không phải đối thủ của Tiêu Phàm, cũng không có nghĩ lần nữa về đến ngoại cốc đi gây phiền toái cho Tiêu Phàm. Mà lúc này đây, Tiêu Phàm đứng ở truyền tống trận đốt, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn đã đối với nơi này tiến hành nghiên cứu, phát hiện cái truyền tống trận này điểm, mặc dù là 2 triệu, nhưng cũng không hoàn thiện. Theo bên kia truyền tống đến, cũng không cần cái gì hạn chế, thế nhưng từ bên này truyền tống đi qua, liên cần những vật khác phối hợp mới có thể đem truyền tống trận kích hoạt. Thiên Lạc tộc nam tử trước đó đứng trên truyền tống trận, sẽ rách linh phù không còn nghi ngờ gì nữa chính là kích hoạt trận điểm đồ trọng yếu. Tiêu Phàm làm thời không có chú ý, vì hắn sáu giai trận pháp sư trình độ, muốn đột nhiên làm ra dạng này truyền tống linh phù, không phải là không có cơ hội, chính là quá hao phí thời gian. Không có có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng chờ đợi, dù sao nửa tháng sau, nội cốc cũng biết lái phóng. Đến lúc đó, khẳng định còn có thể gặp được gia hỏa này. Tiêu Phàm đã xác định, cái truyền tống trận này điểm kích hoạt sau đó, khẳng định sẽ đem tu luyện giả truyền tống đến nội cốc. Bởi vậy, cũng không có bất kỳ lo lắng. Tất nhiên ở tại chỗ này, không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Phàm cũng liền không tại lãng phí thời gian, ngay lập tức hướng về trước đó phát hiện trung phẩm linh mạch chỗ bay lượn mà đi. Bên ấy thế nhưng còn có một cái trung phẩm linh mạch, chờ lấy hắn đi thu hoạch. Sau một thời gian ngắn, Tiêu Phàm lần nữa về tới phát hiện trung phẩm linh mạch chỗ. Thế nhưng lúc này, hắn phát hiện phụ cận tu luyện giả ít chí ít hơn phân nửa. Còn lại cũng đều tốt năm tốt ba, hợp thành tiểu đội, từng cái nhìn lên tới, tương đối cảnh giác. Không biết chuyện gì xảy ra. Tiêu Phàm rất nhanh liền phát hiện Vương Hiệu Chương cùng Viên Giải Tư vị trí, bay thẳng đến bên cạnh hai người. Vương Đạo Hữu, Lạc Đạo Hữu, khổ cực Vương Hiểu Trương cùng Biên Gia Tư vẫn không có có thể trước tiên phát hiện Tiêu Phàm đến, hai người khẩn trương nhìn xung quanh, trong lực riêng phần mình ôm nữ tu phi phỉ cùng nghiêm túc thất thất, biểu hiện tương đối cảnh giác. "Lạc đại ca." Nghe được giọng Tiêu Phàm, hai người như là căng cứng thần kinh, trong nháy mắt đạt được thư giãn dường như đột nhiên lòng số dưới, trực tiếp hướng về trên mặt đất rủi lơ số dưới. Tiêu Phàm vội vàng đưa tay, kéo lại hai người, buồn bực mà hỏi: "Các ngươi đây là thế nào?" "Lạc đại ca, lần này đại bị Lạc Nguyên Quốc, chính là cái âm lưu, là Thiên Lạc tộc tộc nhân, cố ý như hại chúng ta nhân tộc câm lưu, chúng ta, chúng ta hay là mau chóng rời đi nơi này đi." Viên giai tư mang theo tiếng khóc nức nở giải thích nói: "Vương Hiểu Trương mặc dù là viên giai tư sư đệ, nhưng dù sao cũng là đứa bé trai, thời khắc này nét mặt mặc dù thì vô cùng sợ hãi, nhưng càng thêm trấn định một ít thì mở miệng nói: "Lạc đại ca, ngươi thị phát hiện, chí ít có hơn phân nửa tu lệ giả đã rời khỏi. Trong đó đại bộ phận đều là Võ tông, Võ Vương bọn hắn cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi này, sợ chúng rồi Thiên Lạc tộc cấm nưu." Thiên Lạc tộc, đó là vật gì? Các ngươi trong khoảng thời gian này, nhìn thấy Ninh trưởng bày bọn hắn sao? Tiểu Phạm lúc này, còn không biết mình truy kích đi ra nam tử, chính là Thiên Lạc tộc người cũng không có đem cái gọi là thiên lạc tộc để vào mắt, buồn bực mà hỏi, "Chúng ta nhìn trời lạc tộc cũng không phải rất hiểu rõ, chỉ là nghe nói qua cái chủng tộc này, làm sơ." Vương Hiểu Trương không có giấu giếm, ngay lập tức giải thích, "Hắn nhìn trời lạc tộc hiểu rõ. Chương 251, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Chương 251, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Nguyên lai, cái gọi là thiên lạc tộc cũng là nhân tộc một chi nhánh, là một vô cùng nhân loại nhỏ bé chủng tộc, có thể nói là một loại nhân tộc cùng yêu tộc chồng xen lẫn. Chẳng qua, nhân loại huyết thống chiếm cứ càng nhiều hơn một chút." cũng nhân loại duy nhất khác nhau, ngay tại ở bọn hắn trên lưng sẽ có một đôi xấu xí gà con cánh. Nhưng mà, cái này cánh gà cũng cho bọn hắn mang đến không ít chỗ tốt. Thì như nói, bọn hắn trời sinh thì đúng minh văn, càng thêm nhẹ bén. Có thể nói, mỗi một cái thiên lạc tộc tộc nhân, chỉ cần vui lòng nghiên cứu, đều có thể trưởng thành là đỉnh cấp minh văn đại sư. Điểm này, tự nhiên là khiến cho nhân tộc chú ý. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Thiên lạc tộc thật rất nhỏ. Bọn hắn trừ ra trên minh văn cường đại tiên phú bên ngoài, cùng địa phương khác thì cùng nhân tộc, không có, có bất kỳ khác biệt gì. Do đó Về mặt tu luyện, tộc nhân số lượng rất ít bọn hắn, tự nhiên là không phải đếm bằng ước ước vạn tính đếm được nhân tộc đánh đồng. Nghe nói, bọn hắn người mạnh nhất cũng liền tăng lên tới võ tôn mà thôi. Thế nhưng đối mặt có võ thần, võ đế nhân tộc, bọn hắn căn bản không có một chút sức chống cự. Thế là, một ít cường đại người tộc tu luyện giả đã nhìn chằm chằm bọn hắn, muốn đem bọn hắn trở thành vật diễn tư. Nói cách khác, bọn hắn về sau luyện chế bất luận cái gì linh phụ, bọn hắn cũng không có cách nào tự mình giao dịch, chỉ có thể giao cho những kia cường đại người tộc tu luyện giả, mà bọn hắn chỉ có thể thu hoạch từng chút một sinh tồn được tài nguyên. Kết quả như vậy, tự nhiên khiến cho Thiên Lạc tộc toàn thể tộc nhân mãnh liệt phản đối. Không chiếm được thì hủy diệt. Đây là đại bộ phận tâm thái của người mạnh. Bị tự tuyệt về sau, những này nhân tộc cường giả thì nhìn trời Lạc tộc tiến hành đồ sát. Trước đây, Thiên Lạc tộc dân số thì không đúng, bị như thế một phen đồ sát sau đó, còn lại tộc nhân cũng liền không có nhiều. Vì tiếp tục nhường tộc nhân sống tạm xuống dưới, còn lại Thiên Lạc tộc tộc nhân bất đắc dĩ đồng ý những này nhân tộc cường giả yêu cầu, đã trở thành bọn hán vật riêng tư. Nhưng cuộc sống như vậy, vẹn vẹn kéo dài 10 năm. Này thời gian 10 năm, Thiên Lạc tộc đem chịu nhục cái từ này. Phát huy phát huy vô cùng tinh tế. Bọn hắn một bên bên ngoài, nghe theo những lệnh nhân tộc cường giả mệnh lệnh, một bên vụn trộm tích xúc năng lượng, nghiên cứu càng cường đại hơn linh phù. Ở trong đó, một cựu giai minh văn sư, có thể nói là phát huy lực lượng khủng lồ. Tại lựa chọn phản kích ngày đó, vị kia cựu giai minh văn sư, rõ ràng chỉ có võ tôn tu vi, lại một người độc chiến mấy chục cái cường giả võ thánh, gắng gượng cho tộc nhân khác, ghép ra đến một cái sóng sót huyết lộ, càng khiến người ta khiếp sợ lạ. Những thứ này tiên lạc tộc người, tại trong 10 năm, tấn khắc ra tới mỗi một tờ linh phù bên trên, cũng động tay động chân. Mặc dù chờ bọn hắn lựa chọn phản kích lúc, lưu ở trên thị trường có thể 1000 lưu 1. Nhưng này thời gian 10 năm trong, đám nhân loại kia cường giả, hoàn toàn chính là đem bọn hắn trở thành chế tác linh phù công cụ, dường như có thể nói là không ngủ không nghỉ để bọn hắn công tác. Bọn hắn chế ra linh phù, hàng trăm triệu tính. Cho dù 1000 lưu 1, trên thị trường vẫn như cũ có lưu hơn ngàn vạn phù văn. Mà những phù văn này, tại bọn hắn phản kích ngày đó, cũng bị bọn hắn kích hoạt lên lưu tại trong đó tay chân, sẽ tự động nổ tung, sinh ra một chủng loại giống như nguyên dược hiệu quả, nhắm đến phụ cận tu luyện giả trên người. Ngắn ngủi 2 năm cũng đến. Theo người hữu tâm thống kê, Bởi vì này chút ít linh phù nổ tung về sau, sinh ra chớ chú hiệu quả, chỉ ít có mấy trăm triệu tu luyện giả chịu ảnh hưởng. Trong đó tử vong vượt qua 3000 vạn. Còn lại cho dù không có chết, thì dường như khỏi phải nghĩ đến tu luyện, tóm lại cũng sống vô cùng thê thảm. Lần này, có thể nói là thật đệ nhân tộc cùng tiên lạc tộc đứng ở tuyệt đối mặt đối lập. Ở chỗ nào tên Cửu Gai Minh Văn sư dưới sự trợ giúp, thoát đi mấy ngàn tiên lạc tộc tộc nhân, thì tại huyền tiên đại lục xuất động hàng loạt nhân tộc tu luyện giả truy kích dưới, liên tiếp bị bắt lại, cuối cùng bị giàn vật đến chết. Có thể nói, đoạn thời gian kia Tiêu diệt Thiên Lạc tộc vận động, có thể nói là phát triển mênh mông cuồn cuộn. Khắp tất cả Huyền Thiên đại lục tất cả ngóc ngách. Cuối cùng, sau một quãng thời gian, nhân tộc vì người thắng tư thế, tuyên bố tiêu diệt Huyền Thiên đại lục trên toàn bộ Thiên Lạc tộc tộc nhân. Đây đều là Vương Hiệu Chương chính mình theo một ít tư liệu lịch sử bên trên hiểu được, bọn hắn nhân tộc cùng Thiên Lạc tộc khúc mắc, chỉ là, kia đều đã thật là lâu chuyện lúc trước. Đối với hiện tại nhân tộc tu luyện giả mà nói, rất nhiều người đều là theo tư liệu lịch sử bên trên nghe nói qua Thiên Lạc tộc. Nhìn chơi Lạc tộc bất luận cái gì ấn tượng, tư liệu lịch sử trên sao ghi lại, bọn hắn chính là cho là như vậy. Mặc kệ chân tướng làm sao." Theo Tiêu Phàm góc độ mà nói, nghe xong Vương Hiệu Trương nhìn trời Lạc tộc sau khi giới thiệu, hắn chỉ có một cảm giác, đám nhân loại kia cường giả, thực sự quá chết tiệt. Vì mình bản thân ham muốn cá nhân, lại làm cho mấy trăm triệu nhân tộc bị liên lụy. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn vẫn còn muốn một bộ đứng ở đạo đức điểm cao nhất bên trên, bắt cóp tất cả toàn bộ nhân loại, đem Thiên Lạc tộc từng bước một đẩy lên bọn hắn mặt đối lại. Thiên Lạc tộc có lỗi? Tiêu Phàm cảm thấy bọn hắn không có sai. Thậm chí, đang nghe Vương Hiệu Trương nói về, Thiên Lạc tộc phản kích lúc, Tiêu Phàm còn có một loại sáng khoái cảm giác. Ở chỗ nào tên vĩ đại cựu giai minh văn sư Thiên Lạc tộc tộc nhân lựa chọn hy sinh bản thân, cứu vớt tộc nhân lúc, cảm khái không thôi. Lại bởi vì kia mấy ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu nhân tộc, vì Thiên Lạc tộc tộc nhân, trên linh phủ, lưu lại lý tay chân, trừng phạt đúng tội bình thường, luôn lạc tới vô cùng kết cục bi thảm lúc, hắn kém chút nhịn không được vỗ tay bảo hay. Dù là, hắn cũng là một tên nhân tộc. Thế nhưng, đám kia cái gọi là nhân tộc cường giả kết làm, tiêu phạm là thực sự không dám giật bựa. Có thể nói, nếu hắn là sinh sống ở thời đại đó người, hắn sợ rằng sẽ không chút do dự đứng ở Thiên Lạc tộc bên này, cho dù là biến thành trong mắt người khác người gian thì tuyệt đối sẽ không nhường đám kia cái gọi là nhân tộc cường giả có kết cục tốt. Đương nhiên, Tiêu Phàm tất lại không biết chân tướng của sự thật. Làm sơ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hắn thì không rõ ràng. Hắn chỉ là theo Vương Hiệu Chương giảng thuật về tiên lạc tộc quá khứ mà sinh ra ý nghĩ thôi. Nhưng nếu như nói, hiện tại có tiên lạc tộc tộc nhân đối với hắn tiến hành công kích, làm hại trên người hắn người, hắn cũng sẽ không chút do dự tiến hành phản kích. Nói trắng ra, Tiêu Phàm cũng coi là một tư tưởng ích kỷ người. Hắn đầu tiên suy xét chính là mình, sau đó mới biết đi cân nhắc cái khác. Như vậy cũng tốt đây. Nếu để cho hắn lần nữa gặp phải tên kia tiên lạc tộc nam tử, hắn có lẽ sẽ lựa chọn xin lỗi, nhưng nếu như đối phương vẫn như cũ muốn thương tổn hắn cùng người đứng bên cạnh hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự phản kích. Ta có thể thông cảm các ngươi, nhưng không có nghĩa là, tại các ngươi làm hại của ta lúc, ta còn mẹ nó đi theo nốc bức giống nhau, không có có đầu óc tiếp tục thông cảm các ngươi. Nói thật. Nghe xong Vương Hiểu Chương giảng thuật đây hết thảy về tiên lạc tộc sự việc, Tiêu Phạm nội tâm rất đè nén, thở dài nhẹ nhõm, hỏi: Các ngươi tiếp xuống có tính toán gì không? Tiếp tục ở chỗ này thăm dò sâu dưới, hay là chuẩn bị rời khỏi? Chúng ta nghe Lạc đại ca Vương Hiểu Trương cùng viên giai tư liếc nhau về sau, châm miệng một lời nói. Chương 252, nữ nhân này là ai? Chương 252, nữ nhân này là ai? Ta ngược lại thật ra thật muốn để các ngươi rời đi, chỉ là các ngươi chỉ sợ rời khỏi không được nữa. Tiêu Phàm nghĩ đến chính mình tiến vào ngoại cốc lúc, làm dời liền muốn ra ngoài tới, kết quả căn bản không có nhìn thấy giờ đi đường. Không thể rời khỏi. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Vương Hiểu Trương cùng viên giai tư liếc nhau, có chút sợ sệt châm miệng một lời. Vì sao? Ta. Tiêu Phàm nói cho hai người tình hình thực tế. Sắc mặt hai người thì trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Do đó, chuyện này từ vừa mới bắt đầu, thật chính là âm u. Vương Hiểu Trương trong nháy mắt có quắc ngã trên mặt đất. Trong ngược mềm nhu thân thể, nên ở trên người mang tới xúc cảm đều bị hắn hoàn toàn không để ý đến, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia vô thần cùng tuyệt vọng. Tách. Nhưng vào lúc này, một con trắng non tay nhỏ hung tận đập tại trên đầu của hắn, đưa hắn trong nháy mắt gọi tỉnh lại. "Làm gì? Cái này từ bỏ. Không thấy được Lạc đại ca cũng không có ở 으 loại chuyện này sao? Ngươi có gì phải sợ?" Viên giai từ yêu kiều nói. "Sư tỷ, ta..." Vương Hiểu Trương mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ, liếc qua Tiêu Phàm càng là hơn cảm thấy ngại quá. Thật xin lỗi, Lạc đại ca. Ngươi trước lên. Mấy ngày nay, các ngươi trước bình thường hoạt động, coi như chuyện gì cũng không biết, đợi đến nửa tháng sau, ngay lập tức rời khỏi chính là. Ta đoán chừng, chuyện này cho dù có âm mưu gì, cùng các ngươi nên cũng không có cái gì quan hệ. Tiêu Phàm nói chuyện, vẫn tương đối trắng ra. Nói gần nói xa, cũng để lộ ra một ý nghĩa. Vương Hiểu Trương cùng viên giai tư tụ vị qua thấp, căn bản không thể nào dẫn tới thiên lạc tộc chú ý. Hai người thì đã hiểu Tiêu Phàm trong lời nói ý nghĩa. Nét mặt càng thêm lúng túng, nhất là Vương Hiểu Trương. Bị Tiêu Phàm như thế chỉ ra về sau, Vẻ mặt xấu hổ giận dữ, rất có trùng muốn tìm cái cái đất, chui vào cằm giác. Viên giai tư hay là vô cùng lo lắng Vương hiệu trưởng. Nhìn thấy hắn bộ này tư thế, thì ngay lập tức chủ động mở miệng, rời đi đề tài, chỉ vào nữ tu phỉ phỉ hỏi: "Là đại ca, nữ nhân này là ai vậy? Một trước đó giúp cho ta đạo hữu, vì một chút sự tình, hiện nay lâm vào trong hôn mê." Ừm. Tiêu Phàm nói xong, đột nhiên nhớ tới, trên người mình còn có một số đang ngượng, phỉ phỉ tình huống cũng không tính là đặc biệt nghiêm trọng, ăn những đan dược này hay là có khả năng tỉnh lại. Thế là, Tiêu Phàm từ trong không gian hệ thống Tìm ra thích hợp phỉ phỉ ăn đang lưỡng, ngồi xổm người xuống, một tay nắm phỉ phỉ bụi bặm chân nhăn gương mặt, không chút nào hiểu được cái gì gọi là thương hương tiên ngọc, gắng gượng trống ra một đường nhỏ về sau, đem trong tay đang lưỡng, một mạch nhét vào phỉ phỉ trong miệng. "Mmm mmm." Nhìn Tiêu Phàm như thế man lực bộ dáng, Viên giai tự có một chút đau lòng phỉ phỉ. Đồng thời cũng cảm thấy vô cùng buồn bực. Đi theo Tiêu Phàm bên cạnh thì có một đoạn thời gian. Tiêu Phàm cho cảm giác của nàng, có thể nói là một ấm nam tiểu nam sinh, so đối đãi cái này nhan sắc không thể so với chính mình kém, dáng người nhưng so với chính mình còn tốt hơn nhiều lắm nữ nhân, thái độ như thế thô bạo. Lẽ nào, trước đó vì có Ninh trưởng quay tại, một màn kia đều là Tiêu Phàm che giấu ra tới. Trong lúc nhất thời, Viên giai tư suy nghĩ, có chút tung bay. Khô khụ. Đúng lúc này, An Tiêu Phàm luyện chế đan dược phỉ phỉ, đột nhiên ho kịch liệt lên, giai nhỏ lông mi có hơi rung động, một đôi mê man mắt to, chậm chạp mở ra. "Ta đã chết rồi sao?" Phỉ phỉ mở miệng trong náy mắt, liền để Viên giai tư ngây ngẩn cả người. "Chết? Cô nương này, trước đó là gặp phải cái gì tuyệt cảnh sao? Ngươi không chết, sư huynh của ngươi chết rồi." Tiêu Phàm thản nhiên nói. "Hoàng trấn sư huynh chết rồi?" Làm sao lại như vậy? Hãn, vị phỉ, phỉ tràn ngập ánh mắt bên trong, để lộ ra một tia hoảng sợ cùng suy tư, rõ ràng trải qua một phen suy tư về sau, nàng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Thân sắc cô đơn xuống dưới. Sư Minh, sao cứ thế mà chết đi? Nhìn vị phỉ, phỉ một bộ không hi vọng hoảng chấn cứ thế mà chết đi nét mặt, Tiêu Phàm đúng cái này nữa tu, càng thêm không có hảo cảm gì. Cứu nàng, chỉ là bởi vì hận mượt chân nhãn. Hiện tại nàng đã tỉnh rồi. Tiêu Phàm cảm thấy, chính mình cũng coi là trả ân tình, không cần xen vào nữa nàng. Rốt cuộc, một bị người lừa, còn muốn giúp người kiếm tiền, dù là sau khi biết chân tướng, lại còn lo lắng lửa hắn người nữ nhân. Đầu óc nhất định không dùng được, ngu, là sẽ truyền nhiễm. Tiêu Phàm thật lo lắng, chính mình cùng nàng sinh ra quá nhiều giao tế, cũng sẽ trở nên giống như nàng ngu. Ngươi bây giờ cũng coi là triệt để thanh tỉnh a. Thanh tỉnh là được, ta thì không muốn nói nhiều nói nhảm, ngươi đi nhanh lên đi. Tiêu Phàm không nhịn được thúc giục nói. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, viên giai tư càng thêm mờ mịt. Đây là Tiêu Phàm lần đầu tiên, đúng một ngoại nhân, biểu hiện ra như thế không nhịn được tư thế. Cô gái này, rốt cục đã trải qua cái gì? Vậy mà sẽ nhường Tiêu Phàm như thế ghét bỏ nàng. Tiêu Phàm đúng nữ hài ghét bỏ là không còn trẻ dấu. Viên Già Tư nhìn rõ ràng, "Ta sư huynh chết như thế nào?" Phỉ Phỉ nghe được Tiêu Phàm lời nói, trên mặt lan tràn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, nhu nhược trong giọng nói, mang theo một tia kiên trì, hình như sợ Tiêu Phàm hiểu lầm dường như, nàng lại giải thích nói, "Ta đi vào Lạc Nguyên cốc là sư phụ an bài. Sư phụ vô cùng thích sư huynh, ta cần cho sư phụ một câu trả lời." "Kia sư phụ của các ngươi, ánh mắt một chút có vấn đề." Tiêu Phàm giễu cợt một câu về sau, hay là giải thích nói, ngay lúc đó trung tâm linh mạch bạ phát linh khí triều tịch, Sư minh của ngươi chính là điểm trung tâm, nằm ở trong phía dưới, không thể tiếp nhận, cơ thể trực tiếp nổ tung xương máu, cái gì cũng không có lưu lại. Tiêu Phàm nhàn nhạt giải thích một câu về sau, đột nhiên lại đem phỉ phỉ chư vật giới chỉ đưa ra, đưa cho phỉ phỉ. Đúng rồi, thứ này là sư minh của ngươi vứt bỏ cho ngươi, theo trên tay ngươi hái xuống ta bây giờ trả lại ngươi. Soạt soạt soạt. -so. Nhìn suốt hiện tại Tiêu Phàm trong tay chư vật giới chỉ, phỉ phỉ lúc này mới hậu tri hậu giác ý tứ được, nhẫn chư vật của mình lại không thấy, lại nghe được Tiêu Phàm. Nàng lại không có bất kỳ cái gì hoài nghi ý nghĩa, vì nàng hiểu rõ. Nàng vị sư huynh kia, thật là làm được ra loại chuyện như vậy, người, nước mắt theo phỉ phỉ trên mặt, không cầm được chảy xuôi tiếp theo. Nàng không nghĩ ra, chính mình rõ ràng đã như vậy lấy lòng sư huynh sư tỷ, vì sao còn muốn bị bọn hắn ghét bỏ? Thậm chí, ngay cả chính mình gặp được nguy hiểm tính mạng, sư huynh nghĩ tới cũng chỉ là nhẫn chữ vật của mình, mà không phải mình. Nhìn vị phỉ phỉ im lặng rơi lệ, Tiêu Phàm nhưng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng, như là hoàn toàn không nhìn thấy dường như xoay người sang chỗ khác, thản nhiên nói: "Can cứ vào ngươi cũng coi là gián tiếp trợ giúp ta, ta cho ngươi một thiện ý nhắc nhở. Vì ngươi tình huống hiện tại, Tốt nhất vẫn là không muốn hồi sư phụ ngươi bên cạnh. Nếu không, cho dù sư phụ ngươi sẽ không trách tội ngươi, ngươi vị sư tỉ kia, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cảm ơn ngươi." Vĩ phỉ, phỉ nghe được Tiêu Phàm lời nói, lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm phía sau lưng, âm thanh kiên định bên trong, lại mang theo một tia quá nghiêm khắc. "Ta có thể biết tên của ngươi không? Ân cứu mạng, ta tuyệt đối sẽ không quên." Chương 253, Tương lai hiệp hội hội trưởng, chương 253, Tương lai hiệp hội hội trưởng. "Không cần, ngươi không có có thể giúp đỡ ta địa phương." Tiêu Phàm lênh không nói, không có chút nào vì Phỉ Phỉ giờ phút này vốn là bị đả kích. Tâm trạng không ổn định, lại như cũng dùng như vậy lạnh băng giọng nói, kích thích hắn. Ta là ngũ giai trận pháp sư, nhất định có thể giúp đỡ ngươi. Phỉ Phỉ sững sốt một chút, đột nhiên cảm giác được một tia đau lòng, hốt hoảng giải thích nói, nhưng ta là lục giai trận pháp sư." Tiêu Phàm thản nhiên nói. Tiêu Phàm vừa mới nói xong, không mẹn mẹn là Phỉ Phỉ, Vương Hiệu Chương cùng viên giai tư cũng chấn ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Tiêu Phàm vậy mà sẽ là lục giai trận pháp sư. Chỉ là theo tuổi tác nhìn lại, bọn hắn đã cảm thấy, loại chuyện này không thể nào. Nhưng Tiêu Phàm kia thái độ lại nhàn, nhưng lại làm cho bọn họ theo bản năng cảm thấy Đây là sự thực. Ngươi, ngươi chứng minh như thế nào? Phỉ phỉ ma xui quỷ khiến bình thường, thật ra. Chứng minh? Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía Phỉ Phỉ, mặt mũi tràn đầy cười nhạo. Ngươi cảm thấy, ta cần hướng ngươi chứng minh sao? Được rồi, ngươi đi nhanh lên đi. Có phải ta lục giai trận pháp sư, ngươi về sau khẳng định sẽ biết. Rốt cuộc, ngươi thế nhưng Vũ Hoa tiên tử đệ tử, là Tây vực duy nhất lục giai trận pháp sư, ta tin tưởng sớm muộn có một ngày muốn cùng nàng gặp mặt. Vũ Hoa tiên tử đệ tử. Vương Hiểu Trương cùng biên giai tứ lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn đương nhiên hiểu rõ Vũ Hoa tiên tử là ai. Phân hội trận pháp sư Tây vực hội trưởng, có thể nói là Tây vực mạnh nhất trận pháp sư. Thế nhưng, vị này Vũ Hoa tiên tử trận pháp sư đẳng cấp không phải mới ngũ giai sao? Sao trở thành lục giai? Ngươi lại hiểu rõ sư phụ ta đã là lục giai trận pháp sư. Vậy ta tin tưởng ngươi, ngươi đúng là lục giai trận pháp sư." Phỉ Phỉ đột nhiên lại nói. Tiêu Phàm cảm thấy nữ nhân này càng thêm khôi hài. Cái gì gọi là tự mình biết sư phụ nàng chân chính phần giai, nàng thì tin tưởng mình là lục giai trận pháp sư? Cả hai có quan hệ gì sao? Bất quá, theo Phỉ Phỉ trong giọng nói, tiết lộ ra ngoài kia một tia nạo khí cũng làm cho Tiêu Phàm đúng cái đó gọi Vũ Hoa Tiên tử nữ nhân, không có bất kỳ hảo cảm. Là trận pháp sư, nàng có lẽ là thành công, nhưng mà làm một cái sư phụ, nàng triệt triệt để để là một kẻ thất bại. Nhìn nàng một cái dạy nên đệ tử, mỗi một cái đều là đứa hành gì. Ngay cả như thế phục về, như thế mềm yếu tính cách phỉ phỉ, cũng biểu hiện ra dạng này kiệt nào, có thể là một cái gì tốt sư phụ sao? Bất quá, Tiêu Phàm không để ý đến một vấn đề, phỉ phỉ nhân khí cũng không lớn. Đương nhiên, cùng nàng so sánh, khẳng định vẫn là phải lớn một ít. Nhưng so với Vương Hiểu Trương cùng biên giai tứ bọn hắn, Tuyệt đối là thuộc về cùng thế hệ, hẳn là cũng thì hơn 20 tuổi. Trên Huyền Tiên Đại Lục, bất luận cái gì nghề phụ đều cần tốn hao thời gian giải luyện tập mới có thể có thành tựu. Cho nên, thương thương tứ giai, ngũ giai nghề phụ người, tuổi tác đều sẽ rất lớn. Nói ít, cũng là mấy chục tuổi trở lên. Cái này để người có một cố định tư duy, người trẻ tuổi không thể nào trên nghề phụ có thành tựu. Có thể nói, hỏi Huyền Tiên Đại Lục trên bất kỳ một cái nào tu luyện giả, đoán chừng đều sẽ là thái độ như vậy. Thế nhưng vị phỉ, phỉ đâu? Cũng liền 20 tuổi ra mặt, liền trở thành ngũ giai trận pháp sư. Nếu như không phải sư phụ nàng tồn tại, nàng chính là Tây vực mạnh nhất trận pháp sư. Hiện tại, sư phụ nàng đi trận pháp sư tổng bộ học tập. Nói cách khác, Phỉ Phỉ bằng vào hơn 20 tuổi đã trở thành Tây vực trận pháp sư đệ nhất nhân. Thành tựu như vậy, vì sao không thể biểu hiện kiêu ngạo một ít? Có thể nói, Phỉ Phỉ trên bố trận tiên phú, dường như có thể so với những kia đỉnh cấp trong Thánh địa Thánh nữ thánh tử nhóm, về mặt tu luyện tiên phú. Lại càng không cần phải nói, Phỉ Phỉ tu vi, kỳ thực cũng không tính là kém. Thì có võ tông cảnh tu vi So với Vương Hiểu Trương cùng Viện Già Tư hai cái này ngự hải các hạch tâm đệ tử, Thiên Phú cũng phải cường đại hơn rất nhiều. Có thể tuổi của bọn hắn, kỳ thực không sai biệt nhiều a. Nhưng mà trên tu vi, bọn hắn lại chọn vẹn kém một đại giai đoạn. Đây là Phỉ Phỉ đồng thời có ngũ giai trận pháp sư điều kiện tiên quyết, nàng bình thường dùng cho thời gian tu luyện, khẳng định không bằng Vương Hiểu Trương cùng Viện Già Tư nhiều. Vì, nàng còn cần đem thời gian giải, Tiêu Hao đang nghiên cứu trên trận pháp. Rốt cuộc, nàng không phải tiêu phàm, không có hệ thống giúp đỡ, không thể nào trực tiếp thể hội quán đỉnh bình thường, thông qua Tiêu Hao hàng loạt công pháp kinh nghiệm, tăng lên phẩm giai về sau liền đạt được đem đối ứng đẳng cấp trận pháp sư, nên có kinh nghiệm cùng ký ức. Nàng có được hôm nay thành tựu đều là bằng vào nàng thiên phú của mình cùng nỗ lực. Nàng vốn là ủng có tư cách kiêu ngạo. Nếu không phải nàng tính cách vô cùng yếu đuối, đổi thành những người khác, Tiêu Phàm mới biết chân chính kiến thức đến, cái gì gọi là kiêu căng khó thuần. Nhưng ban đầu rất quan, nhũn Tiêu Phàm đúng phỉ phỉ ấn tượng không tốt. Đến mức, hắn đem những thứ này toàn bộ xem nhẹ. Nếu không tại sao nói, làm chán ghét một người lúc, người năng lực nhìn thấy chỉ có trên người hắn các loại khuyết điểm đâu. Tiêu Phàm hiện tại, kỳ thực chính là như vậy. Được rồi, ngươi đi nhanh lên đi. Tiêu Phàm càng thêm không nhịn được thúc dục phỉ phỉ một tiếng về sau, theo Viên Già Tự trong lực, nhận lấy Nghiễm thất thất, trực tiếp đứng Viên Già Tự cùng Vương Hiểu Trương nói ra: "Chúng ta thì rời khỏi nơi này trước." A, hai cái lốc nhanh nhanh đáp lại, theo Vương Hiểu Trương sư tỷ đệ hai người trong miệng vang lên. Bọn hắn giờ phút này hoàn toàn ở vào trạng thái đờ đẫn, bởi vì bọn họ căn bản không nghĩ ra, phỉ phỉ thế nhưng Vũ Hoa Tiên tử đệ tử, cái đó Tây vực trận pháp sư đệ nhất nhân đệ tử a. Ngươi đối với hắn như vậy, có phải hay không không tốt lắm a? Thế nhưng, so sánh với Vũ Hoa Tiên tử, Vương Hiểu Trương cùng Viên Già Tự rõ ràng hơn, bọn hắn muốn ôm đùi. Hay là Tiêu Phàm, bất kể hắn là cái gì Vũ Hoa tiên tử, La Hoa tiên tử người ta lại ra châu, cũng là chuyện của người ta, cũng bọn hắn cũng không có có bất kỳ quan hệ gì. Một nhóm ba người. Tại Phỉ Phỉ mở mịt ánh mắt bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ta, đắc tội hắn sao? Phỉ Phỉ không nghĩ ra, Tiêu Phàm thái độ đối xử với mình, vì sao có vẻ ác liệt như vậy, nàng nỗ lực trong đầu, hồi ức Tiêu Phàm cho mình nói mỗi một câu nói. Thời gian dần trôi qua, nàng có chỗ hiểu ra. Người lạ ghét ta, quá nhu nhược sao? Phỉ Phỉ vốn là nhu nhược trên khuôn mặt, lộ ra một tia bi thống, sau đó lại kiên định méo méo nắm tay nhỏ. "Đủ. Tiên bối, chẳng cần biết ngươi là ai, ta Nhã Phỉ Phỉ tuyệt đối sẽ không quên ơn cứu mạng của ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ cải biến. Sư phụ trước khi đi cũng đã nói, về sau Tây vực hiệp hội trận pháp sư cần ta đến trưởng quản, ta hiện tại tính cách, xác thực không thích hợp trưởng quản lớn như vậy một thế lực, ta nhất định sẽ sửa đổi." Nói xong, Nhã Phỉ Phỉ lần nữa nhìn thoáng qua Tiêu Phàm ba người biến mất chỗ, toát ra một tia ánh mắt kiên nghị, quay người rời đi. Mà Tiêu Phàm một nhóm ba người, nói là rời khỏi, kỳ thực chính là lượn quanh một vòng, về tới trung phẩm linh mạch chỗ cái kia sơn mạch phụ cận. "Lạc đại ca, chúng ta tới nơi này làm gì?" Vương Hiểu Trương nhìn thấy Tiêu Phàm lượn quanh một vòng lớn, sau khi đi tới nơi này, đột nhiên ngừng lại, có chút buồn bực. Cái này dưới đất có một cái trung phẩm linh mạch, ngươi cảm thấy ta sẽ không công buông tha sao? Vương Hiểu Trương cùng Viện gia tư cũng nhìn thấy Tiêu Phàm theo hóa ma môn làm ra chuyện của linh mạch, cho nên Tiêu Phàm cũng không có đối bọn họ giấu giếm, cười ha hả nói. Chương 254, ta độ vận, ai gián đoạn? Chương 254, ta độ vận, ai gián đoạn? Trung phẩm linh mạch. Nơi này lại có trung phẩm linh mạch. Vương Hiểu Trương lập tức liền bị khiếp sợ đến. Lạc đại ca, ngươi vận khí này cũng quá tốt đi mới từ hóa ma môn thu hoạch mười mấy cái hạ phẩm linh mạch, cái này lần nữa gặp phải trung phẩm linh mạch. Trung phẩm linh mạch còn không phải thế sao hạ phẩm linh mạch có thể so sánh, giữa hai bên thế nhưng gấp trăm lần chuyển đổi tỷ lệ a. Vương Hiệu Trương càng nói càng kích động. Hình như thu hoạch trung phẩm linh mạch không phải tiêu phạm, mà là hắn dường như. Hiệu Trương, ngươi hay là coi thường trung phẩm linh mạch, đúng chúng ta tu luyện giả thu hút. Ta dám cam đoan, một sáng lạc đại ca đưa hắn có được trung phẩm linh mạch thông tin tung ra ngoài, tuyệt đối có thể đem những kia võ tôn cảnh, thậm chí võ thánh cảnh cường giả cũng thu hút đến. Với lại Giá cả thì tuyệt đối không phải ngươi cho rằng gấp trăm lần tỉ lệ, liền xem như có người vui lòng ra giá đến 500 ức linh thạch, ta cũng cảm thấy rất bình thường. Viên đại tư nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Hiểu Chương đầu, nhắc nhở, "T." Vương Hiểu Chương nghe xong lời này, lập tức hít vào lên một ngụm khí lạnh. "Sư tỷ, ngươi không phải tại khung ta đi. Trên sách ghi lại, linh mạch ở giữa chuyển đổi tỉ lệ chính là 100 a. Trên sách thứ gì đó, có bao nhiêu là có thể làm thật?" Viên đại tư trên mặt lộ ra một tia khinh thường về sau, lại thản nhiên nói, "Lại càng không cần phải nói, ngươi thấy quyển sách kia, đi lại linh mạch giá cả, đều là bao nhiêu năm trước sự tình." Khi đó linh mạch số lượng đông đảo, giá cả tự nhiên tiền nghi. Nhưng bây giờ thì sao? Ngay cả lô quỳnh đao dạng này thánh địa trưởng lão, cũng đúng hạ phẩm linh mạch như thế khát vọng, lại càng không cần phải nói là trung phẩm linh mạch. Viên giai tư dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, tràn đầy hâm mộ, lại tiếp tục nói: "Ta thậm chí cảm thấy được, ta nói cái giá tiền này, cũng coi như là thấp. 500 ức linh thạch giá cả, coi như thấp a." Vương Hiệu Trương lần nữa kinh ngạc. Nhìn viên giai tư cùng Vương Hiệu Trương sư tỷ đại hay, một sướng một họa biểu diễn, Tiêu Phàm luôn có chủng xem trò vui cảm giác. Nhịn không được liền muốn cười ha ha. Rốt cục vẫn là mở miệng nói. Cầm ngươi suy nghĩ nhiều, đây không phải bình thường trung phẩm linh mạch, mà là ít một F311, âm thuộc tính trung phẩm linh mạch. Cho dù có điểm giá trị, nhưng muốn đạt tới 500 ức dạng này độ cao, gần như không có khả năng. Ít một F311, âm thuộc tính trung phẩm linh mạch. Viên đại tư trong nháy mắt trợn tròn mắt. Thế nào lại là ít một F311, âm thuộc tính trung phẩm linh mạch? Lạc đại ca, nếu là ít một F311, âm thuộc tính linh mạch, cho dù là trung phẩm vậy cũng không có bất kỳ cái gì mang đi ý nghĩa a. Ngươi đã quên, chúng ta tại khô cốt thành phụ cận, gặp phải cái đó ít một F311, âm thuộc tính linh mạch chỉ có thể thu hút đến quỷ vật, ngay cả đám kia quỷ tu cùng âm tu cũng trướng mắt a. Viên giai tư không hiểu nhìn Tiêu Phàm hỏi, nói không chừng có dùng đến lúc, dù sao lấy đi như vậy một cái linh mạch cũng không phải việc khó gì nhi. Các ngươi chờ lấy chính là. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, yên lặng nhắc nhở những tiểu quỷ kia tiếp tục hành động. Ầm ầm. Lưng nghỉ thật lâu động đất, lại một lần nữa xuất hiện. Chung quanh còn chưa tan đi đi những người tu luyện, cũng có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc cảm giác. Sao lại bắt đầu? Trước đây, vì tiên lạc tộc sự việc, đã để tụ tập ở chỗ này tu luyện giả, đi rồi hơn phân nữa. Còn lại cũng là muốn báo đoàn sưởi ấm. Liên hợp đối kháng tiếp đó, có thể xuất hiện phiền phức cùng cơ hội. Bọn hắn đối với tòa dạng núi này bên trong, xuất hiện tiếng động, đã không có cái gì chờ mong. Rốt cuộc, lần này đại bị Lạc Nguyên Cốc triệt để mở ra, nếu là Thiên Lạc tộc cấm ưu, ngày đó Lạc tộc lại làm sao có khả năng cho bọn hắn đám nhân tộc này tu luyện giả, lưu lại chân chính đồ tốt đâu? Trước đó tiếng động đột nhiên đình chỉ, nhưng bởi vì động tĩnh to lớn xuất hiện, vẫn là để không ít tu luyện giả vỡ lạc, cũng làm cho bọn hắn càng thêm xác định ý nghĩ này. Hiện tại tiếng động xuất hiện lần nữa, còn tụ tập ở chỗ này tu luyện giả Lập tức lại mới sạn sinh khác nhau ý nghĩ, một đám người cảm thấy động tĩnh lớn như vậy, vì tiên lạc tộc thực lực cũng không có thể có năng lực như vậy chế tạo ra, khẳng định vẫn là bà bối. Còn có một bộ phận người thì là cảm thấy, này vẫn là tiên lạc tộc công ưu, chính là vì nhường càng nhiều nhân tộc tu luyện giả, tại dạng này tiếng động bên trong, thê thảm chết đi. Ồn ã mà trói hai tiếng nghị luận, tại kịch liệt lắc lư sơn mạch chung quanh vang lên. Mãi đến khi, tiểu quỷ môn đem trung phẩm linh mạch đưa đến mặt đất lúc, mới khiến cho tiếng bàn luận của bọn họ im bặt mà dừng, nhưng cũng thị dừng lại một mấy mắt. Càng lớn tiếng nghị luận, giống như là biển gầm lánh thẳng tới. Cờn Mở, la con mắt ta tồn sao? Thế nào lại là trung phẩm linh mạch? Lại đây là ít một F311, âm thuộc tính trung phẩm linh mạch, bán đi cũng là giá trị chục tỷ đô ta. Là cái này dẫn đến lần này chấn động đô tốt sao? Vậy, lão tử nước bọn cũng lưu lại, một lúc ta ngược lại muốn xem xem, ai dám cùng lão tử đoạt? Trục tỷ linh thạch trung phẩm linh mạch a, ta. ta đến rồi. Lạc đại ca, làm sao bây giờ? Trung quanh tiếng nghị luận thì truyền lại đến Tiêu Phàm một đoàn người bên hai, Vương Hiệu Chương gấp nhíu mày, lo lắng hỏi, làm sao bây giờ? Ta đủ vật, không phải ai đều có thể cướp. Tiêu Phàm cười ha ha, ôm nhiệm tất tất, giống một viên ôn nhuận công tử ca, trên người bộ phát ra nồng đậm bí khí khí, nhàn nhạt, nhạt bay đến giữa không trung, ngay trước tất cả tu luyện giả trước mặt, chuẩn bị đem đầu này linh mạch thu lại. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi dám?" Một tên võ vương cảnh đỉnh phong cường giả thấy thế, con mắt đều muốn đỏ lên, ngay lập tức hống một tiếng, hướng về Tiêu Phàm mà tới. Ngay tại lúc đó, trong đám người, còn có hơn 10 tên võ vương cảnh cường giả, thì khống chế không nổi nỗi tức ngươi tham lam cùng phẫn nộ, không hẹn mà cùng hướng về Tiêu Phàm ra tay. "Chính các ngươi muốn chết, thì không thể trách ta." Tiêu Phàm lạnh lùng liếc đám người này một chút, triệu hồi ra u hồn huyết đạo. Nhìn như tùy tiện hướng về mấy tên sông tới võ vương cảnh tu luyện giả, cách không chém quá thứ. Tiêu Phàm hiện tại đã không lo lắng, đem U Hồn Huyết Đao bại lộ người ở bên ngoài trong mắt. Ấn khắc đao pháp minh văn U Hồn Huyết Đao, cùng nguyên bản dáng vẻ đã có khác nhau rất lớn. Với lại Cam Kiệt làm sơ cũng không thể đem cây đao này luyện hóa, sử dụng số lần không nhiều. Mọi người chỉ biết là cây đao này tại Cam Kiệt trong tay, nhưng đối với nó hiểu rõ, cũng đều là trong truyền thuyết những kia. Tiêu Phàm thì chuyên môn hiểu qua. Trong truyền thuyết, U Hồn Huyết Đao bộ dáng, cùng mình bây giờ trong tay cái này, hoàn toàn khác biệt. Dường như rất nhỏ có thể bị người phát hiện là cái này trong truyền thuyết u hồn huyết đao. Phốc phốc. Bạo bay mà ra huyết sắc lam mang, tại vô số tu luyện giả ánh mắt kinh hãi bên trong, dẫn đầu đem tên kia võ vương cảnh đỉnh phong cường giả, chém giết thành hai nửa. Lạch cạch một tiếng, rơi xuống đất, chết không thể chết lại. Cái khác mấy cái võ vương cảnh tu luyện giả, tốc độ không bằng tên này võ vương đỉnh phong cường giả nhanh, cái trước bị giết lúc, bọn hắn khoảng cách huyết sắc lam mang, còn cách một đoạn. Thấy cảnh này, trong nháy mắt bị dọa đến hồn phi phách tán, vẻ mặt hoảng sợ quay người liền muốn chạy trốn. Đáng tiếc, những thứ này lam mang, căn bản không có cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Tại bọn hắn xoay người trong ngáy mắt. Phốc phốc phốc. Từng đạo châm thấp châm đủ, đột nhiên truyền khắp ở đây mỗi một người tu luyện trong thai. Chương 255, trong mắt mọi người bánh trái thơm ngon, chương 255, trong mắt mọi người bánh trái thơm ngon. Một thảm thiết hình tượng, thì ánh vào đến tất cả tu luyện giả trong tầm mắt. Kêu hơn 10 người phóng tới Tiêu Phàm võ vương cảnh tu luyện giả, lại bị Tiêu Phàm cái này võ tông cảnh tu luyện giả, một đao toàn bộ chém giết. Mười mấy bộ đoạn vỡ thành hai mảnh thi thể, chảy ra tới máu tươi, nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất. Như lại như nói chiến đấu thảm thiết. Thế nhưng, nghĩ đến những thứ này võ vương cảnh tu luyện giả là như thế nào chết tại tiêu phàm cái này võ tông cảnh tu luyện giả trong tay. Thấy cảnh này những người tu luyện cũng cảm giác vô cùng buồn cười. Nhưng cái này cũng đã đem bọn này tu luyện giả toàn bộ chấn nhức đến. Tại tiêu phàm lạnh nhạt đem ít một F311 âm thuộc tính linh mạch thu vào không gian hệ thống lúc, bọn hắn căn bản không dám có phản ứng chút nào. Không chỉ như thế, nhìn thấy tiêu phàm chứa vật pháp bảo, lại có thể chứa đựng lớn như vậy âm thuộc tính linh mạch, bọn hắn chỉ dám lộ ra biểu tình khiếp sợ, cũng không dám phát ra cái gì tiếng nghị luận. Giữa ngay một màn, một mực kéo dài đến tiêu phàm mang theo Vương Hiệu trưởng cùng viện giải tư bọn hắn rời khỏi. Soạt Lâm Tiêu Phàm thân ảnh biến mất ở chân trời trong nháy mắt. Tiếng ồn nào, như là sôi chảo nước sôi bình thường, trong nháy mắt nổ vang. Tiểu tử kia rốt cục là ai? Vừa nãy một đao kia, quá mẹ nó xuất khí đi. Mười cái võ vương cảnh cường giả, trong đó còn có Võ vương cảnh đỉnh phong lại toàn bộ bị hắn nhất đao chém giết. Nói không chừng là nào đó thánh địa thánh tử, trên người quý khí quá lóa mắt, ta mẹ nó nhìn thấy hắn lúc, liền hô hấp cũng không dám, cũng không biết những kia võ vương cảnh cường giả, làm sao dám động thủ. Tham Lam làm choáng váng đầu óc tôi. Vừa nhìn liền biết, vị này anh tuấn tiểu ca ca, tuyệt đối không đơn giản, bọn hắn lại còn dám động thủ. Ta liền hiếu kỳ một vấn đề, đầu này linh mạch rốt cục là người ta làm ra, hay là hắn theo chúng ta trong tay cướp đi? Cái này quan trọng a. Linh mạch đã tại tay của người ta bên trong, với lại người ta đều đã rời đi, chúng ta chẳng lẽ lại còn có năng lực theo trong tay hắn lần nữa đem linh mạch cướp về hay sao? Đương nhiên quan trọng. Nếu như là cái trước, vậy đã nói rõ thủ đoạn của hắn, khá là khủng bố. Đây chính là linh mạch a. Vậy mà đều năng lực từ dưới đất lấy ra, đây không phải những kia võ tôn, võ thánh cấp bậc cường giả mới có thể làm đến sự việc sao? Đúng a. Hắn còn trẻ như vậy cũng liền võ tông cảnh tu luyện giả, nếu hắn có năng lực, đem linh mạch theo sâu dưới lòng đất lấy ra, vậy có phải hay không thì mang ý nghĩa, chúng ta hoàn toàn có cơ hội tìm hắn giúp đỡ, đem những kia hiếm ác chi địa linh mạch chuyển dời đến chính chúng ta môn phái bên trong. Người thông minh vẫn là rất nhiều. Ngắn ngủi mấy câu, bọn hắn liền tóm lấy trọng điểm. Trên thế giới này, vô chủ linh mạch cũng lạ rất nhiều. Bọn hắn mời không nổi, cũng không dám đi mời những kia võ tôn cảnh trở lên cường giả, giúp đỡ rời đi linh mạch. Một võ tông cảnh tu luyện giả, bọn hắn chẳng lẽ còn không thể mời sao? Cho dù đối phương là mỗi thánh địa thánh tử, có thể tu vi của đối phương, dù sao cũng là võ tông, còn xuất hiện ở đây, khẳng định là cần đại lượng tài nguyên tu luyện. Bọn hắn mời đối phương lúc, dù là nỗ lực giá trị linh mạch một nửa tu luyện vật tư, cũng là kiếm lớn a. Ai mà biết được hắn là ai? Hoàn toàn chưa nghe nói qua a. Trước đó, ta hình như tại cửa vào lúc, nhìn thấy hắn cùng Kinh Lôi Thánh Địa Ngô Quỷnh Đao trưởng lão, còn có Thiên Bắc Thương hội Ninh trưởng quẩy cùng nhau. Cùng Kinh Lôi Thánh Địa Ngô trưởng lão cùng nhau. Không phải đâu. Dạng này cường giả, lại là Kinh Lôi Thánh Địa người. Thái Bạch Mù Thiên Phú của hắn đi. Kinh Lôi Thánh Địa đây là muốn lại lần nữa quật khởi a. Ai mà biết được Ngô Quỳnh Đao trưởng lão bây giờ ở nơi nào, ta phải lập tức liên hệ hắn, mời hắn giúp đỡ. Ta thế nhưng hiểu rõ hơn mười đầu vô chủ linh mạch vị trí. Ai mà biết được mau nói lời nói, ta vui lòng giao giá cao nhu cầu một cái manh mối. Ta thì vui lòng. Lập tức, hiện trường trở nên hỗn loạn tưng bừng, giống sàn bán đấu giá rường như mọi người tranh nhau đấu giá. Vì ngươi ở chỗ này đều hiểu. Trước đó thuộc về vô chủ linh mạch là bởi vì tất cả mọi người đã hiểu, những cái linh mạch, bọn hắn căn bản không thể nào lấy đi, cho nên cũng không hề để ý. Vì cũng không phải tất cả linh mạch trong đều sẽ sinh ra linh thạch. Cứ như vậy, Những kia không cách nào sinh ra linh thạch linh mạch, cho dù bị người phát hiện cũng sẽ bị người xem nhẹ. Ở đây tu luyện giả dường như đều là tây vực. Cái này có thể xuất hiện một tình huống, bọn hắn biết những kia vô chủ linh mạch có thể cũng bị những người khác phát hiện. Cứ như vậy, ai có thể trước hết mời đến Tiêu Phàm giúp đỡ, ai liền có thể chiếm được tiên đại tiền nghi. Có người muốn hỏi, tất nhiên đã hiểu rõ, Tiêu Phàm có thể rời đi linh mạch. Vậy tại sao không nói trước phái người đi đem linh mạch chiếm lĩnh đâu? Không nói trước, bọn hắn bây giờ có thể không thể rời khỏi lạc nguyên cốc, nhồn môn phái người đi chiếm lĩnh những kia linh mạch. Liên nói, nếu như bọn hắn không thể trước liên hệ đến Tiêu Phàm, cho dù trước giờ chiếm lĩnh linh mạch, nếu cuối cùng phát hiện đối phương không hề có dở đi linh mạch năng lực, lại hoặc là tính tình của đối phương cũng không phải dễ nói chuyện, bọn hắn trước giờ chiếm cứ linh mạch hành vi liền thành tổn công mà không có kết quả sự việc, còn có thể đắc tội cái khác tu luyện môn phái. Cho nên, mọi người lòng biết rõ làm ra một cái quyết định, ai trước mời được Tiêu Phàm, ai thì có tư cách chiếm cứ những kia phần lớn người đều biết vô trụ linh mạch. Nói trắng ra, chính là bọn hắn không muốn nhắc tới trước nỗ lực, chỉ muốn chiếm tiện nghi. Nhưng, dễ dàng như vậy Bọn hắn thật sự có thể chiếm được. Bên kia, đã rời đi Tiêu Phàm, nhưng không biết hắn đã thành vô số tu luyện giả trong mắt bánh trái thơm ngon. Giải quyết 10 cái võ vương cảnh tu luyện giả sau, Tiêu Phàm mượn nhờ thẻ bạo kích thuộc tính cuối cùng ánh mắt xéo qua, lần nữa thu hoạch hơn vạn thuộc tính điểm. Đồng thời, còn có 10 cái võ vương tiến giai thạch cùng mười mấy mai võ vương cảnh huyết hồn châu. Ngoài ra, cái khác bất luận gì đó đều không có tồn giá tới. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng Tiêu Phàm cũng không có quá đáng tiếc, thu hoạch đã thật nhiều. Rời khỏi thu hoạch trung phẩm linh mạch chốc không lâu, sắc trời hoàn toàn đạm đạm xuống. Tiêu Phàm thể bạo kích thuộc tính có tác dụng trong thời gian hạn định thì triệt để tiêu hao sạch sẽ, không có thể bạo kích vô tính. Tiêu Phàm trong nháy mắt không có, nắm chặt thời gian, tìm kiếm bong bóng thuộc tính ý nghĩa, tìm cái địa điểm thích hợp. Nghỉ ngơi một đêm sau, Tiêu Phàm tiếp tục giống công tử ca mang theo hai cái thiếp thân người hầu Du Sơn ngoạn thủy bình thường, trong lạc nguyên cốc, vơ vét lên tài nguyên tới. Này nhoáng một cái, thời gian liền đi qua hơn 10 ngày. Khoảng cách ngoại cốc quan bế thời gian, chỉ còn lại có 1 ngày. Cũng không biết là vận khí không tốt, hay là Ninh Phượng cùng nô quân đao bọn hắn thì phát hiện gì rồi, giờ phút này đang trốn núp trong một nơi nào đó đệ phòng tiên lạc tộc cấm lưu. Mấy mấy ngày nay thời gian, Tiêu Phàm mang theo Vương Hiệu Trương bọn hắn, dường như đem toàn bộ ngoại cốc lạc nguyên cốc tài nguyên, vơ vét rơi mất 1 phần 3. Nói cách khác, bọn hắn dường như chuyển khắp cả lạc nguyên cốc phần lớn chỗ, lại vẫn không có phát hiện Linh Phượng cùng Lô Quỳnh Đao tung tích. Ngược lại là thông quang lệ bài, lại thu hoạch mười mấy mai. Đủ để cho mười mấy người tu luyện, cùng hắn cùng nhau, tiến vào nội cốc trong, tham dự cuộc cuối cùng đại chiến. Chương 256, không tìm đường chết sẽ không phải chết, chương 256, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Đáng tiếc, cho dù tăng thêm Linh Phượng, Lô Quỳnh Đao, còn có thẩm lỗi người kia Còn có một thằng bị Tiêu Phàm ôm vào trong lực, không có phản ứng nghiêm thật thật. Đám người bọn họ, cũng mới bảy người. Hơn 10 mai thông quan lệnh bài, đầy đủ bọn hắn chỗ có người tiến vào đến nội cốc, còn dư giả. Nhưng Tiêu Phàm đã làm ra quyết định, sẽ không để cho Vương Hiệu Trương bọn hắn vào trong. Do đó, tại này cuối cùng, tìm thấy Ninh Phượng cùng Ngô Quỳnh Dao bọn hắn thì vô cùng trống yếu. Ồ. Nhưng mà, đúng lúc này, bị Tiêu Phàm ôm vào trong lực, vài ngày không có phản ứng nghiêm thật thật, cuối cùng phát ra một tiếng yếu ớt móm khẽ, như là vừa mới tỉnh ngủ ngủ mỹ nhân dường như rỗi cái xinh đẹp lưng ngọi. Sau đó, theo trên người nàng toả ra một ít sương mù. Tiêu Phàm thấy thế, ngay lập tức từ trong không gian hệ thống, xuất ra chính mình một bộ trường bào, bọc tại trên người Nhiễm Thất Thất. Vương Hiểu Trương cùng Viên Gia Tư đều có chút không hiểu giá sao. Nhưng mà một giây sau, làn bao phủ trên người Nhiễm Thất Thất sương mù tan đi, bọn hắn nhìn thấy một đồng nhan cự mềm mại tiểu cô nương, xuất hiện tại Tiêu Phàm trong ngực lúc, trong nháy mắt trợn mắt há hốc mồm lên. Nhất là Viên Gia Tư. Nhìn thấy Nhiễm Thất Thất tấm kia khuôn mặt đẹp đẽ, cùng với to con đèn xe lúc, lập tức có loại cảm giác tự ti mà cảm. Ông trời ơi, trên thế giới này, lại còn có như thế xinh đẹp nữ hài tử. Xinh đẹp thì cùng tôi đi. Vì sao còn lớn như vậy?" vậy. Một tiếng hút trượt nước bọn tâm thành, ngắt lời Viên Gai tư suy nghĩ. Sau khi tỉnh lại, nàng khẽ mắt quát nhìn, nhìn thấy vẻ mặt chư ca cùng Vương Hiểu Trương, giận tổng tâm tới. Ầm. Cao Cao nâng lên nắm tay nhỏ, không lưu tình chút nào đập đện tại Vương Hiểu Trương trên đầu. Phù phù một tiếng. Vương Hiểu Trương trong nháy mắt bị thân ái sư tỷ bạo lực một quyền, hung hăng khảm nạm tại cứng rắn trên mặt đất. "Cậu vật, lão nương để ngươi nhìn lung tung." Tiêu Phàm mỉm cười. Hắn kỳ thực nhìn xem rất rõ ràng, Vương Hiểu Trương nhìn thấy chỉ có nhiễm thất thất gương mặt, cùng trên đầu lông sủ màu trắng lỗ thai nhỏ. Các khắc không nên nhìn thấy chỗ, tất cả cũng không có nhìn thấy. Đáng tiếc, hắn không để ý đến bên người viên giai tử. Vị tiểu thư này tỉ tâm tư, Tiêu Phàm cảm thấy mình hay là thấy rõ ràng nàng hẳn là thích Vương Hiệu Trương. Trước đây, nhìn thấy Nghiễm Thất Thất lúc, viên giai tử cũng có chút tự ti mà cảm. Kết quả, mình thích nam nhân, lại nhìn người ta cũng bắt đầu chảy nước miếng, đối nàng đều không có như vậy qua, viên giai tử làm sao chịu được? Nhưng Tiêu Phàm chỉ muốn nói, đáng đời a. Tiểu Ca Ca, đây là, có chuyện gì vậy nha? Nghiễm Thất Thất thì ở thời điểm này, thanh tỉnh lại, sân mục kết thiệt nhìn viên giai tử. Cùng với bị cảm nạm vào cứng rắn trong lòng đất vương hiệu trưởng, chỉ cảm thấy tiểu thư này tỷ, thật hung tốt bạo lực. Có chút sợ sệt, núp ở tiêu phàm bên người. Không sao, ngươi tu luyện thế nào. Tiêu phàm thuận tay đưa tay, đặt ở nhiễm thất thất trên đầu, vò bóp một cái về sau, bắt lấy trong đó một con lông sủ lỗ thai nhỏ, vô ý tức xoắn nó lên. Lột miêu hội thượng ẩn. Trong khoảng thời gian này, tiêu phàm một thằng ôm nhiễm thất. thất. Sớm đã thành thói quen, trong ngực của mình, một thằng có một đám lông mượt mà thứ gì đó. Bây giờ không có, luôn cảm giác có chút vấn vẻ. Chỉ có thể sờ lấy cái này đồng dạng lông sủ lỗ thai nhỏ, hóa giải một chút trống rỗng nội tâm đi. Ô, Nhiễm Thất Thất khuôn mặt nhỏ lại tại lúc này trở nên đỏ như máu mẩn mảnh, một thẳng theo thuận hoạt cái cổ, kéo dài đến Tiêu Phàm cho nàng mặc lên rộng rãi trường bào bên trong. Sinh sắn trong lỗ mũi, phát ra khó sự ngắc khẽ. Thế nhưng bên cạnh còn có ngoại nhân tồn tại. Nàng càng thêm lại quá mở miệng ngăn cản Tiêu Phàm động tác, chỉ có thể cú nén, nhường càng ngày càng mềm cơ thể, ghé vào Tiêu Phàm trên lưng. Tiêu Phàm chỉ muốn đoán một cái trong nội tâm, đột nhiên xuất hiện cảm giác trống rỗng cảm giác, cũng không có ý nghĩ khác. Cũng không có chú ý tới Nhiễm Thất Thất biến hóa. Nhìn thấy Nhiễm Thất Thất hồi lâu không có trả lời, liền hỏi lần nữa. Tại sao không nói chuyện? Tu luyện không thành công sao? Vô cùng. Vô cùng thành công. Nha. Nghiễm Thất Thất áp a ụng đáp lại nói, thành công là được, đó chính là đúng ngươi có trợ giúp. Có thể hay không để cho ta nhìn một chút? Tiêu Phàm lại dùng sức boss một chút. A. Nghiễm Thất Thất phát ra thanh năng quái dị, cơ thể run một cái, trên mặt huyết sắc càng thêm nồng đậm. Linh ngẩn quyết. Đúng lúc này, Nghiễm Thất Thất nhu nhược tiếng vang lên lên. Không thấy, làm Nghiễm Thất Thất vừa dứt lời về sau, Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, cầm trong tay lông sủ lỗ thay nhỏ, lại hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Không phải che giấu khí tức sao? Sao ngay cả Lộ Thạch đều biến mất. Tiêu Phàm có chút bất mãn, cách không nhàu nhão, hay là thất vọng thu hồi đặt ở Nhiệm Thất Thất cái đầu nhỏ trên tay phải. Hô. Nhiệm Thất Thất thì triệt để thở phào một cái. Không có loại đó đặc thù cảm giác, nàng thời gian dần trôi qua khôi phục bình thường, nói chuyện thì không tại ấp á đúng, nhưng vẫn như cũ yếu đuối đối tiểu Nguyễn hồi đáp. Ta lúc tu luyện, phát hiện tiểu này linh ngân quyết đặc biệt thích họ ta, cho nên xâm nhập nghiên cứu một chút, kết quả phát hiện, nó tu luyện tới đại thành cảnh giới về sau, lại có thể để cho ta huyễn hóa không hoàn toàn cơ thể, hoàn toàn biến hóa thành người loại. Ừm. Tiêu Phàm lui ra phía sau một bước, chằm chằm vào Nghiễm Thất Thất nhìn một chút, gật đầu nói: "Xác thực, nếu như không phải đặc biệt cẩn thận cảm giác, thật không cách nào phát hiện, ngươi lại là yêu thú biến hóa lại càng không cần phải nói, phát hiện bản thể của ngươi là cái gì." Ngay tại Tiêu Phàm cùng Nghiễm Thất Thất giao lưu lúc, Viên Giới Tư hay là mềm lòng tiếp theo, đem Vương Hiệu Trương theo trong lòng đất, gắng gượng giam lại. Mặt mũi bầm dập, mang trên mặt một ít vết thương Vương Hiệu Trương, bộ dáng nhìn lên tới vô cùng chật vật, nhưng mà hắn cho dù bị Viên Giới Tư chụp sau khi ra ngoài, vẫn là không có ý thức được sai lầm của mình, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Nghiễm Thất Thất, kinh ngạc hỏi: "Là đại ca, cái này Đây là trong truyền thuyết thú nhĩ nó sao? Hắn. Các ngươi thì có thú nhĩ nương lời giải thích. Tiêu Phàm nghe được Vương Hiểu Trương lời nói, nương cùng Nhiễm Thất Thất giao lưu, kinh ngạc mà hỏi. Đây không phải trên địa cầu cách gọi sao? Đương nhiên. Mỗi một cái nam tu trong lãng, cũng có một có thú nhĩ nương mộng tưởng. Vương Hiểu Trương tìm đường chết nói. Tiêu Phàm lôi kéo Nhiễm Thất Thất tay nhỏ, qua loa lui về phía sau một bước. Hắn cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức, theo trên người viên giai từ bộc phát. Âm lãnh, phẫn nộ, nga ngược, cùng với nỗi giận đùng đùng. Vương Hiểu Trương. Lão nương để ngươi có thú nhi nương ý nghĩ. Ầm. Viên giai tư trong nháy mắt hóa thân quái lực suna, lại một lần nữa giơ lên nắm đấm, hung hăng đánh vào trên người Vương Hiệu Trương. Ầm ầm. Vừa mới bị mềm lòng xuống viên giai tư móc ra tới Vương Hiệu Trương, lại một lần nữa bị đèn vào mặt đất. Lần này, trên mặt đất xuất hiện địa hố lớn hơn, càng sâu. Huynh đệ, ngươi nói ngươi, tại sao muốn muốn chết đầu? Xem xét ngươi cũng đã làm gì? Viên đạo hữu rõ ràng là cái khéo hiểu lòng người nhà bên đại tỷ tỷ tính cách người, lại sống sợ sợ bị ngươi tức thành quái lực suna. Cha cha thực sự là không tìm đường chết, sẽ không phải chết a. Chương 257, linh nhận quyết đặc thủ công dụng, chương 257, linh nhận quyết đặc thủ công dụng. Tại Tiêu Phàm quyên bảo, viên giái tư cuối cùng vẫn từ bỏ, tiếp tục đánh tới bởi Vương Hiệu Trương cái này trai hư ý nghĩ. Một bọn người, lần nữa bước lên tìm kiếm linh phượng đường xá của bọn họ. "Là Lạc đại ca, ngươi là muốn tìm người sao?" Nhiệm Tất Tất lúc này, thì theo Vương Hiệu Trương cùng viên giái tư, bắt đầu xưng hô Tiêu Phàm là Lạc đại ca. Nhìn thấy Tiêu Phàm một mực vòng vo tam quốc, tìm khắp nơi người dáng vẻ, Nhiệm Tất Tất tò mò hỏi: "Ừm, ta muốn tìm ba người." Tiêu Phàm thuận miệng nói. Có hay không có gì lưu bọn hắn khí tức thứ gì đó, cho ta nhìn một chút, ta thử xem xét, có thể hay không tìm thấy bọn hắn." Nhiệm Tất Thất nghe nói như thế, ngay lập tức nói, "Bản thể của ngươi là cậu sao?" Vương Hiểu Trương tốt ra. "Ngươi mới là cậu, cả nhà ngươi đều là cậu." Nhiệm Tất Thất vẻ mặt đoán nghiệm nhìn về phía Vương Hiểu Trương, lại đối Viên Gia Tư yếu ớt nói, "Viên tỷ tỷ, gia hỏa này quá muốn an ổn, ngươi nên tiếp tục đem hắn đánh một trận." Tiêu Phàm cũng là có chút im lặng. Mặc dù hắn hiểu được Vương Hiểu Trương ý nghĩa, thế nhưng loại tình huống này, một câu ngươi bản thể là cậu lời nói, thật có chút vũ nhục người. Lại càng không cần phải nói Nhiệm Thất Thất cũng không phải thấp như vậy quả nhiên yêu thú. Dưới cái nhìn của nàng, nói nàng là cậu, xác thực chính là đang mắng nàng. Thất Thất, ngươi yên tâm, chờ đợi đi nơi này về sau, ta khẳng định đem hôn đàm này hung hăng đánh một trận, giúp ngươi chút giận. Nghe được Nhiệm Thất Thất lời nói, Viên Gia Tư ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Vương Hiệu Trương, gương mặt đẫm, khẳng định chỉ vào cái đầu. "T." Vương Hiệu Trương lần nữa súc lên đầu, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Phạm. Tiêu Phạm lại hoàn toàn không để ý đến, trong không gian hệ thống, tìm kiếm Di Lưu Linh Vương, nô quỷ đao khí tức thứ gì đó. Chia ra lưu lại hai người khí tức thứ gì đó, Tiêu Phàm hay là rất dễ dàng thì trong không gian hệ thống tìm được rồi. Ngược lại là thẩm lỗi ra hoàn này. Tiêu Phàm tiếp xúc với hắn không nhiều, muốn tìm được di lưu khí tức của hắn thứ gì đó, hình như có chút khó. Hoặc nói, Tiêu Phàm căn bản không có. Người trước tìm hai tên này phía trên khí tức chủ người ở nơi nào đi? Tiêu Phàm chỉ có thể đem chia ra có Lưu Ninh Phượng cùng Lô Quỳnh Đao khí tức Ngọc đội cùng Ngọc Giản, giao cho nhiệm thất thất về sau, lại nhìn về phía Vương Hiểu Trương cùng Biên Giải Tư. Các ngươi trên người có đồ vật gì, là có Lưu Thẩm Lỗi tiểu tử kia khí tức sao? Ta không có. Viên gia từ trực tiếp lên đầu. Vương Hiểu Trương ngược lại là chần chờ một chút, sắc mặt lúng túng xuất ra một cái màu đỏ lầng vũ, chê cười nói: "Thứ này, được hay không?" Tiêu Phàm hai con ngươi, trong nháy mắt trở lớn. "Tiểu tử ngươi khi nào, vùng trộm để người ta hảo cho rút? Quá bị rồi đi." Tiêu Phàm dở khóc dở cười. Lần đầu tiên ngồi lúc, thì rút. Làm thời cảm thấy đệ mắt, thuận tay nhói một cái. "Hắc hắc." Vương Hiểu Trương vò đầu chê cười nói. Tiêu Phàm nhớ lại một chút, ngay lập tức nhớ tới, bọn hắn lần đầu tiên ngồi thẩm lũi xích hồng sa hứng lúc, con đừng kia bay lên bay lên, đột nhiên hét thảm một tiếng. Làm lúc Còn đem Tiêu Phàm một đám người giật ngại mình, còn tưởng rằng có đồ vật gì đánh lén bọn hắn. Nhưng mà một phen kiểm tra, lại không phát hiện chỗ gì. Chỉ có thẩm Lỗi, cuối cùng ngu ngán nhìn thoáng qua Vương Hiệu Trương, cũng không nói gì nữa. Nguyên lai, like. làm thời là Vương Hiệu Trương rút người ta hảo, Thẩm Lỗi phát hiện, nhưng là lại ngại quá nói cái gì. "Cho ta." Từng, Tiêu Phàm âm thanh cùng giọng điệu uyển giai từ, đồng thời vang lên. Trong lúc đó Vương Hiệu Trương vẻ mặt lấy lòng đem trong tay chiếc hồng sa ương lông vũ, chuẩn bị đưa đến niệm thất thất trong tay, nhưng nghe đến Tiêu Phàm cùng Biên Giải Tư lời nói trong ngáy mắt, hắn đưa tay phượng hướng, ngay lập tức chuyển rời đến Tiêu Phàm trước mặt. Lạc đại ca, cho ngươi." Hừ. Viên giai tư lạnh lùng hừ một tiếng, sợ tới mức Vương Hiệu Trương lại là run một cái. Tiêu Phàm ánh mắt thì hơi lộ ra một tia lạnh băng. Tiểu tử này, có chút không biết tốt xấu a. Xem ra, rời khỏi Lạc Nguyên quốc sau đó, nhất định phải đem gia hỏa này đưa tiễn. "Lạc đại ca, hai tên này phía trên, lưu lại khí tức chủ nhân, đã tìm thấy, bọn hắn hình như tại cùng một vị trí." Đúng lúc này, Nhiễm Tất Thất đem ngọc bội trong tay cùng Ngọc Giản, lại còn đưa Tiêu Phàm. Nhanh như vậy? Tiêu Phàm giật mình hết sức. "Lạc đại ca không biết sao, ngài dạy cho linh nhận quyết của ta, thì có tìm kiếm năng lực a. Nhiệm Thất Thất càng thêm hoài nghi, kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Phàm. Bộ công pháp kia, thế nhưng Tiêu Phàm dạy cho nàng, vì sao Tiêu Phàm chính mình không biết? Phải không? Tiêu Phàm xác định, chính mình lấy được linh ngẩn quyết, chỉ có liễm tức năng lực, thế nhưng trên người Nhiệm Thất Thất lại xuất hiện nhiều như vậy biến hóa, thì tương đối thần kỳ. Đây có phải hay không là nói rõ, Nhiệm Thất Thất bản thân liền là một thiên tài. Hệ thống, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tiêu Phàm ở trong lòng âm thầm hỏi. Như ngươi suy nghĩ, Nhiệm Thất Thất đúng là một thiên tài. Linh ngẩn quyết phối hợp huyết mạch của nàng, đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Bộ công pháp kia chính là thích hợp nhất huyết mạch của nàng tu luyện công pháp cơ bản. Hệ thống nhàn nhạt hồi đáp. Lại còn vẫn là công pháp cơ bản. Vậy nếu như tiếp tục tiến giai đâu? Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Đương nhiên là lợi hại hơn. Hệ thống hình như vô cùng im lặng, vấn đề ngu xuẩn như vậy, Tiêu Phàm cái này ký chủ lại còn sẽ hỏi ra đây. Vậy ta hiện tại? Ờm MMM. ờm. Vẫn là chờ một chút đi. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị tốn hao công pháp kinh nghiệm, đem linh nhận quyết tiếp tục tăng lên, chuẩn bị cho nhiệm thất thất càng lớn giúp đỡ. Nhưng nhìn đến nhiệm thất thất khuôn mặt sau, hắn qua loa chần chờ một chút. Lại thêm, Tiêu Phàm thì nhìn một chút, chính mình bây giờ có được công pháp kinh nghiệm, hoàn toàn không đủ để nhường linh nhận quyết tiệt đến Lai, cũng liền tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Rốt cuộc, Tiêu Phàm hiện tại vẫn có chút lo nghĩ. Hắn đúng niệm thất thất, hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là nàng là một con biến dị bằng ngọc điêu. Hắn kinh nghiệm của hắn, hoàn toàn không hiểu rõ. Mặc dù niệm thất thất nhìn lên tới, như là một đơn thuần mềm manh muội tử, hình như cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng ai cũng có thể xác định, đây có phải hay không là nàng ngụy trang đi ra. Lại nói, Tiêu Phàm hỏi thăm qua hệ thống, hiện tại linh nhận quyết đúng niệm thất thất mà nói, đã đầy đủ dùng cho dù đem linh nhận quyết tiến giai, đúng trợ giúp của nàng, cũng không phải lớn như vậy, còn không bằng đợi đến xâm nhập hiểu rõ về sau, rồi quyết định có phải vào linh nhận quyết tiến lên giai, giao cho Nhiễm Thất Thất. Ngay tại Tiêu Phàm suy tư lúc, Nhiễm Thất Thất lại từ Tiêu Phàm trong tay, tiếp nhận cái kia xích hồng sa ương lâm ngũ, bắt đầu tìm kiếm thầm lỗi vị trí. Lần này, liền không có thuận lợi như vậy, hao tốn 10 phút, Nhiễm Thất Thất vẫn là không có bất kỳ thu hoạch. Nàng do dự một chút về sau, nhìn về phía Tiêu Phàm, chần chừ nói: "Lạc đại ca, ta không thể ở trong không gian này, phát hiện chiếc lông chim này phía trên mang theo khí tức chủ nhân vị trí." Đối phương có thể đã rời đi cái không gian này, rời khỏi cái không gian này. Tiêu Phàm sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Hắn biết rõ, cái không gian này đã bị phong tỏa, làm sao có khả năng có người có thể tùy tiện rời đi? Nếu cái này khí tức chủ nhân đã chết, ngươi có phải hay không thì tìm không thấy tung tích của đối phương. Tiêu Phàm nhíu mày hỏi. Chương 258, Nữ Ninja ngoan, ngươi chính là như thế đối đại ba bà. Chương 258, Nữ Ninja ngoan, ngươi chính là như thế đối đại ba bà. Nhiễm Tất Thất mặc dù không nghĩ gật đầu, có thể đây đúng là trong nội tâm nàng, một cái khác cũng không nói ra miệng nguyên nhân chỉ có thể lo lắng gật đầu một cái. Thẩm Lôi tiểu tử kia lại chết rồi. Vương Hiểu Chương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Viên giai tử cũng cảm thấy có chút khó tin. Là đại ca, không nên a. Thẩm Lôi đạo hữu dù sao cũng là võ tông cảnh cơ giả, còn có xích hồng sa hương loại này có thể nhanh chóng rời khỏi chiến trường giúp đỡ, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy thì vẫn lạc tại nơi này. Trước mặt kẻ hắn, Tiêu Phàm mặt tâm trầm, nhìn về phía Nhiễm Thất Thất. Thất Thất, làm phiên ngươi, trước mang chúng ta đi tìm người đã tìm thấy kia hai cái khí tức chủ nhân vị trí. Thẩm Lôi sự việc, chúng ta sau đó lại nói, đều không phải là Tiêu Phàm lãnh huyết. Hắn không phải bạ mẫu. Bước vào Lạc Nguyên Cốc trước đó, hắn thì nhắc nhở qua Ninh Phượng một đoàn người, nhất định phải cẩn thận. Tình huống nơi này không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trong lòng của hắn, cũng sớm đã làm ra dự tính xấu nhất. Đừng nói là Thẩm Lỗi cái này so ra mà nói, cùng quan hệ bọn hắn nhất không thân một người, liền xem như Ninh Phượng có thể vẫn lạc tại tình huống nơi này, hắn đều tưởng tượng đến. Nếu Thẩm Lỗi thật vận khí không tốt, vẫn lạc tại nơi này, Tiêu Phàm chỉ có thể thay hắn mặc niệm. Không vẹn vẹn là Thẩm Lỗi, liền xem như Ninh Phượng thật vẫn lạc tại nơi này, Tiêu Phàm có thể làm đây thẩm lỗi vẫn lạc, càng nhiều hơn một chút có thể cũng là hoàn thành trước đó đáp ứng linh phượng hứa hẹn, đưa hắn nhị thuốc giết chết. Cái khác Tiêu Phàm thì bất lực. Cho nên, không phải Tiêu Phàm lãnh huyết, mà là dưới loại tình huống này, hắn thật là có tâm bất lực. Rõ ràng đã tìm những người này lâu như vậy, đáng tiếc vẫn là không có tìm thấy. Có thể, chuyện này đối với thẩm lỗi mà nói, chính là số mệnh ăn bài. Hô. Tiêu Phàm yên lặng thở dài một tiếng, đem trong lòng suy nghĩ cùng đau khổ tạm thời ném ly đến sau đầu. Năm chặt thời gian, tìm thấy linh phượng cùng Ngô Quỳnh Dao mới là chính sự. Nếu thời khắc xuống còn Bọn hắn thì ngoài ý muốn nổi lên. Tiêu Phàm hiểu rõ, chính mình sẽ chỉ càng thêm đau khổ. Có thể là thẩm lỗi vẫn lạc, nhưng đương Tiêu Phàm một đoàn người tâm trạng cũng không quá tốt. Trên đường đi, tất cả mọi người rất trầm mặc. Khoảng nửa ngày sau, tồn nào tiếng nghị luận, đột nhiên xuất hiện tại mọi người bên hai, để bọn hắn theo trong bi thống tỉnh táo lại. Lạc đại ca, hai người kia, ngay tại đám người trước mặt trông. Nhiệm Tất Thất thì hớp thời mở miệng nhắc nhở. Đây không phải chúng ta đi vào chỗ sao? Vương Hiểu Trương nhìn thoáng qua xung quanh, đột nhiên nói. Tiêu Phàm thì chú ý tới, phía trước lối vào cái đó quân hải. Cái này quân hải cùng hắn bị ép tiến vào ngoại cốc, muốn rời khỏi lúc, nhìn thấy cái đó quan hải giống nhau, đều là không có cửa ra vào. Nhưng Tiêu Phàm có thể khẳng định, nơi này tuyệt đối không phải bọn hắn đi vào cái đó quan hải. Làm thời hắn quan sát qua tình huống nơi này, vô cùng khẳng định, trước mặt cái này quan hải, cùng trước đó cái đó quan hải, tình huống xung quanh vẫn có chút khác biệt. Nhiễm Thất Thất nghe được Vương Hiểu Chương lời nói, thì lung lay cái đầu nhỏ, hai cái tay nhỏ, tóm lấy Tiêu Phàm cánh tay, giải thích nói: "Không phải, nơi này là lạc nguyên cốc chỗ càng sâu, chỗ kia nếu có thông đạo mở ra, nhất định là thông hướng nội cốc mà không phải chúng ta đi vào cái lối đi kia." Như vậy a. Vương Hiểu Trương hiện tại hoàn toàn chính là một bộ chỉ cần là thú nhĩ nương nói chuyện, khẳng định đều là đúng thái độ, đầu góc trong nháy mắt đem nghi ngờ trong lòng ném ly đến sâu đầu, hoàn toàn tin tưởng nhịệt thất thất. Tiêu Phàm nhàn nhạt liếc qua Vương Hiểu Trương, bắt đầu trong đám người tìm kiếm Linh Phượng cùng Lô Quỷ Đao tung tích. Trước mặt tụ tập tu luyện giả số lượng rất nhiều, chí ít thì có mấy trăm vạn, cơ hồ là tất cả tiến vào ngoại quốc Lạc Nguyên Cốc toàn bộ tu luyện giả một nửa số lượng. Tiêu Phàm tìm một lát, hay là từ trong đám người nhìn thấy Ninh Phượng cùng Lô Quỷ Đao tung tích, chỉ là bọn hắn cũng không đứng ở cùng nhau. Nhìn lên tới Hình như thị cũng không biết, đối phương thì tại đây quần tu luyện người bên trong. Các ngươi đi tìm Lô trưởng lão, bọn hắn ở bên kia." Tiêu Phàm chỉ vào Ngô Quỳnh Dao vị trí, đúng Vương Hiểu Trương cùng Viễn Gia Tư nói một tiếng, sau đó giống như cười mà không phải cười hướng về Ninh Phượng vị trí, đi tới. Nhìn thấy Ninh Phượng mấy người bên cạnh, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Đây là xuất hiện tình địch. Bảo bảo, Tiêu Phàm đúng Ninh Phượng xưng hô, không có tận lực sửa đổi, cho dù là bọn họ đã có xâm nhập tiếp xúc, thế nhưng Tiêu Phàm đúng Ninh Phượng xưng hô, vẫn là linh trưởng quẩy. Đồng dạng, Ninh Phượng đúng Tiêu Phàm xưng hô, cũng không có tận lực sửa đổi. Mặc dù tại lúc không có người, nàng thì sương hô qua Tiêu Phàm thân ái, "Lão công, bà bà." Khụ khụ. Loại hình sương hô. Nhưng này dù sao cũng là không có người ngoài lúc. Có người ngoài ở lúc, Ninh Phượng đúng Tiêu Phàm sương hô, vẫn luôn là Lạc Đạo Hữu. Thế nhưng, làm Tiêu Phàm một tiếng này bà bảo, bảo, xuyên thấu qua đám người nghị luận ầm ĩ, xuất hiện tại Ninh Phượng bên tai lúc, nàng hay là trước tiên, tại mặt không thay đổi xinh đẹp trên dung nhan, lộ ra thần sắc mừng rỡ, vội vàng quay đầu, hướng về tiếng vang lên lên chỗ nhìn lại. "Lạc Đạo Hữu?" Ninh Phượng thì lập tức trả lời một tiếng, bay thẳng sông mà lên, lướt qua vô số tu luyện giả đỉnh đầu xuất hiện tại Tiêu Phàm bên người, muốn nhảy vào trong ngực của hắn. Nhưng, ngay tại Ninh Phượng cơ thể sắp nhảy vào Tiêu Phàm trong ngực trong nháy mắt, nàng cứng rắn đột nhiên ngừng lại, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía Tiêu Phàm. "Không đúng, ngươi bây giờ không nên xuất hiện ở đây, đây, ngươi rốt cục là ai? Tại sao muốn?" Ninh Phượng thậm chí cũng không nghĩ lại nói nhảm. Vung một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh phi kiếm pháp bảo, vung ra một đạo kiếm hoa, ngoan lệ chỉ hướng Tiêu Phàm. "Nói, ngươi rốt cục là ai? Tại sao muốn ngụy trang thành bộ dáng của hắn? Thật là ta hãy hài... dứt." Tiêu Phàm sờ lên mũi, cũng là có chút lúng túng. Bất Đắc Dĩ giải thích nói: "Ta bị bách tiến vào ngoại cốc." Hừ, Linh Vương hoàn toàn không tin Tiêu Phàm lời nói, trường kiếm trong tay đã bao trùm lên một tầng hàn băng băng sương. Tiêu Phàm thấy thế, chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ truyền âm nói ra: "Nữ nhi ngoan, ngươi như thế đối đại ba ba, có phải hay không không thích hợp?" Bạch. Linh Vương sắc mặt, trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệnh. Nàng tự mình phụ thân, cũng sớm đã vất lặng. Trên thế giới này, hiện nay còn có thể bị nạng sương hô một tiếng ba ba chỉ còn người kế tiếp, chính là Tiêu Phàm cái này tiểu hỗn đản nghĩ đến làm sơ bị đối phương bức bách, hô lên sự sưng hô này thời điểm hình tượng, Ninh Phượng cũng cảm giác ngực ngủng khó nhịn. Nàng thì xác định, nam nhân ở trước mắt thật là cũng đã tiến vào nội cốt Tiêu Phàm. Rốt cuộc, trừ ra cái này tiểu hỗn đản, không có người biết nghĩ đến dùng loại biện pháp này đến chứng minh thân phận của mình. Ninh Phượng vội vàng thu hồi trường kiếm trong tay, đang chuẩn bị lần nữa vọt tới Tiêu Phàm bên người, liền nghe đến vang lên bên tai một đạo thanh âm tức giận. Phượng Phượng, người này có phải hay không bắt nạt ngươi? Ta hiện tại liền giúp ngươi giết hắn. Ngươi giám đốc thủ, lão nương hiện tại liền giết ngươi. Ninh Phượng nghe nói như thế, trong nháy mắt bạo cười. Vệ Mạt Sát khi đằng đằng nhìn về phía xuất hiện ở bên cạnh nam nhân, mặt mũi tràn đầy chán ghét mà vứt bỏ. Chương 259, tiểu tử này rốt cục là ai? 1. Chương 259, tiểu tử này rốt cục là ai? 1. Nói chuyện nam nhân, bị Ninh Phượng mắng trong nháy mắt dụi đầu, trên mặt lộ ra lúng túng cười ngượng ngùng. Nhưng mà Tiêu Phạm rõ ràng phát hiện, người này ánh mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất chế lớp. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây cũng là một ngụy quân tử. Ha ha. Tiêu Phạm hơi hơi híp mắt, nhếch miệng lên một tia cười lạnh trào phúng, sau đó đột nhiên thân mật ôm lấy Ninh Phượng vào vai, hướng trong lòng ngực của mình lôi kéo. Linh phụ bị Tiêu Phàm đột nhiên động tác giật mình, nhưng không có bất kỳ phản kháng. Mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, mặt lộ nụ cười hạnh phúc, đem đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, dựa sát tại Tiêu Phàm trên bờ vai, vô cùng vui vẻ. Linh phụ mặc dù là cái nữ cưng nhân, nhưng rốt cuộc cũng là một nữ nhân. Nếu là nữ nhân thì khát vọng một đạt được một an toàn tị phong cảng, có thể làm cho nàng phóng một ít phong bị. Mà nữ cưng nhân, thường thường cũng là kiểu này, thiếu thốn nhất cảm giác cá toàn, đồng thời lại không tin nam nhân nữ nhân. Do đó, nếu có ai có thể tiến vào nội tâm của các nàng chỗ sâu, nàng nhóm tuyệt đối sẽ đem chính mình ôn nhu nhất, tối nữ nhân vị một mặt triển lộ ra. Dù là còn có những người khác ở đây, trước đó, Linh Phượng đã triệt để đem chính mình tất cả bày ra cho Tiêu Phàm. Nhưng Tiêu Phàm cũng không có ở trước mặt người ngoài bày ra qua. Linh Phượng ở sâu trong nội tâm, đúng là có một ít thất lạc, nhưng cũng không mấy liệt. Rốt cuộc, nàng đã thành thói quen chính mình kiên cường sinh hoạt, với lại Tiêu Phàm đối với nàng mà nói, dù sao cũng là một đáng yêu tiểu đệ đệ. Nàng cũng càng vui lòng chính mình đi bảo hộ Tiêu Phàm, mà không phải Tiêu Phàm bảo hộ nàng. Thế nhưng, làm Tiêu Phàm hiện tại thật thể hiện ra chính mình bá đạo nam nhân một mặt, lập tức nhường Linh Phượng có một loại mình có thể bị tiêu phàm rất tốt bảo vệ cảm giác. Nàng ngụy trang mặt nạ, trong nháy mắt bị nàng lấy xuống, "Xé rách, an tâm ghé vào tiêu phàm trong lực, để cho mình trở thành một dịu dàng ngoan ngoãn tiểu nữ nhân." Hưng hục. Nhưng một màn này, vị danh xưng kia Linh Phượng là phượng phượng nam nhân sau khi thấy, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên một mảnh sắt xanh. Nổi giận trong, rõ ràng có thể nghe được hắn giọng cắn răng nghiến lợi. "Thiên nhân, ta là tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi lại tốt này một mụn. Ngươi một có thể tiết kiệm là là bốn người, vậy mà như thế không biết xấu hổ." Lâm Phi đang không giữ mồm giữ miệng giận dữ mắng mỏ lên. Một tiếng này giận mắng trong ngáy mắt khiến cho chúng quanh hàng loạt tu luyện giả chú ý. Đầu đen dòng uốn, này lại là cái gì náo nhiệt? Đây không phải là Thiên Bắc Thương hội Ninh trưởng quái sao? Bên cạnh hắn cái đó thanh niên, rốt cuộc là ai? Đó là Lâm Khê Đăng a. Chấn Hải Tôn giả tiểu nhi tử. Không ngờ rằng Đường Đường Chấn Hải Tôn giả tiểu nhi tử, lại lại như thế không cóvarphi người, truy cầu không thành, liền bắt đầu chơi biểu xấu. Ha ha. Lâm Khê Đăng con hàng này không phải một thằng như vậy. Muốn Chấn Hải Tôn giả tiên tuổi, bên ngoài vô pháp vô tiền, chính mình không chiếm được đồ vật, tình nguyện đem nó hủy, cũng sẽ không để những người khác làm được. Đây cũng là hắn cũ đừng đi. Ai nói không phải, đúng chúng ta tu luyện giả mà nói, tuổi tác tính là cái gì chứ? Đối với võ tông, đây chính là có ngàn năm tuổi thọ a. Chỉ cần thích, cho dù tuổi tác chênh lệch mấy ngàn tuổi, mấy và tuổi, cũng không liên quan. Chính là a. Chúng ta tu luyện giả, bình thường chỉ có đến thọ nguyên hao hết cuối cùng 10 năm, cơ thể mới biết bắt đầu già cả. Thời gian khác, đều sẽ ở vào thân thể thời đỉnh cao, chỉ có ngất bức mới biết quan tâm tuổi tác vấn đề. Tuổi tác cái gì xác thực không quan trọng, với lại ta nhớ được, linh trưởng quẻ niên kỳ, hình như cũng không lớn, đi. Dù là phóng tại người bình thường bên trong, cũng là một nữ nhân có mị lực nhất niên kỳ đi. Đối mặt Lâm Khê Đăng nói xấu, Tiêu Phàm cùng Linh Phượng còn chưa mở lời, chung quanh một đám tu luyện giả thì đã không nhịn được cười nhạo nhìn, chao phúng lên. Chao phúng đối tượng, đương nhiên là Lâm Khê Đăng. Linh Phượng cùng Tiêu Phàm thì nghe đến mấy cái này người tiếng nghị luận. Linh Phượng trong lòng, sát thực tồn tại một ít lo lắng. Mặc dù đối với phần lớn tu luyện giả mà nói, tuổi tác vĩnh viễn không phải bọn hắn suy tính vấn đề. Chư phi, thật đến loại đó thì nguyên sắp hao hết, cơ thể cơ năng bắt đầu nhanh chóng rất xuống lúc. Nhưng vấn đề là, Linh Phượng đối với mình hay là rất có lòng tin. Chính mình cự ly này một thiên Còn rất xa rất xa một đoạn đường muốn đi. Đoạn này đường đủ để cho phần lớn tu luyện giả luân hồi mấy đời. Thế nhưng, nàng cũng không biết Tiêu Phàm trong lòng là nghĩ như thế nào. Trong lúc nhất thời, Khẩn Trương nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm rõ ràng cảm nhận được Ninh Phượng đang nghe Lâm Khê đang giận mắng về sau, cơ thể cứng cứng, khóe mắt quét nhìn quét qua, càng là hơn nhìn thấy Ninh Phượng mang theo vẻ chừng chừng khuôn mặt. Tiêu Phàm hơi cười một chút, lộ ra một ôn nhu thấm tâm ý cười, ôm Ninh Phượng bả vai cánh tay kia, lần nữa dùng sức vừa kéo, mượn tiến đến Ninh Phượng bên người. Yên tâm, tuổi tác vĩnh viễn không phải ta suy tính vấn đề. Ồ Linh Phượng trong nháy mắt cảm giác thân thể chính mình như là không có xương cốt dường như mềm nhũn tại Tiêu Phàm trong ngực. Ôn nhuận ký tức cùng với kia thanh âm nhàn nhạt đều bị nàng có một loại không nói được an tâm cảm giác. Mừng rỡ, cảm động. Nếu không phải Linh Phượng còn có vẻ thanh tỉnh ý thức, ý thức được nơi này là trước mặt mọi người, nàng có thể đã đang nghe Tiêu Phàm những lời này về sau, nhịn không được đem Tiêu Phàm bổ nhào. Nhưng dù cho như thế, Linh Phượng hay là giơ lên muốt đầu, môi mây hồng nhượn trong suốt mỏng nhỏ, tại Tiêu Phàm trên hai gò má nhẹ nhàng hôn một cái. Kéo kẹt. Tiêu Phàm lần nữa nghe được, bên cạnh vang lên một hồi giọng cắn răng nghiến lợi. Quay đầu nhìn lại, và nhân là nỗi giận lâm khê đăng, càng thêm thâm độc ánh mắt. Hâm mộ đi. Tiêu Phàm khiêu khích dường như hướng về phía Lâm Khê Đăng, nhíu lông mày, đáp ý nói: "Hâm mộ là được rồi, Phượng Phượng là ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được nữ nhân. Là Phượng Phượng nam nhân, ta có cần phải nhắc nhở ngươi một câu, Phượng Phượng xưng hô thế này, là ta đúng nhà ta Phượng Phượng chuyên tổ xưng hô, ngươi nếu là không muốn chết, mời ngươi về sau xưng hô nàng là Ninh đạo hữu hoặc Ninh trưởng quẩy." Ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhìn. Chương 259, tiểu tử này rốt cục là ai? 2, chương 259, tiểu tử này rốt cục là ai? 2. Nhưng Tiêu Phàm trong lòng cũng đã sản sinh một tia sát khí, còn muốn có về sau? Mở cái gì dịu cho đùa? Lão tử chính là một lòng ham chiếm hữu rất mạnh nam nhân. Do đó, ta thì hiểu rõ, ngươi là một loại gì nam nhân? Không chiếm được thì hủy diệt đúng không? Lão tử trực tiếp đem ngươi giết chết, nhìn xem ngươi còn thế nào hủy diệt. Tiêu Phàm rất rõ ràng, cái này gọi nhà của Lâm Khê Đăng băng, tuyệt đối không thể nào bùng tha hắn, càng không khả năng bùng tha Ninh vương. Vì về sau Ninh vương an toàn, Tiêu Phàm hiểu rõ, hôm nay chính mình nhất định phải đem Lâm Khê Đăng giết chết. Về phần Lâm Khê Đăng đứng sau lưng vị kia chấn hải tôn giả, một vẫy tôn mà thôi, có thể xưng là tôn giả khẳng định là võ tôn cảnh đỉnh phong cường giả. Tiêu Phàm hiện tại sát thực còn không đối phó được. Nhưng, vậy thì thế nào? Vì nữ nhân của mình, đắc tội một dạng này cường giả, hình như thì cái gì? Ngươi dựa vào cái gì? Quả nhiên, bị Tiêu Phàm như thế vậy một cái hấn, Lâm Khê đang trong nháy mắt nổi giận lên. Toàn thân trên dưới phát ra một cỗ cuồng bạo khí tức, sắc khí đằng đằng hướng về Tiêu Phàm lệnh tới. Trung quanh tu luyện giả, lần nữa nghĩ luật lên. Mặc dù lần này đứng linh đạo hữu cùng vị kia đạo hữu, nhưng hắn thực sự quá vọng động rồi. Đây chính là Lâm Khê đang a. Võ vương cảnh đỉnh phong cường giả. Hắn một nho nhỏ võ tông, cũng dám đắc tội loại người này. Kỳ thực Lâm Khê đang thực lực gì cũng không chọ yếu, quan trọng là so lên hắn thế nhưng đứng chấn hại tôn giả. Chấn hại tôn giả thế nhưng đặc biệt sủng ái cái này tiểu nhi tử, đây mới thật sự là phiền phức a. Mặc dù đạt được nữ thần tâm, nhưng cũng đắc tội chấn hại tôn giả, chết chắc. Đông đảo tu luyện giả, không có một cái nào vui lòng tí tượng, Tiêu Phàm có thực lực đối kháng Lâm Khê đang, trên mặt cũng lộ ra đáng tiếc thần sắc. Mà lúc này đây, trong đám người, Lô Quỳnh đao cuối cùng phát hiện Tiêu Phàm cùng Ninh Vượng vị trí, nhìn thấy Lâm Khê đang đột nhiên hướng Tiêu Phàm phát động tiến công. Lô Quỳnh đao sắc mặt đại kinh. Đột nhiên Cao Dũng nói, "Dừng tay." Nô Quỳnh đao tiếng gầm gừ, trong nháy mắt vang vọng ở trong tiên điện. Đem sát khi Đăng Đăng Lâm Khê Đăng cũng cho giận mình. Trong tay thế công, Đột Nhiên đình trệ, mở mịt nhìn về phía Nô Quỳnh đao phương hướng. "Siêu." Nô Quỳnh đao bay thẳng đến Tiêu Phàm trước mặt, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Lâm Khê Đăng, ngưng trọng nói, "Lâm đạo hữu, hôm nay có thể hay không cho ta Nô Quỳnh đao một bộ mặt?" "Cút đi." Lâm Khê Đăng thấy rõ ràng Nô Quỳnh đao bộ dáng về sau, trên mặt nét mặt càng thêm che lấp, khinh thường nói, "Ta mẹ nó còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là một lạc phế thánh địa giáp thải trưởng lão." Ta vì sao phải cho người mặn mũi?" Lô Quỷ Đao sắc mặt càng thêm khó coi. Mặc dù hắn đã sớm biết, bọn hắn kinh lôi thánh địa bây giờ tại Tây vực, đã không bị phần lớn tu luyện giả để vào mắt, lại càng không cần phải nói, hay là một võ tôn đỉnh phong cường giả như tử. Đây chính là bọn hắn kinh lôi thánh địa, đều không có cường giả. Thế nhưng, thật bị trước mặt nhiều người như vậy, như thế chẳng thèm nói tới, Lô Quỷ Đao vẫn cảm thấy tương đối khó có thể. "Ngô trưởng lão, đa tạ giúp đỡ, chẳng qua chuyện này là chuyện của chúng ta, người hay là đứng ở bên cạnh nhìn tốt." Tiêu Phàm bước ra một bước, nhẹ nhàng vỗ vung Lô Quỷ Đao bà bay, cười nhạt một tiếng nói, "Ngươi trẻ tuổi rồi." Giang Hỏa này thế nhưng võ tôn cảnh đỉnh phong cường giả, chấn hải tôn giả tiểu nhi tử, không đáng a. Lô Quỷ Đao hiểu rõ tiêu phàm thực lực, thì hiểu rõ vì tiêu phàm thực lực muốn giải quyết Lâm Khê Đăng hay là rất dễ dàng. Nhưng Lô Quỷ Đao lo lắng không phải Lâm Khê Đăng, mà là Lâm Khê Đăng sau lưng chấn hải tôn giả. Hắn cảm thấy tiêu phàm tương lai thành tựu, nhất định sẽ vượt qua vị này chấn hải tôn giả. Nhưng đó là về sau, mà không phải hiện tại. Hiện tại liền đắc tội dạng này cường giả, thực sự có chút không đáng. Không sao. Tiêu phàm tự tin lắc đầu, một chấn hải tôn giả tôi, ta còn không sợ. T. Trung Bành Tu luyện giả Nghe được tiêu phàm như vậy tự đại ngữ, cả đám đều sợ ngây người. Đây chính là võ tôn cảnh đỉnh phong cường giả, đắc ở chân chính thánh địa trong, đều là trưởng lão cấp bậc nhân vật, tuyệt đối cường giả chân chính. Một võ tông lại nói ra không sợ chấn hại tôn giả. Nói đùa cái gì? Thế nhưng, làm tâm mắt của mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm, chú ý tới hắn cực độ lạnh nhạt cùng tự tin phản ứng về sau, lại đột nhiên có loại cảm giác, hình như, theo bọn hắn nghĩ, mười phần đáng sợ chấn hại tôn giả, thật không dám đúng tiểu tử này thế nào dường như, lẽ nào, hắn là cái gì đỉnh cấp môn phái tiên kiêu, hay là thật sự thánh địa thánh tử? Ngay cả Hận không thể ngay lập tức đem Tiêu Phàm giết chết Lâm Khê Đăng, giờ phút này trong nội tâm đều có chút lo lắng bất an lên. Tiểu tử này rốt cục là ai? Chương 260, diện hồn chương, chương 260, diện hồn chương. Thứ hẳn nhát. Nhìn thấy Lâm Khê Đăng đột nhiên không có tiến công dục vọng, như là được một câu nói của mình hù dọa dường như. Tiêu Phàm nhíu mày. Không thể làm như vậy được. Hơi lạnh một tiếng. Tiêu Phàm làm ra một chỉ có Lâm Khê Đăng nhìn thấy khẩu hình, lộ ra mặt mũi tràn đầy khinh thường. "Hn." Lâm Khê Đăng trong nháy mắt có loại nổi giận tới cực điểm cảm giác, như là trong nháy mắt bị nhen lửa thuốc nổ dường như. Thằng cơ hồ Lão tử giết chết ngươi. Diễn Hôn Trưởng. Lâm Khê đằng vốn là tức giận, bị Tiêu Phàm như thế vậy một cái hấn, càng thêm không chịu nổi, trong nháy mắt nổi giận. Màu xám kinh khí, ngưng tụ tại bàn tay phải của hắn bên trên, hướng về Tiêu Phàm đập mà đến. Diễn Hôn Trưởng. Một tên nhận ra một chiêu này là công pháp dị võ vương cảnh bảy tinh tu luyện giả, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Cơn mờ." Đây không phải địa giai thượng phẩm công pháp, có thể trực tiếp tác dụng tại tu luyện người trên linh hồn cường đại công pháp sao? Lâm Khê đằng tiểu tử này lại học xong. Người bên cạnh nghe nói như thế, cũng là toàn thân chấn động, sau đó cảm khái: "Người so với người, chính là không so được." Lâm Khê đương không hổ là chấn hải tôn giả nhĩ tử, người ta chấn hải tôn giả ác chủ bài triều thức, cũng dạy cho hắn. Võ Vương Bảy Tình tu giả, cười hắc hắc, toét miệng nói: "Ngươi đây không phải nói nhảm, ta nếu là biết một chiêu này, nếu ngươi là ta nhĩ tử, ta thì khẳng định dạy ngươi." Người bên cạnh muốn tức giận, thế nhưng xem xét người nói chuyện, lại là Võ Vương Bảy Tình cường đại hơn mình quá nhiều, chỉ có thể trợn trán mắt, biệt cô nói: "Cút đi." Kia Võ Vương Bảy Tình tu luyện giả, cũng là đùa giỡn một chút, tính cách cũng không phải loại đó cáo kỉnh nếu không nghe nói như thế, khẳng định phải bạo nộ rồi. Bên kia, Linh Phượng cũng đã được nghe nói diệt hồn trưởng uy lực sắc mặt đại biến, một bên kinh hô, một bên nghi chỗ xung yếu đến tiêu phạm trước mặt, giúp hắn ngăn trở một chiêu này. Tiêu phạm, cẩn thận. Lâm Khê đang thấy thế, càng thêm nổi giận, con mắt cũng trở nên một mảnh đỏ bừng, sát ý càng thêm nồng đậm. Kiểm tra đến địa giai thượng phẩm công pháp, diện hồn trưởng, có phải học tập. Ngay tại lúc đó, tiêu phạm bên tai thì vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, học tập. Tiêu phạm nhìn thoáng qua còn lại công pháp kinh nghiệm, trước tiên học tập. Bộ này diện hồn trưởng, tiêu phạm mặc dù chưa nghe nói qua, nhưng là từ người chung quanh tiếng nghị luận bên trong, hắn thì đã hiểu, này nên tính là linh hồn triêu thức. Thần trí của mình đều là vừa mới ngưng tụ ra. Đối mặt linh hồn tri thức, muốn ngăn cản cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, nếu là có thể học tập, nói không chừng có thể tìm được biện pháp giải quyết. Tăng lên tới tiểu thành cảnh giới. Học tập diệt hồn trưởng về sau, Tiêu Phàm không chút do dự lại để cho hệ thống giúp đỡ, đem công pháp tăng lên tới tiểu thành cảnh giới. Hiện tại hắn có công pháp kinh nghiệm không nhiều, nếu không, hắn khẳng định sẽ trực tiếp tăng lên tới đỉnh phong tầng thứ. Nhưng dù vậy, đạt tới tiểu thành tầng thứ diệt hồn trưởng thì đủ để vượt qua Lâm Khê đang diệt hồn trưởng. Hắn mặc dù là chấn hải tôn giả nhi tử, Bộ công pháp kia cũng là trấn hải tôn giả áp chủ bài chiêu thức. Nhưng mà, Lâm Khê Đăng diện hồn trưởng cũng chỉ mới vừa đạt tới nhập môn cấp độ thôi. Đây hết thảy, nhìn lên tới đã qua thật lâu thời gian. Thực chất, cũng liền thời gian trong mắt. Lâm Khê Đăng cũng chỉ mới vừa phóng xuất ra diện hồn trưởng thôi. Tiêu Phàm một tay kéo tại Ninh Phượng trên cổ tay, đưa nàng lôi đến phía sau mình, tay kia cũng là tại vẻ mặt nụ cười ma quái trong, phóng xuất ra chiêu thức của mình. Diện hồn trưởng. Ầm. Giống âm bạo bình thường tiếng vang minh, đột nhiên vang vọng trong hư không. Một đạo cùng Lâm Khê Đăng thả ra diện hồn trưởng giống nhau như lúc trước ấn, xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm. So Lâm Khê đang diện hồn trưởng, huynh kia tới. Ngoại hình mặc dù giống nhau như đúc, nhưng chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể rõ ràng cảm nhận được, Tiêu Phàm diện hồn trưởng muốn so Lâm Khê đang càng thêm cường đại. Ầm ầm. Hai đạo chiêu thức giống nhau, đụng vào nhau, đột nhiên vang lên một đạo kinh thiên nổ đùng. Đúng lúc này, tại tất cả mọi người lẽ ra biểu tình như vậy dưới, Lâm Khê đang diện hồn trưởng bị huynh thành mảnh vỡ. Bạo liệt mảnh vỡ lại bị Tiêu Phàm diện hồn trưởng cuốn theo, một mạch hướng về Lâm Khê đang vọt tới. Không thể nào. Không. Tại Lâm Khê đang ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Tiêu Phàm diện hồn trưởng Cố Thu Lâm Khê đang diện hồn trưởng mạnh vỡ về sau, chọn vẹn mảnh trứng một vòng màu xám trưng ấn, vô tình anh kích Lâm đang hỉ trên thân. Lập tức, Lâm Khê đang như là điện giật bình thường, cơ thể kịch liệt run rẩy lên. Run nhìn run nhìn, một đạo cùng Lâm Khê đang giống nhau như lúc hư ảnh, vị vũ gia thân thể hắn, ai cũng biết, là cái này Lâm Khê đang linh hồn. Bành suỵ. Sau đó, Lâm Khê đang linh hồn, như là lên không phá hoa dường như rời đi thân thể chính mình trong cái mắt, nổ tung lên, trong khoảnh khắc, tan thành mây khói. Chúc mừng ký chủ chiến thắng cương địch, ban thưởng cao đẳng tiên phú 1, võ vương tiến giai thạch 1. Cao đẳng tiên phú, tu luyện giả đem nó hấp tụ, có thể kích hoạt cao đẳng tiên phú một cái, tập hợp đủ 10 đầu, có thể ngưng tụ đỉnh cấp tiên phú một cái, tập hợp đủ 100 đầu, có thể ngưng tụ linh cấp tiên phú một cái. Cứ thế mà suy ra, lại xuất hiện mới đồ vật a. Tiêu Phàm có chút kinh ngạc, nhưng nhìn hiểu rõ, xuất hiện mới đồ vật, lại là cái gì tiên phú sau, cũng có chút mất hết cả hứng. Thực lực của hắn tăng lên, đều là mượn nhờ hệ thống, chỉ cần nhặt lấy thuộc tính là đủ rồi. Loại tiên phú này trên tăng lên, hình như đối với hắn cũng không có bao nhiêu giúp đỡ. Với lại, hắn bản thân mình, thì có tiên lôi thể Đây chính là được xưng là đỉnh cấp tiên phú so cái gì cao đẳng tiên phú, cường đại quá thật tốt sao? Đương nhiên. Dựa theo hệ thống nhắc nhở, thứ này lại làm mạnh vỡ tính chất. Tu tập càng nhiều giống nhau phẩm chất tiên phú, có thể tấn thăng làm càng cao cấp tiên phú. Đáng tiếc, Tiêu Phàm hay là trớ mắt. Không cách nào đúng thực lực của mình tăng lên, có chỗ giúp đỡ thứ gì đó, tại sao muốn để ý? Nói đúng không để ý. Tiêu Phàm hay là thận trọng đem khối này cao đẳng tiên phú thu vào. Đỉnh cấp thể chất tiên lôi thể, có thể làm cho lôi thuộc tính công pháp phí lực tăng lên gấp 10. Điểm này, hay là đúng Tiêu Phàm có chỗ giúp đỡ? Hắn rất chờ mong, đem tiên lôi thể tiếp tục tiếp tục tăng lên. Chẳng qua, hiện tại chỉ có một cái mảnh vỡ. Muốn đem đỉnh cấp Thiên Phú Tiên Lôi Thể để thăng làm lĩnh cấp, một cái cao đẳng Thiên Phú khẳng định là không đủ. Đây mới là Tiêu Phàm không thèm để ý nguyên nhân từ sự. Bạch. Linh hồn cũng hôi phi yên diệt. Lâm Phi đương nhiên không thể nào còn sống sót. Từ trên người hắn rơi xuống bong bóng thuộc tính, thì tại đồng thời, phi hành Tiêu Phàm thể nội, đạt được tinh thần 180, đạt được linh cung lệnh bài S1. Linh cung lệnh bài, có thể bước vào môn phái bí ẩn linh cung lệnh bài. Hoắc. Tiêu Phàm con mắt, trong nháy mắt trở lớn. Này Lâm Khê đang đơn giản chính là có thể so với trong trò chơi bột bình thường tồn tại a. Rơi xuống đồ vật, vậy mà đều là hi hữu phẩm. Đầu tiên là chưa bao giờ rơi xuống qua cao đẳng tiên phú, tiếp lấy lại từ rơi xuống bong bóng thuộc tính bên trong, tuôn ra cái gì linh cùng lại bài. Theo hệ thống giới thiệu bên trên, Tiêu Phàm cũng có thể thấy được, cái này linh cùng hẳn không phải là bình thường tồn tại. Chương 261, ngươi chân không phải hắn có riêng, chương 261, ngươi chân không phải hắn có riêng. Tiêu Phàm bên này vì Lâm Khê đang rơi xuống các loại bảo bối mà mừng rỡ không thôi lúc. Hiện trường đang đứng ở một quỷ dị yên tĩnh trong trạng thái Tất cả mọi người căm như hến, chớp mắt hốc mồm nhìn thi thể của Lâm Khê Đăng, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Lâm Khê Đăng là ai? Chấn Hải Tôn giả tiểu nhi tử, tự thân cũng là võ vương cảnh cường giả, nhưng là bây giờ, hắn lại chết tại nơi này. Chết ở chỗ này thì cũng thôi đi, hắn lại còn vẫn là chết tại cha mình chiêu bài công pháp, diệt hồn trường phía dưới. Đây coi là không tính là tiên đạo tốt luôn rồi, trời xanh bỏ qua cho. Hừ. Trong điểm là, cái này tình địch của Lâm Khê Đăng, hắn rõ ràng không quen biết thanh niên, sao cũng sẽ chấn hải tôn giả chiêu bài công pháp? Lẽ nào Tiểu tử này là chấn hải tôn giả con riêng. Không nên a? Thì chấn hải tôn giả bộ dáng kia, làm sao có khả năng sinh ra như vậy xuất khí tiểu ca ca? Mắt thấy tình địch phân tranh, biến thành gia tộc nội đấu. Ở đây tu luyện giả cũng có trùng chó chết cảm giác. Đây chính là chấn hải tôn giả. Các ngươi tất nhiên cũng cùng chấn hải tôn giả có quan hệ. Vậy mọi người tìm không ai địch nhân quyết đấu a? Tại sao muốn tại đây trước mặt mọi người chiến đấu? Ma Đức, lần này tốt. Nếu để cho chấn hải tôn giả hiểu rõ, chúng ta một đám người nhìn hắn tiểu nhi tử, bị một cái khác hư hư thực thực hắn con riêng thanh niên giết chết. Bọn hắn nhưng không có ra tay ngăn cản. Cuối cùng, bọn hắn đám người này khẳng định đều phải xui xẻo ác. Trong lúc nhất thời, ở đây đại bộ phận tu lừa giả, cũng đúng Tiêu Phàm cùng Lâm Khê đang tràn đầy oán hận. Thế nhưng, căn cứ vào trấn hải tôn giả uy hiếp, bọn hắn cũng chỉ dám ở trong lòng liên lặng oán hận nhìn, căn bản không dám biểu hiện ra ngoài. Tiểu tử ngươi lại cùng trấn hải tôn giả có quan hệ? Mà Tiêu Phàm bên người những người này, Lô Quỳnh dao phản ứng đầu tiên, khuôn mặt phức tạp mà hỏi. Không có. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu. Hắn làm sao có khả năng không biết những người này ý nghĩ? Đối thành những người khác. Nếu hiểu rõ Mình bị ngộ nhận là Chấn Hải Tôn giả nhi tử, khẳng định hưng phấn không thôi, thừa cơ cáo mượn oai hùng thì không nhất định. Thế nhưng Tiêu Phàm là ai? Một có hệ thống nam nhân, chỉ là võ tôn đỉnh phong tu luyện giả, liền muốn biến thành hắn lão tử, tuyệt đối không thể nào. Đương nói là võ tôn đỉnh phong, liền xem như võ đế đỉnh phong, hắn thì tuyệt đối không thể nào thừa nhận. Đương nhiên, nếu đem lão tử đổi thành sư phụ, vậy liền là chuyện khác. Mặc dù nói, một ngày vi sư trung thân vi phụ, nhưng sư phụ cùng lão tử dù sao không phải giống nhau. Tiêu Phàm cũng không ngại, để cho mình nhiều mấy cái cường đại sư phụ. Ừm tối thiểu cũng phải là võ thần, võ đế cấp bậc nhân vật đi." Lời nói quy chính đệ. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Lô Quỳnh Dao lần nữa trợn to trừng mắt, kinh ngạc không thôi. "Vậy ngươi vì sao lại diện hồn trưởng? Đây chính là trấn hải tôn giả tự sáng tạo công pháp, thuộc về hắn hấp thụ bài tri thức, ngay cả đệ tử đều khó có khả năng giáo. Cũng liền hôm nay nhìn thấy, hắn đem bộ công pháp kia giao cho con của mình, ngươi muốn không có quan hệ gì với hắn, hắn có thể dạy ngươi." Lô Quỳnh Dao mặt mũi tràn đầy đều là một bộ ngươi dám nói chính mình không phải trấn hải tôn giả con riêng nét mặt. "Khát ngỏ mâm cho ta làm thân thích." Một võ tôn đỉnh phòng Còn chưa có tư cách làm lão tử ta được không?" Tiêu Phàm tức giận hừ lạnh nói, "Đương nhiên. Đây là bởi vì Tiêu Phàm hiểu rõ, trấn hải tôn giả thật không phải là của mình, lão tử? Nếu như là hắn chân chính phụ thân, đừng nói là võ tôn đỉnh phong, liền xếp như võ đỗ, thậm chí là người bình thường, hắn cũng vui lòng thừa nhận. Đây là hai khái niệm. Được thôi, ngươi không muốn thừa nhận, vậy coi như xong." Nô Quỷ Đao hiển nhiên là đã chắc chắn Tiêu Phàm thân phận. Nhìn thấy Tiêu Phàm không muốn thừa nhận, thì không thèm để ý. Rốt cuộc, hắn thấy, nếu hắn là nào đó cường giả con riêng, khẳng định không muốn thừa nhận dạng này tên tuổi nhất là thực lực và thiên phú của mình cũng không phải bình thường. Một võ tôn đỉnh phong mà thôi. Nói không chừng có một ngày thì đổi theo, tại sao muốn thừa nhận chính mình thân phận con tư sinh? Đây không phải ném tiêu ngạo sự việc sao? Gia hỏa này làm sao bây giờ? Lô Quỳnh Dao chủ động giật ra trọng tâm câu chuyện, "Thì ném ở chỗ này đi, ai muốn vui lòng giúp hắn tu tập, tự nhiên sẽ đến xử lý." Tiêu Phàm bất động thanh sắc liếc qua trong đám người, mấy cái sắc mặt như là vừa trà sát loại sơn lộc vách tưởng tượng như bình thường trắng bệnh tu luyện giả, thản nhiên nói, "Ngại." Lô Quỳnh Dao ngẩn người, chỉ có thể gật đầu nói, "Được thôi." Này tương đối là các ngươi chuyện nhà của mình đi, ngươi nói xử lý như thế nào? Hãn Dư, <cười> Đường Đạo thủ, ta không nói. Ta không nói còn không được sao? Nô Quỷ đao cũng là già không biết xấu hổ. Trước đây muốn châm biếm Tiêu Phàm ở fan, thế nhưng nói được nửa câu, liền thấy Tiêu Phàm trực tiếp trừng lên mắt, còn cầm bốc lên nắm đấm. Ngay lập tức sợ tới mức hai tay ôm đầu, vẻ mặt e ngại không còn dám nói nhảm. Các ngươi vừa rồi tại chỗ này làm gì? Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Ninh Phượng, tò mò hỏi. Ninh Phượng tại Đúng Lâm Khê đang động thủ lúc, vẫn biểu hiện điên lặng. Nàng mặc dù trong lòng cũng vô cùng lo lắng, Tiêu Phàm đúng tôn giả Tôn giả Nhi tử ra tay, có thể hay không cho Tiêu Phàm đem lại phiền toái gì cùng nguy cơ. Nhưng nhìn thấy Tiêu Phàm như thế tự tin, nàng càng muốn tin tưởng, Tiêu Phàm cho dù là giải quyết Trấn Hải Tôn giả Nhi tử, thì có biện pháp giải quyết những phiền bãi này. Lại càng không cần phải nói, chính nàng hay là Thiên Bắc Thương hội cái này huyền thiên đại lục cự đầu thế lực trọng điểm mồi dưỡng đối tượng, tương lai nhất định có thể trở thành chí ít phó hội trưởng tồn tại. Nếu nàng vui lòng bỏ cuộc một ít lợi ích, hoàn toàn có thể giúp Tiêu Phàm chống cự đến từ Trấn Hải Tôn giả một chút phiền bãi. Rốt cuộc, Trấn Hải Tôn giả chỉ là một người không phải đến từ cái gì thế lực cường đại. Phía sau cũng liền một lâm gia, mà lâm gia tất cả lại đến từ tại trấn Hải Tôn giả. Trình độ thực lực còn kém rất rất xa những kia môn phái cường đại thế lực. Tiên Bắc Thương hội không muốn đắc tội những đại thế lực kia, trừ ra bởi vì bọn họ có đông đảo cường giả bên ngoài, nhiều hơn nữa vẫn là bởi vì bọn hắn rộng lượng đệ tử. Những đệ tử này cũng là Tiên Bắc Thương hội tương lai người sử dụng. Thế nhưng Tôn Hải Tôn giả lâm gia đâu? Khó mà nói ngay điểm. Có thể bị Tiên Bắc Thương hội coi trọng chỉ có một trấn Hải Tôn giả. Hắn ba cái nhi tử, tất cả đều là rất rươi. Con lớn nhất Lâm Khế Viễn chính là cái ấm sắt thuốc, tư nhỏ phục dụng các loại đan dược, ngâm các loại tam thuốc. Đáng tiếc, mẹ đẻ mang thai lúc, nghe nói không bị kiềm chế, cùng hàng loạt nam nhân làm loạn, dẫn đến hắn gia đời lúc, tiên thiên tính không đủ. Các loại cực phẩm linh dược, linh đan ăn không biết bao nhiêu, cho đến bây giờ, cũng liền một võ tông định phong tu luyện giả, còn không bằng tiểu nhi Tử Lâm Khê đăng. Đương nhiên, cái gọi là mẹ đẻ mang thai trong lúc đó làm loạn sự việc, đây chỉ là ngoại giới đồn đãi. Lâm Khê viện rốt cục bởi vì nguyên nhân gì, dẫn đến tiên thiên không đủ, không có ai biết. Nếu quả như thật là như thế này, khỏi cần phải nói chỉ là vì mặt mũi của mình cùng tôn nghiêm, Chấn Hải Tôn giả đoán chừng đều khó có khả năng nhường Lâm Khê Viễn cái này con lớn nhất xuất sinh. Về phần Chấn Hải Tôn giả con thứ hai, Linh Vượng một nghĩ đến người này, cũng cảm giác có chút không biết nói thế nào, đáng thương lại thật đáng buồn đi. Rõ ràng không tệ một người nam nhân, lại bởi vì từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt, hoàn toàn không gọi được là nam nhân. Chương 262, Hiểu Lâm, có chút đại a, chương 262, Hiểu Lâm, có chút đại a. Chấn Hải Tôn giả con thứ hai tên là Lâm Khê Nhạc. Tiên phú còn có thể, bây giờ võ hoàng hai tinh tu vi, đây Lâm Khê Viễn thì gần nửa tháng, nhưng cũng tiếp Nghe nói, Trấn Hải Tôn Giả rất không thích hắn, từ nhỏ cũng không để tại bên cạnh, lúc 3 tuổi thì đưa đi mẹ để cho Bích Liên Tông. Bích Liên Tông là nữ tu làm chủ môn phái, nam nữ tỉ lệ tại so sánh chín. Từ nhỏ đời sống dưới loại tình huống này yêu lâm khế nhạ, không chỉ rất dài nương, các loại cử chỉ dáng vẻ thì cùng nữ Hải Tử dường như. Nghe nói hướng giới tính thì không bình thường, thích nam nhân, chính mình là từ nhỏ. Thường xuyên có người nhìn thấy hắn cùng nam nhân hàng đêm sinh ca, thật là khoái hoạt. Vốn là không thích hắn Trấn Hải Tôn Giả, tức thì bị hắn động tác này, khí gần chết. Nhiều lần, cũng tại trường hợp công khai tuyên bố, chính mình không có con trai như vậy. Nhưng Lâm Khê Nhạc hoàn toàn không thèm để ý, vẫn như cũ làm theo ý mình. Cứ như vậy hai cái rất rựi, lại thêm một hoàn khố từ đệ Lâm Khê đăng. Thiên Bắc Thương hội có thể để ý trấn Hải Tôn Giả, đã coi như là cho hắn mặt mũi. Linh Phượng có lòng tin, tại trấn Hải Tôn Giả muốn ra tay công kích Tiêu Phàm lúc, mượn nhờ Thiên Bắc Thương hội lực lượng giải quyết chuyện này. Cùng lắm thì, chính là không làm Thiên Bắc Thương hội tương lai chí ít có phó hội trưởng cấp bậc nhân vật thôi. Nàng thế nhưng hiểu rõ, tất cả Thiên Bắc Thương hội nội bộ, không chỉ có riêng chỉ có chính mình một người ứng cử. Những thứ này người ứng cử phía sau, cũng đại biểu cho Thiên Bắc Thương hội nội bộ, khắp nhau thế lực. Nếu như mình vui lòng chủ động bỏ cuộc, tin tưởng những người này thế lực sau lưng, khẳng định đồng ý giúp đỡ ra tay, giải quyết hết chấn hại tôn giả vấn đề, một võ tôn đỉnh phong tồn tại, phóng trên huyền thiên đại lục, có thể được cho cường giả. Thế nhưng đặt ở thiên bắc thương hội dạng này cự đầu thế lực trong mắt, thì cùng cặn bã không sai biệt lắm. Thật sự có thể bị bọn hắn kiêng kỵ, chỉ sợ cũng thì võ thần, võ đế. Đương nhiên, nếu đổi lại là võ thần, võ đế, Linh Phượng tuyệt đối người đầu tiên xuất thủ, ngăn lại Tiêu Phàm đúng lâm khê đang công kích. Tại dạng này cần nhắc, Linh Phượng mới lựa chọn một thẳng chân mạc dùng không trả lời thái độ, yên lặng chịu đựng Tiêu Phàm hành động. Đã có năng lực làm ra việc này, vậy tại sao không cho Tiêu Phàm vui vẻ một tí đâu? Về phần Ninh Phượng chính mình trước đó, đối mặt Lâm Khê đang truy cầu, vì sao không tùy chọn nhường Thiên Bắc Thương hội ra tay? Đó là Ninh Phượng người của mình tiết, là Thiên Bắc Thương hội trưởng quỹ, tương lai cũng là có khả năng trưởng quản tất cả Thiên Bắc Thương hội nữ cường nhân. Bình thường khẳng định cần cùng các loại người liên hệ. Đừng nói là Lâm Khê đang truy cầu qua Ninh Phượng người, thực sự rất rất nhiều. Nàng cũng không thể mỗi một lần cũng vì việc nhỏ như vậy nhi, nhường Thiên Bắc Thương hội ra mặt giải quyết, kia nàng còn có tư cách gì? chưởng quản tất cả thiên bắc thương hội. Trước đó, Linh Phượng vì vị trí của mình sẽ ở nhất định tình huống dưới, lựa chọn lui bước. Nhưng là bây giờ, vì Tiêu Phàm, Linh Phượng tình nguyện bỏ cuộc vị trí của mình, thu hồi suy tư. Linh Phượng nghe được Tiêu Phàm hỏi, lộ ra vẻ mỉm cười, mở miệng giải thích. "Ngươi có nghe nói hay không, cái này đại bị lạc nguyên cốc, cùng chúng ta nhân tộc có huyết hải thâm cựu địch nhân, thiên la tộc, có nhất định quan hệ." "Ừm, nghe nói." Tiêu Phàm gật đầu. Linh Phượng thấy thế, tiếp tục nói. "Hiểu rõ tình huống này về sau, không ít người muốn rời khỏi, nhưng lại khổ bức phát hiện, cửa vào đã bị phong kín." Thân bản là không có cách rời khỏi. Ta bất ngờ tiến vào ngoại cốc lúc, liền phát hiện tình huống này, làm thời cũng không có quá mức để ý. Tiêu Phàm trầm ngâm một chút, chen miệng nói: "Như vậy phải không?" Linh Vương khóc cười một tiếng, tiếp tục nói: "Tất nhiên không có cách nào rời khỏi, mọi người thì không muốn bỏ cuộc lạc nguyên cốc bên trong hàng loạt tài nguyên, thì một đường dọc theo một cái quỷ dị dấu vết, đến nơi này." Quỷ dị dấu vết? Cái gì quỷ dị dấu vết? Tiêu Phàm nét mặt khẽ giật mình, khóe miệng co giật một chút, trên mặt hiện lên một chút do dự. Một con đường cơ giống nhau dấu vết a. Như là cái gì yêu thú cương đại, dọc theo mặt đất, một đường quét ngang qua, lưu lại Linh Phượng giải thích nói, nghe được Ninh Phượng lời nói, Tiêu Phàm nét mặt càng thêm nhức cả trứng. Mà lúc này đây, Ninh Phượng còn chứng chặt đàng hoàng giải thích nói, "Chúng ta nghiên cứu qua, dạng này dấu vết rất có thể là Địa Yên Long Tích lưu lại, đây chính là lục gia yêu thú, có thể so với chúng ta tu luyện giả võ hoàng cường giả, chưa từng nghe nói qua, lạc nguyên cốc bên trong lại còn có yêu thú cường đại như thế." Mọi người liền suy đoán, có phải hay không có bảo bối gì hấp dẫn cái này Địa Yên Long Tích đến. Thế là mọi người liền dọc theo dấu vết, một đường truy lùng đến. Đến cách nơi này khoảng hơn 50 cây số chỗ. Ninh Phượng chỉ một chút phương hướng, tiếp tục nói, Dấu vết mải cho đến bên đấy thì biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết cái này địa viên long tích đi nơi nào. Chúng ta một đám người phân tán ra đến tìm kiếm, cuối cùng tìm được rồi cái này cùng cửa vào giống nhau như lúc Quân Hải, chúng ta liền suy đoán, nơi này có thể là bước vào nội cốc lối vào, liền ở chỗ này chờ chờ đợi tiếp theo. Do đó, những ngày gần đây, các ngươi một thằng đều ở nơi này sao? Tiêu Phàm khẽ miệng co giật nhìn, tương đối im lặng mà hỏi. Hắn liền nói, chính mình tìm linh phượng bọn hắn nhiều ngày như vậy, cũng không có tìm được tung tích của bọn hắn, nguyên lai là bởi vì cái này. Rốt cuộc, kia cái gọi là địa viên long tích lưu lại dấu vết Trên thực tế là hắn tiến vào ngoại cốc về sau, dọc theo một đường thẳng, một đường đem trên mặt đất các loại tài nguyên, toàn bộ vơ vét sạch sẽ lưu lại. Tiêu Phàm là thực sự không nghĩ tới, chính mình lưu lại dấu vết sẽ sinh ra dạng này hiểu lầm. Nhưng hắn càng không nghĩ đến, cách mình một đường quét ngang xuống dưới, cũng liền 50 cây số tà hữu chỗ, lại còn có một cái quần hải. Khô khụ. Nhất là nhìn thấy Ninh Phượng vẫn như cũ chứng chặt đảng hoàng giới điệu, bọn hắn một đám võ tông, võ vương tu luyện giả, thông qua cái gọi là địa nguyên long tích lưu lại dấu vết, đoán ra được một sự tình, Tiêu Phàm thì có loại bờ cười, nhưng lại không tiện ý nghĩa cười xúc động. Người làm sao vậy? Có phải hay không ở đâu không thoải mái? Nhìn thấy Tiêu Phàm vì nén cười, tăng hai gõ mã đỏ bừng, Linh Phượng có chút lo lắng hỏi. "Ngại, Tiêu Phàm khoát khoát tay, hay là quyết định nói cho Ninh Phượng sự thực. Các ngươi liền không có nghĩ tới, những cái dấu vết là người vì lưu lại." Tiêu Phàm hỏi, "Người vì lưu lại? Làm sao có khả năng?" Linh Phượng ngay lập tức lắc đầu, bĩu môi nói ra, "Ta không phải mới vừa nói sao? Cái kia dấu vết sở dĩ lưu lại, có nguyên nhân rất lớn, là bởi vì những địa phương kia, nguyên bản sinh trưởng hàng loạt linh thực. Chúng ta suy tính qua, muốn đem nhiều như vậy linh thực chứa đựng, chí ít cần 1000 cái." có thể phóng một cái linh mạch cái chủng loại kia dương chứa vật mới đủ. Cho dù là người tu luyện kia vận khí không tệ, khế ước một con tôn linh thú, nhưng muốn chứa được nhiều như vậy tài nguyên thì dường như là chuyện không thể nào. Với lại, tôn linh thú khó như vậy bắt được thứ gì đó, cho dù có, cũng là thuộc về những kia võ tông trở lên cường giả. Có thể dạng này cường giả, lại làm sao có khả năng đến lạc nguyên cốc kiểu này cấp hấp thí luyện không gian. Chương 263, hơn vạn dược linh thạch, chương 263, hơn vạn dược linh thạch. Ừm, ngươi nói rất đúng. Dù sao cũng là rất nhiều võ tông, cường giả võ vương, cùng nhau thương thảo qua đi được đi ra kết luận, tương đối có đạo lý, rất là có loại để người không thể không tin phục cảm giác. Tiêu Phàm thì đã hiểu, nếu cái khác người không biết chuyện, nghe được như vậy một phen kết luận về sau, chắc chắn sẽ không tại suy nghĩ nhiều, theo bản năng khẳng định là cái này sự thực. Nhưng vấn đề là, Tiêu Phàm hiểu rõ đây không phải sự thực a. Những tia dấu vết chính là hắn lưu lại. Trên người hắn, nắm giữ một cái ai cũng không tưởng tượng nổi, chỉ cần tốn hao linh khí, có thể thu hoạch đây tồn linh thú có thể nội không gian to lớn hơn không gian hệ thống. Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm cũng ý thức được, nếu như mình trước mặt nhiều người như vậy, nói cho Ninh Vương Đây thật ra là chính mình lưu lại, không thể nghi ngờ cũng là muốn đem chính mình có khủng lộ như vậy chữ vật phát bảo, bại lộ cho cái khác người. Đây là Tiêu Phàm không muốn. Rốt cuộc, thật muốn nói ra, khẳng định sẽ khiến đây chấn hại tôn giả, còn phải cường đại hơn rất nhiều các đại lão ngấp nghé. Võ Tôn, Tiêu Phàm hiện tại xác thực không có lo lắng như vậy. Thế nhưng đối mặt siêu việt Võ Tôn cường giả, Tiêu Phàm cảm thấy, chính mình hay là khiêm tốn một chút tốt. Thế là, Tiêu Phàm lựa chọn truyền âm, nói với Ninh Vương. Khụ khụ, kỳ thực đi, cái kia dấu vết, đúng là ta lưu lại, những kia tài nguyên cũng đều bị ta lấy đi. Ngươi nói đùa sao?" Ninh Vượng mặt mũi mỗn tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Phạm, mắt to như nước trong veo, càng biến đổi đại cực đại, mê người. "Ngươi có lớn như vậy không gian chữ vật?" "Ừm." Tiêu Phạm gật đầu, tiếp tục truyền âm nói. "Vận khí không tệ, đã từng từng chiếm được một tiền bối truyền thừa. Cái đó tiền bối có một viên." "Ngừng, không cần nói." Tiêu Phạm truyền âm còn không có hoàn toàn nói xong, Ninh Vượng lại đột nhiên ngắt lại, sắc mặt đỏ lên, kích động truyền âm nói ra. "Ngươi không cần nói cho ta, ngươi có bao nhiêu chữ vật pháp bảo, cũng không cần nói cho ta biết lai lịch, đây là ngươi bí mật của mình, tuyệt đối không nên tùy tùy tiện tiện nói cho bất luận kẻ nào." Không gian khổng lồ chứa vật pháp bảo, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là một loại chí mạng hấp dẫn, ta sợ ta gánh không được. Ha ha, có cái gì gánh không được ngươi có thể là nữ nhân của ta, chẳng lẽ lại còn có thể đoạt trữ vật pháp bảo của ta hay sao?" Tiêu Phàm truyền âm cười nói. Linh Phượng tóm lấy Tiêu Phàm tay, chứng trạc đàng hoàng truyền âm nói, "Không chừng, này hấp dẫn thật quá lớn. Ta có thể nói như vậy, đúng bất kỳ người tu luyện nào mà nói, một cái là hoàn toàn bị chính mình trưởng khống võ thần cảnh cường giả, một cái là không gian khổng lồ chứa vật pháp bảo. 99% người chọn không gian khổng lồ chứa vật pháp bảo. Còn lại 1% người Hẳn là sẽ lựa chọn tất cả đều muốn đi." Tiêu Phàm nhíu mày trêu chọc nói, "Ngươi nói không sai." Linh Vương cười khổ gật đầu, càng thêm nói nghiêm túc, "Do đó, ngươi thật không cần nói cho ta toàn bộ, ta thật lo lắng, chúng ta sẽ không chống đỡ được dạng này dụ hoạch." Nhìn Linh Vương vẻ mặt nghiêm túc, Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ ở trong lòng hỏi, "Hệ thống, đại không gian chứa vật pháp bảo, hẳn là có thể độ luyện chế a?" "Có thể, nhưng ở không có tài liệu tình hồn dưới, ký chủ hiện tại luyện khí sư đẳng cấp, chỉ có thể luyện chế thập lập phương không gian chứa vật pháp bảo." "Luyện khí sư đẳng cấp mỗi tăng lên một giai, có đó không không có tài liệu tình hồn dưới?" có thể luyện chế chữ vật pháp bảo, thể tích thì dần dần tăng lên gấp 10." Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, âm thầm cười nói, "Nói cách khác, nếu luyện khí sư của ta đẳng cấp tăng lên tới cửu giai, có thể luyện chế một vạn lập phương chữ vật pháp bảo đúng không? Cái này cũng không tính lớn a." "Ký chủ nếu là cảm thấy nhỏ, ngươi tự động tìm kiếm vật liệu, nếu vật liệu đầy đủ tình huống dưới, luyện chế ra hơn 100 triệu lập phương chữ vật pháp bảo cũng rất đơn giản." Hệ thống lại hồi đáp. "Hệ thống trả lời, để người nghe tới vô cùng phấn khởi." Nhưng Tiêu Phàm nhưng không có cao hứng như vậy. Hắn biết rõ, liên hệ thống đều cần vật liệu, thì mang ý nghĩa, những tài liệu này muốn tìm được nên vô cùng khó khăn, lại để cho hệ thống liệt ra vật liệu mục lục về sau, Tiêu Phàm quả nhiên phát hiện, những thứ này có thể luyện chế đại không gian chứa vật pháp bảo bảo vật liệu, chí ít đều là cự giai, không phải mua không được, nhưng toàn bộ mua đủ, chí ít cần tốn bỏ phí vạn nước linh thạch, hơn vạn nước linh thạch. Đây không phải cùng không gian hệ thống, hiện tại mở ra 100 triệu lập phương không gian, cần tiêu hao linh thạch số lượng giống nhau sao? Tiêu Phàm cảm thấy tính không ra. Trước hết để cho hệ thống sử dụng không vật liệu là có thể luyện chế chứa vật pháp bảo năng lực, luyện chế ra một thập lập phương chứa vật giới chỉ, thì hao tốn không tới 1 phút thời gian. Cầm tới chiếc nhẫn về sau, Tiêu Phàm nhét vào Linh Phượng lưu để trong. Cho ngươi. Giới. Chiếc nhẫn. Linh Phượng khuôn mặt nhỏ, trong nháy mắt trở nên một mảnh đỏ tươi. Huyền Thiên đại lục bên trên, chiếc nhẫn hàng lẽ thì không phải bình thường. Trừ ra trưởng bối sẽ tặng cho Vãn bối chiếc nhẫn bên ngoài. Bình thường cũng liền hoàn toàn xác định quan hệ, cũng xâm nhập hiểu qua nam nữ, mới biết đưa tặng chiếc nhẫn. Linh Phượng mặc dù không nghĩ ra, Tiêu Phàm đột nhiên đưa tặng chính mình chiếc nhẫn làm gì. Nhưng nàng còn là vô cùng cao hứng. Trong nội tâm, trong nháy mắt bị ngọt ngào cảm giác tràn ngập. Cảm ơn thấn hái. Linh Phượng cao hứng ôm lấy Tiêu Phàm cổ, cướt át môi đỏ không chút do dự gián vào. A, Lô Quỷ đao lập tức bị đột nhiên đưa tới thức ăn cho chó, chẹn họng gần chết, trợn trừng mắt, đem tầm mắt chuyển dời đến những phương hướng khác, không, có mắt thấy xung dưới. Này không bắt nạt người sao? Trước đừng kích động, đây là một viên chữ vật giới chỉ. Môi thơm đưa lên, nhường Tiêu Phàm thật cao hứng, lại nhắc nhở, chữ vật giới chỉ. Linh Phượng kinh ngạc không thôi, ngay lập tức thích thả ra thần thức, thăm dò vào đến trong chữ vật không gian, quả nhiên phát hiện không gian bên trong, lại khoảng chừng một phòng nhỏ lớn. Dạng này chữ vật giới chỉ, đã coi như là rất lớn. Đặt ở Thiên Bắc Thương hội, đều là giá trị trăm vạn linh thạch. Mặc dù trong vạn linh tịch, Ninh Phượng cũng biết, cái số này, đúng Tiêu Phàm mà nói, thật không tính là cái gì. Thế nhưng chiếc nhận ý nghĩa đặc thủ, lại là chữ vật giới chỉ. Ninh Phượng trong nháy mắt thì cảm động rơi lệ. Vù vù, nước mắt trong nháy mắt theo Ninh Phượng to lớn trong hốc mắt chảy xuôi tiếp theo. Nước mắt như mưa. Dương nàng cái này ở trước mặt người ngoài, cường thế vô cùng nữ cường nhân, đột nhiên hóa thân biến thành nhu nhược tiểu nữ nhân. Giống làm cho người thương tiếc đại ngọc muội muội dường như, chỉ là nhìn một chút thì không nhịn được muốn đem nó ôm vào trong ngực, ôn nhu yêu thương, che chở một phen. Tiêu Phàm thì đúng là làm như vậy trực tiếp mở rộng vòng tay, đem Linh Phượng ôm ở trong ngực. Rồi, trước đây cảm thấy quá khứ lâu như vậy, hai người nên tú hết ân ái nô quỳnh nào, đang chuẩn bị xoay người, cùng Tiêu Phàm nói chút chuyện. Kết quả quay người lại, lại nhìn thấy Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy yêu thương đem Linh Phượng ôm ôm vào trong ngực một màn. Nô quỳnh dao trong nháy mắt treo lên ở một cái, thậm chí có loại muốn hất bàn xúc động. Cờn mờn. Bắt nạt người già chó độc thân có phải hay không? Lão tử chó độc thân là không tệ, có thể lão tử thì không ăn nhà các ngươi gạo nhà. Muốn các ngươi một thẳng cho chó ăn lương cho lão tử. Ma mạch gia, chương 264, hai nữ gặp mặt. Này sợ không phải tu La Tràng, chương 264, hai nửa gặp mặt. Này sợ không phải tu La Tràng. Khô khụ. Nô Quỷ Đao thực sự nhịn không được, ho kịch liệt lên. Muốn ngắt lời Tiêu Phàm cùng Ninh Phượng giấc thức ăn cho chó hành vi. Nghe được này tiếng ho khan kịch liệt, Tiêu Phàm ở đâu không biết Nô Quỷ Đao ý nghĩa, bắt đầu cười hắc hắc. Vung lòng ra một tay, theo ôm tư thế, chuyển biến thành một tay ôm, mặt mũi tràn đầy trêu chọc nhìn về phía Nô Quỷ Đao. Nô trưởng lão, ngươi một võ vương cảnh cỡ giả, cũng sẽ cảm giác cuống họng không thoải mái. Cút đi. Nô Quỷ Đao chừng Tiêu Phàm một chút về sau, thẳng vào chủ đề. Bên kia quan lại Giống như xảy ra một chút biến hóa, các ngươi không định đi qua nhìn một chút. Ngươi trước giúp đỡ đi qua nhìn một chút tôi." Tiêu Phàm nhíu nhíu mày, thuận miệng nói. "Tiểu tử ngươi." Lô Quỳnh Dao trong nháy mắt không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể trừng Tiêu Phàm một chút, hướng về quan ải phụ cận, vọt tới. Đợi đến Lô Quỳnh Dao rời khỏi, Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía Ninh Vương, chỉ vào trong tay nàng chữ vật giới chỉ nói, "Có muốn hay không ta giúp ngươi đội lên?" "Tôi lắm." Ồn ẻn mị âm thanh, theo Ninh Vương trong miệng vang lên, không có bất kỳ cái gì vi hòa cảm. Tiên du nu nu nhược nhược, ồn ẻn mị đến cực điểm âm thanh, truyền lại đến Tiêu Phàm bên tai. Trong nháy mắt nhường hắn có loại tiết trời đầu hạ, ăn một miếng kem. Một cỗ thoải mái đến linh hồn cảm giác thoải mái cảm giác, trong người đột nhiên bộc phát. Tê. Tiêu Phàm đột nhiên giật cả mình. Nụ cười càng thêm muốn hỏa, lần nữa theo Ninh Phượng trong tay, tiếp nhận chữ vật giới chỉ, nhẹ nhàng cầm lấy tay phải của nàng ngón áp út, ngây người đi lên. Hệ thống luyện chế chữ vật giới chỉ, cũng coi là pháp bảo. Tự động thiết cùng chỉ vòng lớn nhỏ, chỉ là trụ cột nhất, công năng. Thậm chí, dạng này chữ vật giới chỉ, hoàn toàn có thể phóng đại, trở thành vòng tay, đeo ở cổ tay. Bất quá, so với vòng tay Hiển nhiên là chiếc nhẫn ý nghĩa, càng thêm không phải bình thường. Chiếc nhẫn tạo hình cũng không bình thường. La hệ thống mượn nhờ tiêu phàm trong đầu, tiếp trước nhìn thấy một ít chiếc nhẫn ngoại hình, tạo ra vô cùng tinh xảo, xinh đẹp, có chút cùng loại với bạch kim nhẫn kim cương cảm giác. Tại khảm nạm kim cương vị trí, bị đánh tạo thành một tái tâm bộ dáng, phía trên thì khảm nạm nhìn một quả giống kim cương giống nheo xinh đẹp tinh thạch. Chẳng qua, đây là huyền thiên đại lục trên đặc sắc tinh thạch, ngân quan lệ, tên vô cùng duy mỹ. Thực chất, là một loại có nhất định hấp thụ linh khí hiệu quả tinh thạch. Nói cách khác, Dạng này tinh thạch, khảm nạm tại đây mai chữa vật giới chỉ bên trên, có thể làm cho này mai chữa vật giới chỉ có nhất định năng lực phòng ngự. Này có thể so sánh đơn thuần chữ vật giới chỉ, càng thêm trân quý. Đương nhiên, vì Tiêu Phàm hiện tại chỉ có lục giai luyện khí sư, này mai chữa vật giới chỉ lại là hệ thống chế tạo, cho nên luyện chế ra tới, cũng là một viên lục giai pháp bảo. Trừ ra 10 mét khối nội bộ không gian bên ngoài, có thể chống cự võ hoàng cảnh cường giả một kích toàn lực năng lực phòng ngự, cũng đủ làm cho nó biến thành lục phẩm pháp bảo bên trong người nổi bật. Giá bán đủ để vượt xa bình thường lục giai pháp bảo, đặt tới hơn 100 triệu linh thạch giá cả. Linh Phượng ban đầu cũng không biết những thứ này, nàng chỉ cho là chiếc nhẫn này chỉ có chữ vật công năng. Rốt cuộc, chữ vật pháp bảo trên Huyền Tiên đại lục là phi thường khó luyện chế. 1 mét khối nội bộ không gian thì giá bán trăm vạn linh thạch, có thể thấy được luồn lổn. Thế nhưng làm nàng đội lên chiếc nhẫn, tại Tiêu Phàm yêu cầu dưới, luyện hóa nhận chủ sau đó, nàng mới ý thức được, chiếc nhẫn này thật sự trân quý chỗ. Này lại còn vẫn là một viên phòng ngự pháp bảo. Linh Phượng miệng nhỏ đột nhiên phồng lớn, tròn trịa vô cùng. Tiêu Phàm đã nếm thử qua, đầy đủ tất hạ. Đúng a. Phong ngữ mới là nó quan trọng nhất công năng, nếu không 110m khối không gian lớn nhỏ chứa vật giới chỉ, ta sao có mặt tặng cho ngươi?" Tiêu Phàm trong giọng nói, để lộ ra một loại tự tin mánh liệt. "10m khối?" Linh Phượng không rõ cái này thể tích đơn vị, có chút mếch hoặc. "Chính là một cái phòng lớn nhỏ không gian, không gian này đúng ta mà nói, thực sự quá nhỏ. Nhưng ta hiện tại chỉ là lục giai luyện khí sư, chờ sau này, lực khí sư của ta đẳng cấp tiếp tục tăng lên, hoặc là tìm đến tương quan vật liệu, còn có thể giúp ngươi luyện chế càng lớn." Tiêu Phàm hơi cười một chút, thấp giọng giải thích nói. "Ồ." Linh Phượng trong đôi mắt trợ to, lần nữa lóe ra ánh sáng kiếp sợ. Nguy lai, like. Tiêu Phàm không bèn bèn là lục giai trận pháp sư, lại còn vẫn là lục giai luyện khí sư. Ông trời ơi, hắn đến cùng là thế nào tu luyện? Con trẻ như vậy, thực lực cường đại như vậy thì cũng thôi đi. Thậm chí ngay cả nghề phụ thì tu luyện tới cao như vậy trình độ, quá lợi hại đi. Một cố cảm thêm mảnh liệt cảm giác tự hào. Theo Ninh Phượng trong lòng bộc phát ra, là cái này nam nhân của ta, thật thật là lợi hại nha. Còn chưa kết thúc đâu. Ngay tại Ninh Phượng cuối cùng đem chiếc nhẫn luyện hóa thành công về sau, nô quỷ đao gết âm thanh lần nữa theo bên cạnh vang lên. "Nô trưởng lão, ngươi có biết hay không, thanh âm của ngươi rất khó nghe." Tiêu Phàm bất mãn quay đầu nhìn sang, phàn nàn nói: "Tiểu tử ngươi, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, cho dù ngươi thật muốn tiếp tục túấn hái, cũng không thể như thế không coi ai ra gì a." Lô Quỳnh Dao ở đâu không biết Tiêu Phàm loán trách nguyên nhân từ sự, tức giận lườm một cái về sau, nói thẳng: "Bên kia quan hải, xuất hiện một cái trận pháp, ngươi có muốn hay không đi xem?" Trận pháp sao? Tiêu Phàm nhíu những mày, trong đám người tìm một chút, nhìn thấy Vương Hiệu Trưởng cùng viên đại tư, đối hai người vẫy tay. Bọn hắn ngay lập tức hấp tấp chạy tới. "Nương nàng đi thôi." Đợi đến hai người tới bên cạnh, Tiêu Phàm chỉ vào lần nữa trở thành băng ngập điêu bị Viên Gia Tư ôm vào trong ngực, Nhiệm Thất Thất nói: "Nương năng đi, đây là băng ngọc điêu a, nó năng lực hiểu trận pháp." Nô Quỷ Đao buồn bực nói: "Tiểu ca ca, ta sát thực, sát thực đối với trận pháp không hiểu rõ nha." Nhiệm Thất Thất cũng đẩy mặt mê mê phản nói: "Hoa, thật đáng yêu băng ngọc điêu, lại còn biết nói chuyện. Tiêu Phàm, ngươi từ chỗ nào lấy được?" Linh Phượng nhìn thấy Nhiệm Thất Thất lúc, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, hưng phấn hỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn lộ ra vẻ mong đợi nét mặt, muốn ôm ấp một cái Nhiệm Thất Thất dường như Hiểu rõ Nhiễm Thất Thất là tình huống thế nào viên gia tử cùng Vương Hiệu Trưởng, nét mặt trong nháy mắt của quái. Bọn hắn vừa nãy thể nhưng thấy rõ ràng, Tiêu Phàm cùng Linh Phượng Tú ân ái hình tượng. Ừm. Nói thật, chó này lương, thật tốt dính. Bọn hắn hiện tại cũng còn chống không được. Đồng thời, trong mắt bọn hắn, có thể biến hóa thành hình người Nhiễm Thất Thất, tuyệt đối cũng coi là Tiêu Phàm nữ nhân đi. Đại lão bà cùng tiểu lão bà gặp mặt, có thể đột phát hay không ra tu là chả a? Thất Thất, cùng chữ tỷ tỷ chào hỏi. Tiêu Phàm không hề có nghĩ nhiều như vậy, hoặc nói, hắn cảm thấy hai người lo lắng hỏi để, căn bản sẽ không xuất hiện Cười ha hả đúng nhiệm Thất Thất nhấp nhợ. "Chư tỷ tỷ xin chào, ta là Nhiệm Thất Thất." Nhiệm Thất Thất vô cùng ngoan ngoãn, chủ động theo viên giai tư trong ngực lén đến Ninh Phượng trong ngực, cái đầu nhỏ nhẹ nhàng tại nàng trên cổ ma sát. Băng Ngọc Điêu vì sao như vậy chiều nữ hài tử thích? Không cũng là bởi vì nàng này thân tuyết trắng lông tơ, gián tại trên người, thật vô cùng dễ chịu sao? Nhiệm Thất Thất động tác, không thể nghi ngờ là đem chính mình ưu tú nhất, một mặt hiện ra ở Ninh Phượng trước mặt. Chương 265, nhịn không nổi, ngươi phản kháng a, chương 265, nhịn không nổi, ngươi phản kháng a. Hoa. Là cái này Băng Ngọc Điêu sao? Thất Thất thoải mái a." Linh Phượng thì ngay lập tức hoan hô lên. "Thất Thất có thể uyên hóa thành hình người, ngươi về sau thì coi nàng là thành muội muội tốt." Tiêu Phàm đột nhiên còn nói thêm, "Ồ, oh. T." Vương Hiểu Trương cùng biên gia tư trong nháy mắt trợn to trong mắt, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Khiếp sợ không thôi nhìn về phía Tiêu Phàm. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Phàm đã vậy còn quá gan lớn, trực tiếp đem nhiệm Thất Thất có thể uyên hóa thành hình người sự việc nói cho Linh Phượng. Bọn hắn vốn cho rằng, Tiêu Phàm sẽ cố ý ẩn tàng nhiệm Thất Thất có thể biến hóa thành hình người sự việc. Nhưng nhiệm Thất Thất cùng Linh Phượng chung đụng trong quá trình, cũng duy trì thú thân trạng thái. Vạn Ninh Vương không có ở đây, lại để cho Nhiễm Thất Thất hiện hóa ra hình người. Loại cảm giác này, khẳng định tặc dịu kích thích. Rốt cuộc, Tiểu Tam luôn luôn tại bên cạnh mình, còn thường xuyên bị mình ôm lấy. Thời khắc cũng có bại lộ nguy hiểm. Thậm chí, cái cái lúc, Tiểu Tam còn có thể ngay tại bên cạnh nhìn. Kia không thì tương đương với 3 người đi sao? Cái này chẳng lẽ còn không kích thích? Vương Hiểu Trương tỏ vẻ, chính mình nếu có thể có dạng này trải nghiệm, dù chỉ là một lần, đời này cũng là chết cũng không tiếc a. Có thể ai có thể nghĩ tới? Tiêu Phàm lại chủ động bại lộ Mà kệ Vương Hiểu Trương cùng viên giai tứ trong lòng rốt cục sản sinh bao nhiêu ý nghĩa. Lam Linh Phượng nghe được Tiêu Phàm sau, đầu tiên là đem Nhiệm Thất Thất giơ lên trước mặt, bình tĩnh nhìn thoáng qua về sau, trên mặt hay là lộ ra nụ cười, ôn nhu nói: "Thất Thất muội muội, xin chào. Ngươi tốt, chữ tỉ tỉ." Nhiệm Thất Thất dù sao cũng là cái đơn thuần trẻ con, nhưng không biết những kia út út mà mở, mở, càng không rõ ràng những người khác đúng cái nhìn của nàng, nàng chỉ biết là, Tiêu Phàm, cái này tiểu ca ca, là chân tâm thật ý trợ giúp nàng, kia nàng nên nghe tiểu ca ca. Đại phu đản, ngươi sao không cố ý giấu giếm ta? Đây không phải là vô cùng kích thích Linh phượng ôm nhiễm thất thất, lặng lẽ tại Tiêu Phàm bên thay hỏi, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng trong, nhưng lại mang theo một tia khác thường kích thích. Kích thích? Giấu giếm ngươi? Tiêu Phàm nét mặt khẽ giật mình, nguyên bản còn không có ý thức cái gì, thế nhưng nhìn thấy Linh phượng ngượng ngùng hai gò má về sau, đột nhiên phản ứng, lập tức cười xấu nói: "Được, vậy ta nhớ kỹ, nếu lần nữa còn có loại tình huống này, ta khẳng định cố ý giấu giếm ngươi." Đại phôi đản, Linh phượng Vũ Mị chợt nhìn Tiêu Phàm một chút về sau, cảm giác trong lòng có hơi rung động, đột nhiên hít sâu một hơi, tập trung ý chí, tò mò hỏi: "Ngươi vừa nãy nhường thất thất đi qua nhìn một chút, là có ý gì?" tất thật đối với trận pháp hiểu rõ không? Hẳn là có thể mở." Tiêu Phàm nhìn thoáng qua thất thất về sau, lần nữa kiên trì gật đầu, khẳng định nói: "Tiểu ca ca, ta thật không hiểu trận pháp a." Nghiễm Thất Thất tội nghiệp nói. Linh Phượng thấy thế, đề nghị: "Nếu không, cùng nhau qua xem một chút đi." Điểm này, Tiêu Phàm không hề có từ chối, vẫn như cũ nhường Linh Phượng ôm Nghiễm Thất Thất, chủ động dẫn đầu, dẫn một đám người bay đến Quan Hải phụ cận. Giờ phút này, Quan Hải phụ cận tụ tập hàng loạt tu luyện giả. Nhưng bọn hắn đang nhìn đến Tiêu Phàm sau đó, ngay lập tức chủ động tránh ra một con đường, nhường Tiêu Phàm một đoàn người tiến vào trong đám người trung tâm. Tiêu Phàm khẽ miệng, câu lên một tia đường cong. Nhìn tới, trang bức vẫn hữu dụng. Tiền bối, không biết ngài có phải không biết nhào trận pháp này, nhưng hưởng thụ trang bức mang tới tiện lợi về sau, cũng sẽ gặp được nhất định phiền phức. Tiêu Phàm một đoàn người vừa mới dừng bước, còn chưa kịp xem xét trước mắt trận pháp, một tên võ vương cảnh tu luyện giả thì chờ không nổi hỏi, "Gấp cái gì? Lạc đạo Hưu vừa tới, ngươi không thể để hắn xem trước một chút." Lô Quỳnh Dao tức giận mắng, "Đúng đúng là là ta không để ý đến." Võ vương cảnh tu luyện giả vội vàng chế cười, ánh mắt bên trong lại để lộ ra một tia trào phúng. Nhìn ra, hắn là không tin Tiêu Phàm có thể trên trần pháp thì có cái gì thành tựu. Đột nhiên mở miệng hỏi như vậy, chính là vì đem Tiêu Phàm gác ở trên lửa nướng. Rốt cuộc, hắn là tận mắt thấy Tiêu Phàm, một chiêu liền đem Võ Vương cảnh đỉnh phong lâm khê đang đánh sát, nhưng Tiêu Phàm lại còn trẻ như vậy. Dựa theo lệ cũ, con trẻ như vậy người, phàm là lại một chỗ tương đối đột xuất tại phương diện khác, khẳng định thì không được tốt lắm. Kỳ thực, tên này Võ Vương cảnh tu luyện giả, đúng Tiêu Phàm cũng không có cái gì lý. Đơn thuần chính là cảm thấy, một võ tông cảnh tu luyện giả, lại tại bọn hắn nhiều như vậy Võ Vương cảnh tu luyện giả trước mặt, thành công chắc mức, nhường hắn có chút khó chịu. Muốn tiêu phàm qua loa xấu mà tôi. Tiêu phàm nếu là thật vị cử động của hắn bất mãn, động thủ với hắn. Gia hỏa này tuyệt đối sẽ không chút do dự quỳ trước mặt Tiêu phàm, như là một con chó rừng như hướng hắn cầu tha. Nhường thất thất đi xem. Tiêu phàm nhàn nhạt liếc qua tên này võ vương, mặc dù nô quỷ đao giúp hắn nói chuyện, nhưng hắn thì hoàn toàn không có cần hồi đáp gia hỏa này ý nghĩa. Ý nghi của đối phương, hắn nên cũng biết. Trong lòng ha ha cười cười, nhìn về phía Ninh Phượng nói: "A." Ninh Phượng nháy mắt mấy cái, ôm Nhiễm Thất Thất, đứng ở trận pháp trước. Nhiễm Thất Thất mặt mũi tràn đầy mờ mịt, Nàng là thực sự đối với trận pháp không có gì hiểu rõ, bây giờ lại bị tiêu phàm bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu, căng thẳng bất an đánh giá đến trước mắt trận pháp tới. Đáng tiếc, Nghiễm Thất Thất càng xem lông mày càng nhăn, trong nội tâm thì càng phát lo lắng tột độ. Nàng vẫn là không có bất kỳ phát hiện, mà lúc này đây, chung quanh tu luyện giả thì lần nữa thấp giọng nghị luận. Cái này trẻ tuổi không tưởng nổi, thực lực thì cường đại không tưởng nổi người trẻ tuổi, có chút xem thường người a. Sát Thư Ca Chúng ta nhiều người như vậy cũng không có bất kỳ phát hiện nào chợt pháp, hắn lại nhường một con băng ngọc điêu đi thăm dò nhìn xem, đây là căn bản không có đem chúng ta đám người này để vào mắt đi. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này băng ngọc điêu là thực sự đáng yêu a. Hình như đưa nàng ôm vào trong ngực, gián tại trên mặt nào nặn, nhất định vô cùng dễ chịu đi. Nếu như là bị như vậy một con đáng yêu băng ngọc điêu xem thưởng, ta nghĩ ta là sao cũng được. Đi mẹ nó lão tử có thể nhịn không nổi. Nhịn không nổi ngươi phản kháng a. Làm lão tử là kẻ ngu a. Tiệp thanh niên thực lực quá kinh khủng, ta căn bản không đối phó được, hay là nghẹn lấy đi. Trung quanh tiếng nghị luận cũng chậm chậm truyền lại đến Nhiễm Thất Thất bên hai. Nhung nội tâm của nàng ngượng ngùng đồng thời, càng thêm có trùng thật xin lỗi tiêu phàm xấu hổ cảm giác. Nhiều như vậy tu luyện giả cũng không tin hắn, chỉ có tiêu phàm lựa chọn tin tưởng hắn, đem như thế nhiệm vụ trọng yếu giao cho nàng. Nàng nếu là không năng lực hoàn thành, khẳng định sẽ để cho tiêu phàm mất mặt đi. Nhiễm Thất Thất không hi vọng tiêu phàm mất mặt, càng thêm nghiêm túc dò xét. Mà đúng lúc này, Nhiễm Thất Thất bên hai đột nhiên vang lên tiêu phàm ôn nhu truyền âm. "Không nên vấp váp, ta dạy cho ngươi, ngươi trước." Nhiễm Thất Thất trong lòng vui mừng, ngay lập tức dựa theo tiêu phàm ở bên tay bàn dao, được bắt đầu chuyển động. Mọi người tiếng nghị luận im bặt mà dừng, tầm mắt một thẳng theo đuôi Nhiễm Thất Thất cơ thể, không ngừng tại quan hải phụ cận di động. Thời gian dần trôi qua, mọi người xem không hiểu trận pháp. Tại Nhiễm Thất Thất trong tay, triển lộ ra bộ dáng ban đầu. Chương 266: Hóa phức tạm thành đơn giản, chương 266: Hóa phức tạm thành đơn giản. Năng lực đến lạc nguyên gốc. Trước đó thì để cập tới. Rất nhiều người đều là trận pháp sư. Mặc dù phẩm cấp không nhất định rất cao, nhưng đối với một ít cơ sở trận pháp, đó là nhất định phải hiểu rõ. Trước mặt chố quan hải trận pháp, thực chất chính là một rất cơ sở trận pháp chỉ bởi vì lúc trước không có bị hoàn toàn kích hoạt, có một bộ phận ẩn giấu đi, liên đệ những thứ này cái gọi là trận pháp sư, vẻ mặt sững sờ. Như vậy cũng tốt đây một đơn giản toán học công thức, mọi người tất cả đều nhớ kỹ. Thế nhưng thật bắt đầu làm bài lúc, lại là vẻ mặt sững sờ. Ta là ai? Ta ở đâu? Này thứ quỷ gì? Tiêu Phàm cho nhiễu thất thật chuyên âm, nhưng nàng vẫn làm. Kỳ thực chính là đem đề toán bên trong, một ít mâu chốt nhân tố lấy ra, hóa phức tạp thành đơn giản, để người liếc mắt liền nhìn ra đến. Nha, nguyên lai đạo này để, dùng cái này công thức có thể giải quyết gia sẽ a. Tiên bối không hổ là tiên bối, ngay cả sủng vật của ngài, trình độ trận pháp cũng cao như vậy, tại hạ bội phục. Đã hiểu này đến cùng là cái gì trận pháp sau. Vừa mới đứng ra, khiêu khích Tiêu Phàm võ vương cảnh tu luyện giả, lần nữa tràn đầy vui sướng nụ cười, hôm nàng đẫm, vẻ mặt kính nể nói. Đúng đúng đúng, tiên bối là thực sự lợi hại, ta dù sao cũng là tam giai trận pháp sư, đơn giản như vậy trận pháp, ta vậy mà đều không có phát hiện, lại bị sủng vật của hắn nhìn ra, hạch. Mặc cảm a. Thật không biết tiên bối là tu luyện thế nào. Rõ ràng thực lực bản thân, Liên Đa Phi thường cường đại lại còn có một con trình độ trận pháp cao như vậy xuất vật, hâm mộ a. Theo tên này Võ Vương cảnh tu luyện giả mở miệng lấy lòng. Trong ngay mắt, tu tập tại Tiêu Phàm trung quanh một đám tu luyện giả, sôi nổi không biết xấu hổ chụp dậy rồi mông ngựa. Từng cái mặt mũi tràn đầy thành khẩn, hoàn toàn không có một chút trợn trối chán định nọn nụ cười. Nhiều Tiêu Phàm đều có chút mặt đỏ tới mang tai, hổ thẹn không thôi. Hắn cũng không phải bởi vì bị những thứ này tán dương mà đỏ mặt, mà là xấu hổ chính mình so với những người này không biết xấu hổ cái đó kinh lực, hay là kém thực sự quá xa. Tiêu Phàm lập tức ngay tại trong lòng cổ Vũ chính mình. Không đội không đội. Chính mình rốt cuộc còn trẻ, muốn học thứ gì đó còn có rất nhiều, không thể gấp tại này nhất thời không phải. Cơ sở truyền tống trận. Mặc dù tại Nghiễm thất thất kiểm tra dưới, chiếc đệ hiện hiện tại trước mặt mọi người. Thế nhưng nó vẫn như cũng ở vào chưa kích hoạt trạng thái. Tiểu này truyền tống trận, cùng bình thường truyền tống trận thì không giống nhau. Sử dụng linh thạch cái gì, có thể kích hoạt. Tại cái truyền tống trận này bên trên, ngay cả khảm nạm linh thạch lõm xuống đều không có. Chỉ có một nhìn lên tới rất mỏng, nhiều lắm là chỉ có thể phóng một tấm thẻ chi phiếu lớn nhỏ tấm thẻ lỗ khảm dạng này lỗ khảm, là hoàn toàn chưa đủ bộ vào một khóa linh thạch. Đông đảo tu luyện giả, Trúc Tiêu Phàm một phen mươn ngựa. Lần nữa đúng truyền tống trận dò xét về sau, lại toàn bộ trận tròn mắt. Bạch, đông loạt ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Trước mặt Nhiễm Thất Thất, Thất Thất đạo hữu, không biết truyền tống trận này là chuyện gì xảy ra. Vẫn là tên kia khiêu khích Tiêu Phàm võ vương cảnh tu luyện giả, ôm lấy năm đấm, nghi ngờ hỏi: "Ừm, con hàng này đúng Tiêu Phàm vẫn như cũ khu phục." Thái độ của hắn thì thể hiện nội tâm hắn ý nghĩ, trình độ trận pháp rất cao, chính là Nhiễm Thất Thất cái này bằng ngập điêu. Cùng Tiêu Phàm không có có bất kỳ quan hệ gì. Thế là, hắn trực tiếp đúng nhiệm Tất Thất hỏi thăm về tới. Trên thực tế, những người tu luyện khác cũng là như thế. Nếu không, tầm mắt của bọn hắn cũng sẽ không toàn bộ hội tụ đến trên người Nhiệm Tất Thất. Ồ, Nhiệm Tất Thất miệng nhỏ phùng lên. Bộ dáng nhìn lên tới càng phát đáng yêu, nhưng thời khắc này nàng tương đối căng thẳng. Chỉ có chính nàng đã hiểu, nàng đối với trận pháp giẫm chó không tê ở, có thể đem cái truyền tống trận này hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người, tất cả đều là Tiêu Phàm công lao. Cái này khiến Nhiệm Tất Thất, thất hẩn trương đồng thời, cũng nhịn không được ở trong lòng châm biếm lên. Các ngươi bọn này kẻ ngốc, lẽ nào nhìn không ra, ta là thực sự không hiểu trận pháp sao? Chân chính trận pháp cao thủ thì đứng sau lưng ta nha. Các ngươi đều là mù tăng sao? Đơn hướng truyền tống trận. Bên này truyền tống trận kích hoạt, cần một bên khác mở ra, bằng không nhất định phải sử dụng đặc thù linh phù. Giọng Tiêu Phàm lần nữa tại Nhiệm Thất Thất vang lên bên ngoài. Nhiệm Thất Thất thì không chút do dự đem Tiêu Phàm lời nói lặp lại ra đây. Không sai. Cái truyền tống trận này, thực chất cùng Tiêu Phàm trước đó gặp phải con kia tiên lạc tộc điệu nhân, chạy trốn lúc sử dụng truyền tống trận giống nhau. Đều cần thông qua linh phù mới có thể ở chỗ này kích hoạt bằng không, liên cần đợi đến bên kia truyền tống trận kích hoạt về sau, nơi này mới có thể sử dụng. Cho nên, Tiêu Phàm cũng đã đã hiểu, cái truyền tống trận này chính là thông hướng nội gốc. Nguyên lai là như vậy, thất thất đạo hữu thật lợi hại. Rõ ràng là yếu tố, lại có thể đem chúng ta nhân tộc mới biết trình độ trận pháp tăng lên cao như vậy, chúng ta những thứ này học lâu như vậy trận pháp, thật là số nguồn phí đã nhiều năm như vậy. Khiêu khích Tiêu Phàm võ vương cảnh cử giả, đúng nghiệm thất thất đánh giá, rõ ràng cao hơn. Chẳng qua, Tiêu Phàm thì sao cũng được. Nhưng vào lúc này, hắn tiếng nói nhất truyện, đột nhiên nói ra, tiền bối cũng biết ngài có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, ta vui lòng ra giá 1 tỷ linh thạch, mua sắm cái này bằng ngập điêu, mới 10 ức. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra khỏi miệng. Là hiện ở trên thị trường, một con bình thường công việc bằng ngập điêu, đều muốn giá trị mấy trăm triệu linh thạch, gặp được một ít đại lão, trên 1 tỷ cũng là nhẹ nhàng thoải mái. Cái này bằng ngập điêu, thế nhưng tinh thông trận pháp, tối thiểu cũng muốn 50 ức linh thạch. Trong đám người, không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng chào phúng giễu cợt. Ngay lập tức để tên này vọ vương cảnh tu lựa dạ, sắc mặt đen lại. Hắn đảo mắt một vòng, không có tìm được nói ra lời này người chỉ có thể không cam lòng trừng cái phương hướng này một chút. Sau đó, lần nữa đem tầm mắt về tới trên người Tiêu Phạm, cười nói: "50 ức không phải là không thể được, chỉ cần tiền bối vui lòng." T. Cái này, ở đây không ít tu luyện giả, cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Đây đủ là huyền thiên đại lục trái đất nấu lên, làm ra cống hiến to lớn. Từng cái nện học nhìn chân trối nhìn một mực khiêu khích Tiêu Phạm võ vương cảnh tu luyện giả, trong lòng nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng. Gia hỏa này là ai? Khẳng định không tầm thường. Bình thường võ vương cảnh tu giả Đừng nói là xuất ra 50 ức linh thạch, liền xem như xuất ra 1 tỷ linh thạch, cũng tương đối khó khăn đi. Rốt cuộc, có người đã từng tính toán qua, một cái bình thường tiên phú tu luyện giả, chỉ cần không phải xuất hiện quá mức nghiêm trọng tạp bình cảnh vấn đề, 1 tỷ linh thạch, đầy đủ đối phương đem tu vi tăng lên tới võ hoàng. Cái này mang ý nghĩa, một võ vương cảnh cường giả, có thể tùy tùy tiện tiện xuất ra 1 tỷ linh thạch, nhưng vô dụng tại trên người mình, tăng cao tu vi, không phải là bởi vì tiên phú không tốt, chính là thật không quan tâm chút linh thạch này, mà tên trước mắt này, còn nhẹ nhàng thoải mái nói ra 50 ức linh thạch. Đây không thể nghi ngờ là tại Trương Minh. Hắn là thuộc về loại đó, một tỷ linh thạch khổng lồ như vậy một bút tài phú, cũng sẽ không coi vào đâu đại lão. Cái gì nhân tài có dạng này sức lực? Tầm mắt của mọi người, nhịn không được nhìn về phía đứng ở bên cạnh, rất có so sánh tính Thánh địa trưởng lão Nô Quỷ Đao. Hắn chỉ sợ đều không thể tùy tùy tiện tiện xuất ra nhiều như vậy có thể tự dùng linh thạch đi. Nô Quỷ Đao, mang mặt ra. Có bị mạo phạm đến, chương 267, này còn phải hỏi sao? Chương 267, này còn phải hỏi sao? Ha ha. Đứng ở bên cạnh, lặng lặng nhìn đối phương trang bức tiêu phàm, nhịn không được thì cười. Con hàng này hay vậy? Mặt thật to lớn, cũng dám ở trước mặt mình chăng bước. Mặc kệ là 1 tỷ linh thạch hay là 50 ức linh thạch, rất nhiều sao? Chỉ là hắn không gian hệ thống bên trong dự trữ những kia tài nguyên, nếu toàn bộ giao cho Ninh Phượng bán ra ngoài, chí ít cũng là giá trị trăm tỷ linh thạch. Lại càng không cần phải nói. Trong mắt Tiêu Phàm, nhiễm thất thất thế nhưng một chính mình lột nhìn vô cùng phải mái gói ôm. Vì chỉ là vài tỷ, liên đệ chính mình đánh mất nhiều ba án bài tiết về sau, sinh ra kéo giải tính vui vẻ. Hắn trừ phi là đầu óc bị hư. Sao? Tiền bối cảm thấy 50 ức còn chưa đủ. Khiêu khích Tiêu Phàm Võ Vương cảnh tu luyện giả, khẽ chau mày, lại lập tức giãn ra lên, lần nữa cười nói: "Tiên bối, năm mươi ước linh thạch đã rất nhiều. Đầy đủ ngươi đem tu vi tăng lên tới Võ Tôn cảnh. Ngay hiện tại chỉ có Võ Tông tu vi, thực lực thì khủng bố như vậy, có thể đem Lâm Khê đăng tên kia trực tiếp vây sát. Nếu ngươi tu vi tăng lên tới Võ Tôn, cái gì chấn hải tuôn giả, thiên kình thánh giả, nhất định cũng không phải là đối thủ của ngươi. Có thực lực như vậy, ngươi đang nghị bắt giữ một con băng ngập điêu, khẳng định cũng không phải từ dễ." Nhìn như là tại lấy lòng Tiêu Phàm, còn đem cái gì chấn hải tuôn giả, thiên kình thánh giả cũng nói ra cùng Tiêu Phàm làm sự so sánh. Trấn Hải Tôn giả là ai? Tiêu Phàm đã hiểu rõ, đây là Lâm Khê đăng lão cha. Thế nhưng cái này Thiên Kình Thánh giả là ai? Tiêu Phàm cũng không rõ ràng. Chẳng qua từ đối phương xưng hào nhìn lại, hẳn là một cái võ thánh cấp bậc nhân vật. Hào gia hỏa. Tiêu Phàm không thể không hào gia hỏa. Trước mặt con thằng này, là thực sự năng lực tối a. Hắn Tiêu Phàm hiện tại mới chỉ là võ tông cảnh tu luyện giả, đối phương lại xuất ra võ tôn cùng võ thánh cùng hắn tiến hành so sánh. Đây là nhìn nhiều nổi hắn a. Ha ha. Nếu thật là như vậy thì cùng tôi đi. Nhưng vấn đề là Tiêu Phàm thì theo gia hỏa này trong giọng nói, rõ ràng cảm nhận được một tia mánh liệt khinh thường. Con hàng này đem võ tôn cùng võ thánh lấy ra, cùng hắn tiến hành tương đối. Nhìn lên tới, là tại lấy lòng hắn. Thực chất, lại là giáp tâm hại người. Ai cũng biết, lời đồn khủng bố tính. Võ tôn cùng võ thánh cũng có chính mình thân làm cường giả võ tôn cùng cường giả võ thánh tôn nghiêm. Tiêu Phàm thực lực thân mình thì tương đối cường đại. Đã đem đám người này trấn nhức đến, ai cũng không thể bạc đảm bọn hắn rời đi nơi này về sau, có thể hay không tăng thêm cái nãi vọ vương cảnh tu luyện giả, đúng Tiêu Phàm lấy lòng, nói ra thế nào lời đồn. Những thứ này lời đồn Chuyển lại đến Chấn Hải Tôn Giả cùng Thiên Kình Thánh Giả trong hai, cho dù chính bọn họ không thèm để ý, bên cạnh bọn họ người chỉ sợ cũng không nguyện ý tiếp nhận. Đến lúc đó, Tiêu Phàm sẽ chỉ nên đón một đợt lại một đợt phiên phức, nhất là cái này còn không biết lai lịch Thiên Kình Thánh Giả, đây chính là cường giả võ thánh a, thành thánh người, mang ý nghĩa siêu phàm phách tộc. Mặc dù cùng trong truyền thuyết, cái gọi là thế nhân còn có khác nhau rất lớn, nhưng rốt cuộc cũng đã là siêu phàm thoát tục, dù là hắn giống như Chấn Hải Tôn Giả, phía sau chỉ có một bị một mình hắn chống lên tới gia tộc thế lực, vậy cũng tuyệt đối không phải Chấn Hải Tôn Giả có thể so sánh. Nói cách khác, Thiên Bác Thương hội dạng này cứ đầu, có thể vì Tiêu Phàm đắc tội trấn hại tôn giả, bởi vì bọn họ có tự tin có thể chấn nhiếp đến trấn hại tôn giả. Thế nhưng đối mặt Thiên Kình Thánh giả, bọn hắn là tuyệt đối không dám đắc tội, nói không chừng, bọn hắn đắc tội Thiên Kình Thánh giả không lâu, cũng không cần Thiên Kình Thánh giả chính mình tự mình ra tay. Thiên Bác Thương hội rồi sẽ bị đi theo Thiên Kình Thánh giả một đám người, đã kích bị thua tiếp theo, là cái này tôn giả cùng thánh giả khác nhau. Mà hết lần này tới lần khác, con hàng này bây giờ lại cố ý, trước mặt nhiều người như vậy, đem Tiêu Phàm cùng loại tồn tại này tiến hành so sánh chẳng lẽ còn không phải tại giáp tâm hại người, không chỉ có là giáp tâm hại người, hắn thậm chí chính là cố ý muốn đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết. Với lại, con hàng này gan to bằng trời đến, dám trước mặt nhiều người như vậy. Tiêu Thiên Kình thánh giả đối phó với Tiêu Phàm đây, nếu như bị người hữu tâm truyền đi, khẳng định có thể phát hiện hắn mục đích. Đến lúc đó, hắn khẳng định cũng chạy không thoát Thiên Kình thánh giả truy sát. Rốt cuộc, ngươi một võ vương cảnh tu lại dạ, thực sự là thật to gan, cũng dám sử dụng thánh giả. Có thể hết lần này tới lần khác, gia hỏa này làm như vậy. Vậy cũng chỉ có hai cái có thể Hắn không phải người ngu, chính là phía sau có thế lực cường đại, cho dù là thánh giả cũng không e ngại. Ngắn ngủi mấy câu, thì ẩn giấu đi nhiều tin tức như vậy người, có thể là kẻ ngốc sao? Tiêu Phàm cảm thấy, hắn khẳng định không phải. Như vậy đối mặt loại người này, Tiêu Phàm sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là cam hắn. Ầm. Tiêu Phàm một chưởng vỗ ra, lực lượng cường độ, vì thế Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng đáp xuống khiêu khích võ vương cảnh tu luyện giả trên đầu. Vành xuỳ. Trong chốc lát, nay đầu người, như là chín núi dưa hấu bình thường, vỡ ra màu đỏ, hoàng màu trắng. Một mảnh tranh ngập phất tạp màu sắc đồ vật, bán tung paesà, dâng chào ở chúng quanh một đám trên người tu luyện giả. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Phàm, bao gồm mấy cái kia bị tung tóe cái cầu hết lâm đầu tu luyện giả. Bọn hắn cũng không đi ra, Tiêu Phàm đột nhiên nổi giận ra tay, là vì cái gì? Hồi lâu sau, Lô Quỳnh Dao đột nhiên mở miệng nói, "Là đạo hữu, làm cho gọn gàng vào. Hỗn loạn này thực sự quá vô sỉ, lại cố ý làm bẩn thánh giả uy danh, giết đến tốt. Loại người này, nên giết hắn." Tình hắn tiếp tục khắp nơi nói càn nói bậy, bại hoại thánh giả thanh danh. Suỵ, nô quỷ đao vừa dứt lời, trung quanh tu luyện giả thì lộ ra bừng tỉnh đại ngộ nét mặt. Ta liền nói, vừa nãy ra hỏa này lời nói, nghe tới sao cảm giác có điểm lạ lạ như là tại lấy lòng vị tiền bối này, nhưng không có phát hiện lạ lạ ở chỗ nào, nguyên lai like hắn đây là đang ngầm nghiệm ai thánh giả a. Ta tin tưởng tiền bối thực lực, tương lai khẳng định có thể đạt tới thiên kình thánh giả giống nhau độ cao, thậm chí cao hơn. Nhưng này dù sao cũng là về sau, hiện tại bắt hắn cùng thánh giả làm so sánh, không chỉ có là đang mạo phạm thánh giả, cũng là đang cố ý cho vị tiền bối này chê lên. Hỗn đàn này sắp thực chết tiệt, tiền bối giết đến tốt. Phản ứng mọi người Lần nữa sôi nổi chụp dạy rồi tiêu phàm mững ngựa. Tiêu phàm vốn cũng không nghĩ giải thích cái gì. Hắn cũng không thấy được, mình giết một võ vương, còn cần cho những người ngoài này giải thích. Lại không nghĩ rằng, nô quỷ đao đã vậy còn quá thông minh. Trong nháy mắt liền hiểu dụng ý của hắn. Kia lời nói, cũng coi là giúp đỡ tiêu phàm giải thích một chút. Cứ như vậy, thì tình bọn này tu luyện giả nghĩ bệnh nghĩ bạn, lại sinh ra cái gì không tốt lời đồn. Tên này một thẳng khiêu khích tiêu phàm võ vương cảnh tu luyện giả bị giết sau. Không còn có người đưa ra muốn mua nhiệm thất thất ý nghĩ. Mặc dù không ít người, nhìn nhiệm thất thất ánh mắt, sắc thực vẫn như cũ tràn đầy khát vọng. Nhưng mọi người đã hiểu, Tiêu Phàm trực tiếp ra tay giết chết khiêu khích hắn Võ Vương cảnh tu luyện giả. Không hẳn vậy là vì cái này Võ Vương cảnh tu luyện giả đang cố ý châm ngòi quan hệ, càng là hơn vì trấn nhiếp bọn hắn, để bọn hắn không muốn có ý đồ với bằng ngập điêu. Chương 268, Huyễn Mộng Kỳ Trận, chương 268, Huyễn Mộng Kỳ Trận. Lời của mọi người để, lần nữa về tới trước mặt quan ải trên truyền tống trận, lại có người mở miệng dò hỏi, "Tiên bối, không biết chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Truyền tống trận này một thiên không mở ra, chúng ta liền bị nhiều vây ở chỗ này một thiên, an toàn càng thêm đạt được bảo hộ a." Lần này Người hỏi vô cùng thông minh, không hề có hỏi nhẫm thất thất, mà là trực tiếp hướng Tiêu Phàm hỏi. Vậy mọi người muốn thế nào? Tiêu Phàm cười cười, nhìn thoáng qua cha hỏi người này, hỏi ngược lại: "Ta nghĩ, có cần phải trước tiên đem con kia Địa Yên Long Tích tìm thấy. Đây chính là lục gia yêu thú, nó tất nhiên bị thu hút tới nơi này, khẳng định là có phát hiện gì." Tên này không chút do dự nói. "Phốc. Đã đã hiểu, Địa Yên Long Tích rốt cuộc có chuyện gì vậy Ninh Vương?" Phốc phốc một tiếng, cười ra tiếng. Tiêu Phàm cũng là mặt mũi tràn đầy im lặng. Cái này nặng, không giải thích rõ, là hoàn toàn không qua được sao? Bất quá Tiêu Phàm lười phải giải thích, một bộ đời chẳng có gì phải lưu luyến nét mặt, phất phắt tay, nói ra: "Tùy cho các ngươi, các ngươi nếu muốn đi tìm cái gọi là địa nguyên long tích, liền đi tìm đi. Tiền bối không theo chúng ta cùng nhau sao?" Cha hỏi người này, có chút kích động, có thể là cảm thấy đề nghị của mình đã được Tiêu Phàm tán đồng, nhường hắn vô cùng vui vẻ. "Không được không được, ta chuẩn bị ở tại chỗ này, chờ đợi truyền tống trận mở ra." Tiêu Phàm liên tục khoát tay. "Ta tìm ta chính mình." Ha ha cục. Thất vọng cha hỏi người, ngay lập tức quay người rời khỏi. Cùng hắn cùng rời đi còn có gần một nửa tu luyện giả. Còn lại tu luyện giả Trung thực tụ tập tại Tiêu Phàm trung quanh. Bọn hắn cảm thấy, Tiêu Phàm mặc dù chỉ là cái võ tông tu luyện giả, nhưng thực lực tuyệt đối là bọn hắn lần này bước vào Lạc Nguyên Cốc toàn thể tu luyện giả bên trong, thực lực mạnh nhất một. Tất nhiên đều đã hiểu rõ, Lạc Nguyên Cốc toàn diện mở ra, là một cái âm ưu. Vậy tại sao không đi theo một thực lực người mạnh nhất bên người? Tìm kiếm che chở đâu? Rốt cuộc, tất cả mọi người là nhân tộc, đối mặt lại là bọn hắn nhân tộc đại địch. Tiêu Phàm cho dù lại không đồng ý giúp đỡ. Đến lúc đó đối mặt tiên lạc tộc lúc, khẳng định vẫn là sẽ ra tay. Chỉ cần hắn vui lòng ra tay. Vì những người tu luyện khác, khẳng định chính là an toàn. Chân vệ tạc a. Trên thực tế, lúc này, khoảng cách ngoại quốc lạc nguyên cốc quan bế thời gian đã không có bao lâu. Nếu tiến lạc tộc người, hay là dựa theo kế hoạch ban đầu, quan bế lạc nguyên cốc. Vậy khẳng định còn có thể dựa theo thời gian, mở ra nơi này chuyển tổng trận. Cho dù ở chỗ này chờ số dưới, cũng chờ không được bao lâu. Tiêu Phàm một đoàn người không có lưu lại tại chỗ, mà là bay đến quan hải phía trên vị trí. Quan hải rất cao, chót vẹn mấy trăm mét. Đứng ở chỗ này, đủ để nhìn ra xa đến chỗ rất xa. Cái khác tu luyện giả thấy thế, cũng nghĩ cùng theo một lúc bay lên nhưng mà tại Tiêu Phàm trừng mắt phía dưới, không người nào dám làm như thế, cũng thành thành thật thật ở tại quan hải phía dưới, lặng lặng chờ đợi. "Ngươi sao không nói cho bọn hắn tình hình thực tế?" Đứng trên quan ải, Tiêu Phàm đang nhìn ra xa phong cảnh phía xa, không thể không nói, cảnh sắc nơi này vẫn là vô cùng xinh đẹp. Bên hai đột nhiên vang lên Linh Phượng cười chậm hỏi, "Ngươi là nói địa viên long tích?" Tiêu Phàm trợn trắng mắt, bĩu môi nói, "Bọn hắn tất nhiên muốn tìm, vậy liền để bọn hắn tìm đi tốt, ta cho dù giải thích, bọn hắn năng lực tin tưởng ta. Nhiều như vậy tài nguyên, xác thực không thể nào vô duyên vô cớ biến mất, ta cũng không thể." "Tốt, không cần nói." Linh Phượng ngay lập tức ý thức được, Tiêu Phàm đây là lại muốn nhắc tới hắn có cái đó to lớn chữ vật pháp bảo vội vàng rũa ra bàn tay nhỏ chán ngoãn, đặt ở Tiêu Phàm miệng bên trên. Ồ, rõ ràng chỉ là cái đơn giản tiểu động tác. Linh Phượng lại đột nhiên toàn thân chấn động, sắc mặt trong nháy mắt thấm ra một mảnh huyễn như mây lưa dường như đỏ ửng, lén lén nhìn thoáng qua Tiêu Phàm. Linh Phượng chú ý tới Tiêu Phàm cười xấu xa nhíu mày nét mặt, càng là hơn có chút thẹn thùng, Vũ Mị trợn nhìn Tiêu Phàm một chút về sau, liền tranh thủ chính mình đặt ở Tiêu Phàm trên miệng tay nhỏ thu hồi lại. Bẩn không bẩn? Linh Phượng ôn nhu nói, ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhìn Nhưng nàng nhưng không có làm ra bất luận cái gì lao động tác, ngược lại dùng sức nắm chặt lại vừa mới đặt ở tiêu phàm bên miệng tay nhỏ. Vì sao lại bẩn? Tiêu phàm hỏi ngược lại. Ồ, Ninh Phượng thực sự không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể lần nữa ném ra ngoài một vũ mỹ đại bạch nhãn, trêu khẽ một chút tóc mái, dùng cái này đến hòa hoãn chính mình có hơi bắt đầu dao động nội tâm. Lạc đại ca, ngươi nhìn xem đó là cái gì? Vương Hiểu Trương cùng viên giai tư lúc này thì đứng trên quan ải, hai người đột nhiên chỉ vào từ dưới đất, nhanh chóng cuồn cuộn mà ra xương mù dày, hoảng sợ nói: Cái gì? Tiêu Phàm ngay lập tức ngừng đứng linh phượng đùa giỡn, tầm mắt theo hai người ngón tay phương hướng, nhìn sang. Chỉ thấy, truyền tống trận phủ cận mặt đất, như là xuất hiện từng đầu vết nứt rường như một ít sương mù dày theo trong cái khe, cuồn cuộn mà ra. Bởi vì này chút ít vết nứt vô cùng nhỏ bé. Đứng ở truyền tống trận phủ cận đám kia tu luyện giả, từng cái không phải đang tập giọng trao đổi, chính là ngửa đầu, nhìn Tiêu Phàm một đoàn người. Căn bản không có người chú ý tới mình dưới chân. Do đó, ngược lại là đứng ở chỗ càng cao hơn Vương Hiệu Trương cùng Viên Giải Tư hai người, sớm hơn phát hiện dạng này dị tượng. Sương mù dày xuất hiện tốc độ nhanh vô cùng. Ngay tại viên gia tư cùng vương hiệu trưởng lên tiếng nhắc nhở Tiêu Phàm, mà Tiêu Phàm nhìn sang ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Chúng nó theo đã dường như lan tràn đến phía dưới tu luyện giả đầu gối vị trí. Lúc này, cuối cùng có người chú ý tới những sương mù này tồn tại. Đột nhiên, người phía dưới nhóm, toàn bộ hoảng loạn lên. Một hồi náo loạn. Mọi người cẩn thận dưới chân. A này là thứ quỷ gì? Ta, cơ thể của ta không động được. Ta cảm giác có đồ vật tại bắt bắp chân của ta, cứu mạng a. Tiền bối cứu mạng a. Cái này, này sương mù dày tựa như là vật sống. Có phải hay không thiên lạc tộc người đến, tiền bối mau ra tay, cự lấy chúng ta a." Tiêu Phàm chỉ là nhìn qua, thì ngay lập tức xác định, đây là trận pháp. Hơn nữa, còn là lục giai trận pháp, huyễn mộng quy trận, một loại rất trận pháp đặc biệt. Người bị nhốt ở bên trong, đều sẽ sa vào đến trong ảo cảnh. Huyễn cảnh bên trong bày biện ra tới nội dung, cũng là bị nhốt người ở sâu trong nội tâm, sợ nhất đồ vật. Nếu không thể phát hiện huyễn cảnh, theo huyễn cảnh bên trong tránh ra, bị nhốt người, rất dễ dàng vĩnh viễn bị lạc tại trong ảo cảnh, cho dù đợi đến trận pháp tàn đi. Thân thể bọn họ biểu hiện, cũng là như là chỉ còn lại có thể xác người chết sống lại giống nhau bởi vì bọn họ linh hồn sớm trong trận pháp hầm mất. Có thể nói, loại trận pháp này nguy hiểm, tại tất cả lục giai trận pháp trong có thể xếp hạng hàng đầu. Chẳng qua, Tiêu Phàm thì chú ý tới một vấn đề, trận pháp này giống như cũng không hoàn thiện, cũng không phải là hoàn chỉnh huyết ngộ quỷ trận, không đạt được lục giai, chỉ có thể coi là ngũ giai bản, có chút cùng loại với ngũ giai trận pháp sư, mượn nhờ thiên nguyên thạch giúp đỡ, cưỡng ép đem ngũ giai trận pháp hiệu quả sau khi tăng lên cảm giác. Đương nhiên, đối với thân mình thuộc về lục giai trận pháp huyết ngộ quỷ trận, khẳng định không phải như vậy. Hẳn là, chương 269, cứu người không tồn tại, chương 269, cứu người. Không tồn tại. Trước mắt Huyễn Mộng Quỷ Trận, cho Tiêu Phàm cảm giác không đúng. Chủ yếu là bởi vì nó càng giống là một ngũ giai trận pháp sư, cưỡng ép bố trí, tiêu hao hàng loạt vật liệu, cùng phụ trợ vật phẩm, cùng loại với ẩn nguyền lần nhãn, ẩn nguyền chân nhãn một loại thứ gì đó, muốn cưỡng ép bố trí thành công. Mặc dù cuối cùng xác thực bố trí hiện ra, nhưng cũng tiếc, bố trận người dù sao không phải là lục giai trận pháp sư, cho nên cuối cùng vẫn là không có có thể bố trí ra hoàn chỉnh Huyễn Mộng Quỷ Trận. Mọi người cẩn thận, đây là lục giai trận pháp huyền mộng quỷ trận, một lúc mặc kệ thấy cái gì đồ vật, mọi người nhất định phải tin tưởng, trước mắt mình nhìn thấy tất cả đều là giả. Ngay tại Tiêu Phàm tìm kiếm trận pháp lúc, trong đám người vang lên lần nữa một thanh âm quen thuộc. Tiêu Phàm thâm dò nhìn lại, quả nhiên là cái người quen biết cũ. Vũ Hoa tiên tử lệ tử, Phỉ Phỉ. Nha đầu này cũng tới a. Tiêu Phàm cười ha ha, nhếch miệng lên một tia quỷ dị độ cong. Nhất là nghe được Phỉ Phỉ hướng về phía mọi người kêu câu nói kia, hắn liền không nhịn được lắc đầu. Huyền mộng quỷ trận, nếu như có thể vì trước giờ hiểu rõ, đây là huấn trận thì tránh khỏi lâm vào trong trận nguy hiểm. Nó thì không có tư cách, được xưng là lục giai trận pháp. Dù là, trước mặt cái này Huyễn Mộng Quỷ Trận cũng không phải hoàn toàn bản chỉ có thể coi là ngũ giai bản trận pháp. Đối với bọn này tu vi cao nhất, cũng liền võ vương tu luyện giả mà nói, muốn thoát khỏi trận pháp thì là không có khả năng. Quả nhiên. Khi mọi người nghe được này lại là Huyễn Mộng Quỷ Trận sau, tất cả tu luyện giả trong nháy mắt càng biến đổi thêm hoảng loạn lên. Vì sao? Vì sao lại là Huyễn Mộng Quỷ Trận? Này rõ ràng là nhân loại chúng ta nghiên cứu ra được trận pháp, vì sao thiên lạc tộc người cũng có thể bố trí? Chết tiệt. Ta vì sao phải ở lại chỗ này? Sớm biết sẽ có huấn mộng kỳ trận, ta nên cùng những người kia cùng rời đi, đi tìm địa nguyên Long Tà. Chết chắc rồi. Hôm nay là thật nhất định phải chết ở chỗ này, đây chính là lục giai trận pháp, cho dù là tiền bối xung vật, hẳn là cũng không giải quyết được đi. Tiền bối, cứu mạng a. Ngươi thật chẳng lẽ vui lòng trơ mắt nhìn, chúng ta nhiều như vậy nhân loại, chết tại thiên lạc tộc trong tay sao? Vị Phỉ, phỉ Đô Nhân hướng về phía Tiêu Phàm đứng phương hướng, hô lên. Tiểu cô nương, vô dụng. Vị tiền bối kia, chỉ là thực lực cường đại, chính độ trận pháp cũng không được tốt lắm, còn không bằng xung vật của hắn. Và mời hắn giúp đỡ. Còn không bằng chúng ta tự nghĩ biện pháp tự cứu." Đứng ở phỉ phỉ bên cạnh một tên võ vương tám tinh tu luyện giả, mặt mũi tràn đầy đẳng chắc nói: "Tiểu cô nương, ngươi là điên rồi đi. Đây chính là lục giai trận pháp. Năng lực tới đây đều là chúng ta Tây vực tu luyện giả, nhưng vấn đề là chúng ta Tây vực nào có lục giai trận pháp sư a?" Từng tiếng tràn ngập khinh thường chảo phúng âm thanh, tại phỉ phỉ vang lên bên hai. Là Tây vực tu luyện giả. Bọn hắn cũng chưa từng gặp qua Tiêu Phàm bảy trận dáng vẻ. Tự nhiên thì cũng không biết, Tiêu Phàm trận pháp sư nâng cấp, rốt cục cao bao nhiêu. Từng cái thì không muốn tin tưởng, Tiêu Phàm còn trẻ như vậy, lại có thể có phá giải lục giai trận pháp trình độ trận pháp. Các ngươi biết cái đó gì? Tiên bối chính là lục giai trận pháp sư. Phỉ phỉ nghe nói như thế lời nói, khí vẫn điên dựng, cắn răng nghiến lợi giận dữ mắng mỏ lên. Lục giai trận pháp sư? Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân trối, chầm rãi chuyển động đầu, kinh hãi nhìn về phía Tiêu Phàm. Đôi mắt đều là không thể tin. Con trẻ như vậy mồ sói tiểu tử, lại là lục giai trận pháp sư? Làm sao có khả năng? Tiểu cô nương, ngươi có phải hay không tại nói bậy bạ? Tiên bối còn trẻ như vậy, thực lực liền đã cường đại như vậy? Làm sao có khả năng còn có thời gian, Tốn Hao đương nhiên cứu trên trận pháp. Có người đưa ra nghi vấn, thiên tài là thiên tài, thiên tài chân chính, thiên tài thiên phú là chúng ta người bình thường căn bản không thể đã hiểu. Phỉ Phỉ giọng nói lạnh như băng giải thích nói, người là ai? Mặc dù Phỉ Phỉ lời nói, nhưng bọn này tu luyện giả, tìm không đến bất luận cái gì phản bác lý do, nhưng bọn hắn hay là cảm giác tương đối nhức cả trứng. Thiên tài, bọn hắn ấy là biết đạo. Thế nhưng giống như Tiêu Phàm, thiên tài đến loại trình độ này, thực lực cường đại không nói, lại còn có lục giai trình độ trận pháp. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn hiện tại đã coi như là bọn hắn Tây vực trận pháp người thứ nhất a. Nhất là ở đây nhiều như vậy tu luyện giả, đại bộ phận cũng đối với trận pháp có châu nghiên cứu. Biết rõ, muốn đem trình độ trận pháp tăng lên, độ khó lớn đến bao nhiêu. Chính là bởi vì đây là chính mình nghiên cứu chuyên nghiệp, mọi người mới càng không muốn tin tưởng, tiêu phàm trình độ trận pháp sẽ như thế cao. Ta là Vũ Hoa tiên tử đệ tử, ta cũng vậy ngũ giai trận pháp sư. Phỉ phỉ cắn răng, nói ra thân phận của mình. Tê, lại là Vũ Hoa tiên tử đệ tử. Trời ơi, Vũ Hoa tiên tử đều chỉ có ngũ giai trận pháp sư, đệ tử của nàng lại cũng là ngũ giai. Đây cũng là một cái trận pháp thiên tài a. Nếu như là Vũ Hoa tiên tử đệ tử, kia lời nàng nói nên thực sự không phải gạt người. Nay chỉ sợ là thật a. Vị tiên bối này rốt cục làm sao làm được? Phỉ Phỉ đem thân phận của mình một công bố. Nguyên bản chết sống không muốn tin tưởng, Tiêu Phàm có lục giai trận pháp sư trình độ một đám tu luyện giả, cũng theo bản năng tin tưởng lời nói của hắn. Mặc dù có người vẫn như cũ không tin, nhưng cũng ở vào bán tín bán nghi trạng thái. Trong lúc nhất thời, không ít người nhìn Tiêu Phàm ánh mắt càng thêm kính sợ. Tiên bối, van cầu ngươi, mau cứu mọi người đi. Phỉ Phỉ lần nữa khẩn cầu. Mặc dù Tiêu Phàm sớm đã biết, phí phí cái nữ hoan này là thực sự tốt bụng. Tốt bụng đến cho dù bị người đánh chửi, bị người kém chút giết chết trình độ, cũng sẽ không đi oán hận những người khác. Thì như nói, phí phí đối mặt vị kia đưa nàng đẩy vào chỗ chết Hoàng Chấn sư huynh, sau liền không có oán hận đối phương. Thế nhưng, làm rời Tiêu Phàm chỉ cảm thấy, đây là bởi vì phí phí trong lòng vốn là thích vị này Hoàng Chấn sư huynh, làm một cái liếm cậu. Đây là cơ bản làm việc. Nhưng là bây giờ, đối mặt một đám người lạ, phí phí lại như cũng làm như thế. Tiêu Phàm cũng cảm giác nhức cả trứng. Này đặc mã là cái gì? Này mẹ nó chính là trong truyền thuyết Thánh Mẫu biểu a. Chẳng thể trách chính mình thấy được nàng lúc thì có loại cảm giác buồn nôn. Không thể không nói, Thánh Mẫu biểu loại vật này, mặc kệ ở đâu, đều là bị người phỉ nhổ tồn tại. Cứu người? Không tồn tại. Phạm là những người tu luyện này, tại gặp được thời điểm nguy hiểm, thái độ tốt đi một chút, Tiêu Phàm có thể còn có thể ra tay giúp một chút. Nhưng bây giờ, này mẹ nó không phải là làm người buồn nôn sao? Muốn hắn ra tay, làm sao có khả năng? Nghĩ như vậy, Tiêu Phàm chỉ là lạnh như băng nhìn vị phỉ, phỉ, lại mảy may không ý định động thủ. Cũng là lúc này, Uyên mộng quỷ trận xương mù tràn ngập, càng thêm lùng đọng, đã đem phía dưới tu luyện giả hoàn toàn bao phủ lại. Lúc này, cho dù là đứng ở chỗ càng cao hơn Tiêu Phàm một đoàn người, cũng không nhìn thấy trong trận pháp tình huống. Ừm, lần này tốt, không cần cố nén buồn nôn là được rồi. Tiêu Phàm cũng không có che giấu, ngay trước Ninh Phượng một đoàn người trước mặt, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Chương 270, vì linh hồn, chương 270, vì linh hồn. Những người này, sát thực không cần phải. Cứ vớt. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Ninh Phượng một điểm cũng không có cảm giác được này có vấn đề gì. Vui vẻ gật đầu, đồng dạng mặt mũi tràn đầy chán ghét mà vứt bỏ nói: "Một đám ký sinh trùng thôi." Nhìn thấy có lợi ích thì như ong vỡ tổ xung lên. Gặp được phiên phức, đây tuyệt đối là đại nạn Lâm Đầu riêng phần mình bay. "Không biết ngươi vừa nãy có nghe hay không, rất nhiều người biết ngươi là lục giai trận pháp sư về sau, nhưng ngươi không có trước tiên động thủ cứu người, thì đúng ngươi hùng hùng hổ hổ, bất quá bọn hắn không dám đúng quá lớn tiếng, sợ bị ngươi nghe được." Lạc Đạo Hữu, này không tốt lắm đâu. Rốt cuộc đều là chúng ta nhân tộc, đây cũng là đại nạn đương đầu lúc, gặp được cùng chung địch nhân, có thể giúp đỡ một cái, hay là giúp một cái a. Ngược lại làng nô quần đao chần chờ một chút, cho dù là nghe được Tiêu Phàm cùng Linh Phượng tràn ngập trán ghét ma vứt bỏ lời nói, hắn vẫn là không nhịn được mở miệng nói, "Muốn cứu ngươi đi cứu, vì thực lực của ngươi, chỉ cần tìm được trận pháp thiết điểm, công kích cái mấy trăm vạn lần, hẳn là cũng có thể đèm trận pháp đánh nổ, đem người ở bên trong cưỡng ép cứu ra." Linh Phượng tức giận nói, "Ta, ta không có cái năng lực kia a. Mấy trăm vạn lần, còn không bằng giết ta, ta công kích đến trận pháp tự động tiêu tán, sợ là cũng thích không thả ra được nhiều lần như vậy công kích." Nô Quỳnh Đao Vội Vàng co lại dục đầu, chê cười nói, "Nô trưởng lão, ta không phải một giọng lượng người." Nếu quả như thật chỉ là người xa lạ, với lại đúng là gặp phải khó khăn cái gì, ta khẳng định vui lòng ra tay giúp đỡ. Nhưng ta hỏi ngươi, nếu một đám người mà ngươi, còn đúng ngươi tràn đầy khinh thường, ngươi cho rủ cứu được bọn hắn, cũng không chiếm được bất luận cái gì phát ra từ nội tâm cảm tạng, ngươi vui lòng cứu người sao?" Tiêu Phàm nhàn nhạt mà hỏi. "Cái này?" Lô Quỳnh Đao do dự. Nếu như là loại tình huống này, hắn chỉ sợ cũng sẽ không ra tay đi. "Lạc đạo hữu, thực sự thật có lỗi, là ta suy tính không toàn diện." Lô Quỳnh Đao chủ động xin lỗi lên. "Ngươi một nhà, thì không cần nói xin lỗi." Tiêu Phàm trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười chỉ vào phía dưới bị vết ngộng quỷ trận bao phủ khu vực, còn nói thêm: "Tất cả mọi người cẩn thận một chút, trận pháp này tất nhiên xuất hiện, truyền tống trận đoán chừng cũng biết lái khai, nói không chừng còn có thiên lạc tộc người xuất hiện." "Ừm." "Mọi người gật đầu, ngay lập tức cảnh giác lên." "Đúng rồi, nếu một lúc phát hiện, có thể rời khỏi lạc nguyên cốc, các ngươi tận lực cũng rời khỏi." Tiêu Phàm nghĩ đến chính mình những ngày gần đây, toàn lực tìm kiếm linh phượng bọn hắn nguyên nhân, lại nghiêm túc mở miệng nói: "Tất Linh Phượng vô cùng có tự mình hiểu lấy, không chần chờ chút nào gật đầu một cái. Nàng ngột võ tông cảnh tu lựa dạ, Dưới loại tình huống này, hiển nhiên là không có cách nào giúp đỡ Tiêu Phàm. Còn không bằng sớm chút rời khỏi cái địa phương nguy hiểm này, không tới liên hội Tiêu Phàm, mới càng có thể trợ giúp hắn. Được thôi. Chỉ có ngô quỳ nao, lần nữa do dự một chút, chỉ có thể cười khổ gật đầu nói. Tiêu Phàm đều không có đi xem Vương Hiểu Trương cùng Viên Giải Tư. Hai cái này tiểu khả ái, khẳng định cũng là có tự mình hiểu lấy cái chủng loại kia. Linh Phượng cũng chọn rời đi, hai người bọn họ không thể nào còn cứ trống ở tại chỗ này. Cho dù bọn hắn nghĩ, đợi đến có cơ hội lúc rời đi, Tiêu Phàm cũng sẽ cưỡng ép đem bọn hắn đưa tiễn. Bạch Đúng lúc này, một đạo hào quang màu u lam theo trong xương ngủ hiện lên. Quang mang xuất hiện vị trí, chính là truyền tống trận sở tại địa phương. Truyền tống trận bị kích hoạt lên. Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, ngay lập tức nói: "Quả nhiên." Tại Tiêu Phàm vừa dứt lời sau, truyền tống trận chung quanh mê vụ, thời gian dần trôi qua tản ra. Dường như đem toàn bộ truyền tống trận bày ra ở trước mặt mọi người lúc, lại lập tức đình chỉ tiêu tán. "Tiêu Phàm, đây là ý gì?" Linh phụ một đoàn người nhìn tình huống phía dưới, có chút không hiểu ra sao. Bọn hắn chú ý tới, tất cả truyền tống trận chung quanh, cũng ở vào huyễn mộng vị trận phạm vi bao phủ chỉ có thể theo trong hư không nhìn thấy, truyền tống trận là hiện lộ ra. Nhưng ở truyền tống trận phía trên vẫn tồn tại một tầng trong suốt màn mỏng, như là kết giới giống nhau thứ gì đó. Nói cách khác, muốn từ bên trên trực tiếp tiến vào truyền tống trận khu vực, nhất định phải đánh vỡ tầng này cái giới. Nếu không, chỉ có thể theo mê vụ bên ngoài, trước tiến vào huyễn mộng quỷ trận, vòng qua huyễn mộng quỷ trận sau đó, mới có thể đạt tới truyền tống trận khu vực. Ta thử một chút. Tiêu Phàm ngay lập tức phóng xuất ra một chiêu, hướng về kết giới công đánh tới. Ầm. Xuân sao. Tiêu Phàm chiêu thức, giới trên kết giới, trong nháy mắt nổ tung lên như là bọt nước đập tại bên bờ trên đá ngầm, tự thân hoàn toàn vô vụn, thế nhưng lại không thể đụng đá ngầm, tạo thành bất cứ thương tổn gì giống nhau. Tiêu Phàm công kích cũng hoàn toàn vô vụn, kết giới lại một chút ảnh hưởng đều không có, không nhúc nhích tí nào. Vẫn như cũ có đạo đạo hào quang màu xanh lam trên kết giới lưu chuyển, như là dưới ánh đèn kim cương, tỏa ra hào quang chói sáng, ngược lại là cực kỳ đẽ đẽ. Kết giới này có chút cường hãn a, chí ít cũng có thể chống cự võ hoàng cảnh cường giả công kích, mà không bị bất kỳ ảnh hưởng. Tiêu Phàm có chút kinh ngạc nói, mạnh như vậy sao? Cũng là huyễn mộng quỷ trận một bộ phận. Linh vượng nghi ngờ hỏi, Không phải, đây là lục giai trận pháp tinh khiếu phòng ngự trận pháp." Tiêu Phàm giải thích nói, "Nguyên lai là trận pháp này, chẳng thể trách. Trận pháp này chỉ có một công năng a, chính là rất giỏi lực phòng ngự, cho dù là võ hoàng đỉnh phong cường giả cũng không thể đem nó đánh nổ." Linh Phượng nghẹn họng nhìn chân trối nói, "Không chỉ như thế a." Lô Quỳnh Dao cũng đẩy mặt ngạc nhiên, gãi gãi đầu, không nghĩ ra thiên lạc tộc người là cái gì có thể bố trí cường đại như vậy trận pháp, cười khổ nói, "Cho dù là võ tôn sơ kỳ cùng võ tôn trung kỳ cường giả đến, đến rồi, cũng cần công kích thật nhiều lần mới có thể đánh nổ trận pháp này, lực phòng ngự của nó là thực sự cường đại." Thiên lạc tộc đây là ý gì? Tại sao muốn bố trí ở chỗ này dạng này trận pháp? Vì linh hồn." Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến, chính mình trước đó, tại trung phẩm âm thuộc tính linh mạch bên ấy, gặp phải âm linh tụ hộ trận. "Dãnh?" Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm ngay lập tức nghĩ thông suốt tất cả, nhịn không được giận mắng một tiếng. Trên mặt lộ ra giống như ăn phải con ruồi, buồn luôn tới cực điểm cảm giác. "Làm sao vậy?" Nghe được Tiêu Phàm giận dữ mắng mỏ, Linh Phượng lo lắng hỏi. "Đặc mã ta hiện tại có phải không muốn cứu những người này cũng không được, nếu không, chính là tự rủa ta." Tiêu Phàm thở dài một tiếng, giải thích. "Trước đó, ta trong Lạc Nguyên Quốc gặp được một cái khác trận pháp, âm linh tụ hồn trận. Trận pháp này, các ngươi đều biết tác dụng của nó a. Hiểu rõ, thứ này tựa như là vì thu hút toán linh, ngưng tụ oán linh châu a. Linh Phượng ngay lập tức gật đầu nói, không sai, chính là vì ngưng tụ oán linh châu. Nhưng oán linh loại vật này, nào có nhiều như vậy, lại là tại Lạc Nguyên Quốc loại địa phương này. Qua nhiều năm như thế, bên trong oán linh, đoán chừng sớm đã bị tiêu hao sạch sẽ. Thế là thì có cái này. Tiêu Phàm chỉ chỉ phía dưới Huyễn Mộng Quỷ Trận, bất đắc dĩ nói, Huyễn Mộng Quỷ Trận bên trong huyễn cảnh, bình thường đều là chúng ta tu luyện giả sợ nhất sợ sẽ thứ gì đó, dưới loại tình huống này, không phải trực tiếp bị hủy chết, chính là bị đau khổ hành hạ chết, phía sau kiểu chết này thì có rất lớn có thể sinh ra hoàn khí. Chương 271, mồi nhử kế hoạch, chương 271, mồi nhử kế hoạch. Ngẫm lại xem, nhiều như vậy tu luyện giả, nếu toàn bộ chết rồi, dù là chỉ có trong đó một nửa, biến thành oán linh, tại âm linh tụ hồn trận tác dụng dưới, có thể sinh ra bao nhiêu oán linh châu? Oán linh châu thế nhưng quỷ tu nhỏ, thích nhất đồ vật có thể tính thực chất tăng lên bọn hắn khống chế quỷ vật thực lực. Ta nếu là không ra tay, có phải hay không chính là tại tư địch? Tiêu Phàm có loại ma mạch ra cảm giác. Tiêu Phàm, ngươi giống như sai lầm một tình huống. Trước đây vì Tiêu Phàm lời nói, mà nhíu chặt lông mày Lý Vương, hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói: "Oán Linh Châu cũng là có đẳng cấp, tu luyện giả khi còn sống là tu vị gì, sau khi chết hóa thành Oán Linh Châu cũng là đẳng cấp gì, có thể giúp đỡ quỷ vật, thực lực cũng giống như nhau. Nói cách khác, những thứ này võ tông, võ vương tu luyện giả, cho dù biến thành Oán Linh Châu, có thể sử dụng đến bọn chúng quỷ vật, cũng hẳn là tứ giai, ngũ giai, cũng là tương đương với chúng ta nhân loại võ tông, võ vương cảnh." Đối với Oán Linh Châu mà nói, Số lượng không cách nào đền bù chất lượng chiến lệnh. Đừng nói là mấy trăm vạn võ tông cảnh oán linh châu, liền xem như mấy trăm vạn đức võ tông cảnh oán linh châu, cũng đừng hòng nhường võ vương cảnh quỷ vật tăng lên bất kỳ thực lực. Ninh Phượng dù sao cũng là thiên bắc thương hội quản sự, đối với những tài liệu này trên thứ gì đó, vẫn là vô cùng hiểu rõ. Nhưng mà, Tiêu Phàm thì đưa ra một hoài nghi. Nói thì nói như thế không sai, thế nhưng ngươi có nghĩ tới không, trước đó đại bị Lạc Nguyên Cốc, vì sao chỉ tuyển chọn mở ra một vạn cái danh nghịch, mà lần này lại toàn diện mở ra? Theo ta trước đó phát hiện đến xem, khống chế Lạc Nguyên Cốc kẻ chủ nuôi đứng sau bất kể có phải hay không là thiên lạc tộc 10 phần 89, chính là hướng về phía Oán Linh Châu tới. Vậy bọn hắn có khả năng hay không, phát hiện đẳng cấp thấp Oán Linh Châu cũng có thể giúp đỡ đẳng cấp cao Oán Linh Châu tăng thực lực liên kết. Tiêu Phàm một câu, ngay lập tức nhường Linh Phượng Lâm vào chấm tư. Cũng làm cho Lô Quỳnh Dao cái này Thánh Địa trưởng lão nhíu mày. Nếu thật là như vậy, vậy nhưng liền phiền toái. Lô Quỳnh Dao giọng nói ngưng trọng lên. Một sáng vương pháp này, truyền khắp tất cả đại lục, đến lúc đó sợ là có vô số quỷ tu sẽ nghỉ chăm phương ngàn ứng kế siêu tập án linh châu. Đây chính là cái tai họa thật lớn. Do đó, nhất định phải đem kẻ chủ mưu đứng sau tìm ra. Tiêu Phàm chém đinh chắn sắt nói: "Vậy những người này, toàn bộ làm muội nhử đi, hiện tại không thể đối bọn họ động thủ, một sáng động thủ chỉ sợ sẽ làm cho kẻ chủ nưu đứng sau trốn." Những lời này không phải Tiêu Phàm nói, mà là Ngô Quỳ Dao, lạnh lùng, vô tình, như làm một sao được tình cảm đau phụ giống nhau. Vừa mới còn muốn nhìn, hy vọng Tiêu Phàm xuất thủ cứu đám người này Ngô Quỳ Dao, lại trong nháy mắt còn nói ra tàn nhẫn như vậy lời nói, thực sự nhường Tiêu Phàm có chút chấn kinh rồi. "Đừng nhìn ta, ta là vì chúng ta Huyền Thiên Đại Lục bên trên, nhiều hơn nữa tu luyện giả suy tính." Nếu như bây giờ liền để kẻ chủ nưu đứng sau ý thức được cái gì, bọn hắn khẳng định chọn trốn. Huyền Tiên đại lục quá lớn, chúng ta muốn tìm được bọn hắn, khó càng tiệm khó. Có thể, chờ chúng ta thật lần nữa tìm thấy bọn hắn, bị giết hại tu luyện giả, đã không còn là mấy trăm vạn, mà là mấy trăm ức. Với lại, ta càng lo lắng hỏi đề là, một sáng khiến cái này kẻ chủ nưu đứng sau đạo cậu, bọn hắn có thể hay không đem biện pháp này trả thù tính truyền bá ra ngoài. Đến lúc đó, người bị hại khẳng định là tăng lên gấp bội. Lô Quỳnh đao nhàn nhạt giảng thuật ra lý do của mình. Mặc dù lý do để người tương đối tin phục, tim không thấy phản bác chỗ. Thế nhưng Ngô Quỳnh Đao trước sau có thể xuyên biến hóa đảo điền, còn có thể nhường Tiêu Phàm một đoàn người có chút không tiếp thu được. "Liên nghe ngươi đi." Nhưng mà, tại đối mặt xử trí như thế nào những người tu luyện này bên trên, Tiêu Phàm vẫn đồng ý Ngô Quỳnh Đao kế hoạch, để bọn hắn đảm nhiệm ngồi nhử. "Có người đến rồi." Đúng lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên nghe được xa xa truyền đến có người vụt không giọng phi hành. Ngay lập tức nhắc nhở Linh Phượng một đoàn người, trốn vào quan hải trong. Không lâu sau đó, xuyên thấu qua một không đáng chú ý khe hở, Tiêu Phàm một đoàn người chú ý tới, một đám tu luyện giả từ đằng xa bay tới. Không biết có phải hay không là trước đó ra ngoài tìm kiếm địa nguyên long tích những người kia. Này là thứ quỷ gì? Người đâu? Sao đều không thấy? Không phải là truyền tống trận đã mở ra đi? Cờn Mởn. Đám hỗn đản này, chúng ta hao tâm tổn trí cố sức đi ra ngoài tìm kiếm địa viên long tích, bọn hắn lại cũng không biết nhắc nhở chúng ta. Một hồi náo loạn giận mắng sau đó, có người phát hiện truyền tống trận vị trí. Truyền tống trận ở bên kia. Ầm. Chuẩn bị trực tiếp tiến vào trong truyền tống trận tu luyện giả, căn bản không có chú ý tới trên truyền tống trận tinh khiếu phòng ngự trận pháp, cơ thể hùng hăng va vào bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Cờn Mởn. Thống khổ kêu rên, theo người tu luyện này trong miệng vang lên. Điều phẩm thấy rõ ràng, con hàng này chán bị xô ra một to lớn xương đỏ, rất là thê thảm. Đây là tinh khiếu phòng ngự trận pháp. Lục giai trận pháp bên trong, mạnh nhất phòng ngự trận pháp, chúng ta không thể nào đánh nổ, từ nơi này khẳng định vào không được. Nên cần theo những thứ này trong xương ngủ vào trong. Có trận pháp sư phát hiện tinh khiếu phòng ngự trận pháp tồn tại, ngay lập tức nhắc nhở. Nay tự nhiên lại dẫn tới một đám người hùng hùng hổ hổ hổ. Dưới sự bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn bước vào mê vụ. Mặc dù, bọn này tu luyện giả thì cảm giác được, mê vụ có vấn đề nhưng bọn hắn không hề có phát hiện là cái này cũng thuộc tại lục giai trận pháp huyền ngộng quỷ trận. Ừm. Vì bố trận người trình độ vấn đề, cái này huyền ngộng quỷ trận hiện nay chỉ có ngũ giai bán, nhưng bọn này tu luyện giả bên trong vẫn không có ai có thể phát hiện nó là thứ độ gì. Có lô má người, không muốn bỏ cuộc cái cơ hội tốt này, trực tiếp chui vào mê vụ, thì có người do dự một lát, hay là quyết định chờ một chút. Càng có thông minh đột nhiên xuất ra cái gọi là thông quan lệnh bài, chần chờ nói, thứ này sẽ không phải là vòng qua mê vụ lỗ chốt. Tại sao không ngờ rằng? Nhìn thấy cái này, Tiêu Phàm cũng nhịn không được đích thì thầm một tiếng cái gọi là thông quan lệnh bài, rất có thể chính là dùng tại nơi này. Đây không phải là vẽ vời thêm chuyện sao? Có thể thoát khỏi huyễn mộng quỷ trận người, nên dẹp đi ta." Linh Vương thấp giọng hỏi. "Không." Tiêu Phàm lắc đầu, giải thích nói, "Đó cũng không phải hoàn toàn bản huyễn mộng quỷ trận, cho nên có nhiều chỗ khẳng định có vấn đề, ta chưa tiến vào nhìn qua, tạm thời cũng không biết ở đâu tồn tại vấn đề, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến đoán linh châu thu hoạch." Thế là, kẻ chủ mưu đứng sau thì làm ra cái gọi là thông quan lệnh bài, nhường một bộ phận tu luyện giả có thể tiến vào nội cốc, mà nội cốc trong chỉ sợ còn có nguy hiểm chờ lấy chúng ta. Đương nhiên thì có một cái khác có thể. Đó chính là Lạc Nguyên Cốc kẻ chủ mưu đứng sau, tạm thời còn không nghĩ bại lộ. Bọn hắn hy vọng về sau còn có thể lần nữa thu hút hàng loạt tu luyện giả tiến vào Lạc Nguyên Cốc bên trong, vì bọn họ thu hoạch toán linh châu, cung cấp liên tục không ngừng nguồn cung cấp. Thế là, liền phóng ra một ít danh nghịch, nhường những kẻ may mắn có thể an toàn rời khỏi Lạc Nguyên Cốc, làm tốt bọn hắn đến tiếp sau thu hoạch tài nguyên, tiến hành có lợi tuyến truyền. Chương 272, đây là ngươi nói, chương 272, đây là ngươi nói. Có đạo lý. Linh Phượng hai mắt tỏa sáng, nhịn không được bật cười, thấp giọng nói ra: "Không thể không nói." Lạc Nguyên Cốc tại đúng tuyên truyền trong chuyện này là để cho chúng ta Thiên Bắc Thương hội cũng hồi phục. Từ lúc mới bắt đầu đại bị Lạc Nguyên Cốc, rõ ràng chỉ là một đúng võ vương cảnh trở xuống tu luyện giả mới có thể có giúp đỡ thử nghiệm nhỏ luyện, lại hấp dẫn mấy trăm triệu tu luyện giả chú ý. Mỗi lần đại bị Lạc Nguyên Cốc mở ra, tất cả tây vực đều giống như lễ mừng năm mới giống nhau náo nhiệt. Có thể nói, dù là càng lớn hoạt động, tại lực ảnh hưởng bên trên, có thể cũng không sánh nổi đại bị Lạc Nguyên Cốc. Nhưng nói thật, bọn hắn tuyên truyền thủ đoạn cũng không phức tạp, cũng không cao bương. Chính là thông qua những kia người sống sót sau khi rời đi truyền miệng, cùng với đúng danh ngạch trên hạn chế, ta đoán chừng Nếu như không phải vì chúng ta phát hiện kẻ chủ mưu đứng sau âm mưu, lần này Đại Bỉ Lạc Nguyên Cốc người sống sót sau khi trở về, khẳng định có thể nhường Đại Bỉ Lạc Nguyên Cốc thành danh, lại đề thăng một cái cấp độ. Chờ đến lần sau Đại Bỉ Lạc Nguyên Cốc mở ra, thực sự không phải hơn ngàn vạn người bị thu hút đến, chí ít cũng là mấy trăm triệu người. Tiêu Phàm cười cười, nói ra: "Ngươi nói không sai, cái này sách lược tuyên truyền sát thực không phức tạp cùng không cao cấp, nói trắng ra, chính là chiến lược nước tự chạy cùng chiến lược marketing đôi khác." Bọn hắn. Tiêu Phàm đem hai chủng sách lược khái niệm giải thích một chút. Linh Phượng cái này Thiên Bắc Thương hội quản sự nghe xong, lập tức có loại trước mặt sáng lên cảm giác. Vệ đút có Vệ đút, bọn hắn đến cùng là thế nào nghĩ đến tốt như vậy biện pháp? Nhất là cái đó hần chờ marketing, quả thực là chúng ta thương hội tiêu thụ vật gì đó thủ đoạn tốt nhất a. Linh Phượng có chút kích động nói, đây không phải là đem người làm trò khỉ sao? Ngược lại là bên cạnh Ngô Quỳ đao, bỗng chốc liền tóm lấy hần chờ marketing điểm mấu chốt, nhíu mày hỏi, Ngô trưởng lão, ngươi còn tức là đúng, là cái này đem người làm trò khỉ. Nhưng người mà, có đôi khi, luôn luôn cái kia, trên cấp giành giật thứ gì đó, mới thông nhất. Tiêu Phàm thu động lông mày, có ý riêng nói. Lô Quỳnh Dao liếc Tiêu Phàm một chút. Ngươi này nói mặc dù nói rất đúng tình hình thực tế, nhưng sao cảm giác nghe tới khó thụ như vậy đâu? Lời thật thì khó nghe mà. Tiêu Phàm một bên đáp trả Lô Quỳnh Dao lời nói, một bên tiếp tục chằm chằm vào tình huống bên ngoài. Đột nhiên, Tiêu Phàm nhìn thấy một cẩm thông quan lệnh bài người, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, trực tiếp xuyên qua huyễn mộng quỷ trận xương mù dày, tiến vào trong truyền tống trận. Bạch, truyền tống trận cảm nhận được có người xuất hiện, ngay lập tức hiện ra một đạo quang mang, đem người này bao phủ. Đợi đến quang mang biến mất, người này thì biến mất trên truyền tống trận hiển nhiên là đã bị truyền tống đi rồi. Mau nhìn, quả nhiên cùng ta suy đoán giống nhau, những kia thông quan lệnh bài người, thật không nhận huyễn ngộng quỷ trận ảnh hưởng, trực tiếp xuất hiện trong truyền tống trận. Tiêu Phàm có chút hưng phấn nói, lẽ nào, muốn rời khỏi Lạc Nguyên Tộc, nhất định phải tìm thấy thông quan lệnh bài. Lần này phiền toái, ta biết nơi này cùng tiên lạc tộc thì quan hệ về sau, thì bỏ đi tìm kiếm thông quan lệnh bài ý nghĩ. Lô Quỳnh Dao ngay lập tức nhíu mày. Ta cũng vậy. Linh Phong đồng dạng có chút bất đắc dĩ. Hắc hắc. Kỳ hỉ. Nghe được lời của hai người, Tiêu Phàm còn chưa mở lời, Vương Hiệu Trương cùng viên giai tư lại đột nhiên nở nụ cười cậu người cười cái gì? Cười trên nỗi đau của người khác. Vốn là có chút bận tâm nô quỷ đao, nghe được hai người tiếng cười, hiển nhiên là rất không cao hứng. Lạc đại ca tìm được rồi rất nhiều thông quan lệnh bài. Vương Hiểu Trương một bên khoát tay, một bên giải thích. Hắn hiểu rõ, Tiêu Phàm khẳng định sẽ xuất ra thông quan lệnh bài. Quả nhiên. Tại Vương Hiểu Trương nói chuyện đồng thời, Tiêu Phàm cũng đã từ trong không gian hệ thống, đem chứa sưu tập đến thông quan lệnh bài, đưa ra. Nào, một người một. Tiêu Phàm phân phát nhìn thông quan lệnh bài. Nhiều như vậy, nô quỷ đao kinh ngạc không thôi, kinh ngạc nói: "Ngươi sợ không phải đem tất cả thông quan lệnh bài đều tìm đến đi, làm sao có khả năng? Tiêu Phàm cười lấy lắc đầu. Lúc này mới bao nhiêu a? Cũng liền mười mấy mai mà thôi. Lần này tiến vào Lạc Nguyên Cốc tu luyện giả, thế nhưng đến ngàn vạn mà tính. Kẻ chủ mưu đứng sau nếu như muốn kéo dài Lạc Nguyên Cốc có thể tiếp tục kéo dài, để ở chỗ này thông quan lợi bài, ít nhất cũng phải đạt tới cái số này 1 phần 10. Đoán chừng rất không có khả năng đi. Linh Vương cau mày, chậm chạp nói, không có nhiều như vậy người sống sót thì không cách nào đem Lạc Nguyên Cốc tuyên truyền ra ngoài, cũng không có cách là lần tiếp theo Lạc Nguyên Cốc mở ra, thu hút nhiều hơn nữa tu luyện giả đến. Tiêu Phàm đứng vai, cười nói, Đáng tiếc, bọn hắn không nghĩ tới sự việc sẽ bại lộ. Nô Quỳnh Dao thỉ vừa cười vừa nói: "Ta hiện tại thật tò mò, các ngươi nhiều ngày như vậy, gặp được nhiều như vậy tu luyện giả, có bao nhiêu người vui lòng tin tưởng? Lạc Nguyên Cốc kẻ chủ nưu đứng sau, cùng Tiên Lạc tộc có quan hệ." Tiêu Phàm đột nhiên hỏi: "Nhìn ngươi hỏi lời này, không phải là tất cả mọi người tin tưởng sao?" Nô Quỳnh Dao cười lấy hồi đáp: "Ngươi xác định thật tất cả mọi người tin tưởng sao? Lẽ nào thì sẽ không có người cảm thấy, đó là một lời đồn." Tiêu Phàm ánh mắt quỷ dị lấp lóe lên: "Ta ngược lại thật ra vui lòng tin tưởng Ngô trưởng lão lời nói, hẳn là tất cả mọi người tin tưởng." Ngươi ngẫm lại xem, ngay cả Địa Nguyên Long Tích sự việc, cũng có nhiều người như vậy tin tưởng, thiên lạc tộc sự việc, làm sao lại không người nào nguyện ý tin tưởng. Linh Phượng che miệng, cười trống nói, lại nói, Địa Nguyên Long Tích đến cùng là thế nào chuyện? Một thằng nghe hai ngươi nhắc tới, hình như có cái gì ẩn tình. Chẳng lẽ không phải Địa Nguyên Long Tích? Lô Quỷ đao mặt mũi tràn đầy hoài nghi, cho dù là đến bây giờ, cũng còn tin tưởng, cái kia dấu vết là cái gọi là Địa Nguyên Long Tích làm ra. Phốc phốc. Linh Phượng càng là hơn nhịn không được, cười ra tiếng. Thí may mắn, lúc này, phía dưới đám kia sau đó tu luyện giả, cũng vì thấy có người cầm thông quan lệnh bài, vào sương mù dày khu vực, đã đến truyền thống trận, vị trực tiếp truyền thống đi, đã vô cùng hưng phấn nghị luận. Không hề có chú ý tới, một tiếng này đến từ quan ải phía trên tiếng cười. Ngô trưởng lão, mặc dù có chút sự việc, không cách nào cùng ngươi nói rõ, ngươi chỉ cần biết, cái gọi là địa nguyên long tích, căn bản chính là biện đặt ra tới thông tin, là chân chính gây đồn, là được rồi. Tiêu Phạm liếc quan đi phượng, bất đắc dĩ nói với Ngô Quỷ nào. Giả? Ngô Quỷ đau quá sợ hãi, xoắn xuýt hồi lâu về sau, mới vẻ mặt im lặng nói ra. Thế nào lại là giả đâu? Ta trước đó gặp qua địa nguyên long tích gì lúc, lưu lại dấu vết ta? Rõ ràng giống nhau như lúc. Nghe được Ngô Quỳnh Dao lời nói, Tiêu Phàm khẽ giật mình, nét mặt cổ quái nói: "Ngươi đừng nói cho ta, cái này lời đồn ban đầu chính là theo trong miệng ngươi ra tới." Ngực. Ngô Quỳnh Dao gãi gãi đầu, vẻ mặt lúng túng. "Hào gia hỏa, Tiêu Phàm thật là hào gia hỏa. Thì ra, khoa trương như vậy lời đồn lại là theo người bên cạnh mình trong miệng truyền tới. Nếu những người kia hiểu rõ chân tướng, tuyệt đối sẽ oán hận Ngô Quỳnh Dao. Rốt cuộc, bọn hắn khẳng định sẽ cảm thấy đây là Ngô Quỳnh Dao cùng Tiêu Phàm phối hợp với nhau, đem bọn hắn tất cả mọi người lừa." Chương 273 thuộc tính tinh thần nội tung, tu vi bạo tàng, chương 273, thuộc tính tinh thần nội tung, tu vi bạo tàng. Lạc đạo hữu, chúng ta bây giờ vào trong sao? Lô Quỳnh Đao hiểu rõ cái gọi là chân tướng về sau, muôn mừng không thôi, lúng túng nhường hắn ngay lập tức rời đi trọng tâm câu chuyện, không muốn tiếp tục soán suất, nhưng kia dấu vết, đến cùng là thế nào hình thành? Chờ một chút đi. Xem xét cuối cùng thời gian, có phải là không có thông quan lệnh bài người, thật sẽ bị đưa ra lạc nguyên cốc. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, nói, lẽ như không phải, mà là cần kinh nghiệm cái khác nguy hiểm đâu. Lô Quỳnh Đao lo lắng hỏi, Theo tình huống trước mắt đến xem, kẻ chủ mưu đứng sau thực lực hẳn là sẽ không đặc biệt cường đại. Đỉnh Thiên, chính là võ hoàng cảnh chắc chắn sẽ không đạt tới võ tôn, ta nghĩ ta vẫn có năng lực giải quyết nguy hiểm." Tiêu Phàm tự tin nói. "Ừm." Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, nô quỷ đao do dự một lát sau, vẫn gật đầu đồng ý. Tiếp xuống một giờ, lục tục ngoe ngoe có tu luyện giả từ đằng xa chạy đến. Bọn hắn không ít người, đều là cầm thông quan lệnh bài. Quả nhiên cùng Tiêu Phàm đoán giống nhau. Kẻ chủ mưu đứng sau tại Lạc Nguyên Quốc ngoại quốc trong, thả ở hàng loạt thông quan lệnh bài. Chỉ là trong khoảng thời gian này, thì không còn có tại trên và người. Cầm thông quan lệnh bài, theo truyền tống trận rời đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khoảng cách cuối cùng thời gian nước định, chỉ còn lại có chừng nửa canh giờ. Tiêu Phàm đám người trong tay cầm thông quan lệnh bài, như là trước đó Lạc Nguyên Cốc mở ra lúc, những kia tuyển thủ dự thi trong tay cầm tham tái lệnh bài dường như đột nhiên tách ra màu vàng kim quang mang. Sau đó, tiếng một đạo không phân rõ nam nữ âm thanh lại từ trong thông quan lệnh bài vang lên. Khoảng cách Lạc Nguyên Cốc quan bế, chỉ còn lại có thời gian một nén nhang. Xin tất cả đạo hữu, ngay lập tức chạy tới gần đây truyền tống điểm, tiến về nội cốc. Như gặp đến không có thông quan lệnh bài đạo hữu, còn xin giúp đỡ nháp nhở thì tiến về truyền tống điểm, đến lúc đó bọn hắn sẽ bị truyền tống xuất ngoại cốc, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Như thế thông tin liên tục xuất hiện 3 lần. Làm thông tin sau khi biến mất, Tiêu Phàm nhìn thấy phía dưới trong truyền tống trận, đột nhiên tách ra một đạo màu xanh thẳm của sáng, kéo dài tới chân trời. Như là đang nhắc nhở tất cả tu luyện giả, là cái này truyền tống điểm dường như. Tiêu Phàm nhíu mày. Truyền tống điểm bị trực tiếp công khai, đây lại biểu cho kẻ chủ mưu đứng sau chuẩn bị đúng tất cả tu luyện giả động thủ đi. Nhận được tin tức tu luyện giả, hẳn là sẽ ngay lập tức đổi tới truyền tống điểm phụ cận. Cấm tới thông quan lệnh bại khẳng định là bình yên vô sự vòng qua mê vụ, tiến vào nội cốc mà không có người thì sẽ bị vây chết tại trong sơn ngủ. Vậy chúng ta muốn hay không nhắc nhở một chút? Linh Phượng chần chờ mà hỏi. Không muốn nhắc nhở, bọn hắn đều là muội nữ. Lô Quỳnh Dao híp mắt, ngoan lệ nói. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua Lô Quỳnh Dao về sau, nói ra: "Bây giờ không phải là nhắc nhở không nhắc nhở vấn đề, vì chúng ta cũng không biết nếu không tiến vào trong truyền thống trận, rốt cuộc sẽ như thế nào, có thể biết có phiền toái càng lớn hơn nữa. Vậy chúng ta?" Linh Phượng tự giải, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, chúng ta đi vào đi." cũng không biết này Lạc Nguyên Cốc rốt cục là như thế nào một tồn tại, nếu cho ta nhiều thời gian hơn, tìm thấy chân chính lối ra, ngược lại là có thể trợ giúp những người này. Hiện tại, chỉ có thể để bọn hắn tự cầu phúc." Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, ở đây mấy người, toàn bộ không để ý đến Tiêu Phàm có thể phá giải Huyễn Mộng Quỷ trận sự thật này. Chỉ cần Tiêu Phàm có thể phá giải ra đến Huyễn Mộng Quỷ trận, có thể cứu hàng loạt tu luyện giả. Bỗng, Tiêu Phàm một bọn người, ngay lập tức theo quan hải trên bay tiếp theo, cầm thông quan lệnh bài, đi vào trong sương mù. Hoắc, tiến vào trong sương mù trong mắt Tiêu Phàm rõ ràng cảm nhận được, trong tay thông quan lệnh bài, tách ra một tia nóng hở nhiệt lưu, sau đó lại là đạo kia kỳ lạ kim sắc quang mang, từ trong lệnh bài tỏa ra, đem thân thể hắn bao trùm. Đứng ở kim sắc quang mang trong, Tiêu Phàm hoàn toàn không có cảm nhận được huyết mộng quỷ trận tồn tại. Không chỉ như thế, Tiêu Phàm đứng ở trong sương mù, dường như là mở ra thấu thị công năng dường như có thể thấy rõ ràng trong sương mù, mỗi người tồn tại. Hắc hắc. Không chỉ như thế, làm những người tu luyện này dưới chân, lít nhá lít nhít bong bóng thuộc tính, ánh vào đến tầm mắt của hắn về sau, càng làm cho hắn hưng phấn không thôi. Soạt soạt soạt. Đạt được tinh thần 156 đã được tinh thần 188. Thu hoạch nộ tùng a. Tiêu Phàm trong nháy mắt sa vào đến mừng như điên trong. Thì không biết có phải hay không là vì những người tu luyện này, tất cả đều là ở vào huyễn chư trong. Giới xuống đại bộ phận thuộc tính, đều là cùng tinh thần có quan hệ. Tiêu Phàm mở ra thuộc tính giao diện, nhìn thấy tinh thần của mình thuộc tính, như ngồi chung giống như họa tiễn, tăng cường nhanh chóng. Loại đó sảng khoái cảm giác, quả thực không cách nào nói rõ. Tinh thần tăng lên, ý vị như thế nào? Chuyện này ý nghĩa là Tiêu Phàm tu vi, thì tại thời khắc này, tăng cường nhanh chóng nhịn. Võ tông 5 tinh, Võ tông 6 tinh. Võ tông Bảy Tinh, ngắn ngủi không tới 1 phút. Tiêu Phàm tu vi, tại bạo tác trực tăng lên bên trong, theo Võ tông Bốn Tinh, vượt qua thức, đạt đến Võ tông Bảy Tinh. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, ngay tại này 1 phút trong, Tiêu Phàm thuộc tính tinh thần, theo nguyên bản hơn 4 vạn điểm, tăng lên đến bây giờ hơn 7 vạn điểm. Trọn vẹn tăng lên hơn 3 vạn. Giống như đạt tới tăng gấp bội hiệu quả. Đáng tiếc, nếu thẻ bạo kích thuộc tính vẫn còn, cái số này tối thiểu còn có thể lật cái 3 đến 5 lần, đây là muốn trực tiếp đạt tới Võ Vương cảnh a. Tiêu Phàm mừng như điên không thôi đồng thời, lại có chút lòng tham nảy đến. Tiếp tục. Tiêu Phàm lần nữa hành động. Suất suất suất. Theo hắn lần nữa di động, hàng loạt bong bóng thuộc tính lại như cùng như bị điên hướng về hắn dâng chào mà đi. Thuộc tính tinh thần tiếp tục nổ tung thức tăng lên. Tu vi thị đi theo nổ tung thức gia tăng. Võ tông tam tinh, Võ tông chín tinh. Cảnh cáo, ký chủ tu vi sắp đột phá võ tông cảnh, có phải lựa chọn đột phá? Nói nhảm, đương nhiên đột phá a. Ta tốt xấu thì sưu tập nhiều như vậy võ vương tiến giai thật đi, nên đẩy đủ đột phá. Tiêu Phạm hưng phấn hồi đáp. Nhắc nhở ký chủ, ngay hiện tại còn chưa kích hoạt ngụ hộ thể cơ khí, một sáng lựa chọn đột phá sẽ có có thể vĩnh viễn bỏ lỡ linh ngộ mụ hộ thể cương khí, hộ thể cương khí, lĩnh vực, pháp tắc và các loại cơ hội. Hệ thống lạnh băng âm thanh, nhuồn mừng như điên bên trong Tiêu Phàm, thanh tỉnh lại. Không tăng lên. Tiêu Phàm trong nháy mắt bị giật mình, vội vàng ở trong lòng hét lớn. Mặc dù hắn biết rõ, tất nhiên hệ thống cũng thiện ý nhắc nhở, chắc chắn sẽ không tùy tùy tiện tiện nhường tu vi của hắn đột phá. Có thể là hắn hay là kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm ý thức được một vấn đề. Mình bây giờ đã có hệ thống. Mặc dù thực lực tăng lên, xác thực trở nên rất dễ dàng, nhưng một vài thứ hay là cần tiết phải chú ý thì như nói, hệ thống nhắc tới ngụy hộ thể cư khí, pháp tắc, lĩnh vực loại này thứ gì đó. Cái khác tu luyện giả, võ tông lĩnh ngộ không được ngụy hộ thể cư khí, có thể lợi đến võ vượng lúc, lại đi lĩnh ngộ. Nói không chừng, trực tiếp thì lĩnh ngộ hộ thể cư khí, nhưng ở hệ thống nơi này, lại không được. Nhất định phải quy quy củ củ. Khi nào? Cái kia lĩnh ngộ cái gì? Nhất định phải lĩnh ngộ. Một sáng không cách nào lĩnh ngộ, bỏ qua, nhưng chính là thật bỏ qua. Tuyệt đối không có gì liệu ám hoa minh hữu nhất thôn tình huống xuất hiện. Chương 274, thân có hạn chế sao? Chương 274, thân có hạn chế sao? phản ứng sau đó. Tiêu phạm ngay lập tức mở ra thuộc tính giao diện, bắt đầu xem xét hiện nay số liệu tình huống. Ký chủ, tiêu phạm. Thu vi, võ tông chính tinh, tạm dừng tăng cấp. Lực lượng, 371535 14556. Phòng ngự, 502568 8211. Khí huyết, 470206, 20113. Tốc độ, 463418, 3201. Tinh thần, 120130, 76461. Linh khí, 8954611 2031. Cứ như vậy mất một lúc. Thuộc tính tinh thần đã theo nguyên bản hơn 4 bạn tăng lên đến bây giờ 12 vạn, cho vẹn tăng lên hơn 7 vạn. Tương đối nguyên bản thuộc tính tinh thần gấp 2 kém 1 chút trình độ. Hoàn toàn chính là nội lớn. Dựa theo hiện nay thuộc tính tinh thần, tiêu phàm thực lực, lý cũng đã tăng lên tới võ vương một tầng 10 đúng. Đáng tiếc, vì còn không có lĩnh ngộ ngụ hộ thể cương khí, dẫn đến tu vi tạm thời bị kẹt. Chẳng qua, tiêu phàm giờ phút này nhiều hơn nữa hay là may mắn, may mắn hệ thống có thể giúp đỡ, đem tu vi kịp lại. Nếu không, thật đem tu vi tăng lên tới võ vương cảnh sau. Nhìn lên tới, trên thực lực hình như đạt được bảo tăng, nhưng trên thực tế, đối với hắn sự phát triển của tương lai sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Thân, ta tu vi tạm thời tăng lên trong quá trình, có thể hay không ảnh hưởng đến thuộc tính điểm nhận lấy?" Tiêu Phàm có chút bận tâm hướng hệ thống đặt câu hỏi. "Sẽ không, trong khoảng thời gian này, thuộc tính bình thường nhận lấy, cũng tích lũy, mãi đến khi ký chủ lĩnh ngộ ngụ hộ thể cường khí về sau, có thể lựa chọn trực tiếp đột phá tu vi." Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, có chút mừng rỡ. Đây chẳng phải là nói, nếu như ta tích lũy đầy đủ thuộc tính điểm, trong tương lai nào đó thời khắc, lựa chọn đột phá, rất có thể đem tu vi trực tiếp tăng lên tới võ đế." Tiêu Phàm cười hỏi. "Cao hơn võ đế, đều có khả năng." Nhưng mọi ký chủ đã hiểu, tu vi đối với tu luyện giả mà nói, cũng không phải thượng quan trọng. Thuộc tính điểm chỉ là hệ thống dưới sự trợ giúp, hiển hiện ra đặc thù một trong. Rất nhiều công pháp muốn tu luyện là cần tu vi yêu cầu. Cho dù là hệ thống, đều không thể sửa đổi. Hệ thống trả lời, cho Tiêu Phạm một vui mừng lớn hơn. Chẳng qua, điểm này, Tiêu Phạm cũng là có thể đã hiểu. Hệ thống dù sao cũng là hệ thống. Một ít cưỡng chế tính yêu cầu, cơ hội là không thể sửa đổi. Cái này khiến Tiêu Phạm hơi có chút bất mãn. Cảm thấy lấy sau so nếu là có năng lực lời nói, tốt nhất có thể đem hệ thống chức năng tăng lên một chút. Nếu không Khẻ này thì quá khó tiếp thu rồi. Vậy ta thì tiếp tục sưu tập bong bóng thuộc tính." Tiêu Phàm cười nói. "Ký chủ tùy ý." Hệ thống nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói. Soàn soạt soạt. Tiêu Phàm lại vui thích đắm chìm trong thuộc tính bạo tăng trong. Vang lên bên tai hệ thống nhắc nhở âm bên trong, đại bộ phận còn là tới từ thuộc tính tinh thần tăng lên. Đợi đến Tiêu Phàm đem toàn bộ mê vụ cũng đi vòng vo vò một vòng, đã không nhìn thấy một quả bong bóng thuộc tính lúc, tinh thần của hắn thuộc tính đã tăng lên tới 20 vạn. Nếu bây giờ chọn lựa đột phá, kia Tiêu Phàm tu vi trực tiếp có thể tăng lên tới vọ vương hai đình. Đương nhiên, cái khác thuộc tính thì tương ứng tăng lên một ít, chỉ là so với tổng cộng tăng lên 17 vạn chỉ số thuộc tính tinh thần, còn lại tứ đại thuộc tính chung vào một chỗ, tăng trưởng đều không có thuộc tính tinh thần số lẻ nhiều. Tiêu Phàm đã rất thỏa mãn. Một lần đại bỉ lạc nguyên gốc, chỉ là cho tới bây giờ, Liên đã nhường hắn tu hoạch hơn 100 vạn thuộc tính điểm. Thực lực gần đây nơi này trước đó, tăng lên gấp trăm lần không thôi, nhất là thuộc tính tinh thần gia tăng, đống chốc thì tăng lên 17 vạn. Chơi ạ. Tiêu Phàm lẩm rừng, rời đi nơi này sau đó, còn muốn tu hoạch nhiều như vậy thuộc tính tinh thần, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Không đúng a. Tiêu Phàm đột nhiên nhớ tới một việc, Huyết Mộng Quỷ trận chính mình cũng có thể bố trí, hơn nữa còn là hoàn toàn bản, chỉ là một tàn thứ bản liền để hắn thu hoạch nhiều như vậy thuộc tính tinh thần. Nếu là hắn bố trí xong cả bản chẳng phải là thu hoạch càng nhiều? Không đúng không đúng. Tiêu Phàm vội vàng áp chế chính mình cái này ý nghĩ tà ác. Huyết Mộng Quỷ trận thực sự quá nguy hiểm, đặt tới những tu luyện giả có thể rơi xuống bong bóng thuộc tính trình độ, nhất định là tinh thần của bọn hắn đã chịu ảnh hưởng lúc. Với lại nói thật, bị vây ở chỗ này tu luyện, không có trăm vạn thì có mấy chục vạn. Thế nhưng mấy chục vạn người lại là cho Tiêu Phàm cung cấp 17 vạn thuộc tính tinh thần. Thật binh quân tiếp theo, kỳ thực cũng liền mấy ngàn người rơi xuống bong bóng thuộc tính mà tôi, cũng liền nói, rơi xuống xác suất chỉ có 1 phần ngàn tả hữu, rất thấp một xác suất, mà những người khác lại bởi vì cái này nguy hiểm trận pháp, nhận vô cùng ảnh hưởng nghiêm trọng. Nói thật, Tiêu Phàm cho dù là không phải vật gì tốt, đối mặt dạng này một kết quả, Hàn thị không làm được tản nhẫn như vậy sự việc. Với lại, trừ ra huyền thuật cũng không phải chỉ có huyền mộng quỷ trận này một loại, cũng có một chút huyết thuật, là dùng tại cho tu luyện giả luyện tâm, chỉ làm cho tu luyện giả cường hóa linh hồn mà không phải làm hại linh hồn. Nói không chừng, những thứ này nếu thuật, cũng có thể nhường những người tu luyện kia rơi xuống thuộc tính tinh thần. Nói cách khác, sự kiện lần này cho Tiêu Phàm một nhắc nhở. Hắn không cần thiết chầm chậm vào những tia thường xuyên sẽ rơi xuống bong bóng thuộc tính chỗ, tỉ như có chút tông môn diễn võ trường, tu luyện chẳng và này địa phương. Hắn kỳ thực cũng được, chính mình bố trí vật như vậy. Thỉ như, cùng Lạc Nguyên Cốc kẻ chủ miếu đứng sau học tập, làm ra như vậy một để người không thể không tiến vào trận pháp, chỉ cần sẽ không tổn thương đến tu luyện giả, Tiêu Phàm cũng có thể yên tâm thoải mái thu hoạch những người tu luyện này rơi xuống bong bóng thuộc tính. Không phải sao? Cái này cụ thể mang ý nghĩa, Tiêu Phàm đã hiểu, chính mình muốn đối với tuật, xâm nhập nghiên cứu, tiêu hao kinh nghiệm trận pháp, tăng lên trận pháp sư đẳng cấp, thu hoạch kinh nghiệm cùng tri thức, rốt cuộc chỉ là cơ sở nhất, bình thường tu luyện giả bình quân tiếp theo, sử dụng nhiều nhất một chút tri thức, nhưng chân chính ít lưu ý tri thức, hay là được Tiêu Phàm chính mình tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu. Đương nhiên, dạng này nghiên cứu, cũng là có thể lần nữa đạt được hệ thống giúp đỡ. Mà huyền thuật, kỳ thực chính là toàn bộ trong trận pháp, một loại tương đối ít lưu ý trận pháp tri thức. Tiêu Phàm có thể khẳng định, cho dù là vị kia Lục giai Vũ Hoa tiên tử, Đúng nguyên to hiểu rõ, chỉ sợ cũng chỉ là nghe qua một ít nguyên to tên, mà không cách nào bố trí hoặc là giải trừ. Về sau tìm một cơ hội, xem xét có thể hay không làm một chút. Tiêu Phàm có chút chờ mong, cho mình chế định một nho nhỏ mục tiêu về sau, nhìn một chút thời gian, khoảng cách thật sự ước định của yếu cùng thời gian đã không có bao nhiêu. Tiêu Phàm đi đến truyền tống trận bên cạnh. Hắn chỉ cần bước ra một bước, có thể đạp vào truyền tống trận. Thế nhưng, Tiêu Phàm lại muốn nhìn nhìn xem, thật đã đến quy định kỳ hạn về sau, rốt cục sẽ chuyện gì phát sinh. Cơ mờn. Nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm nhưng không có chú ý tới chính mình một cước, đã đạp ở truyền tống trận bên dưới. Trong chốc lát, theo truyền tống trận phương hướng, tách ra một đạo lóe mắt lam sắc quang mang, đem Tiêu Phạm bảo phủ. Sau đó, Tiêu Phạm thì cảm nhận được quen thuộc, cối truyền tống trận thời cảm giác hôn mê xuất hiện. Cảnh sắc trước mắt lập tức biến đổi, cả người hắn đã rời đi ngoại quốc Lạc Nguyên Cốc. Chương 275, tất cả cũng trái ngược, chương 275, tất cả cũng trái ngược. Hắn nhìn thấy Linh Phượng đám người sau, Tiêu Phạm liền biết, mình đã tiến vào Lạc Nguyên Cốc nội cốc trong. Hắn trong nháy mắt hối hận, không mẹn mẹn là hối hận, chính mình không có chú ý tới dưới chân truyền tống trận. Càng là hơn rối loạn, chính mình bước vào huyễn mộng quỷ trận thời gian, quá mượt. Vì theo cái đó không biết là nam hay nữ lạc nguyên cốc kẻ chủ miu đứng sau nhắc nhở đến xem. Tất cả ngoại cốc lạc nguyên cốc trong, khẳng định không chỉ một chỗ, tổ đại bước vào nội cốc truyền tông trận, cũng liền mang ý nghĩa, khẳng định không chỉ một chỗ như vậy, bố trí huyễn mộng quỷ trận. Nếu có đầy đủ thời gian, Tiêu Phàm khẳng định phải bước vào tất cả huyễn mộng quỷ trận trong, đem những người tu luyện kia rơi xuống bong bóng thổ tính, toàn bộ nhận đi. Nói không chừng, tinh thần của hắn thổ tính, có thể bởi vậy bạo tăng biến thành năm hạng mục thuộc tính cơ sở bên trong, nhiều nhất một hạng. Mà bây giờ, hắn không chỉ không có nhặt vào tay những thứ này bong bóng thổ tính, ngay cả thời gian hết hạn về sau sẽ chuyện gì phát sinh thì không rõ ràng, liền tiến vào đến nội cốc. Ngay tại Tiêu Phàm phiền muộn không thôi lúc, Linh Vương nhìn thấy hắn về sau, hai mắt tỏa sáng, vội vàng khẩn trương lao đến, hỏi: "Tiêu Phàm, ngươi không sao chứ? Tại sao lâu như thế?" Ta nghĩ quan sát một chút, nếu thời gian hết hạn, rốt cuộc sẽ chuyện gì phát sinh. Nhưng mà tại thời khắc xuống gọn, ta còn là tự bỏ, rốt cuộc các ngươi đều đã đi vào, ta nếu như bị truyền tống ra ngoài, các ngươi có thể biết có phiền phức. Tiêu Phàm mặt không chân thật đáng tin nói láo Ta còn tưởng rằng ngươi gặp được phiền phải gì, làm ta sợ muốn chết." Linh Phượng ôm lấy Tiêu Phàm một cánh tay, đem nó nhét vào trong ngực của mình. Tiêu Phàm tối đầu nhìn thoáng qua. Cánh tay của mình, một bên dán tại Linh Phượng đèn xe bên trên, một bên dán tại nhiệm thất thất mềm mại lông tơ bên trên. Khắc nhau xúc cảm, quả thực mỹ diệu đến cực điểm. "Lạc Đạo Hữu, ta vừa nãy quan sát một chút, cái gọi là nội cốc, diện tích cũng không lớn, dường như có thể làm được một chút nhìn tới đầu, hiện nay tụ tập ở chỗ này tu luyện giả, có chừng hơn một vài người, 90% đều là võ vương cảnh." Lô Quỳnh đao lại ở thời điểm này, trực tiếp đi đến Ngắt lời Tiêu Phạm Mỹ hào trải nghiệm, cau mày nói, "Tiêu Phạm ghét bỏ Liếc Nô Quỳnh Dao một chút, hơi hoạt động một chút cánh tay, tìm cái càng thêm thoải mái vị trí, thản nhiên nói, "Mới hơn một vài người, không nên đi. Không phải quang chân chính tuyển thủ dự thi, thì có một vạn, trước đó chúng ta nhìn thấy những kia, cầm thông quan lệ bài, bước vào tới đây, hẳn là cũng có ngân hàn, hơn vào đi. Nếu là lại tăng thêm cùng địa phương khác, tồn tại truyền thống trấn chỗ. Ngươi số liệu này tuyệt đối có vấn đề." Cũng đúng thế thật chốc mà ta nghi hoặc. Nô Quỳnh Dao không có phủ nhận, rất là nhức đầu nói ra, "Ta trước đó tại vào cốc trước đó" thì quan sát qua những người dự thi kia, khoảng nhớ ký bọn hắn một số người hình dạng. Thế nhưng, ta vừa nãy đối với nơi này tiến hành quan sát lúc, nhưng không có phát hiện những người đó tồn tại. Cái gì? Tiêu Phàm cùng Ninh Phượng châm miệng một lời kinh hô lên. Ninh Phượng sau khi đi vào, vào xem nhìn lo lắng Tiêu Phàm sao một mực không có đi vào. Ở đâu chú ý tới những tình huống này? Nghe được nô quỷ đao lời nói, tự nhiên cũng không phải thường tin ngạc. Sau đó, Tiêu Phàm cùng Ninh Phượng không hẹn mà cùng hướng về trung quanh tu luyện giả nhìn lại. Bên trong có một ít thân ảnh quen thuộc. Nhưng những thứ này chân ảnh quen thuộc, đều là theo bức vào nội cốc quan ải truyền thống trận chỗ, nhìn thấy những người tu luyện kia, cũng không phải thật sự là tuyển thủ dự thi. Tiêu Phàm cau mày, tiếp tục hướng về xa xa nhìn lại. "Hồi lâu." Hắn mới mở miệng nói, "Nô trưởng lão, ta nhìn thấy một ít tuyển thủ dự thi, nhưng dường như đều là tu vi tương đối thấp những kia tu vi cao lại đều không tại. Ngươi xem đến tuyển thủ dự thi sao?" Lô Quỳnh Dao kinh ngạc nói. "Bên ấy." Tiêu Phàm chỉ vào rất xa xa, đứng một đám người nói. "Đứng là bọn hắn, thế nhưng những cường giả kia rốt cục đi nơi nào?" Lô Quỷ Đao chân mày nhíu chặt, nét mặt có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Ta càng muốn hiểu rõ, chúng ta bây giờ đi vào, rốt cục muốn làm gì? Cũng như thế đã nửa ngày, vẫn là không có một chút phản ứng. Linh Vương lo lắng hỏi. Tiêu Phàm cùng Lô Quỷ Đao, tự nhiên thì không rõ ràng. Hai người đồng thời lắc đầu, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo chấn nhi anh minh tiếng sấm vang vọng ở trong hư không. Tất cả nội cốc trung tâm ngay phía trên trong hư không, đột nhiên xuất hiện một tia chớp, lôi điện như là nhận cái quái gì thế ảnh hưởng, hung hăng nhắm đánh ở trong hư không. Rang rắc. Một tiếng làm người sợ hãi giòn vang. Đột nhiên, theo luồng điện đánh trúng chỗ, lan tràn ra. Thiên lại bị nảy một tia chớp, đánh nát. Soạt. Ở đây tu luyện giả, toàn bộ hoàng sợ nhìn vỡ vụn bầu trời. Trong lúc nhất thời, sắc mặt trắng bệch, như là đối mặt tận thế người bình thường, hoàn toàn hoảng hồn dường như. Chiếc đệ lâm vào tay không đủ sử chỉ cấm địa bên trong. Sau đó, vô số tiếng quát mắng, hoàng sợ tiếng kêu to, liên tiếp vang lên. Tất cả nội cốc, giống như trong nháy mắt, biến thành chợ bán đồ ăn dường như vô cùng ồn ào. Nguyên vốn là căng thẳng, hoàng sợ đám người càng biến đổi thêm xao động, hoang loạn. Lạc đạo hữu, chúng ta Chúng ta phải chết ở chỗ này sao?" Lô Quỷ Đao đồng dạng có chút hoảng sợ, run run rẩy rẩy mà hỏi. "Lệnh giấm." Tiêu Phàm giận dữ mắng mỏ một tiếng, cắn răng nói, "Ta không tin, kẻ chủ mưu đứng sau đem chúng ta lừa gạt đi vào, chính là vì hủy diệt đi nơi này, để cho chúng ta thì chết ở chỗ này." Thế nhưng, Lô Quỷ Đao nuốt nuốt nước miếng một cái, hoảng sợ nói ra, "Chư ngươi không phải nói, ngươi gặp được gấm linh tụ hồn trận, nếu chúng ta những người này, tại loại tình huống này, toàn bộ chết ở chỗ này, trước khi chết nhất định sẽ không cam lòng, sau khi chết cũng sẽ có càng lớn tỉ lệ trở thành oán linh đi." "Hn." Lô Quỷ Đao một câu Uyển dường như sâm xét tại Tiêu Phàm bên tai văng tạc. Đây là hắn vạn lần không ngờ sự việc, nhưng hắn nhưng lại không thể không thừa nhận. Lô Quỳnh Dao nói rất có lý. Này, thật là có chuyện có thể xảy ra. Cho nên, kẻ chủ mưu đứng sau, tốn hao lớn như vậy lại giới, đem bọn hắn lừa gạt tới nơi này, chính là vì để bọn hắn đắng người này trở thành oán linh sao? Mà không phải như là hắn ngay từ đầu đoán như thế. Bọn hắn là may mắn, những kẻ bị vây ở ngoại cốc huyền mộng quỷ trận bên trong tu luyện giả, mới là kẻ chủ mưu đứng sau để mắt tới mục tiêu. Nói cách khác, chân tướng của sự thật cùng suy đoán của hắn hoàn toàn là tương phản. Hảo gia khoa Tiêu Phàm hít sâu một hơi. Trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì. Nếu này mới là đúng. Kia kẻ chủ nưu đứng sau, vì để cho dị vãng tu mạch hoàn linh, vẻn vẹn tăng lên gấp đôi số lượng, lại nỗ lực lớn như vậy lại giới, thực sự nhường Tiêu Phàm có loại không biết nói cái gì cho phải. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hơn ngàn vạn tu luyện giả tiến vào Lạc Nguyên cốc bên trong. Ra tới người sống sót cũng chỉ có mấy vài người. Cho dù bọn này nước máy, tiên truyền cho dù tốt, khẳng định cũng sẽ cho cái khác tu luyện giả trong lòng, biệt kiến một tầng bóng ma. Nhưng nếu như là mấy trăm vạn người sống sót rời khỏi, thử vong chỉ là mấy vài người. Cái tỷ lệ này Tựa như là bất kỳ người tu luyện nào, tại tham gia bất luận cái gì thí luyện, trước khi tỉ đấu, cũng vui lòng tiếp nhận một tỉ lệ tử vong đi. Chương 276, lấy bạo chế bạo. Chương 276, lấy bạo chế bạo. Tìm. Tiêu Phàm đột nhiên hống một tiếng. Tìm cái gì? Nô Quỳnh Dao bị Tiêu Phàm giống to một tiếng, cho giận mình, mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Chân pháp. Âm linh tụ hồn trận. Nếu ngươi nói mới là đúng, nơi này nhất định tồn tại âm linh tụ hồn trận. Tiêu Phàm nheo mắt lại, lóe ra một đạo hàn mang. Đại ca ca, ta thì giúp đỡ. Nhiễm Tất thất lập tức trả lời. Ngươi cùng ngươi chữ tỉ tỉ cùng nhau. Tiêu Phàm để lại một câu nói, trong nháy mắt đem cánh tay của mình theo hai cái mềm mại trong rút ra, biến mất tại mương chỗ. Lô Quỷ Đao thì trước tiên quát to lên: "Các vị đạo hữu, nếu muốn mạng sống, còn xin mọi người lập tức ở chung quanh tìm kiếm trận pháp dấu vết, xem xét có thể hay không tìm thấy âm linh tụ hồn trận." Lô Quỷ Đao mượn nhờ linh khí, giận hét ra âm thanh, trong nháy mắt đè ép dừng hiện trường tất cả mọi người âm thanh. Trong lúc nhất thời, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. "Lô đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Âm linh tụ hồn trận? Nơi này, vì sao lại có âm linh tụ hồn trận?" Trong đám người, có người nghi ngờ hỏi: Không muốn chết thì vội vàng tìm, không thể tìm thấy tốt nhất, đây là các ngươi sống sót duy nhất cơ hội, Nguyên Nhân Tam một lúc đang giải thích. Nô Quỷ Đao hét lớn. Bị nô quỷ đao như thế giống giận. Rất nhiều tu luyện giả sắc mặt trong lúc nhất thời cũng trở nên tương đối khó nhìn xem. Thế nhưng, tại xác định nô quỷ đao, xác thực vô cùng xuất ruột, là nghĩ giúp đỡ mọi người sau đó, không ít người hay là ngay lập tức được bắt đầu chuyển động. Nhưng bởi vì cái gọi là cánh rừng lớn, cái gì điều cũng có. Tai họa không thể tránh được, thì có người khó chịu nô quỷ đao, trực tiếp nổi giận vọt tới nô quỷ đao trước mặt, oán hận sợ nứt giận rữ hét. "Dãnh Họ nô ngươi mẹ nó ra châu cái gì? Chỉ là một chán nạn thánh địa trưởng lão, cũng dám ở lão tử trước mặt đại hung đại thiếu. Ngươi cho lão tử nói rõ, Âm Linh tụ hồn trận rốt cục có chuyện gì vậy? Thấy có người xuất hiện, một ít ngoo ngoẹo muốn động, cũng đúng nô quỷ đao bất mãn tu luyện giả, đồng dạng vọt tới nô quỷ đao bên người, nhìn chằm chằm đưa hắn vây tụ lên, mặt mũi tràn đầy sát khí chất vấn. Đúng, rốt cục có chuyện gì vậy? Ngươi vì sao lại hiểu rõ loại trận pháp này? Ngươi có phải hay không cùng Tiên Lạc tộc có quan hệ gì? Dựa vào cái gì chúng ta nhiều người như vậy cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện, nhưng ngươi năng lực ngay lập tức vạch ra cái gì Âm Linh tụ hồn trận? Nhìn vây tụ tại chính mình trung quanh 10 cái võ vương cảnh cử giả, Nô Quỷ Đao sắc mặt, âm trầm dường như như là lò nấu rượu đáy bình tường đen. Giống như nhẹ nhàng đụng một cái, có thể nhỏ ra một bình mực tàu thủy dường như. Nô Quỷ Đao là thực sự không muốn cùng những người này nói nhảm, nhưng mà hắn nhìn thấy không ít nguyên bản nghe được mình, đã bắt đầu tìm kiếm trận pháp tu luyện giả, giờ phút này lại thì ngừng tìm kiếm, tràn ngập hoài nghi nhìn lại. Hắn thì có loại vô cùng mất hứng cảm giác, nhưng hắn càng rõ ràng hơn, nhiều người lực lượng lớn đạo lý, hắn còn không muốn chết. Lạc Nguyên Quốc nội cốc mặc dù không lớn, nhưng chỉ bằng mấy người bọn hắn muốn ở trên trời vết nước, lan tràn tới mặt đất trước đó, tìm thấy trận pháp tồn tại, gần như không có khả năng. Chỉ có mọi người cùng nhau giúp đỡ, mới có cơ hội này. Cho nên, Ngô Quỳnh Đao trong lòng cho dù hận chết chung quanh đám người này, hay là chỉ có thể cắn răng, qua tầm lên. Ta mẹ nó bên ngoài cấp lúc, gặp qua âm linh tụ hộ trận, các ngươi nếu hiểu rõ trận pháp này, nên đã hiểu, thứ này là như thế nào công tác. Ngươi mẹ nó còn dám hống? Cái thứ nhất giận dữ mắng mỏ Ngô Quỳnh Đao vợ Vương cảnh tu luyện giả, mặc dù theo Ngô Quỳnh Đao chấp miệng, hiểu rõ nguyên do, nhưng hắn vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ giơ lên nắm đấm, hung hăng hướng về Ngô Quỳnh Đao ngực, đập tới ầm. Người này công kích vô cùng đột nhiên. Lô Quỳnh đao căn bản không có nghĩ đến, chính mình cũng đã giải thích lại còn vẫn là sẽ bị người công kích. Tự nhiên cũng không có hướng về chống cự, chỉ có trên người hộ thể cương khí tự động xuất hiện, tiến hành phòng ngự. Nhưng tương tự đều là võ vương cảnh cường giả. Hắn hộ thể cương khí cũng không có khả năng chống cự bao nhiêu. Phốc. Lô Quỳnh đao ngực ngay lập tức bị đện ra một rõ ràng long xuống, thổ huyết đánh tới hướng mặt đất. Rắc thải. Công kích sau khi kết thúc, tên này võ vương cảnh cường giả, trên mặt còn lộ ra một tia khinh miệt cười lạnh, đáp ý nhìn về phía trung quanh tu luyện giả, khoe khoang nói: Xem xét này kinh lôi thánh địa rất thải, ngay cả lão tử một quyền cũng không chống đỡ được. Thật là một cái phế vật vũ trụ. Ha ha. Người bên cạnh còn nhịn không được cười ra tiếng, hiển nhiên là tại đồng ý, tên này võ vương cảnh tu luyện giả, đúng nô quỷ đao đảnh danh giá. Ngươi mẹ nó. Nô quỷ đao kỳ thực bị thương không nghiêm trọng lắm, chỉ là nôn một đ bụm máu. Bị nện vào mặt đất về sau, chính mình thì xông lên, bay đến giữa không trung, đứng ở tên này võ vương cảnh tu luyện giả trước mặt, sắc mặt trầm chậm. Ta hiện tại không muốn cùng ngươi đánh, là bởi vì ta không muốn ở chỗ này, cùng ngươi đồng quy vu tận. Cái kia nhắc nhở ta đã nhắc nhở Các ngươi nếu là." Ẩm. Nhưng vào lúc này, nô quỷ đao lợi nói vẫn chưa nói xong, một tiếng sấm rền, đột nhiên từ đằng xa nổi bắn ra mà đến, vừa vặn rơi vào tên này Võ Vương cảnh trên người tu luyện giả, trực tiếp đem nó vênh sắt thành một mảnh xương máu. Bắn tung tóe ra xương máu, vừa vặn đem nô quỷ đao, cùng với nô quỷ đao chung quanh, đang kia chất vấn hắn Võ Vương cảnh những người tu luyện, toàn bộ phun ra cái cầu huyết lâm đấu. Cùng tiểu này giác thải nói nhảm nhiều như vậy, chính là lãng phí thời gian. Vì sao không trực tiếp động thủ giết? Nhanh, không có bao nhiêu thời gian. Lệnh băng âm thanh lại tại mọi người vang lên bên tai. Mọi người đồng loạt hướng về tiếng vang lên lên chỗ nhìn lại. Tiêu Phàm lạnh như băng con người, như là một cây gai vào bọn hắn trái tim dao mũi nhọn, trong nháy mắt để bọn hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Từ ngực, cho dù Lãng Ngô Quỳnh Dao đều bị thời khắc này Tiêu Phàm giật mình. Đột nhiên nuốt nuốt nước miếng một cái, mới sợ hãi gật đầu, nhỏ giọng nói ra: "Biết. Hiểu rõ." Hiểu rõ còn không vội vàng hành động. Tiêu Phàm mắng: "Đúng. Cái này, đừng nói Lãng Ngô Quỳnh Dao, cho dù đám kia máu me đầy mặt võ vương cảnh những người tu luyện đều không hẹn mà cùng." Nhu Thuận đáp ứng một tiếng. Sau đó tan tác như ong vỡ tổ, dường như tứ tán ra, thành thành thật thật bắt đầu tìm kiếm xung quanh trận pháp tung tích. Ngay cả những thứ này không thành thật võ vương cảnh tu luyện giả. Tại Tiêu Phàm sau khi xuất hiện, cũng không dám có bất kỳ tiểu động tác, lại càng không cần phải nói những người khác. Trong lúc nhất thời, tất cả nội cốt trong, mặc kệ là võ vương cảnh cường giả, hay là võ tông cảnh tu luyện giả, thì mặc kệ là nam nhân nữ nhân, hay là lão nhân tiểu hài nhi, toàn bộ vùi đầu trên mặt đất tìm kiếm. Quả nhiên, chỉ có lấy bạo chế bạo mới là nhanh chóng nhất giải quyết bạo lực vấn đề. Tiêu Phàm sau đó thì lần nữa hành động. Trảng qua, đang tìm kiếm trận pháp đồng thời, hắn từ trong không gian hệ thống, lấy ra vừa mới đánh sắt tên này võ vương cảnh tu luyện giả về sau, từ trên người hắn rơi xuống bóng bóng thuộc tính bên trong, nhặt vào tay thứ gì đó, nghiên cứu. Nhưng, chỉ là nhìn thoáng qua. Tiêu Phàm tự giật mình. Vì, chương 277, nghề phụ minh văn sư, chương 277, nghề phụ minh văn sư. Thiên lạc tộc minh văn ngọc giản, bên trong ghi chép ký cảng thiên lạc tộc minh văn thông tin, sau khi hấp thụ, có thể kích hoạt nghề phụ minh văn sư. Không vẹn vẹn là hệ thống nhắc nhở, nhường Tiêu Phàm chấn ngây ngẩn cả người. Cho dù ngọc giản mặt ngoài, khác một ít đặc thù Minh Văn, liền đệ Tiêu Phàm đã hiểu, khối ngọc này dặn, tuyệt đối cùng Thiên Lạc tộc có quan hệ. Mà khối ngọc này dặn, là theo tên này võ vương cảnh tu luyện giả rơi xuống bong bóng thuộc tính bên trong thu hoạch. Nói cách khác, thứ này không phải cùng tên này võ vương cảnh tu luyện giả có quan hệ, chính là hắn cùng Thiên Lạc tộc có quan hệ. Này mẹ nó lại là người rắn a? Tiêu Phàm ngay lập tức phản ứng. Cũng trách không được ra hỏa này, tại Lô Quỷ đao nhắc nhở mọi người, tìm kiếm âm linh tụ hồn chất lúc, biểu hiện như thế táo kinh. Nguyên lai, like, không phải là bởi vì hắn thật khinh thường Lô Quỷ đao cái này lạc phách thánh địa trưởng lão. Ma La Vĩ, hắn nhất định phải ngăn cản có người thật đem Âm Linh Tụ Hồn trận tìm thấy. Thay lời khác mà nói, nơi này là thật tồn tại Âm Linh Tụ Hồn trận. Gián điệp cái gì, ghét nhất bị, nhất là loại người này gian. Tiêu Phàm ngay lập tức lựa chọn hấp thụ trong ngọc gián nội dung, đồng thời đem Minh Văn Sư cái này nghề phụ thị kích hoạt. Dù sao dưới sự giúp đỡ của hệ thống, cũng liền sự tình trong ngay mắt, cũng không chậm trễ hắn tìm kiếm trận pháp. Chúc mừng ký chủ kích hoạt nghề phụ Minh Văn Sư. Nghề phụ, Minh Văn Sư. Đẳng cấp, không, không ổn nhìn. Di chủ Đây là một toàn năng nghề phụ, có thể phối hợp bổ trận, luyện đan, luyện khí và và nghề phụ đồng thời sử dụng, có tăng phúc hiệu quả. Nghề phụ Minh Văn sư kích hoạt về sau, Tiêu Phàm tiện thể nhìn thoáng qua. Kết quả phát hiện, kinh nghiệm thăng cấp cùng cái khác nghề phụ là giống nhau. Cũng đúng thế thật một dầu cũ là nghề phụ. Có thể phối hợp rất nhiều nghề phụ đồng thời sử dụng, có tăng phúc hiệu quả, còn là rất không tệ. Đáng tiếc duy nhất chính là, Tiêu Phàm hiện nay không hề có thu hoạch bất luận cái gì minh văn kinh nghiệm. Cái này khiến Tiêu Phàm có chút buồn bực. Đến mức đẳng cấp cùng kinh nghiệm, đều là hai cái thật tò chứ vịt. Có thể trên thực tế, Tiêu Phàm tại luyện đan Luyện khí, cùng với bảy trận lúc, cũng là tiếp xúc qua một ít minh văn. Hắn xác định, trong đầu của mình, cùng minh văn tương quan tri thức, chắc chắn sẽ không so với bình thường 23 giai minh văn sư kém. Đáng tiếc, hệ thống cũng không thừa nhận những thứ này. Hắn hay là được nhặt lấy minh văn kinh nghiệm về sau, mới có thể tăng lên minh văn sư đẳng cấp. Nhìn thoáng qua chính mình nghề phụ đẳng cấp, cùng với trong hệ thống, luôn đa lung tung các loại kinh nghiệm nghề phụ. Tiêu Phạm Nhiệm không được châm biếm lên. Hệ thống, ngươi này khiến trò cũng quá phiền toái. Liền không thể đem tất cả kinh nghiệm nghề phụ thống nhất lại, dùng một loại kinh nghiệm đến tính toán sao? Phiền toái như vậy, ngay cả đẹp trai hơn bánh cùng yến, đẹp qua vương tộc hiện các độc giả, nhìn cũng quáng mắt được không? Có thể. Tiêu Phàm vốn là một câu nho nhỏ châm biếm, thế nhưng lại không nghĩ tới, lại thật đạt được hệ thống khẳng định đáp lại. "Cơ mờ mờ, thật hay giả?" Tiêu Phàm trong nháy mắt bị khiếp sợ đến. "Ký chủ cho đưa yêu cầu hợp lý, vì sao không thể?" Hệ thống nhàn nhạt đáp lại nói. "Mờ mờ mờ." Hệ gọn gàng mà linh hoạt, trong nháy mắt đem nguyên bản mấy loại còn thừa không nhiều, chưa đủ cho đã lục giai luyện đan, luyện khí, cùng với trận pháp sư tăng lên đẳng cấp kinh nghiệm, toàn bộ chuyển hóa thành kinh nghiệm nghề phụ. Với lại, là tích lũy Cái này khiến Tiêu Phàm trong nháy mắt nở nụ cười. Dù là tích lũy sau đó, hay là không thể nhường này ba cái nghề phụ bên trong bất kỳ một cái nào, tiếp tục tăng lên đẳng cấp. Nhưng là vừa mới kế hoạch, chỉ cần 1000 kinh nghiệm, có thể tăng lên đẳng cấp Minh Văn sư, đó là hoàn toàn đầy đủ. Hệ thống, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau đem Minh Văn sư đẳng cấp, tăng lên a." Tiêu Phàm cười hắc hắc nói, "Ta đột nhiên hối hận." Hệ thống rõ ràng trình lăng chỉ chốc lát, lạnh băng thanh âm bên trong, lại mơ hồ để lộ ra một tia buồn bực cảm giác. "Ha ha. Vậy ta mặc kệ, dù sao ngươi là đáp ứng ta." Tiêu Phàm cười vô cùng gian trá. Như là theo miệng quạ đen trông, nhiều lần lựa gạt đến thịt mã hồ ly dường như kê tặc không thôi. Hệ thống mặc dù tỏ vẻ hối hận, nhưng vẫn là được bắt đầu chuyển động. Trong nháy mắt thì tiêu hao hàng loạt kinh nghiệm nghề phụ, đem Minh Văn sư nâng cấp, theo nguyên bản cấp cùng, tăng lên tới cấp 4. Nghề phụ kinh nghiệm thăng cấp yêu cầu đều là giống nhau, trước 4 cấp cộng lại, cũng bất quá mới tiêu hao 481.000 kinh nghiệm nghề phụ. Nguyên bản dư thừa tiếp theo, bị hệ thống tích lũy, chuyển đổi thành kinh nghiệm nghề phụ, đã phá trăm vạn. Thăng cấp đến cấp 4 48 vạn kinh nghiệm, tự nhiên là lấy ra được tới. Nhưng mà muốn tăng lên tới ngũ cấp liên cần tiêu hao 187.5 vạn kinh nghiệm. Nhiều như vậy kinh nghiệm yêu cầu, Tiêu Phàm hiện tại tự nhiên là cầm không ra được. Nhưng, tùy tiện một câu trầm miếm, lại làm cho vừa mới kích hoạt nghề phụ, theo nguyên bản cấp hùng, trong nháy mắt gây tên lửa phi thăng giống nhau, tăng lên tới cấp 4, vẫn là để Tiêu Phàm đầy đủ cao hứng. Mà lúc này đây, một nguồn Tiêu Phàm càng cao hứng sự việc xuất hiện. "Tiêu Phàm, mau tới đây, thất thất phát hiện âm linh tụ hồn trận." Tiêu Phàm đạt được linh phượng truyền âm. Âm linh tụ hồn trận bị phát hiện. Tiêu Phàm vội vàng quan bế hệ thống, hướng về nhiệm thất thất cùng linh phượng phương hướng phóng tầm mắt tới. "Siêu." Một đạo hắc ánh Lướt qua hư không, từ trong cốc cửa vào phương hướng, dường như vượt ngang tất cả nội cốc, đi vào nội cốc chỗ sâu nhất. Bóng đen này không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hiện thân về sau, trực tiếp xuất hiện tại Nhiệm Thất Thất cùng Linh Phượng bên người, chờ không nổi nói ra. "Ta xem một chút." Tại một cái sân bóng đá lớn nhỏ mặt hồ bên cạnh, Nhiệm Thất Thất toàn thân lông tóc cứng ngẹo, ngập nước mắt to, nhìn chằm chằm trước mắt mà nước, nói với Tiêu Phàm: "Đại ca ca, âm linh tụ hồn trận ngay tại phía dưới, với lại, ta đã phát hiện không ít toán linh tồn tại, còn có các ngươi thi thể của con người." Ừm. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm nhìn, một bên thích thả ra thần thức dò xét nhìn, một bên xuất ra trước đó chém đứt cái đó thiên lạc tộc nam nhân cánh gà, nói ra: "Thất thất, ngươi giúp ta dò xét một chút, xem xét có thể hay không tìm thấy thứ này chủ nhân." Cánh gà. Nhiệm Thất Thất nhìn thấy đôi cánh này, ánh mắt bên trong lập tức tách ra hào quang đep mắt, hết sức cao hứng cùng kinh hỉ. Hai con móng nhỏ, càng là hơn không ngừng trà sát độc lên. Ngẫm. Tiêu Phàm nghĩ đến kết trước, trên địa cầu nhà khoa học, đúng trồ loạn nghiên cứu, tiểu này tiểu khả ai nhóm, sát thực thật thích ăn thịt gà. Nhiệm Thất Thất mặc dù có thể tu luyện, cũng có thể huyễn hóa thành hình người. Nhưng điều này ấn khắc tại bọn hắn giờ nờ a bên trong thì tốt, tốt thượng cũng không có bởi vì những thứ này sửa đổi. Nàng nhìn thấy đôi cánh này trong náy mắt thì biểu hiện ra khát vọng mãnh liệt cùng thích. Đây không phải cánh gà, đây là thiên lạc tộc cánh. Ngươi nếu thích ăn cánh gà, và chúng ta rời đi nơi này về sau, ta giúp ngươi bắt nạng mấy trăm con để ngươi ăn đủ. Tiêu Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhiễm Thất Thất cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, "Hẹ." Nghe được Tiêu Phàm giải thích, Nhiễm Thất Thất trong nháy mắt bị buồn nôn đến. Nàng cũng biết, thiên lạc tộc kỳ thực cũng là nhân tộc chi nhánh. Vừa nghĩ tới chính mình lại đúng một loại biến dị nhân trùng cánh, sản sinh khát vọng muốn ăn suy nghĩ. Cho dù là Nhiễm Thất Thất, đều có chút nhịn không nổi. Chương 278, ngươi đây là để cho ta đi đưa đồ ăn. Chương 278, ngươi đây là để cho ta đi đưa đồ ăn. Bị buồn nôn đến Nhiễm Thất Thất, sắc mặt trắng bệch dò xét nhìn phía trên khí tức. Đại ca ca, ta nhớ kỹ phía trên khí tức ngươi đem đồ vật nhặt lấy đi. Nhiễm Thất Thất chán ghét mà vứt bỏ nói lầm bầm. Nhìn thấy Nhiễm Thất Thất phản ứng, Tiêu Phàm nhịn không được cười lên ha ha, còn nhắc nhở: "Yên tâm đi, chờ đợi đi nơi này, ta khẳng định giúp ngươi tìm kiếm đầy đủ cánh gà cho ngươi ăn." Sau đó, Tiêu Phàm thì bắt đầu dò xét dưới mặt hồ âm linh tụ hỗn trận. Theo dõi xét xâm nhập, Tiêu Phàm thì phát hiện, nơi này âm linh tụ hồn trận không còn nghi ngờ gì nữa muốn so chính mình trước đó, ở chỗ nào trùng phẩm linh mạch bên trong, phát hiện âm linh tụ hồn trận càng thêm cường đại. Hơn nữa, còn là một biến chủng âm linh tụ hồn trận. Trừ ra sẽ đem oán linh thu hút đến, còn có thể đem bình thường ngũ hồn thì thu hút đến. Chẳng qua, bị thu hút đến bình thường ngũ hồn, lại biến thành những kia oán linh chất dinh dưỡng. Tại bọn hắn chuyển hóa thành oán linh châu trong quá trình, lớn mạnh oán linh thực lực. Cứ như vậy, oán linh nhóm bị chuyển hóa thành oán linh châu về sau, đẳng cấp cũng sẽ có một chút tăng lên. Đồng thời, Tiêu Phàm càng là hơn phát hiện. Đấy hổ những thi thể này, không ít người đều là thân ảnh quen thuộc. Bọn hắn đều là lần này tham gia đại bị Lạc Nguyên quốc chân chính tuyển thủ. Cũng là, Tiêu Phàm bọn hắn trước đó không nhìn thấy những kia, thực lực cường đại hơn tuyển thủ dự thi nhóm. Đáng thương. Tiêu Phàm nói thầm một tiếng, ở trong lòng, vì bọn họ mặc niệm một lát sau, lại kỳ quái thầm nói, không đúng a, nơi này làm sao biết điểm ấy thi thể? Đây chính là hơn ngàn thực lực, Lạc đạo hữu làm sao còn cảm thấy ít? Lô Quỳnh Dao nghe nói như thế, cau mày hỏi, ngươi không có phát hiện những người này dáng vẻ rất quen thuộc sao? Bọn hắn không phải liền là chúng ta trước đó muốn tìm những kia thật sự tuyển thủ dự thì bên trong cửa giả. Thi thể của nơi này, tăng thêm chúng ta đã phát hiện những kia, cũng không có một vạn người a. Những người còn lại đâu? Tiêu Phàm hỏi ngược lại. Đúng a? Những người còn lại đâu? Lô Quỷn đau giờ mới hiểu được, Tiêu Phàm cũng không phải tại cười trên nỗi đau của người khác, mà là thật đang tìm kiếm những người tu luyện kia tung tích. Tìm người hỏi một chút đi. Linh Vương đề nghị. Tiêu Phàm gật đầu, hắn cũng biết Linh Vương nói, tìm người hỏi một chút, tìm lại những người kia. Chính là những kia trước giờ bước vào nội cốc, lại không có xuất hiện ngoài ý muốn tuyển thủ dự thì nhóm. Tiêu Phàm tầm mắt vẫn ngắm nhìn xung quanh. Trước đó bị hắn dọa đến, thành thành thật thật bắt đầu tìm kiếm âm linh tụ hồn trận những người tu luyện kia, cũng bị tình huống bên này thu hút, cũng rất hiếu kỳ tụ tập đến. "Ngươi, đến." Tiêu Phàm nhìn thấy một người trong đó, ngay lập tức tay chỉ hắn, hô, "Phù phù." Bị điểm tên tu luyện giả, lập tức bị hù dọa. Trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, kêu không nói, "Tiền, tiền lối, ta cũng không có làm gì a. Đừng có giết ta. Phế vật này, đến cùng là thế nào tu luyện tới võ vương cảnh?" Tiêu Phàm trong nháy mắt bó tay rồi, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, trợn trắng mắt nói, Ngươi tất nhiên không có trêu chúng ta, ta giết ngươi làm gì? Vội vàng đến, hỏi ngươi chút chuyện. A, cái này đến, cái này đến. Vị điểm tên tu luyện giả, biết mình sẽ không bị Tiêu Phàm giết chết về sau, vui đến phát khóc. Còn tiện thể cho Tiêu Phàm giật đầu. Lúc này mới đứng lên, thật nhanh cuồng chạy vội tới. Tiên bối, không biết ngài muốn hỏi gì? Các ngươi trước đó tiến vào nội cốc, rốt cục gặp phải cái gì? Vì sao nhiều như vậy thật sự tuyển thủ dự thi bên trong cường giả đều bị giết? Tiêu Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chúng ta cái gì cũng không có gặp được a. Người tu luyện này tốt ra Nhưng ở Tiêu Phạm ánh mắt sâm lạnh bên trong, mồ hôi lạnh lần nữa theo trên trán, như là thác nước chảy xuôi tiếp theo, vắt hết óc suy tư, tiến vào nội cốc về sau, rốt cục gặp phải sự tình gì? Sau một lát, người tu luyện này lần nữa mở miệng nói, "Tiền bối, chúng ta là thật không có gặp được cái gì đặc thù sự việc. Nếu nhất định phải nói có, vậy chỉ có thể nói, nơi này tài nguyên thật phong phú tới cực điểm, tất cả chúng ta cũng đem chú ý đặt ở thu thập tài nguyên bên trên, sự tình khác hình như thật không có chú ý tới." "Chỉ ít, ta là không có chú ý tới." Tiêu Phạm ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào người này, nhìn hồi lâu, Sợ tới mức hắn càng là hơn kem chút trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Hồi lâu, Tiêu Phàm mới thu hồi tầm mắt của mình, nhìn về phía những người khác, lớn tiếng hỏi: "Các ngươi cái khác trước giờ bước vào nội cốc có phát hiện gì không có?" Tiêu Phàm lạnh băng tầm mắt, nhìn quanh một vòng. Không ít người cũng xấu hổ cúi đầu. Đột nhiên, một sợ hai tiếng vang lên lên. "Tiền bối, ta, ta có một phát hiện, không thể xác định có phải thật vậy hay không." Tiêu Phàm ngay lập tức nhìn sang. Một người trung niên hán tử, nhìn lên tới tương đối cường tráng, giờ phút này biểu hiện lại sợ ba ba, thận trọng giơ tay. "Có thể vẫn là bởi vì sợ sệt." giơ cao tay, còn đang ở run rẩy không ngừng nhìn. Nói, "Làm thời ta ở bên kia thu thập ngũ phẩm linh thực, Tử Mộng Ngọc Liên Hoa." Trong lúc vô tình nhìn thấy một tên võ vương cảnh hậu kỳ cường giả, đang bay qua tòa này trên mặt hồ trống không lúc, không biết bị cái quái gì thế, hút đi vào. Làm thời ta thì không có để ý, chỉ cho là cũng đúng thế thật lực luyện một bộ phận. Rốt cuộc, nơi này tài nguyên như thế phong phú, khẳng định có yêu thú thủ hộ. Ngươi xem đến là cái gì, đưa hắn hút đi vào sao?" Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, liền đội vàng hỏi. "Một đoàn bóng đen, có thể là u hồn, cũng có thể là ta không biết yêu thú nào." U hồn Tiêu Phàm ở trong lòng tỉ mỉ tính toán. Trước đó trong trung phẩm linh mạch, hắn năng lực phát hiện âm linh tụ hồn trận cũng là bị mấy cái đột nhiên tập kích hắn u hồn thu hút, một đường truy kích mới có thể phát hiện cái kia trận pháp tồn tại. Hắc đản, ra đây làm việc. Tiêu Phàm ngay lập tức đem ám mảnh mộng hiểm tiêu gọi ra. "Chủ nhân, có gì phân phó?" Hắc đản sau khi xuất hiện, ngay lập tức hấp tấp vấn đáp. "Phía dưới có một âm linh tụ hồn trận, đi thăm dò một chút." Tiêu Phàm hồi đáp. "Chủ nhân, ngươi nói đùa ta đi. Cái đồ chơi này thế nhưng đúng ta khắt chế rất lớn, ngươi để cho ta đi dò xét, không phải để cho ta đi đưa đồ ăn sao?" Hắc đản trợn tròn mắt, vẻ mặt tan vỡ hồi đáp. "Mẹ? Tiêu Phàm là người?" cười miệng. "Điểm này, xác thực quên đi. Hắn chỉ nhớ rõ, trước đó chính là Hắc đản, trước giờ phát hiện những kia hữu hồn. Mà lúc này đây, trung quanh một đám tu luyện giả. Nhìn thấy xuất hiện tại Tiêu Phàm bên người Ám Ảnh Ngộ Điểm lúc, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm. "Kia, đó là Ám Ảnh Ngộ Điểm a? Thứ này, lại thật sự có người đem hắn tu phục, trở thành chiến sủng. Nguyên lai truyền thuyết là có thật, Ám Ảnh Ngộ Điểm đúng là có thể bị tu phục. Cái đồ chơi này tựa như là có thể phụ thân trên người tu luyện giả." Nhân tu luyện coi như không thấy bất luận cái gì ít một F311, âm thuộc tính năng lượng đi. Thật cường đại a. Tiên đối này thực lực quả nhiên gia châu, ngay cả Ám Ảnh Mộng Nghiệm đều có thể thu phục. Không đúng a. Trong truyền thuyết, Ám Ảnh Mộng Nghiệm chỉ là huyền giai yêu thú, con yêu thú này nhìn lên tới, tuyệt đối không chỉ huyền giai đi. Sắp thực không phải huyền giai, đây là địa giai. Chương 279, Yêu thú thủ sách, chương 279, Yêu thú thủ sách. Người đây là đang nói bậy bạn, Ám Ảnh Mộng Nghiệm từ xưa đến nay đều chỉ có huyền giai làm sao có khả năng xuất hiện địa giai. Đúng lúc này Một nhìn lên tới hình như chính mình cái gì đều mở người trẻ tuổi, càng là hơn tự tin nói. Đúng vậy a. Nghiên cứu yêu thú cả đời Loan Y Giả thánh giả, đã từng đều nói qua, ám ảnh mộng yểm vì tự thân huyết mạch cùng tiên phú vấn đề, là tuyệt đối không thể nào xuất hiện địa giai. Loan Y Giả thánh giả là ai? Ở đây đại bộ phận tu luyện giả, cũng rất rõ ràng. Vị này chính là Huyền Thiên đại lục bên trên, hiểu rõ nhất yêu thú cường giả võ thánh, hay là cái nữ tu. Nghe nói, vì gia đời lúc, tự thân thể có đặc biệt yêu thú cường đại lực tương tác, nhưng bất kỳ yêu thú gì nhìn thấy nàng lúc, đều sẽ kìm lòng không được phóng lòng đề phòng. Nguyên ý cùng nàng làm bằng hữu, mà vị này Loan Y gì thánh giả cũng không có cô phụ chính mình này một thân tiên phú. Thậm chí có thể nói, nàng đem cái này một tiên phú vận dụng đến cực hạn. Theo có năng lực bắt đầu, cho tới bây giờ, cũng tận sức tại đúng yếu tố các loại nghiên cứu, phát hiện rất nhiều rất nhiều yếu tố trên người, bí mật không muốn người biết. Có thể nói, vì nàng, để nhân tộc tại mặt đối với phần lớn yếu tố lúc cũng sẽ không như vậy khủng hoảng. Mà Huyền Tiên đại lục bên trên, tối nổi danh trên đời yếu tố thủ sách, chính là vị này đại lão biên soạn. Đương nhiên, này gần là đối với nhân tộc giúp đỡ. Đúng yếu tố Nàng kỳ thực thì trợ giúp không ít. Chỉ ít. Nàng cho tới bây giờ đều không có giết chết bất luận cái gì một con yêu thú, thì cứu chữa rất nhiều yêu thú, có thể nói là chân chính yêu thú bạn thân. Chỉ là ban đầu, nàng biến yêu thú thủ sách mục đích, chỉ là vì giúp đỡ nhân tộc tốt hơn giảng hòa biết nhau yêu thú. Vì nàng tự thân thiên phú vấn đề, chưa bao giờ gặp phải yêu thú công kích, thì không hề cảm thấy những kia yêu thú có nguy hiểm gì. Cho nên, nàng vô cùng không thích nhân loại săn giết yêu thú hành vi. Nàng là hy vọng yêu thú có thể cùng nhân loại làm bằng hữu. Đáng tiếc, trong mắt nhân tộc Nàng Biên yêu thú thủ sách, lại thành bọn hắn săn giết yêu thú, càng có lợi hơn giúp đỡ. Vì sổ tay trong ghi chép rất nhiều khác nhau yêu thú, thích thứ gì đó. Nhân loại mượn nhờ những vật này, xây dựng cả bẫy, dễ như trở bàn tay liền đem nguyên bản cần hy sinh rất lớn, mới có thể săn giết yêu thú bắt lấy. Có thể nói, yêu thú thủ sách xuất hiện, ngược lại nhường vị này đại lão muốn xem đến sự việc, đi ngược lại. Vị này đại lão sau đó cũng ý thức được tự mình làm sai lầm rồi. Đáng tiếc, lúc này, nàng Biên yêu thú thủ sách đã tản đến tất cả đại lục ở bên trên. Nàng cho dù là võ thánh cảnh cường giả, muốn đem những vật này cưỡng chế thu hồi thì bất lực. Vì thế, vị này đại lão thương tâm rời đi xã hội loài người, lựa chọn một hai cũng không biết chỗ, lựa chọn cùng yêu thú của nàng các bằng hữu làm bạn. Nói cách khác, yêu thú thủ sách trên thực tế là rất nhiều năm trước, vị này đại lão làm ra đồ vật, cũng sớm đã đình chỉ đổi mới. Mới nội dung, nàng đều toàn bộ chính mình ghi chép, không còn có tặn đến xã hội loài người. Người tu luyện này nhắc tới nội dung, thực chất đúng là loan y lý thánh giả biên yêu thú thủ sách trên nội dung. Thế nhưng yêu thú thủ sách, dù sao cũng là bao nhiêu năm trước, lưu truyền tới nội dung. Nhất là Loan Yy gì thánh giả rời khỏi xã hội loài người trước đó, còn thỉnh thoảng sẽ đem một ít tin tức về yêu thú bạo lộ ra, nhưng những tin tức này bên trong có thật có giả. Đồng thời, tại Loan Yy gì thánh giả biến mất nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng còn có người đánh lấy Loan Yy gì thánh giả tên tuổi, bán mới yêu thú thủ sách. Nội dung rốt cục là chính bọn họ biên, hay là thật là theo Loan Yy gì thánh giả trong tay lấy được, liền không có người xác định. Cái này cũng dẫn đến một cái khác tình huống xuất hiện. Hiện ở trên thị trường, tồn đại yêu thú thủ sách thực sự quá nhiều. Rất nhiều đều là đánh lấy Loan Yy gì thánh giả danh hiệu xuất hiện. Lại thêm thời gian trôi qua quá lâu, Đến mức phần lớn tu luyện giả đều quên rốt cục cái nào một phần, mới là Loan Ý Lý Thánh Giả ban bố thứ nhất bản sổ tay. Không ít người vì đến tiếp sau các loại lung ta lung tung yêu thú thủ sách, không chỉ không có bắt được yêu thú, ngược lại bị yêu thú làm hại, đã không thể nào tin được những thứ này yêu thú thủ sách. Bởi vậy, nghe được tên này tràn đầy tự tin, chuyên môn chính là đem cái gọi là yêu thú thủ sách trở thành thiên đạo quy tắc bình thường, không thể nào là giả người trẻ tuổi thái độ, bên cạnh không ít tu luyện giả ngay lập tức chao phúng lên. Ngươi lại hiểu rõ, không nói trước Ngươi cầm rốt cục là cái nào một quyển yêu thú thủ sách, nội dung bên trong rốt cục là thật hay không, thì ngươi loại thái độ này, lão tử liền muốn quất ngươi. Không sai. Hiện tại người nào không biết, Loan Yy Thánh giả yêu thú thủ sách đã không thể hoàn toàn tin tưởng, ngươi sợ không phải cái ngốc đó đi. Này mẹ nó từ đâu tới ngốc điệu. Bay ở sự thật trước mắt, lại còn dám cầm yêu thú thủ sách đến phản bác. Quả thực chết cười lão tử. Đây càng thêm chứng minh, Loan Yy Thánh giả yêu thú thủ sách, nội dung không thật, mọi người về sau có thể tuyệt đối không nên lại tin tưởng bản này sổ tay. Bị một đám người chào phủ người trẻ tuổi, trong nháy mắt nói không ra lời chủ yếu là nghị luận của mọi người, nhưng hắn trong lúc nhất thời thì bắt đầu bán tín bán nghi lên. Trong đầu, đúng yêu thú thủ sách tiến nghiệm vô điều kiện đã bị xé nứt mở một cái to lớn lỗ hổng. Hắn chần chờ, xuất ra một viên ngọc giản. Sững sờ nhìn, Tiêu Phàm thì chú ý tới một màn này, Tomo đứng bên người Ninh Vượng, thấp giọng hỏi: "Này yêu thú thủ sách tình huống thế nào? Còn có kia Loan Ý Già Thánh Giả, lại là chuyện gì sao? Là cái này yêu thú thủ sách?" Đúng lúc, Ninh Vượng chữ vật giới chỉ bên trong thì có một phần yêu thú thủ sách tồn tại, trực tiếp đưa ra, đưa cho Tiêu Phàm, cười nói: "Nói thật chứ, Ta kỳ thực thì thật to mò, ngươi ám ảnh ngọc điểm, là thế nào tăng lên tới địa giai? Chúng ta Thiên Bắc Thương hội những năm này thì bán đi không ít ám ảnh ngọc điểm, nhưng đều là huyền giai a. Căn bản chưa từng xuất hiện địa giai. Linh Phượng cũng không tin tưởng yêu thú thủ sách trên nội dung, nàng chỉ tin tưởng mình nhìn thấy số liệu. Biến thành Thiên Bắc Thương hội trưởng quý đến nay, yêu thú đạn, còn nhỏ yêu thú cũng là nàng qua tay, vốn bán ra ngoài nhiều nhất hàng một trong. Như vậy nhiều số liệu trệch trống, tự nhiên nhường nàng đã hiểu một việc. Cho dù là Loan Ý dị tôn giả biên thứ nhất bản yêu thú thủ sách, kỳ thực bên trong vấn đề thì rất nhiều lại càng không cần phải nói đến tiếp sau những kia, cũng không biết có phải hay không là đến từ Loan Nghiy Di Thánh Giả yêu thú thủ sách, sở dĩ còn giữ, cũng là vì kỷ niệm. Rốt cuộc, Loan Nghiy Di Thánh Giả người này, cũng coi là Huyền Thiên Đại Lục bên trên, lực ảnh hưởng tương đối lớn nữ tu một trong, đã từng dốc lòng muốn làm nữ cường nhân Minh Vương, tự nhiên sẽ giữ lại những thứ này cường đại nữ tu một ít tài liệu và tương quan nội dung. Đồng thời, Linh Vương cũng biết, Loan Nghiy Di Thánh Giả biên thứ nhất bản yêu thú thủ sách, mặc dù có không ít sai lầm, thế nhưng bên trong đối với yêu thú ghi chép, xác thực vô cùng phong phú. Rất nhiều Ninh Phượng chính mình chưa từng thấy qua yêu thú, dường như đều có thể ở phía trên tìm thấy tương quan thông tin. Nội dung cụ thể có lẽ có sai lầm, nhưng trụ cột nhất, yêu thú tên cùng với tránh né biện pháp của bọn nó, cơ hồ là không có vấn đề. Ninh Phượng đã từng tìm mượn nhờ bản này sổ tay nhiều lần, may mắn tránh được chưa từng thấy yêu thú tập kích. Chương 280, Kinh cùng âm linh cương phòng, chương 280, Kinh cùng âm linh cương phòng. Ai biết được, có thể cái đồ chơi này chính mình biến dị đâu. Tiêu Phàm cố ý cười nhạt một tiếng, ánh mắt lại lại hướng về phía Ninh Phượng chớp chớp. Ninh Phượng trong nháy mắt đã hiểu. Tiêu Phàm quả thật có thể nhờ ngã mạnh ngụ yểm phẩm giai tăng lên năng lực, chỉ là bởi vì trường hợp vấn đề, không tốt nói rõ ra đây. Thật lợi hại. Ninh Phượng đôi mắt đẹp trong nháy mắt híp lại, hiện ra vô cùng kính nể cùng tự hào thần thái. Đương nhiên, cho dù là những lời này, Ninh Phượng cũng không có nói ra, mà là tại trong lòng âm thầm nghĩ, không nghĩ cho Tiêu Phàm đem lại phiền phức. Tiêu Phàm theo Ninh Phượng trong tay, đem yêu thú thủ sách nhặt lấy, tò mò dùng thần thức, đem nội dung bên trong dò xét một phen về sau, nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Này nội dung bên trong, hình như đều là thật a. Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Không phải Bên trong kỳ thư có rất nhiều nội dung, cũng là sai lầm. Linh Phượng cho rằng Tiêu Phàm không hiểu, cười lấy giải thích nói: "Loan Nghi gì thánh giả biên quyển này yêu thú thủ sách lúc, đoán chừng thì có điều dấu dến, với lại khi đó, tu vi của nàng còn chưa cường đại, cũng không thể thật làm được, nhường tất cả yêu thú đều nghe lời nhường nàng nghiên cứu." "Không." Tiêu Phàm ngắt lời Linh Phượng lại nói, nói ra: "Ta nói là, này nội dung bên trong, xác thực đều là thật." Tiêu Phàm giọng nói, tương đối chắc chắn. "Đây là bởi vì, hắn ở đây nhìn thấy nội dung bên trong về sau, hỏi thăm một chút hệ thống." Hệ thống nói cho hắn biết, nội dung bên trong xác thực đều là thật. Chính là bởi vì hệ thống khẳng định, Tiêu Phàm mới có thể kiên định như vậy, này nội dung bên trong, không có có vấn đề gì. Linh Vương nghe ra Tiêu Phàm trong lời nói ý nghĩa, xanh nhạt tay nhỏ, bưng kiến vị kinh ngạc, đột nhiên phổng lớn miệng nhỏ. Thế nhưng Tiêu Phàm, trong này rất nhiều yếu tố, ta cũng gặp được, về bọn hắn giới triệu, xác thực là sai lầm, tỷ như nói, ừm, liền nói ngươi ám ảnh mộng yểm, bên trong thế nhưng giới triệu, thứ này chỉ có huyền giai, không có đất giai a. Người ta nói rất đúng hiện nay phát hiện ám ảnh mộng yểm, tối cao chỉ có huyền giai, nhưng không có nói nhất định không có đất giai. Với lại, những lời này ngươi thay cái góc độ đến xem Vị này Loan Y Li Thánh giả ý nghĩa có phải như vậy hay không? Ta biết ám ảnh mộng yểm khẳng định có điều giai chờ lên, chỉ là ta hiện tại còn chưa phát hiện nó." Tiêu Phàm cười híp mắt hỏi ngược lại. "Cái này?" Linh Phượng nghe nói như thế, trong nháy mắt chững ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời, trong đầu một mảnh mơ hồ, thực sự nghĩ không ra cái gì lý do thích hợp tiến hành giải thích. Với lại, càng là suy tư Tiêu Phàm những lời này, Linh Phượng càng là cảm thấy hắn nói tương đối có đạo lý. Sau đó, Linh Phượng theo Tiêu Phàm trong tay, đem yêu thú thủ sách cầm tới, đem những kia chính mình cảm thấy có vấn đề chỗ toàn bộ lại nhìn một lần. Đột nhiên phát hiện Chính mình cảm thấy có vấn đề chỗ. Thực chất, đều là chính mình nghĩ đương nhiên một loại ý nghĩ. Nếu dựa theo Tiêu Phàm kiểu này cách tự hỏi, kỳ thực không hề có một chút vấn đề. Đây rốt cuộc là thật hay là giả? Linh Phượng lắc lắc đầu, mặt mũi tràn đầy giở khóc giở cười thầm nói, vậy sẽ phải hỏi Loan Ý Liễu Thánh Giả. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, nhưng trong lòng sản sinh một cái ý nghĩ, nếu có cơ hội, nhất định phải quen biết một chút vị này Loan Ý Liễu Thánh Giả. Nghiên cứu của nàng, đúng Tiêu Phàm có trợ giúp rất lớn. Rốt cuộc, Tiêu Phàm thế nhưng dự định đem chính mình tất cả chiến sủng phàm giai, cũng tăng lên tới một đỉnh phong tầng thứ. Mặc dù hệ thống cho hai loại cách, tăng lên chiến sủng phẩm giai, nhưng những biện pháp này, theo chiến sủng đẳng cấp tăng lên càng ngày càng cao. Tiêu hao cũng sẽ không ngừng tăng lên. Tiêu Phàm lo lắng, chờ đến tương lai một ngày nào đó, tăng lên chiến sủng phẩm giai, cần tiêu hao tài nguyên, tăng lên tới chính mình cũng không chịu nổi lúc, đây chính là sẽ để cho Tiêu Phàm vô cùng tiến lùi. Cho nên, nếu như có thể biết nhau loan ý gì xảy ra, theo trong luyện nàng, hiểu rõ càng nhiều về yếu tố thông tin. Tại phẩm cấp thấp lúc, Dung Nàng cung cấp cách, đến ra tăng yếu tố phẩm giai. Đợi đến phẩm giai cao, lại dùng hệ thống cung cấp cách trở đối có thể tiết kiệm rất lớn một bút tài nguyên. Đương nhiên, đây đều là sự tình từ nay về sau. Hiện tại đối với Tiêu Phàm mà nói, càng nên đi làm là vội vàng tìm kiếm những kia hữu hồn, hoặc là đem kẻ chủ mưu đứng sau tìm ra. Đại ca, ca ta tìm thấy khí tức của người này. Đúng lúc này, Nhiệm Thất Thất đột nhiên ngạc tiến hô: "Ở đâu?" Nghe được Nhiệm Thất Thất lời nói, Tiêu Phàm ngay lập tức từ bỏ tìm kiếm hữu hồn suy nghĩ, nếu như có thể trực tiếp tìm thấy Thiên Lạc tộc tổng nhân, vậy khẳng định càng tốt hơn. "Đi theo ta." Nhiệm Thất Thất ngay lập tức theo Tiêu Phàm trong lực vọt ra ngoài, hóa thành một đạo bóng trắng. "Trở về nội cốc chỗ càng sâu phóng đi." Lô Quỳnh Dao một đoàn người không có chút gì do dự, ngay lập tức đi theo. Cái khác tu luyện giả thấy thế, thì không hẹn mà cùng đi theo. Trước đây, Lạc Nguyên cốc nội cốc thực sự không phải rất lớn, mà hồ vị trí thì dường như đã coi như là sâu nhất vị trí. Nhiệm Thất Thất mang theo Tiêu Phàm, chẳng qua tiếp tục thâm nhập sâu mấy cây số về sau, liền ngừng lại. Một cái giống vực sâu không đáy địa liệt, ra hiện ở trước mặt bọn họ. "Đại ca ca, ta phát hiện đạo kia khí tức chủ nhân, ngay tại phía dưới này." Nhiệm Thất Thất chỉ vào địa liệt nói. Đầu này địa liệt xuất hiện vô cùng đột ngột. Nhìn từ đằng xa, Căn bản sẽ không nhìn đến đây tồn tại cái gì địa liệt, mà ở địa liệt một bên khác thì lại như là vách tường giống nhau màu xám xư ngủ. Cũng đúng thế thật rất nhiều tiểu thế giới biên giới địa giới, bị những người tu luyện xưng là thế giới vách tường hoặc thế giới bình thường tồn tại. Tiên bối, cẩn thận một chút, nơi này không thể tùy tiện tới gần, bên trong thỉnh thoảng sẽ thổi ra kinh khủng âm linh cương phong, chúng ta bình thường tu luyện giả một sáng nhiễm đến ứng tiểu này âm linh cương phong, da thịt sẽ ở trong nháy mắt bị mục nát nước, lộ ra bạch cốt. Một tên võ vương cảnh tu luyện giả có chút hoảng sợ nhắc nhở. Hắn cũng là có chính thức tư cách dự thi một tên tu luyện giả. Âm linh cương phong Người tu luyện này vừa dứt lời, đi theo Tiêu Phàm đến một đám tu luyện giả, phần lớn người đều bị sợ tới mức mặt mũi đầy trắng bệch, vội vàng hướng xa xa lui ra phía sau. Âm linh cương phong công bố, thế nhưng dường như khắp ở tu luyện giả trong đầu khắc sâu ký ức. Đây chính là Huyền Tiên đại lục bên trên, thập đại nguy hiểm vật một trong tồn tại. Cho dù là cường đại như võ thánh cường giả, gặp được âm linh cương phong, đều muốn chậm chạp chênh né, căn bản không dám tùy ý đột vào. Cơn mờ. Nơi này, tại sao có thể có âm linh cương phong? Cậu đây đùa chơi, cố ý đùa giỡn người đúng không? Biết rõ nơi này có âm linh cương phong, lại không biết sớm nhắc nhở. Tiền bối làm sao còn không lui về đến? Đây chính là Âm Linh Cương Phong a. Một đám tu luyện giả đẩy lên khu vực an toàn về sau, lần nữa ngị loạn lên. Có người nhìn thấy Tiêu Phàm, một người đứng tại chỗ, không có ý nhúc nhích, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, rất là khẩn trương dò hỏi. "Tiêu Phàm, chúng ta hay là mau chóng rời đi đi. Đây chính là Âm Linh Cương Phong a. Căn bản không phải chúng ta có thể đụng vào thứ gì đó." Linh Phượng cũng bị nảy kinh khủng Âm Linh Cương Phong hù dọa, tay nhỏ liền vội vàng kéo Tiêu Phàm một cánh tay, muốn rời khỏi nơi này. "Lạc đạo hữu, tuyệt đối không nên mạo hiểm a." Nô Quỷ Đao thị lo lắng khuyên. Chương 281, cái này. Trận, chương 281, cái này. Trận. Hô vụ vụ. Đúng lúc này, một đạo giống quỷ gào âm thanh, theo Tiêu Phàm trước mắt địa liệt bên trong lan tràn ra. Lô Quỷ Đao cùng Ninh Phượng đồng thời sắc mặt đại biến, không hẹn mà cùng đưa tay, một trái một phải, kéo lại Tiêu Phàm cánh tay, chuẩn bị triệt thoái phía sau. Nhưng trong cùng một lúc, đứng ở bên cạnh ám ảnh ngục nghiệm, cũng là hắc đạn, đột nhiên huyền hóa thành một đoàn màu đen sương ngủ, hướng về Tiêu Phàm mà tới, trực tiếp bám vào ở trên người hắn, biến thành một hình xăm. Hình xăm xuất hiện tại xuất hiện. Tiêu Phàm thì giơ lên tay phải, bình di hướng trước mặt, hàng luồng sương mù màu đen theo trong lòng bàn tay của hắn tỏa ra, cũng hướng về trùng quanh trận ngập. Cuối cùng, đem Tiêu Phàm, Linh Vượng đám người, toàn bộ bao phủ, tạo thành một tầng đường kính khoảng 3 mét màu xám trong suốt vòng phòng hộ. Ầm. Làm vòng phòng hộ thành hình trong nháy mắt, sinh ra giống như gạo bình thường âm linh cương phòng, thì cuối cùng xông ra địa liệt, đến tới trên mặt đất, cuốn về Tiêu Phàm một đoàn người cuốn theo tất cả. Nhưng giờ phút này, Tiêu Phàm một đoàn người toàn bộ bị hấp đạn nhập thân vào Tiêu Phàm cơ thể về sau, thả ra màu xám trong suốt vòng phòng hộ bao vây lấy, cùng âm linh cương phòng đột vào vòng phòng hộ bên trên, hoàn toàn không thể đúng vòng phòng hộ, tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Liên tự động vừa khít tại vòng phòng hộ mặt ngoài, hướng về trung quanh tán ra. Xoẹt. A. Một võ vương cảnh tu luyện giả, cũng không có khả năng tới kịp lui trở lại khoảng cách an toàn bên trong. Hắn cho rằng đứng sau lưng Tiêu Phàm, chính là an toàn. Rốt cuộc, Tiêu Phàm cũng to gan như vậy đứng tại chỗ nứt bên cạnh. Nếu quả như thật gặp được Âm Linh Cương Phong tấn kích, xui xẻo khẳng định cũng là Tiêu Phàm. Hắn hoàn toàn có thể đợi đến Tiêu Phàm gặp được thời điểm nguy hiểm, lại rút lui. Đáng tiếc, Hắn còn đánh giá thấp, Âm Linh Cương Phong vì sao lại được xưng là Huyền Tiên Đại Lục thập đại nguy hiểm nhất vật một trong nguyên nhân. Dù là hắn đã thấy, Tiêu Phạm một đoàn người bị Âm Linh Cương Phong tập kích, cơ thể đều đã làm ra, rút lui ý nghĩ. Nhưng mà, hắn vẫn là không có có thể tới kịp rút lui. Từ trong địa liệt, dâng trào ra tới Âm Linh Cương Phong, trong nháy mắt đưa hắn bao vây. Trong một chớp mắt, thân thể hắn tại Âm Linh Cương Phong tàn sát vừa bại dưới, bao phủ lên một tầng xương máu. Nhưng huyết vụ này thì vẹn vẹn kéo dài không đến 2 giây, thì biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một bộ còn đang ở kêu thảm quất. Đương nhiên, một võ vương cảnh tu lựa già, tại không có nhục thân tình hồn dưới, cũng không có khả năng tiếp tục sống sót quá lâu thời gian. Thiến đều thảm thiết của hắn, ngày càng yếu đất. Mấy hơi sau đó, hoàn toàn ngừng. Hiện trường chỉ còn lại có một bộ sừng sững bạch cốt, nội tạng thì ở chỗ nào mấy hơi trong lúc đó, bị âm linh cương phong xé rách thành rã rưởi. Đến nơi này, nay một đợt âm linh cương phong cũng coi là triệt để ngừng, không có tiếp tục hướng về càng xa xôi đám kia tu luyện giả tiến lên. Địa liệt trong, giống quỷ gào tiếng gió, thì tại đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không phải bộ bạch cốt kia, dường như tất cả mọi người sẽ hoài nghi, vừa nãy, thật sự có âm linh cương phong xuất hiện sao? Xa xa những người tu luyện chăm chăm vào cỗ này bạch cốt nhìn một lát, mới đột nhiên tỉnh táo lại. Cờ Mởn, không hổ là âm linh cương phong, một võ vương cảnh cường giả, lại trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có một bộ bạch cốt, chân Cờ Mởn khủng bố. May mắn lão tử mới vừa rồi không có sống ở đó cái địa liệt bên cạnh nhìn xem náo nhiệt, nếu không thực sự không phải một bộ bạch cốt, ta nói tiền mối vì sao không sợ? Nguyên lai like có ám ảnh mộng diễm a. Quả nhiên là trong truyền thuyết ám ảnh mộng diễm. Không bố như thế âm linh cương phong, chỉ cần nhường ám ảnh mộng yểm phụ thân, có thể chống ở nó tập kích. Ta cũng muốn a. Đúng a. Sao đem thứ này quên đi? Chẳng thể trách tiền bối không đi. Vốn là đúng Tiêu Phàm có địa giai ám ảnh mộng yểm một đám tu lừa giả, giờ phút này càng là hơn vẻ mặt lựa nóng nhìn Tiêu Phàm, tràn đầy hâm mộ. Âm linh cương phong sợ rĩ khủng bố. Không chỉ có riêng là bởi vì nó lực sát thương đáng sợ, càng vì cái đồ chơi này tại rất nhiều nơi cũng tồn tại. Cũng chính là bởi vì những vật này, Nguyên Nguyên Thiên Đại Lục bên trên xuất hiện hàng loạt cấm địa. Bình thường năng lực xưng là cấm địa chỗ, khẳng định cũng có đồ tốt tồn tại. Đáng tiếc, tất cả mọi người vì không cách nào chống cự âm linh gương phòng, chỉ có thể không thể không bỏ cuộc những thứ này. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm tại bọn hắn trước mặt, bày ra ám ảnh mộng yểm chống cự âm linh gương phòng cường đại năng lực. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, nhiều như vậy phần lớn người đều không thể tiến vào cấm địa. Đối với Tiêu Phàm mà nói, liền như là về đến nhà mình giống nhau an toàn, có thể tùy tâm sở dục đem bên trong ẩn tàng bảo bối thu hoạch tới tay. Không nói cái gì chân quý bảo bối, thì chỉ là những địa phương này, theo bị người phát hiện đến bây giờ, dường như liền không có người đi bảo. Bên trong bình thường tài nguyên, tỉ như nói linh thạch, linh thạch Linh quáng loại này trường ngày tiêu hao phẩm, chỉ sợ đều là một không lỗ số lượng. Nghĩ đến những thứ này đồ vật, dường như đã có thể nói, đều thuộc về Tiêu Phàm. Ở đây không có ai sẽ không hâm mộ. Bọn hắn cảm thấy, Tiêu Phàm thậm chí đã có thể mượn nhờ những thứ này trong cấm địa tài nguyên, thành lập một không thể so với Thiên Bắc Thương hội kém cường đại thương hội. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là tài nguyên có lượng, thực lực, mối quan hệ cùng với đường dây tiêu thụ, khẳng định là không có cách nào cùng Thiên Bắc Thương hội so sánh. Rốt cuộc, cái này thương hội, thế nhưng một thành lập thời gian, cần dùng 10 vạn năm qua tính toán thế lực to lớn a. Không bèn vẹn, vẹn là Thiên Bắc Thương hội, xếp hạng năm vị trí đầu thương hội, phát triển thời gian đều có thể dùng 10 vạn năm qua tính toán. Đúng dạng này thương hội mà nói, quan trọng nhất ngược lại không phải là tài nguyên, mà là đường dây tiêu thụ cùng hộ khách. Nếu không, vì sao những kia thực lực càng cường đại hơn định cấp tông môn thế lực, dường như đều không thể phát triển ra xếp hạng hàng đầu thương hội thế lực đâu? Bọn hắn muốn có được cái gì tài nguyên, độ khó cũng không phải rất lớn đi. Ngay tại bọn này tu luyện giả, đúng Tiêu Phàm tràn đầy hâm mộ, thì khát vọng có thể có được gã mạnh mộng yếm kiểu này cường đại chiến thú lúc, Tiêu Phàm thì là tò mò nhìn địa liệt, đúng người bên cạnh nói ra Ta chuẩn bị đi xuống xem một chút. Nếu như là trước đó, Ninh Phượng cùng Lô Quỳnh Đao khẳng định sẽ từ chối. Nhưng mà hiện tại, bọn hắn nhìn thoáng qua bao vây lấy bọn hắn màu xám vòng phòng hộ, cười nói: "Lạc Nguyên cốc bí mật, chỉ sợ cũng giấu ở đầu này địa liệt bên trong, ngươi muốn xuống dưới, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi." "Không được." Tiêu Phàm lắc đầu, mặt không thay đổi nói ra: "Hắc đạo thực lực còn chưa đủ mạnh, nương tụ ra vòng phòng hộ, cũng không thể thời gian giải tỏa đại. Phía dưới rốt cuộc tình huống thế nào, chúng ta cũng không rõ ràng, như bên trong tất cả đều là âm linh cương phong, nó khẳng định không kiên trì nổi, đến lúc đó Ta chắc chắn sẽ không bị thương, có thể là các ngươi." Tiêu Phàm không có nói tiếp cái gì, nhưng quay đầu, nhìn thoáng qua hậu phường, cô kia vẫn như cũ đứng vững vàng sừng sững bắc cốt, miệng môi nói, khẳng định lại biến thành cái tia dạng, thật không thể một thẳng duy trì sao? Lô Quỳnh Dao có chút nghi ngờ chằm chằm vào Tiêu Phàm, hỏi, hắn luôn cảm giác Tiêu Phàm nói như vậy mục đích chính là không hi vọng bọn họ cùng theo một lúc tiến vào địa liệt bên trong. Chương 282, ký kết khế ước, chương 282, ký kết khế ước. Địa liệt bên trong rốt cuộc tình huống thế nào, ta là thực sự không rõ ràng. Nhiều giúp đỡ, khẳng định cũng có thể nhiều một phần bảo hộ. Nếu năng lực một thẳng duy trì, ta vì sao không cho các ngươi đi theo?" Tiêu Phàm hỏi ngược lại. "Có thể ngươi cảm thấy chúng ta là cái vương nữu?" Ninh Phượng trợn trắng mắt, hờn dỗi nói, "Từng." Lô Quỳnh Dao nghe vậy, thì ngay lập tức gật đầu. "Hoắc." Tiêu Phàm phát ra một tiếng cười quái dị, nói ra, "Đầu năm nay, còn có người vui lòng tự nhận chính mình là vương nữu a. Đây là chính các ngươi nói, ta nhưng không có nói, thì chưa từng có cho rằng như vậy." Khách suy nghĩ nhiều, thật chỉ là vì vòng phòng hộ có thể thời gian duy trì không dài. "Đại ca ca, ta phải cùng ngươi cùng nhau đi xuống đi. Không có ta, ngươi cũng không tìm tới người." Nhiệm Tất Thất nhỏ giọng giải thích, "Cái này." Tiêu Phàm chờ một chút, vẫn là không nhịn được gật đầu nói, "Xác thực, ngươi giúp đỡ tìm người năng lực, chúng ta có trợ giúp rất lớn. Chẳng qua, vẫn sẽ có nguy hiểm. Nếu ngươi có thể cùng ta ký kết khế ước, nếu như gặp phải nguy hiểm, ta có thể tạm thời đem ngươi đưa vào không gian chiến sủng. Và sau khi rời đi, ta lại cùng ngươi giải trừ khế ước, không sao hết." Nhiệm Tất Thất không có chút nào hoài nghi có phải Tiêu Phàm có ý khác, cho dù là ký kết khế ước loại chuyện này, cũng không có chút do dự nào, vui vẻ đồng ý. Linh Phượng có chút ngạc nhiên liếc nhìn Nhiệm Tất Thất một cái, ánh mắt bên trong Loé ra một tia phức tạp qua mang. Kinh ngạc, hâm mộ, phẫn nộ, cuối cùng, nhưng lại hóa thành thoải mái, chủ động mở miệng nói: "Thất thất, một lúc ngươi cùng Tiêu Phàm xuống dưới sau đó, nhất định phải chú ý an toàn, nhất định phải cùng nhau còn sống trở về." "Từ đâu?" Nhiễm Thất Thất gật đầu, một bên chủ động cùng Tiêu Phàm ký kết nhìn khế ước, một bên cười nói: "Ta tin tưởng đại ca ca có thể bảo vệ tốt của ta." "Không hiểu có loại nồng đậm tâm cơ khí tựa." Tiêu Phàm nét mặt thì có chút cổ quái liếc qua Nhiễm Thất Thất cùng lĩnh vực, luôn cảm giác Nhiễm Thất Thất tại sương hồ hắn ca ca lúc kia một cỗ nồng đậm tâm cơ khí tức. "Cha cha." chân đệ thần tỉnh não. Bất quá, Tiêu Phàm cũng biết, chính mình đại khái là cảm giác sai lầm rồi. Nhiệm Thất Thất thật là một đơn thuần tiểu cô nương. Tuổi tác có thể cũng sớm đã vượt qua nhân tộc trưởng thành tiểu cô nương, có thể một ít phương thức tư duy. Thực chất sẽ cùng tại nhân tộc bên trong 12, 13 tuổi tiểu nha đầu thôi. Như vậy một tiểu nha đầu, gọi hắn đại ca ca, hình như thì không có vấn đề gì đi. Ký kết hết khuyết ước, Tiêu Phàm nhịn không được mở ra hệ thống giao diện chiến sủng. Phía trên quả nhiên nhiều hơn một con mới chiến sủng. Chiến sủng, Nhiệm Thất Thất. Chủng loại: biến dị băng ngập điêu, có thể tùy ý huyễn hóa nhân hình. Phẩm giai, địa giai hạ phẩm có thể tăng lên. Đẳng cấp, tứ giai trung kỳ có thể tăng lên. Trung thành, 100. Di chủ, mềm manh hồn nhân thú nhi nương. Quả nhiên. Nhiệm thất thất đã trở thành hắn chiến sủng sau đó, hắn cũng có thể mượn nhờ hệ thống năng lực giúp đỡ nàng tăng lên phẩm giai. Tiêu Phàm còn chuyên môn nhìn một chút, phát hiện cần tiêu hao phẩm trừ ra bình thường một khỏa địa giai chúng phẩm yêu thú nội đan, hoặc là 10 khỏa địa giai hạ phẩm yêu thú nội đan bên ngoài, một loại khác tăng lên cách thức, cần chính là băng thuộc tính nguyên tố 5000. 5000 băng nguyên tố, chỉ cần một loại nguyên tố, có thể tăng lên phẩm giai. Tiêu Phàm so sánh một chút hắc đạn cùng A Ly thang cấp yêu cầu. Nhiệm Thất Thất không còn nghi ngờ gì nữa rất đột thụ. Nàng chỉ cần một loại nguyên tố điểm có thể tăng lên. Chẳng qua, so với cần hai loại nguyên tố điểm hắc đạn, nàng nu cầu đơn nhất nguyên tố băng nguyên tố lại chọn vẹn tăng lên gấp 5 lần. Chúng loại yêu cầu giảm bớt, số lượng yêu cầu thì tăng lên a. Tiêu Phàm nói thầm một tiếng, tiện tay lấy ra 10 quả địa giai hạ phẩm yêu thú nội đan. Những thứ này yêu thú nội đan đều là lúc trước hắn săn giết yêu thú thu hoạch. Sau đó, thông qua hệ thống giúp đỡ. Tại sủng vật giao diện, xuất hiện một quy bản Tiêu Phàm cùng Nhiệm Thất Thất. Hình tượng bên trong Quý bản Tiêu Phàm đem 10 khỏa địa giai hạ phẩm yêu thú nội đan toàn bộ đút cho quy bản Nhiễm Thất Thất. Ăn hết 10 khỏa yêu thú nội đan quý bản trên người Nhiễm Thất Thất, ngay lập tức tách ra một đoàn con mang. Sau đó, Tiêu Phàm liền thấy Nhiễm Thất Thất thuộc tính giao diện, phẩm giai theo nguyên bản địa giai hạ phẩm tăng lên tới địa giai trung phẩm. Chỉ tiếc, Nhiễm Thất Thất phẩm giai mặc dù đạt được tăng lên, nhưng tu vi cũng không có vì vậy đạt được tăng lên, hay là tứ giai trung kỳ. Muốn tăng cao tu vi, liền cần Tiêu Phàm sử dụng bách kinh nghiệm đan, hoặc là lần nữa sử dụng yêu thú nội đan. Nhưng Tiêu Phàm tạm thời không hề có làm như thế. Một là vì Bát kinh nghiệm đan đã không có, muốn dùng thì không dùng đến. Hai là vì tiêu phàm trên người những kia yêu thú nội đan đều là hắn chuẩn bị dùng để tăng lên chính mình chiến sủng phẩm giai, trừ phi là rất cấp thấp yêu thú nội đan, nếu không chắc chắn sẽ không đem nó đảm nhiệm Bát kinh nghiệm đan sử dụng. Với lại, đem yêu thú nội đan trở thành Bát kinh nghiệm đan sử dụng, theo tiêu phàm, tương đối không có lợi. Có thể gia tăng kinh nghiệm không có nhiều không nói, còn có thể tại sủng vật thể nội, có thêm một ít không có tác dụng gì tạp chất, còn phải lãng phí thời gian thanh trừ, thật không tốt. Vì tiêu phàm là mượn hệ thống giúp đỡ, mới khiến cho nhiễm thất thất phẩm giai trực tiếp tăng lên. Cho nên nàng cũng không biết Tiêu Phàm làm những thứ này, mà dù sao là nàng thân thể chính mình, nàng năng lực rõ ràng cảm nhận được, chính mình phẩm giai, tại cùng Tiêu Phàm ký kết khế ước trong nháy mắt được tăng lên. Cái này khiến nhiễm thất thất trong nháy mắt chấn ngây ngẩn cả người. Sau đó vui vẻ xông vào Tiêu Phàm trong lực, vô cùng mừng rỡ làm nũng nói: "Đại ca ca, nguyên lai like cùng ngươi ký kết khế ước còn có thể nhường phẩm giai của ta đạt được tăng lên nha. Ta quyết định, ta về sau thì làm ngươi chiến sủng đi. Cho dù chúng ta từ bên trong ra đây, cũng không cần giải trừ khế ước có được hay không. Phẩm giai tăng lên." Linh Phượng cùng Ngô Quỳnh d้าว mặt mũi tràn đầy không hiểu ra sao nhìn về phía Nhiễm Thất Thất. Ánh mắt bên trong cũng triển lộ ra một ý nghĩa. "Tiểu Giang Hỏa, ngươi cho dù là nghị quân lấy Tiêu Phàm, sẽ không cần tìm dạng này lấy cớ đi. Ký kết khế ước pets có thể làm cho sủng vật phẩm giai tăng lên. Nói đùa cái gì? Tất cả Huyền Thiên đại lục cũng chưa từng xuất hiện tiền lệ như vậy được không?" Đến lúc đó lại nói là, "Trước vào xem, bên trong rốt cục có chuyện gì vậy?" Tiêu Phàm lần nữa ôm lấy Nhiễm Thất Thất, như là trước đó giống nhau, coi nàng là thành đáng yêu con mèo nhỏ giống nhau, lộ lên. Linh Phượng ánh mắt lần nữa có hơi lóe lên, có chút u bán Rốt cuộc, nàng thế nhưng đã hiểu rõ Nhiễm Thất Thất là có thể uyên hóa thành hình người. Tiêu Phàm như thế đường nàng, không phải liền là tại. Khô khụt. Cái này khiến Linh Phượng vô cùng âm mộ Nhiễm Thất Thất. Không chỉ có thể đi theo Tiêu Phàm cùng nhau đi chỗ nguy hiểm như vậy thám hiểm, còn có thể tùy thời tùy chỗ bị Tiêu Phàm ôm vào trong lực, thân mật như vậy vất vẻ. Ta cũng muốn a. Linh Phượng càng nghĩ càng u hoãn, phẫn nộ môi đỏ, cũng cao cao kết lên, mặt mũi tràn đầy đều là một bộ ta không vui nét mặt. Ngược lại là ngô quyền đau. Nghe được Tiêu Phàm đúng Nhiễm Thất Thất sau khi trả lời, theo Tiêu Phàm bình thản ngự bên trong, tìm được rồi một mẩu chốt thông tin, kinh hai nói. Tiêu Phàm đạo hữu, tiểu nha đầu này sẽ không nói là sự thật a. Nàng thật vì cùng ngươi ký kết khế ước, bẹt, phẩm giai bởi vậy được tăng lên. Chương 283, đây là truyện tốt, nên công khai a. Chương 283, đây là truyện tốt, nên công khai a. Ngươi đoán a. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, ổn nhiễm thất thất, trực tiếp nhảy vào địa liệt trong. Lô Quỷ Đao, Ninh Chưởng Quay, ngươi thì mặc kệ quản chồng của ngươi, chuyện trọng điếu như vậy, hắn làm sao còn năng lực nói đùa ta đâu. Lô Quỷ Đao u đoán nhìn Ninh Phượng nói, làm sao lại trọng yếu? Ninh Phượng giống như cười mà không phải cười, hỏi ngược lại. Nếu theo phàm đạo hữu có thể nói ra, khế ước chiến sủng lúc, nhường chiến sủng phẩm giai tăng lên cách, đây chính là có thể trở thành anh hùng bình thường tồn tại, đây là lợi cho tất cả Huyền Thiên đại lục toàn thể tu luyện giả quan trọng công việc của ta." Nô Quỳnh Đao không hề do dự đáp lại nói: "Ha ha." Linh Phượng trong nháy mắt cười lạnh. "Nô trưởng lão, ngươi có phải hay không cảm thấy, cho ngươi mặt mũi?" Linh chường quay, "Ngươi, ngươi sao mắng chửi người a?" Nô Quỳnh Đao đỏ lên mặt, quấn bất nói: "Mắng chửi người? Lão nương không có đánh ngươi, đã là nể mặt ngươi. Ngươi mẹ nó từ đâu tới giờ hơi ý nghĩ?" Cho dù Tiêu Phàm thật sự có năng lực, cùng chiến sủng khế ước sau đó, giúp đỡ chiến sủng tăng lên phần giai, cũng đúng thế thật thuộc vệ bí mật của riêng hắn, hắn tại sao muốn công khai, nói cho những người khác? Linh Vương khí vẫn điền ưng nổi giận nói: "Đây là chuyện tốt, là vì sao không thể công khai?" Nô Quỳnh đao tuổi thân 33. "Vậy ngươi vì sao không đem các ngươi kinh lôi thánh địa công pháp, toàn bộ công khai, cũng đúng thế thật có lợi cho toàn bộ thế giới tu luyện giả công việc tốt, ngươi nếu làm, ngươi cũng sẽ trở thành anh hùng." Linh Vương khinh thường nói: "Chúng ta kinh lôi thánh địa công pháp, cũng không phải thuộc về ta, ta cho dù nghĩ công khai, thì không có tư cách." Ta. Nô Quỷ Đao không chút nghi ngại, liền trả lời nói: "Ma đức tiểu năng." Nghe được Nô Quỷ Đao lời nói, Ninh Phượng Kỳ có loại thổ huyết xúc động, lần nữa hung tận giận mắng một tiếng, trực tiếp ôm hai vai, mang theo Vương Hiệu Trương cùng viên đại tư, lui trở lại hậu phương trong đám người, không còn đi để ý tới Nô Quỷ Đao. Cùng Nô Quỷ Đao tiếp xúc lâu như vậy, Ninh Phượng là thực sự bị Nô Quỷ Đao buồn luôn đến. Nàng cảm thấy đợi đến Tiêu Phàm sau khi trở về, chính mình có cần phải nhắc nhở Tiêu Phàm, không cần tiếp tục cùng tiểu này ngốc bước tiếp xúc xuống dưới, miễn cho bị hắn ảnh hưởng tới, cũng thay đổi thành ngốc bước. Nô Quỷ Đao giở hơi ý nghĩ Không còn nghi ngờ gì nữa còn chưa ý thức được, ý nghĩ của mình, rốt cục nơi nào có vấn đề. Vẻ mặt mờ mịt nhìn Ninh Phượng, cùng với đi theo Ninh Phượng cùng rời đi Vương Hiệu Trương cùng Biên Gia Tư. Hắn thấy rõ ràng, Vương Hiệu Trương cùng Biên Gia Tư hai cái này võ sư cảnh tiểu bằng hữu, nhìn ánh mắt của mình, thì tràn đầy ghét bỏ cùng xem thường. Ta hẳn là không làm sai đi. Lô quỷ đao như hỏa thượng sở mại không thấy tóc, còn làm như có thật gãi đầu một cái, tiếp tục dõi nhìn Minh Phượng rời đi phương hướng, đi theo. Đáng tiếc, cho dù hắn theo tới Ninh Phượng bên người, Ninh Phượng cũng lười tiếp tục để ý đến hắn. Không chỉ có là nữ vượn Vương Hiểu Trương cùng viên giai từ cũng là như thế. Ngô Quỳnh Đao bất đắc dĩ, chỉ có thể quyết định đợi đến Tiêu Phàm sau khi trở về, chính mình tự mình hỏi một chút Tiêu Phàm tốt. Đã tiến vào địa liệt bên trong Tiêu Phàm. Tự nhiên không biết Ngô Quỳnh Đao lốc bức ý nghĩ, hắn ôm Nhiễm Thất Thất, thận trọng trong địa liệt phi hành. Hắc đạn thì kéo dài phóng xuất ra sương mù màu đen, đưa hắn cùng Nhiễm Thất Thất bao phủ. Địa liệt bên trong, thế nhưng khắp nơi cũng có âm linh cương phong tồn tại, không có tầng này vòng phòng hộ tồn tại. Tiêu Phàm cùng Nhiễm Thất Thất dường như dường như bị cột vào đoạn đầu đài bên trên, tuy thời cũng có bị chặt đoạn cậu nguy hiểm. Đương nhiên, đây là trước đó Hiện tại có hắc đạn giúp đỡ, Tiêu Phàm cùng Nghiệm Thất Thất thì không cần lo lắng những thứ này. Nghiệm Thất Thất thì có đầy đủ tinh thần và thể lực, tiếp tục dò xét con kia bị Tiêu Phàm chặt đứt cánh thiên lạc tộc nam nhân, hiện tại vị trí. Trong địa liệt, giảm xuống một khoảng cách sau, Tiêu Phàm có một kinh ngạc phát hiện. Này cái gọi là âm linh cương phòng, trong địa liệt, liền tựa như tầng đối lưu dường như chỉ tồn tại ở một độ cao. Thấp hơn độ cao này về sau, thì không có bất kỳ cái gì âm linh cương phòng tồn tại. Đây là bởi vì thấp hơn độ cao này về sau, Tiêu Phàm lần nữa cảm nhận được nồng đậm âm linh chi khí tồn tại. Thậm chí, muốn so lúc trước hắn gặp phải cái đó ít một f311 Âm thuộc tính trung phẩm linh mạch bên trong, tồn tại âm linh chi khí, còn muốn nồng đậm rất nhiều. Đã không còn là loại đó khí dịch giao hòa sền sệt cảm giác, hoàn toàn chính là một loại tiến vào trong nước thuần chất lỏng cảm giác. Đương nhiên, vẫn là vì hắc đạn tồn tại. Dương Tiêu Phàm có thể coi như không thấy những thứ này âm linh chi khí ảnh hưởng. Ngược lại là Nhiệm Thất Thất dò xét năng lực, lại bị những thứ này nồng đậm âm linh chi khí ảnh hưởng đến, trở nên không phải như vậy chuẩn xác. Tiêu Phàm dưới sự chỉ điểm của Nhiệm Thất Thất, một lúc trái sông, một lúc phải vào, hoặc là chính là lượn quanh một vòng lớn. Cuối cùng, lại vẻ mặt sững sờ phát hiện, lại về tới tại chỗ. Chủ, chủ nhân, đúng. Thật xin lỗi. Nhiễm Thất Thất lập tức ý tứ được, chính mình dò xét xuất hiện vấn đề, hoàn sợ, cũng không dám lại xưng hô Tiêu Phàm là đại ca ca, trực tiếp hô dậy rồi chủ nhân. Không sao, chúng ta đi xuống trước lại nói. Tiêu Phàm ôn nhu xoa nắn nhiễm Thất Thất tràn đầy lông tơ cái đầu nhỏ, cũng không thèm để ý điểm này. Bởi vì cái gọi là sống có khúc người có lúc. Nơi này âm linh chi khí lại như thế nồng đậm, nhiễm Thất Thất dò xét năng lực chịu ảnh hưởng, cũng là chuyện rất bình thường. Với lại, Tiêu Phàm chú ý tới một việc. Nơi này âm linh chi khí, mặc dù vô cùng nồng đậm, nhưng trên thực tế sinh ra những thứ này âm linh chi khí chủ thể, hay là một cái uýt một F311, âm thuộc tính trung phẩm linh mạch. Chẳng qua, nơi này bị người bố trí cùng loại với tụ linh trận giống nhau trận pháp, cho nên có thể đủ đem âm linh lực lượng nương tụ đến như thế nồng đậm trình độ. Đồng thời, cái này cũng mang ý nghĩa một tình huống, nếu nơi này thật sinh hoạt tu luyện giả, đó nhất định là chuyên môn tu luyện âm thuộc tính công pháp tu luyện giả. Bình thường tu luyện giả đến nơi đây, sẽ chỉ bị nồng đậm tới cực điểm âm linh chi khí ảnh hưởng đến, ngay cả bình thường hoạt động đều không thể tiến hành trình độ. Tiêu Phàm nhận ảnh hưởng, mặc dù không có đạt tới loại trình độ này, Nhưng kỳ thật, cũng không có dễ chịu như vậy. Đây là có hắc đạn giúp đỡ. Do đó, Tiêu Phàm hiện tại việc cần phải làm chính là phá đi cái này cùng loại với tụ linh trận giống nhau trận pháp. Như vậy, không chỉ hắn mình có thể càng thêm dễ chịu một ít, cũng có thể nhường nhiệm thất thất chịu ảnh hưởng dò xét năng lực về đến bình thường. Không bao lâu, Tiêu Phàm liền ôm nhiệm thất thất, đáp xuống đất nứt tận cùng dưới đáy. Nơi này, giống một cái dưới đất thế giới. Dẫn đầu ánh vào Tiêu Phàm tầm mắt chính là một nhìn lên tới phồn hoa nhân loại thành thị. Không biết đến từ nơi nào mà mang, đem nơi này chiếu xạ huyền như ban ngày. Nhưng quỷ dị là cùng với nó dường như chỉ có cách nhau một bức tường chỗ, cái kia địa liệt bên trong lại như cũng một mảnh đen kịt. Tiêu Phàm giờ phút này thì đứng trong địa liệt. Hắn năng lực thấy rõ ràng thành thị dưới lòng đất trong tình huống. Về phần thành thị dưới lòng đất bên trong người, rốt cục năng lực không thể nhìn thấy hắn, hắn cũng không rõ ràng. Chủ nhân, khí tức liên đến từ chúng ta trước mắt thành phố này. Mà lúc này đây, nhiễm vật thất, thất thì kích động nấp nhở. Tiêu Phàm lườm một cái. Hắn liền xem như cái kẻ ngu, thì hẳn phải biết điểm này đi. Chương 284, Quỷ dị thành thị dưới lòng đất, chương 284, Quỷ dị thành thị dưới lòng đất. Tất cả thành thị dưới lòng đất chỉ là nhìn lên tới tương đối phồn hoa, chiếm diện tích có chừng cái mấy trăm mẫu dáng vẻ, chính là một tòa người rất bình thường loại thành thị bộ dáng. Sở dĩ là nhìn lên tới tương đối phồn hoa, cũng không phải là bởi vì nơi này kín người hết chỗ, mà là đủ loại cơ sỉ, ánh đèn, để người có kiểu này đặc thù cảm giác. Nhưng chân chính muốn nói người, Tiêu Phàm đứng trong địa liệt nhìn hồi lâu, lại không có bất kỳ ai phát hiện. Hắn lại quan sát một phen, tìm được rồi tụ linh trận pháp tồn tại, vốn là chuẩn bị trực tiếp phá đi, nhưng lại có thành thị dưới lòng đất tồn tại, vậy khẳng định là muốn trước nghiên cứu cái này thành thị dưới lòng đất, rốt cục là cái thứ gì. Trên mặt đất nứt cùng thành thị dưới lòng đất trong lúc đó, cũng đồng dạng có một tầng trận pháp tồn tại. Là cái này đem thành thị dưới lòng đất bên trong ánh đèn, hoàn toàn ngăn cách tại trong thành thị, không có truyền lại tới đất nứt bên trong ngấu chốt đồ vật. Đồng thời, còn có nhất định phòng ngự tính. Chỉ là, đối với Tiêu Phàm mà nói, trận pháp này, mặc dù cũng là đạt đến lục giai trình độ trận pháp, nhưng rõ ràng là thông qua đặc thù vật liệu, cưỡng ép tăng lên tới lục giai. Trên bản chất, chỉ là một ngũ giai trận pháp. Hắn rất dễ dàng, có thể thần không biết quỹ không hay đem trận pháp phá vỡ. Lại càng không cần phải nói, hắn chuyên môn dùng cho trận pháp thần ngự chân nhãn. Cái ổ chơi này thế nhưng có thể tương đối dễ dàng phát hiện trên trận pháp lỗ thủng. Mở. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng. Mắt phải của hắn trống mắt, trong nháy mắt tách ra một đạo hảm đạm hào quang màu thử kim. Quang mang trong nháy mắt bao phủ ở trước mặt hắn trên trận pháp. Một tựa như kiến trúc cấu tạo đồ hình tượng hiện ra tại trong thức hải của hắn. Phía trên rõ ràng tiêu chú, trận pháp này lỗ thủng chỗ. Tiêu Phàm dọc theo địa liệt, hướng bên phải đi lại hai bước. Cảm giác không khí bỗng nhiên trở nên rét lạnh lên. Nơi này tồn tại không ít ngọc linh hàn tinh. Đây là một loại tứ phẩm luyện khí bảo vật. Chỉ là, nơi này tồn tại ngọc linh hàn tinh đều lạ như là hạt cát giống nhau thật nhỏ vặt, dấu ở trong vết đá, kẻ không cần biết, dù là dùng thần thức dò xét cũng không nhất định có thể phát hiện. Tiêu Phàm đoán chừng, làm sơ bố trí trận pháp người cũng không biết, tiểu này ngọc linh hàn tinh đặt ở trận pháp phụ cận, cũng sẽ đối với trận pháp sinh ra nhất định ảnh hưởng. Thời gian dài hàn ý xâm nhập, rất có thể dẫn đến tất cả trận pháp băng liệt. Tiểu này băng liệt, là theo trận pháp nội bộ bắt đầu. Nói cách khác, nếu như không phải trận pháp triệt để băng liệt về sau, không chủ động kiểm tra, là căn bản không có cách phát hiện dạng này vết nứt. Tiêu Phàm mượn nhờ nơi này tồn tại vết nứt, rất dễ dàng thì cùng Niệm Thất Thất tiến vào trong trận pháp. Đương nhiên, trận pháp này còn có rất nhiều khuyết điểm tồn tại. Tiêu Phàm cũng phát hiện. Chẳng qua, hắn tật xấu của hắn, tương đối nơi này mà nói, còn cần Tiêu Phàm lại động thủ phá hoại, mới có thể để cho hắn cùng Niệm Thất Thất thần không biết quỹ không hay tiến vào trong trận pháp. Có không cần động thủ chỗ, vì sao còn muốn động thủ? Đây không phải lãng phí hết tinh thần và thể lực sao? Tiến vào trận pháp sau, Tiêu Phàm ngay lập tức ôm Niệm Thất Thất, chỉnh lại lên. Không có tầng kia giống thủy tinh mờ giống nhau trận pháp ngăn cản, tầm mắt càng biến đổi thêm hiểu rõ. Này không đúng a. Niệm Thất Thất ghé vào Tiêu Phàm trong lực trong mắt không ngừng chuyển động, quan sát đến tình huống chung quanh, thầm nói, "Ngươi thì phát hiện?" Tiêu Phàm cười lấy nhỏ giọng hỏi. "Ừm." Nhiễm Tất thất điểm điểm cái đầu nhỏ, nói ra, "Xem ra, nơi này nguyên vốn phải là tồn tại rất nhiều tu luyện giả mới đúng, ta còn có thể cảm nhận được xung quanh tràn ngập tương đối lung tung khí tức, sao một người cũng không thấy. Bọn hắn không phải là trước giờ hiểu rõ thông tin, chạy trốn a?" "Nên, rất không có khả năng." Tiêu Phàm cười cười, nói ra, "Trước mặc kệ những người tu luyện kia đi nơi nào, ngươi dẫn ta đi đem tên kia tìm thấy, hẳn là có thể phát hiện một số bí mật." "Được rồi, chủ nhân." Nhiễm Thất Thất đổi giọng sau đó, như là gọi thuận miệng như vậy, đã hoàn toàn không tiếp tục đổi lại đi, tiếp tục kêu gọi Tiêu Phàm đại ca ca ý tứ. Nhất định phải vào thành, khí tức đều là theo thành nội phát ra. Nhiễm Thất Thất lại quan sát một phen về sau, nữ khía kiên định nói: "Vậy liền vào thành tốt." Tiêu Phàm không để ý, ngay lập tức được bắt đầu chuyển động. Đầu tiên là đem Nhiễm Thất Thất đưa vào không gian chiến sủng, sau đó cảm giác một chút xung quanh trong hư không, tồn tại gió nhẹ, trực tiếp thi triển phong lôi đột, đem thân thể chính mình, dấu ở trong gió, hướng về thành nội lướt tới. Tiến vào thành thị sau, Tiêu Phàm càng phát cảm giác, nơi này quỷ dị không thôi. Hắn đã phát hiện mấy chỗ chỗ, cho hắn một loại trước một giây còn có người tồn tại, một giây sau, người lại biến mất không thấy gì nữa cảm giác, vẫn như cũ bốc hơi nóng ly trà, chậm chạp chập chờn ánh đến. Thậm chí, Tiêu Phàm tại nào đó tiểu lâu giống nhau trong kiến trúc, nhìn thấy không ít trên mặt bàn, để đó ăn một nửa thức ăn cùng rượu. Thật là trước giờ nhận được tin tức, vội vội vàng vàng rời đi. Tiêu Phàm cau mày, suy tư. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Tiêu Phàm thật không có cảm giác được, người nơi này, rời đi thì, đến cỡ nào bối rối? Tất cả, cũng cho người ta một loại, trong thành phố này mặt tu luyện giả, cũng không phải mình vội vã rời đi mà là bị người cưỡng ép bắt đi, cũng không kịp kết thúc chính mình đang tiến hành sự việc. Do đó, thì không có xuất hiện người cuống quýt rời đi thì, vội vàng trong lúc đó, thu dọn đồ đạc, xin ra lộn xộn. Tiêu Phàm đem toàn bộ thành thị dạo qua một vòng. Tất cả chỗ cũng cho hắn cảm giác như vậy. Cho nên, hắn thì không thể tìm thấy dù là một con sống tu luyện giả. Bất đắc dĩ trong, hắn chỉ có thể tìm một nhìn lên tới, như là có quyền người ở lại kiến trúc, nghiêm túc cảm giác một phen sau. Mới rốt cục đem chính mình thân ảnh, theo trong gió rút lui ra đây, lại đem Nhiệm Thất Thất kêu gọi ra. Thất Thất, ngươi tìm tiếp, người kia, đến cùng ở nơi nào? Tiêu Phàm sắc mặt hết sức khó coi. "Được rồi, chủ nhân." Nhiệm Thất Thất chú ý tới Tiêu Phàm trên mặt âm trầm thần sắc, có chút sợ sệt, không dám nói nhiều một câu nói nhảm, nỗ lực tìm kiếm. Thế nhưng tìm được tìm được. Nhiệm Thất Thất nét mặt trở nên ngoài dự đoán, kinh ngạc, vội vàng nhắc nhở. "Chủ nhân, người kia khí tức chính là ở đây. Nơi này." Tiêu Phàm khẽ giật mình, vô thức đem Nhiệm Thất Thất lần nữa đưa vào không gian chiến sủng. Ầm. Một giây sau, một đạo đột nhiên xuất hiện nổ tung, cuồn bão tập sát hướng Tiêu Phàm. Bạch. Tiêu Phàm cơ thể tầng ngoài, trong nháy mắt hình thành một tầng buồn bã vòng phòng hộ. Đây là tôi thể độc công tăng lên tới đỉnh phong tầng thứ về sau, tự động sinh ra tuyệt đối phòng ngự năng lực bị phát động. Trấn hồn lưu tiếp, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên bị động phát động tuyệt đối phòng ngự. Chỉ có ngắn ngủi 3 giây. Tại không có tìm được địch nhân vị trí tình huống dưới, Tiêu Phàm không chút do dự bộ phát ra chính mình hiện nay, so ra mà nói, coi như là mạnh nhất chiêu thức. Ầm ầm. Kinh cùng Lôi Minh, trong nháy mắt xuất hiện tại tòa thành dưới đất này thị vùng trời. Một tia chớp. Trong chớp lát xuất hiện, rơi vào Tiêu Phàm giờ phút này chỗ kiến trúc phía trên, âm vang đem trọn tòa nhà kiến trúc oanh kích thành một mị. Đùng đùng, không dứt. Sau đó Càng nhiều thật nhỏ lối điện, dường như bao phủ tất cả thành thị dưới lòng đất, tùy ý, ý công kích. Chương 285, chết bao nhiêu người, chặt bao nhiêu đao? Chương 285, chết bao nhiêu người, chặt bao nhiêu đao? Phanh phanh phanh. Tại đông đảo lối điện công kích đến, tòa này nhìn lên tới phồn hoa, thực chất không có một hai thành thị dưới lòng đất, bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Từng pa kiến trúc, ầm vang bạo liệt, hóa thành đầy trời bụi mịn. Tiểu Sích lão, muốn chết. Một tiếng oán hận sợ nứt gầm thét, đột nhiên theo Tiêu Phạm bên người vang lên. Hai tấm linh phủ, đột ngột xuất hiện trong hư không, nổ bắn ra hướng Tiêu Phạm. Oanh Linh phủ tới gần Tiêu Phàm, đột nhiên tách ra một đoàn trướng mắt ánh lửa. Trong ngọn lửa, như có một con yêu thú hư ảnh ngưng tụ, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Tiêu Phàm cắn xé mà đến. Ầm. Tiêu Phàm qua loa lui ra phía sau một bước, trong tay lần nữa ngưng tụ ra một tia chớp, hướng về ánh lửa đánh kích mà đi. Thương viêm lôi kình, hỗn hợp có lôi điện cùng hỏa diễm chiêu thức, xung kích ra ngoài, hung hăng đập vào hỏa diễm ngưng tụ yêu thú hư ảnh trên người. Ầm ầm. Tiếng nổ lùng đùng vang lên lần nữa. Hai đạo chiêu thức va chạm về sau, sinh ra sóng xung kích, như là đạn hạt nhân nổ tung về sau. Sinh ra kia một vòng hình khuyên sóng xung kích dường như vô tình hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Phanh phanh phanh, hình khuyên sóng xung kích một đường mạnh mẽ đâm tới. Những nơi đi qua, vô số bị hắn phá hủy thành bột mịn, tại chỗ rơ lên quần quần bụi mù. Siêu. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo mọc ra cái âm thanh, cuối cùng hiện hiện tại tiêu phàm trong tầm mắt, bát vân kiến nhiệt bình thường, theo quần quần trong bụi mù, vọt ra. Lần nữa vung ra hai đạo linh phù. Hai đạo linh phù lần nữa nổ tung, giãy lên trùng thiên hỏa diễm. Một tấm trong đó linh phù, trong nháy mắt hóa thành một đạo trường kiếm, lóe ra từng đạo hàn quang. Trong khoảnh khắc ngưng tụ ra đầy trời dọa người kiếm mang, tiếp tục hướng về Tiêu Phàm nổi bắn ra mà đến. Một đạo khắc linh phù thì là hình thành một tấm đầy trời lửa điện, ba phủ kình thiên thì hướng về Tiêu Phàm quát tới. Một công kích, một thì là cắt đứt Tiêu Phàm đường lui. Rất không tệ hợp chiêu. Chỉ là, Huyền minh quỷ thuần, thật lôi bạo. Tiêu Phàm thừa nhận, này hai chiêu phối hợp lại cùng nhau, đúng là rất cường đại phù hợp. Cho dù là bình thường võ hoàng cảnh cương giả, đối mặt dạng này chiêu thức, chỉ sợ chỉ có thể lựa chọn liều chết phòng ngự. Đáng tiếc, Tiêu Phàm cũng không cần. Một chiêu huyền minh quỷ thuần, ngưng tụ tâm chắn, bao trùm thân thể chính mình, một chiêu tật lôi bạo, nương tụ ra lôi điện, tùy ý hướng về địch nhân công kích. Lại thêm, trong hư không còn có liên tục không ngừng lôi tiếp lôi điện, không ngừng hạ xuống, đối với địch nhân tạo thành ảnh hưởng. Cho nên, ban thủy, Tại Tiêu Phàm lần nữa thả ra lôi điện chiêu thức, rơi vào cái nảy mọc ra cái bóng người trên người sau. Tiếng nổ đùng đảng, nương theo lấy một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại Tiêu Phàm vang lên bên tai. Chúc mừng ký chủ chiến thắng cường địch, ban thưởng chế tác linh phù hiệu quả tăng lên gấp đôi bờ UF. Phù phù. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Sau khi đang đàm phỏng tới Tiêu Phàm Thiên Lạc tộc tộc nhân, đột nhiên quỷ gối Tiêu Phàm trước mặt. Toàn thân trên dưới cháy đen mùn mảnh, trong miệng không ngừng kêu thảm. Nhìn lên tới, tướng đối đau khổ. Cục cục. Tiêu Phàm đi về phía trước hai bước, ở trên cao nhìn xuống nhìn tên này Thiên Lạc tộc tộc nhân. Nhân vật, Phỉ Lâm. Tu vi, Võ Vương chín tinh. Dị chủ, Thiên Lạc tộc trưởng lão. Phỉ Lâm. Tiêu Phàm lạnh như băng mà hỏi, "Ngươi, làm sao ngươi biết ta?" Cơ hồ bị Tiêu Phàm điện thành than cốc Phỉ Lâm, cũng không có vị vậy trực tiếp tử vong. Nghe được Tiêu Phàm gọi thẳng tên của mình, trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc nét mặt, ngẩng đầu, cặp kia truyện giống như rắn độc găm lênh trong hai con ngươi, tách ra hoán hận cùng kinh ngạc. Chúng ta nhân tộc có câu nói, gọi là nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Đến, nói một chút, các ngươi thiên lạc tộc mở ra lạc nguyên cốc rốt cuộc có mục đích gì? Tiêu Phàm tại Phỉ Lâm bên người, ngồi xổm xuống, xuống. Như là tại hội tình cảm gặp khó hảo huynh đệ dường như nhường Phỉ Lâm lần nữa chấn ngây ngẩn cả người. Không muốn nói, Tiêu Phàm chờ giây lát, không có đạt được Phỉ Lâm trả lời, nhàn nhạt, nhạt quay đầu đi, tầm mắt cùng ánh mắt của hắn, đặt ở cùng một cấp độ bên trên, lại hơi cười một chút, nói ra, không sao. Thời gian của ta còn có rất nhiều. Nếu không, ngươi đem các ngươi tiên lạc tộc đầu bếp treo đi ra, làm một bàn đồ nhắm rượu, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Đúng rồi. Lạch cạch. Tiêu Phàm đột nhiên từ trong không gian hệ thống, đem trước gặp phải cái đó tiên lạc tộc nam nhân cánh đưa ra, ném vào Phỉ Lâm trước mặt, giống như cười mà không phải cười nói. Chuyện này đối với cánh gà nhìn không sai, để các ngươi đầu bếp nướng, ta nghĩ đến thử hương vị. Ngươi, ngươi là ác ma. Phỉ Lâm lập tức bị dọa đến có loại tan vỡ cảm giác, hoảng sợ không thôi hét to, cơ thể liều mạng hướng về hậu phương tối lui, trăm chú cản trở phía sau một đôi cánh như là lo lắng Tiêu Phàm sẽ trực tiếp chặt đứt, bắt bọn nó ăn rừng như. Ác ma. Tiêu Phàm hay là treo lấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt khoắt tay nói ra. Không không không, so sánh với các ngươi, ta sao có thể gọi ác ma đâu. Ta chỉ là muốn nếm thử chuyện này đối với cánh gà hương vị mà thôi. Nhưng các ngươi đâu? Âm linh tụ hồn trận, Huyễn mộng quỷ trận, có thể, còn có hàng loạt ta không biết trận pháp. Cha cha, ngươi nói, đã có bao nhiêu nhân tộc chết tại những thứ này kinh khủng trong trận pháp, bị các ngươi tàn nhẫn biến thành đoàn linh châu. Nha. Đúng rồi. Tiêu Phàm nói đến đây, lại nhìn một chút xung quanh như là đang tìm kiếm cái gì dường như nhưng khẳng định là không có tìm được. Lúc này mới lần nữa nhìn về phía Phỉ Lâm, buồn bực nói: "Ta từ trên người ngươi, không hề có cảm nhận được hơi thở của quỷ tu, những thứ này Đoán Linh Châu, hẳn không phải là ngươi dùng a?" Tiêu Phàm lúc nói lời này, trên mặt lộ ra rất là thương tiếc nét mặt. "Thật đáng thương, là cái thứ nhất bị ta bắt lấy người, lại không có hưởng thụ những thứ này Đoán Linh Châu mang tới chỗ tốt. Ngươi có phải hiện tại cũng đầy nén đoán niệm, ngươi nếu chết rồi, có thể hay không cũng thay đổi thành Đoán Linh, sau đó tại Âm Linh tụ hồn trận tác dụng dưới, cũng thay đổi thành Đoán Linh Châu?" sau đó biến thành nào đó quỷ tu công chế quỷ vật chất dinh dưỡng. Nghe Tiêu Phàm, dường như đem bọn hắn tiên lạc tộc bí mật gần như hoàn toàn bạo lộ ra. Phỉ Lâm hoàng sợ toàn thân run rẩy. Hắn không hiểu có một loại người nam nhân trước mắt này, dường như là một tiên, một thần, đứng ở cao hơn thế giới, luôn luôn nhìn bọn hắn chằm chằm tiên lạc tộc nhất cử nhất động. Nếu không, làm sao có khả năng đúng chuyện của bọn hắn hiểu rõ rõ ràng như vậy? Giết ta đi. Phỉ Lâm sợ hãi đến tan vỡ, càng nghĩ càng thấy được sợ sệt, đột nhiên trở mình, quỳ gối Tiêu Phàm trước mặt, cồn luận hô: "Giết ngươi." Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, người theo Phỉ Lâm vô cùng chói tai. Giống tử thần câu hồn nhếch răng cười bình thường. Nhưng hắn lập tức có loại toàn thân trên dưới lông tơ, trong mắt toàn bộ nổ tung lên cảm giác. Đúng lúc này, tiếng cười im bặt mà dừng. Phỉ Lâm lần nữa nghe được Tiêu Phạm bình tĩnh mà không mang theo bất cứ kìa cảm tình nào tiếng vang lên lên. Hiện tại giết ngươi, thực sự lợi cho ngươi quá rồi. Ta làm sao có khả năng hiện tại liền giết ngươi? Để cho ta tính toán, bởi vì các ngươi Thiên La tộc, lần này rốt cục có bao nhiêu nhân tộc tu luyện giả chết ở chỗ này, ta chuẩn bị. Chương 286, ta mặc dù đồng tình các ngươi, nhưng mà, chương 286 Ta mặc dù đồng tình các ngươi, nhưng mà." Tiêu Phàm tiếng nói đột nhiên lại ngừng nghỉ tiếp theo. "Phỉ Lâm Tâm, đột nhiên nhắc tới cuốn họng, giống như là muốn lao ra bình thường, nhưng hắn cũng không dám trở dọc, sợ hai không thôi chằm chằm vào Tiêu Phàm khuôn mặt, cơ thể thì bởi vậy hoàn toàn cứng ngắc. Đợi đã lâu, Tiêu Phàm lại vẫn là không có nói chuyện, tầm mắt vẫn như cũ nhìn phía xa, như là quên đi còn có hắn người như vậy tồn tại dường như. Phỉ Lâm thực sự chịu đựng không nổi tiểu này bầu không khí ngột ngạt, run run dậy dậy mà hỏi, "Ngươi, vậy ngươi rốt cục muốn làm gì?" Bạch Tiêu Phàm đầu, đột nhiên chuyển quay về Rõ ràng treo lấy nụ cười ấm áp. Thế nhưng Phỉ Lâm lại lập tức có loại bị hù dọa trái tim bạo liệt cảm giác, hô hấp lần nữa cứng lại. Chỉ nghe được Tiêu Phàm nói ra, "Chết bao nhiêu người, ta thì cho ngươi bao nhiêu đao? Thiên đao vạn quả hiểu rõ a, ngươi khẳng định không chỉ một lần đao, một và đao." "Bất quá, ngươi yên tâm, ta còn là một tên luyện đan sư, đủ để luyện chế ra có thể duy trì ngươi tiếp nhận hoàn toàn bộ đao hình sau đó, còn có thể lưu một hơi. Đương nhiên, ngươi nếu thực sự chịu không được, ta còn có thể linh hồn của ngươi trên đục dao, khẳng định có thể để ngươi đang tiếp thụ hoàn toàn bộ đao hình trước đó, lại tan thành mây khói." Tiêu Phàm nói xong, nụ cười càng thêm sán lạn. "Ngươi cảm thấy, như vậy làm sao? Làm sao ngươi tê liệt ta?" Phỉ Lâm đã bị dọa đến sợ vỡ mật. Nếu Tiêu Phàm là nhún nhác nói ra lời nói này, hắn ngược lại sẽ không có bất kỳ sợ sệt. Nói không chừng, còn một bộ lã vọng đuông cần tư thế, vui vẻ nhìn Tiêu Phàm. Rốt cuộc, người tại nhún nhác tình huống dưới, nói ra được, rất có thể là nói nhảm. Mà nói nhảm, bình thường là không thể tí tưởng. Hắn có lòng tin, tại Tiêu Phàm làm như thế trước đó, liền đem đối phương tức đến trực tiếp độc thủ, trong nháy mắt giết hắn lòng tin. Rốt cuộc Hắn đã làm tốt bị giết chuẩn bị, làm sao còn có thể sợ chết đâu? Nhưng vấn đề là, Tiêu Phàm căn bản không phải như vậy, thái độ cái này khiến hắn hiểu được, Tiêu Phàm là thực sự dự định làm như thế. Hắn mặc dù không sợ chết, thế nhưng sợ bị cha tấn a. Chết rồi bao nhiêu nhân tộc, hắn muốn chịu đựng bao nhiêu lần dao hình? Không nói đợi đến Lạc Nguyên Cốc triệt để quan bế, chỉ là hiện tại, hắn biết đến, đã từ vong nhân tộc tu luyện giả, cũng đã vượt qua 100 vạn người, 100 vạn đao. Này mẹ nó ai chịu nổi a? Tha mạng. Tha cho ta đi. Ngươi khẳng định là nghĩ theo ta chỗ này hiểu rõ cái gì, cứ việc hỏi. Ta nhất định thành thành thật thật trả lời, tuyệt đối không dấu giếm. Chỉ câu ngài sau khi hỏi xong, có thể đem ta trực tiếp giết." Phỉ Lâm tuyệt vọng nói. "Vậy trước tiên đem các ngươi Thiên Lạc tộc kế hoạch nói ra, ta lại căn cứ ngươi nói, suy nghĩ một chút." Tiêu Phàm lại đặt tầm mắt, nhìn về phía trước đó chằm chằm vào, hồi lâu không nói gì phương hướng. Phỉ Lâm không dám chần chờ, ngay lập tức giạng thuần lên. "Nguyên Lai." Like. Cùng Tiêu Phàm một ít suy đoán giống nhau, Thiên Lạc tộc lần này sợ dĩ lựa chọn triệt để mở ra lạc nguyên quốc, chính là hướng về phía nhân tộc tu luyện giả linh hồn đi. Mặc kệ là huyễn mộng quỷ trận, hay là âm linh tụ hồn trận, cũng là vì đem nhân loại tu luyện giả linh hồn trở thành oán linh châu. Sở dĩ còn làm ra thông quan lệnh bài, vẹn vẹn là vì một tia niềm vui thú, đem tiến vào lạc nguyên quốc bên trong nhân loại, trở thành đấu thú trưởng bên trong thú bị nhốt, để bọn hắn tại trong tuyệt vọng, cảm nhận được một tia hy vọng, lại lần nữa lâm vào tuyệt vọng. Nói cách khác, tiêu phạm một bọn người, về tuyên truyền suy đoán, kỳ thực là sai lầm. Lần này, thiên lạc tộc thì căn bản không có nghĩ tới, muốn đem bất cứ người nào tộc tu luyện giả trả ra lạc nguyên quốc. Với lại, dựa theo thiên lạc tộc kế hoạch, mỗi sáng này ngàn vạn người tộc tu luyện giả linh hồn Dù là chỉ có một nửa, biến thành oán linh châu thì đầy đủ bọn hắn đạt tới mục tiêu cuối cùng nhất. Mà lúc kia, bọn hắn thì không cần lại như là chuột chạy qua đường bình thường, tiếp tục trốn chốn tránh tránh. Hoàn toàn có thể cường thế giết vào nhân loại thế giới, vì báo đã từng diệt tộc nợ máu. Như vậy, thiên lạc tộc mục tiêu là cái gì đây? Bọn hắn phát hiện một loại đặc thù hấp thụ oán linh châu phương pháp, không phải quỷ vật hấp thụ, mà là chính bọn họ hấp thụ. 1000 vạn một nửa, chính là 500 vạn khóa oán linh châu. Đem 500 vạn khóa oán linh châu toàn bộ hấp thụ, tộc nhân của bọn hắn bên trong, chí ít có một người có thể đem tu vi tăng lên tới có thể mạnh hơn võ thần cảnh người trình độ. Võ thần cảnh, đây chính là gần với cường giả võ đế tồn tại, cho dù là trong nhân tộc cũng không có bao nhiêu. Lâm Sơ tùy ý đổ sát bọn hắn thiên lạc tộc nhân loại tu luyện giả, kỳ thực cũng là mấy cái võ thánh mà thôi. Dù là trải qua nhiều năm như vậy, những người này đem tu vi tăng lên tới võ thần khả năng tính, cũng không phải rất nhiều. Cho nên, bọn hắn nếu là thật có tộc nhân, đem tu vi tăng lên tới võ thần cảnh giới, kia thật là có thể báo rơi năm đó nợ máu. Nhưng mà, nghe đột phỉ lâm giản thuật, Tiêu Phàm nét mặt nhất thời trở nên có chút kỳ quái. Vậy mọi người liền không có nghĩ tới một vấn đề, làm sao đổ sát các ngươi, mặc dù là một đám võ thánh. Thế nhưng tại những người đó tuyên truyền dưới, các ngươi đã sớm thành người người têo đánh chuột chạy qua đường. Với lại, lần này các ngươi lựa chọn hy sinh hơn ngàn vạn nhân loại, càng đem nhân tộc làm mất lòng. Các ngươi cảm thấy, nhân tộc bên trong võ thần cảnh cường giả, thậm chí cường giả võ đế, thật sự có thể để các ngươi tùy ý làm vậy. Chỉ cần có thể báo thù, dù là chết rồi thì sao cũng được. Phỉ Lâm vẻ mặt bi trắng nói, "Ngu xuẩn." Tiêu Phàm khinh thường cười nhạo lên. Kỳ thực nói đến Ta nguyên bản nghe được các ngươi Thiên Lạc tộc trải nghiệm, vẫn rất thương hại các ngươi. Cảm thấy các ngươi gặp phải vấn đề, đều là vì những này nhân tộc tham lam. Lam Sơn nếu như ta ở đây, khẳng định sẽ không chút do dự đứng ở các ngươi bên này, cùng các ngươi cùng nhau, đối kháng những kẻ vô sỉ võ thánh cảnh rất hại. Nhưng vô cùng đáng tiếc. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn thoáng qua Phỉ Lâm về sau, khinh thường cười nói: "Nhưng mà ai biết, các ngươi đã vậy còn quá ngu xuẩn, không nói trước, 500 vạn quả Đoán Linh Châu, rốt cục có thể hay không để cho tộc nhân của các ngươi tăng lên tới võ thần cảnh? Thì các ngươi tốn hao lớn như vậy lại rối, lại lựa chọn đồng quy vô tận?" Thậm chí nói: ơn tuần đi chịu chết, ta đã cảm thấy đặc biệt khôi hài. Phải biết, các ngươi hiện tại rõ ràng có thể âm thầm phát triển, tích lũy lực lượng. Nếu không phải là các ngươi lần này chủ động bạo lộ ra, chúng ta nhân tộc căn bản không biết, các ngươi thiên lạc tộc lại còn có người còn sống. Đáng tiếc, các ngươi lựa chọn chính mình bại lộ. Phỉ Lâm nghe Tiêu Phàm lời nói, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ngươi, nói với ta những thứ này làm gì? Phỉ Lâm chần chờ mà hỏi. Nha, không có gì. Tiêu Phàm nhàn nhạt khoát khoáy tay, tiếng nói nhất chuyển, đột nhiên hỏi. Các ngươi thiên lạc tộc, bây giờ còn có bao nhiêu tộc nhân? Vị Lâm còn đang ở yên lặng suy tư tiêu phàm nói những lời kia, nguyên bản không muốn trả lời vấn đề này, thế nhưng tại tiêu phàm trừng mắt về sau, hay là ngay lập tức sợ run cả người, thốt ra. 1.3 sau bốn người. Tiêu phàm lại hỏi: "Đều là thực lực gì?" Chương 287, vương tha bọn hắn. Làm sao có khả năng? Chương 287, vương tha bọn hắn. Làm sao có khả năng? 16 cái võ hoàng cảnh cường giả, 200 cái võ vương cảnh cường giả, cái khác đều là võ tông cảnh cùng võ sư cảnh. Bọn hắn, vị Lâm đầu tiên là khoảng nói một con số sau, mới đưa mỗi một cảnh giới. Mỗi một cái tinh cấp có tộc nhân thông tin, toàn bộ bạo lộ ra. Sau khi nói xong, Phỉ Lâm nhìn thấy Tiêu Phàm tối đầu suy tư, Phỉ Lâm đột nhiên chủ động hỏi: "Đại nhân, ta nói là, nếu như chúng ta thiên là tộc, bỏ cuộc kế hoạch ban đầu, ngài, ngài năng lực trợ giúp chúng ta sao?" "Bỏ cuộc kế hoạch ban đầu?" Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh, trên mặt lại cố ý hiện lên một tia mừng rỡ, nhường Phỉ Lâm chính xác bắt được chính mình cố ý lộ ra ngoài này một vòng mừng rỡ nụ cười về sau, lúc này mới hỏi: "Bị lại nói của ta thông, muốn bỏ cuộc?" "Đúng." Phỉ Lâm liền vội vàng gật đầu, giải thích nói: "Nghe đại nhân một lời nói, ta mới ý thức được" Nguyên lai chúng ta tiên lạc tộc nhiều năm như vậy, đều bị cứu hận che đôi mắt, lại hoàn toàn quên đi, đã từng dịch trưởng lão, liều mạng đem chúng ta cứu được mục đích là hy vọng chúng ta tiếp tục sống, mà không phải báo thù. Ngươi năng lực bỏ cuộc, các ngươi tộc nhân có thể bỏ cuộc. Đã nhiều năm như vậy, các ngươi nhiều như vậy tộc nhân, không thể nào tùy tùy tiện tiện liền từ bỏ lần này cơ hội a." Tiêu Phàm cười ha hả hỏi. "Ta sẽ đem bọn hắn thuyết phục." Phỉ Lâm có vẻ vô cùng kiên định, đột nhiên hướng về phía Tiêu Phàm giật đầu, giọng nói vô cùng khẩn thiết nói: "Còn xin đại nhân cho ta cơ hội này." "Tôi được, ngươi đem tộc nhân của ngươi toàn bộ kêu đi ra." Ta ở bên cạnh nhìn, ngươi muốn làm sao khuyên nhủ bọn hắn?" Tiêu Phàm cười híp mắt nói xong, không chờ Phỉ Lâm mở miệng, còn mở cái trò đùa, nói ra: "Ngươi hẳn không phải là cố ý gạt ta, chỉ là muốn tìm cơ hội vụng trộm chạy trốn đi." Tuyệt đối sẽ không. Phỉ Lâm trước đây không muốn để cho Tiêu Phàm ở bên cạnh nhìn, thế nhưng nghe được Tiêu Phàm lời này về sau, hắn chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu nói: "Thôi được, dẫn đường đi." Tiêu Phàm ôm lấy một mực bên cạnh, lẳng lặng nhìn đây hết thảy nghiêm túc thất thất, giống quý công tử ôm sủng vật, chuẩn bị ra ngoài chơi xuân tư thế, vui vẻ nói: "Kỳ thực, lúc này, nghiêm túc thất, thất là có chút trợn mắt hồ mồm." Nàng vô cùng kinh ngạc. Phỉ Lâm rốt cục là thực sự gốc. Vẫn là bị bước đến một bước này, không thể không theo Tiêu Phàm ngoại sáng trong tối dẫn đạo, chậm rãi phát triển đến một bước này. Nàng có thể là thuộc về ngoại cuộc tình cáo. Rõ ràng nhìn ra, Tiêu Phàm nói nhiều lời như vậy mục đích, kỳ thực chỉ có một, đó chính là nhường Phỉ Lâm mang theo hắn, tìm thấy cái khác tiên lạc tộc tổng nhân. Vì, chỉ có như vậy, Tiêu Phàm mới có thể đem những thứ này tiên lạc tộc tổng nhân một mẻ hốt gọn. Nàng rất rõ ràng. Tiêu Phàm một chút muốn trợ giúp tiên lạc tộc lãng tử hồi đầu ý nghĩ đều không có. Đúng. Nhiễm Tất Thất ý nghĩ một chút không tệ. Nếu như là trước đó Tại Thiên Lạc tộc bị những này nhân tộc cường giả bắt đi, cầm tù lúc tức giận, hắn sắt thực chọn đứng ở Thiên Lạc tộc một bên, giúp bọn hắn đối kháng những kẻ vô sĩ vo thánh cảnh cường giả. Nhưng đó là trước đó, hiện tại, Tiêu Phàm chắc chắn sẽ không làm như thế. Hắn lại thế nào đáng thương, lại thế nào đồng tình Thiên Lạc tộc, vậy cũng đúng đã từng Thiên Lạc tộc, mà không phải hiện tại Thiên Lạc tộc. Có câu nói nói hay lắm, đáng thương người, tất có chỗ đáng hận. Cùng ngay Lạc tộc đám người này, một thẳng bị Cửu Hận che đậy hai mắt. Sống ở Cửu Hận trong thống khổ, làm ra nhiều như vậy làm hại nhân tộc sự việc sau. Tiêu Phàm là nhân tộc một thành viên, liền không khả năng tha thứ bọn hắn. Không nói lần này Lạc Nguyên Cốc triệt để mở ra về sau, rốt cục có bao nhiêu nhân tộc, lại bởi vậy vẫn lạc. Liên nói đã nhiều năm như vậy. Chết tại Thiên Lạc tộc trong tay tu luyện giả, chí ít cũng là mấy chục vạn. Cái đó trong trung phẩm linh mạch, phát hiện âm linh tụ hồn trận bên trên, chồng chất vô số thi thể hài cốt, chính là chứng minh tốt nhất. Làm lúc, nhìn thấy kia tràn đầy thi cốt số lục, Tiêu Phàm liền đã làm ra quyết định. Muốn để kẻ chủ mưu đứng sau, nghiệp chướng nặng nề. Vì, Tiêu Phàm hiểu rõ một chút, tại trái phải rõ ràng bên trên, hắn là nhân tộc. Đối mặt một đám làm hại nhân tộc xúc sinh, hắn năng lực lựa chọn tha thứ những xúc sinh này sao? Đương nhiên không thể. Với lại, hắn làm một cái kẻ đến sau, lại có tư cách gì thay những kia nhận Thiên Lạc tộc cha tấn, mà thảm chết ở chỗ này các tiền bối, tha thứ Thiên Lạc tộc? Hắn căn bản không có tư cách này. Hắn duy nhất có thể làm, chính là giúp đỡ những thứ này nhận cha tấn nhân tộc tiền bối báo thù. Để bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn hậu bối cũng không có quên bọn hắn, để bọn hắn có thể an an tâm tâm đi chuyển thế đầu thai. Nếu bọn hắn còn có chuyển thế đầu thai cơ hội, có thể trên thực tế, lam linh hồn đều bị chuyển biến thành oán linh châu tình hồn dưới. Những thứ này chết người ở chỗ này tộc tu luyện giả, Nơi nào còn có truyền thế đầu thai cơ hội a? Linh hồn của bọn hắn đều bị Thiên Lạc tộc người trở thành chất dinh dưỡng hấp thu a. Bởi vậy, thì cùng nghiễm thất thất đoán giống nhau. Tiêu Phàm làm nhiều như vậy, chỉ có một mục đích, chính là nhường phỉ Lâm mang theo hắn, đem còn lại Thiên Lạc tộc tộc nhân toàn bộ tìm thấy. Sau đó, đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Rốt cuộc, Thiên Lạc tộc tộc nhân rốt cuộc là như thế nào che giấu? Hắn là thực sự không biết. Dù là có hệ thống hắn, cũng không có cách nào xác định những người này rốt cuộc ẩn giấu ở nơi nào. Chỉ có thể nhường phỉ Lâm chủ động đem những này người tìm ra. Về phân phỉ lâm có phải thật vậy hay không hối cải? Nếu hắn thật hối cải, Tiêu Phàm có thể làm chỉ có một điểm, đó chính là đem vốn là muốn tra tấn ý nghĩ của hắn bỏ đi, cho hắn một tấm khoái. Tiện thể cũng làm cho cái khác thiên lạc tộc tộc nhân thông thông khoái khoái rời khỏi thế giới này, đi cái an tâm. Vì Tiêu Phàm thật không tin, có chỗ vị lãng tự hồi đầu lời giải thích. Nhất là bọn này thiên lạc tộc tộc nhân, rất có thể là theo sau khi sinh, ký sự bắt đầu, liền bị bên người mọi người quán thâu kỷ hữu hận suy nghĩ. Muốn những người này sửa đổi bọn hắn ý nghĩ, theo Tiêu Phàm, dường như là không có khả năng. Tất nhiên không thể nào sửa đổi Vậy liền không có buông tha bọn hắn lời giải thích. Phỉ Lâm đương nhiên không biết Tiêu Phạm ý nghĩ trong lòng. Ở phía trước dẫn đường, bầu không khí có chút nghiêm trọng. Giờ phút này, vì trấn hồn lôi kiếp tồn tại, tất cả thành thị dưới lòng đất cũng đã dường như biến thành một vùng phế tích. Phỉ Lâm thở dài một tiếng, mặt không thay đổi đi tại phế tích trong, hướng về thành thị bên ngoài, hang động chỗ càng sâu đi đến. Tiêu Phạm như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía kia tối như mực một mảnh xuống núi động chỗ càng sâu, không biết suy nghĩ cái gì. Đại nhân, còn xin chờ một chút. Tại Phỉ Lâm dẫn đầu dưới, Hai người rời khỏi bao phủ thành thị dưới lòng đất trận pháp kia về sau, thì hoàn toàn bị hắc ám nuốt hết. Phỉ Lâm đột nhiên mở miệng, sau đó theo trong giới chỉ, lấy ra một tờ linh phù, hướng về phía người trong bóng tối, văng ra ngoài. Oeng. Linh phù giấy lên kịch liệt hỏa diễm. Hỏa diễm như là bước lên đến hư không, đột nhiên nổ tung lên pháo hoa dường như trong nháy mắt tách ra từng đoàn từng đoàn ánh sáng lóe ánh cầu, hướng về bốn phương tám hướng, bắn tới. Tiểu này quang cầu, không còn nghi ngờ gì nữa chỉ có chiếu sáng công năng. Trong khoảnh khắc, liền đem phiến khu vực này, lần nữa chiếu sáng huyền như ban ngày. Chương 288 Đây chính là Minh Văn Sư à, chương 288, đây chính là Minh Văn Sư à. Đợi đến trung quanh một phiến khu vực, toàn bộ bị chiếu sáng sau, từng viên một kỳ quái ánh lửa, như là bị cắm tại cây đuốc trên vách tường dường như bị nhân lửa. Phanh phanh phanh, nương theo lấy một hồi bó đuốc giấy lên tiếng vang lên lên. Tiêu Phàm nhìn thấy những kia ánh lửa, dần dần trở nên hóa thành người ánh tử. Càng ngày càng sáng, thì theo nguyên bản hư vô trạng thái, dần dần thực thể hóa lên. Đại nhân, tộc nhân của ta đều ở nơi này." Phỉ Lâm thấp giọng giải thích nói. "Bọn hắn đây là?" Tiêu Phàm bất động thanh sắc hỏi. Bọn hắn đây là dùng Ma Sơn trưởng lão ẩn thân linh phù. Nói xong, Phỉ Lâm còn theo trong giới chỉ, lấy ra một tờ linh phù, đưa cho Tiêu Phàm. "Đại nhân, chính là cái này. Đây là ẩn thân sao? Sao cảm giác, bọn hắn kỳ thực cũng ở vào giả chết trạng thái." Tiêu Phàm hoài nghi mà hỏi. "Đại nhân lợi hại." Phỉ Lâm nghe xong lời này, ngay lập tức định nọ chụp dậy rồi mông ngựa, vừa cười vừa nói, "Ma Sơn trưởng lão luyện chế ẩn thân linh phù, sử dụng về sau, chính là đem chúng ta tu luyện giả, ngụy trang thành giả chết trạng thái. Không có bất kỳ cái gì ba động tình huống dưới, triệt để ẩn tàng ở trong hư không. Nên có lỗi thùng ạ." Tiêu Phàm nhíu mày, hỏi: "Đúng. Phỉ Lâm có chút bất an gì?" Thở dài nói: "Vì sử dụng linh phù về sau, sẽ lập tức bước vào trạng thái chết giả, cho nên cơ thể hoàn toàn không cách nào di động, nếu như gặp phải loại đó đủ để hự diện phương này hư không bình chứng công kích, cũng sẽ theo hư không bình chứng vỡ vụn, chết thảm tại chỗ. Đây cũng quá rắc phải đi." Tiêu Phàm vẻ mặt bất bỏ, "Này còn không bằng hắn phong lôi độ lợi hại." Xác thực. Phỉ Lâm cười khổ gật đầu, giải thích nói: "Cũng đúng thế thật chuyện không có cách nào khác, Ma Sơn trưởng lão rốt cuộc chỉ là một lục giai minh văn sư, chế tác linh phù, hay là có nhất định thiếu hụt." Nếu như là chúng ta Thiên Lạc tộc đã từng dịch trưởng lão, có bắt giai minh văn sư hắn, chế ra ẩn thân linh phù, thì không có có nhiều như vậy hạn chế. Tiêu Phàm lần nữa nghe được Phỉ Lâm, nhắc tới vị này dịch trưởng lão. Cũng là làm sơ cái đó độc chiến mấy chục cái võ thánh cảnh cường giả, nhưng tự thân chỉ có võ tôn cảnh tu vi Thiên Lạc tộc đại lão. Nếu không phải hắn liều chết, cho Thiên Lạc tộc giết ra một đầu sinh lộ. Hiện tại Thiên Lạc tộc chỉ sợ thật đã bị diệt vong. Tiêu Phàm trong lòng có chút đáng tiếc. Nếu như có thể sớm một chút cùng vị này dịch trưởng lão gặp một lần, chính mình khẳng định có thể theo trên người đối phương, đạt được hàng loạt về minh văn sư tri thức đã kích hoạt minh văn sư nghề nghiệp tiêu phàm. Hiện tại càng thêm ý thức được, cái này có thể xuyên toàn năng chức nghiệp, đơn giản chính là hoàn mỹ nhất dầu bôi trơn, phụ trợ cái khác nghề phụ, chế tạo ra siêu phẩm gia vật phẩm, đơn giản chính là nhẹ nhàng thoải mái. Lấy cái so sánh, tiêu phàm minh văn sư đẳng cấp có thể đạt tới lục giai, phối hợp hắn lục giai luyện đan sư, hắn chí ít cũng có thể luyện chế ra có thể so với tất phẩm đan dược hiệu quả lục phẩm đan dược. Nếu minh văn sư đẳng cấp tiếp tục tăng lên, vẫn là lục giai luyện khí sư tiêu phàm, thậm chí có thể luyện chế ra có thể so với bát phẩm đan dược lục phẩm đan dược. Đan dược phẩm giai không có tăng lên nhưng mà hiệu quả lại tăng lên gấp bội, đây là không ai có thể chống cự hấp dẫn. Thậm chí, dùng tại một ít đặc thù đan dược bên trên, càng là hơn có thể đạt tới để người gọi thẳng hảo ra hiệu quả. Thì như nói, một loại có thể tăng lên thể nội linh khí tổng số lượng tứ phẩm đan dược, Ngự Linh tụ nguyên đan. Tình hình như dưới, loại đan dược này, tu luyện giả chỉ có thể phục dụng 10 cái, khoảng có thể đem thể nội linh khí tổng lượng tăng lên gấp đôi tạm hữu. Đồng dạng tu vị, một người tu luyện dùng qua Ngự Linh tụ nguyên đan, một cái không có. Dùng qua tu luyện giả, thể nội linh khí tổng lượng, chính là không có người dùng gấp đôi thực lực, tự nhiên là so với kia cái không có người dùng cường đại hơn nhiều. Mỗi một cảnh giới, kỳ thực cũng có tương tự đàn dược. Sử dụng số lượng cũng có hạn chế. Một sáng vượt qua cảnh giới này, tái sử dụng trước một cảnh giới, có thể sử dụng đan dược về sau, rồi sẽ đúng trước mắt cảnh giới, có thể sử dụng đan dược số lượng sinh ra hạn chế. Tức là, tứ phẩm ngữ linh tụ nguyên đan vốn hẳn nên tại võ tông cảnh sử dụng, có thể sử dụng 10 khỏa. Nhưng có người hết lần này tới lần khác đợi đến võ vương cảnh mới đi sử dụng. Vậy hắn võ vương cảnh lúc, có thể sử dụng tương đối hiệu quả ngũ phẩm tụ hải ngưng nguyên đan, trước đây cũng có thể sử dụng 10 khỏa. Nhưng bởi vì tại cảnh giới này, sử dụng 10 quả tứ phẩm ngự linh tụ nguyên đan, kia ngũ phẩm tụ hải ngưng nguyên đan cũng chỉ có thể tái sử dụng năm viên, thậm chí càng ít. Người ta đều là mượn nhờ 20 viên thuốc, tăng lên 3 năm lần linh khí tổng lượng, nhưng ngươi chỉ có thể ăn một nửa. Tăng lên linh khí tổng lượng, tự nhiên là đây người khát thiếu, thực lực tự nhiên cũng sẽ thật to chịu ảnh hưởng. Bởi vậy, đại bộ phận tu luyện giả, tại có đầy đủ năng lực tình huống dưới, khẳng định chọn cái kia cảnh giới gì, ăn đan dược gì. Đồng thời nghĩ hết biện pháp ăn đầy. Trừ phi, thật tài nguyên chưa đủ, có ít người thậm chí vì có thể ăn mãn đan dược, vẫn sẽ chọn chọn đem tu vi gắt gao kèm lại. Không ăn xong, tuyệt đối đột phá loại đó. Do đó, đan dược vật này đối với tu luyện giả tu vi, thật sự có ảnh hưởng rất lớn. Như vậy, nói đi thì nói lại, nếu như có thể đem tứ phẩm ngự linh tụ nguyên đan tăng lên tới có thể so với lục phẩm, thất phẩm hiệu quả của đan dược. Nhưng nó vì hay là tứ phẩm đan dược, chỉ có thể ở võ tông cảnh phục dụng, phục dụng số lượng vẫn như cũ chỉ có 10 khỏa. Nhưng tăng lên hiệu quả, lại là nhường linh khí tổng lượng tăng lên gấp 5 lần, gấp 6 lần, thậm chí gấp 10 Có thể so với người ta ăn hết toàn bộ võ tông cảnh đan dược, võ vương cảnh đan đan dược, thậm chí võ hoàng cảnh đan đan dược, có thể tăng lên linh khí tổng lượng còn nhiều hơn. Đây vẫn chỉ là tứ phẩm đan dược. Nếu ngũ phẩm đan dược, lục phẩm đan dược, cũng có thể đạt tới có thể so với thất phẩm, bát phẩm hiệu quả của đan dược, lại như cũng là ngũ phẩm đan dược và lục phẩm đan dược đâu. Này tăng lên sợ không khủng bố. Đương nhiên là rất khủng bố. Có thể nói, không tính vương diện khác tăng lên, chỉ là này một loại có thể tăng lên linh khí đan dược. Đợi đến tiêu phàm tu vi, tăng lên tới võ tôn cảnh lúc, hắn linh khí tổng lượng chỉ sợ muốn so phần lớn võ tôn cảnh cường giả, cường đại gấp trăm lần không thôi, mà dạng này đan dược, kỳ thực còn có rất nhiều, toàn bộ cùng ăn hết tình huống dưới, tiêu phàm thực lực tổng hợp tăng lên, vậy liền khá là khủng bố. Cho nên nói, minh văn sư đẳng cấp tăng lên, đúng nghề phụ giúp đỡ, thật lớn vô cùng. Đương nhiên, dạng này đan dược, đúng tiêu phàm mà nói, nhưng thật ra là không có trợ giúp bao nhiêu. Rốt cuộc, hắn thực lực tăng lên, chỉ cần nhặt lấy thuộc tính là được rồi. Tại không có ăn các loại tăng trưởng linh khí đan dược tình huống dưới, hắn linh khí hàm lượng hiện tại đã tương đương với võ hoàng cảnh cường giả, mới có thể có linh khí So với bình thường võ vương cảnh cử giả, có linh khí tổng lượng nhiều quá nhiều, lại càng không cần phải nói võ tông cảnh tu luyện giả. Tất nhiên không có cơ hội, cùng tiên lạc tộc cái đó bắt giai mình văn sư dịch trưởng lão gặp mặt, đạt được đối phương trên minh văn các loại tri thức. Tiêu Phàm chỉ có thể đem hy vọng đặt ở hệ thống trên người. Tiếp xuống bình thường thời gian, thu hoạch kinh nghiệm nghề phụ, đoán chừng đều sẽ tăng lên tại minh văn sư này chức nghiệp bên trên. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm có chút vui vẻ. May mắn trước đó để lời miệng. Nhưng hệ thống đúng kinh nghiệm thu hoạch, đạt được cải thiện. Nếu không, nhân tộc tu luyện giả bên trong Phổ biến không chút nào để ý Minh Văn sư cái này người phụ, hắn muốn nhận lấy được tương quan kinh nghiệm, ưu chân rất khó. Chương 289, này cũng không nên trách ta, chương 289, này cũng không nên trách ta. Phỉ Lâm trưởng lão, hắn là ai? Ngay tại Tiêu Phàm suy tư Minh Văn sư tương quan độ vật lúc, một nỗi giận âm thanh đột nhiên theo bên cạnh vang lên. Ngươi lại mang theo một tộc nhân, xuất hiện khắp nơi nơi này. Người tên phản đồ này. Phỉ Lâm trưởng lão lại thành phản đồ. Chết tiệt. Mọi người cùng nhau động thủ, đem Phỉ Lâm trưởng lão, còn có cái này nhân tộc tu luyện giả huynh sát, thì cùng Tiêu Phàm đoạn giống nhau. Thiên Lạc tộc đám người này Tiêu suất sinh bắt đầu, liền đã bị kỉu hận che đôi mắt. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, chỉ có đối nhân tộc hận. Nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Phỉ Lâm đồng thời xuất hiện, bọn hắn thậm chí đều không có cho Phỉ Lâm mở miệng giải thích ý nghĩa, liền chuẩn bị động thủ. Không, không phải chuẩn bị động thủ. Mấy cái thiên lạc tộc người trẻ tuổi, vẻ mặt sắc khi đằng đằng xuất ra đông đạo linh phù, trực tiếp hướng về Tiêu Phàm quân đến. "Dừng tay, dừng tay cho ta." Phỉ Lâm đoán hận sợ đức, trên mặt càng là hơn lộ ra vẻ mặt sợ hãi, không chút do dự lấy mình, xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm, chặn những thứ này linh phù. Phỉ Lâm trưởng lão quả nhiên đã thành phản đồ mọi người cùng nhau đồng thủ. Một võ vương cảnh tám tinh thiên lạc tộc người, nhìn lên tới địa vị, phải cùng phỉ Lâm trưởng lão, trong thiên lạc tộc địa vị giống nhau, đều là trưởng lão. Theo hắn vừa dứt lời, ở đây tất cả thiên lạc tộc tộc nhân, không phải ngay lập tức phóng xuất ra chiêu thức, hướng về tiêu phàm công kích mà đến, chính là cùng những ngày kia lạc tộc người trẻ tuổi giống nhau, xuất ra hàng loạt linh phù, quân đến. Nhất thời, đầy trời linh phù, hóa thành đủ loại cuồng bạo chiêu thức, bắt đầu tùy ý công kích tiêu phàm cùng phỉ Lâm. Những thứ này linh phù bên trong, tồn tại chiêu thức, cũng hòa luyện chế người thực lực liên quan đến, cùng người sử dụng thực lực, không có có bất kỳ quan hệ gì. Cho nên, dù là rất nhiều ngại lạc tộc người trẻ tuổi, có thể chỉ có võ tông cảnh tu vi, nhưng bọn hắn vung ra tới linh phù, thiếu đốt về sau, sinh ra chiêu thức, lại có thể so với võ vương cảnh trung hậu kỳ cường giả công kích. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn đạo có thể so với võ vương cảnh trung hậu kỳ cường giả chiêu thức, rơi vào Phỉ Lâm cùng Tiêu Phàm chiến đấu, nhường vị Lâm sắc mặt, trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệ, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Hắn trước đây cho rằng, cho dù nhiều như vậy tộc nhân, có người sẽ không nghe theo lời khuyên của mình, vẫn như cũ muốn cùng nhân tộc đối kháng rốt cục Vậy hắn cũng có thể liên hợp tộc nhân khác cùng nhau, đem những thứ này không nghe lời quên bảo tộc nhân trấn áp, sau đó từng chút một thuyết phục. Dù là thời gian lâu dài một chút thì không liên quan, nhưng mà ai biết? Hắn ngay cả cơ hội quên đều không có. Liên bị nhiều như vậy tộc nhân đồng thời công kích, là Thiên Lạc tộc một thành viên, hắn tương đối rõ ràng, nhiều như vậy linh phù nổ tung về sau, sinh ra công kích, rốt cục kinh khủng đến cỡ nào. Hắn là khẳng định không chống đỡ được. Trong lúc nhất thời, Phỉ Lâm nhìn mở miệng nói chuyện về sau, nhưng tất cả Thiên Lạc tộc người cũng đúng công kích mình trung niên tộc nhân, tràn đầy oán hận cùng náo loạn. Bàng Phong, ngươi sẽ hối hận. Ngươi nhất định sẽ là hành vi hôm nay hối hận." Phỉ Lâm cuồng loạn giống giận. "Hối hận?" Đở xương Bàng Phong Thiên Lạc tộc nam tử, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Phỉ Lâm, ta là tuyệt đối không ngờ rằng, tại mục tiêu sắp đặt thành đêm trước, ngươi vậy mà sẽ lựa chọn làm phản chúng ta Thiên Lạc tộc. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta sẽ không quên ngươi đã từng đã cứu ta một mạng, ta sẽ giúp ngươi nhà xác, cùng mang theo tộc nhân cùng nhau phản sát trở về nhân tộc thế giới, cho làm sơ chết thảm những kia tộc nhân bảo thủ." "Bảo thủ?" Thì một võ thánh cảnh tộc nhân. "Ngươi thật sự cho rằng nhân tộc chỉ có những kia võ thánh cảnh cường giả?" cũng có võ thần cũng võ đế sao?" Phỉ Lâm nghĩ đến Tiêu Phàm nói với hắn những lời kia, gần hét lên. "Nói xong sao?" Thì đúng lúc này, Tiêu Phàm hơi có chút khó chịu mà hỏi. Nhìn nhiều như vậy linh phù bay đến hướng trên đỉnh đầu, Tiêu Phàm mặc dù cũng không thèm để ý những công kích này, không nói hắn có phòng ngự cấm pháp, liền xem như tôi thể độc công tự mang tuyệt đối phòng ngự, thì đầy đủ hắn chống cự lần này công kích. Hắn làm một chút cũng không lo lắng an nguy của mình. Nhưng nhìn Phỉ Lâm tại đây trùng trước mắt, lại còn lễm mề giận dữ mắng mỏ nhìn tộc nhân của mình, không tiến hành phản kích, cái này nhường hắn bó tay rồi. Mặc dù, cũng đúng thế thật hắn hy vọng nhìn thấy. Vì Hắn trước đây mục đích chính là giải quyết toàn bộ Thiên Lạc tộc tập nhân. Mà này chính là một cơ hội. Nói trắng ra, Tiêu Phàm hiện tại kỳ thực chính là muốn làm biểu, lại lập cái đèn tờ. Thế là, Tiêu Phàm tại giận dữ mắng mỏ Phỉ Lâm một tiếng về sau, đột nhiên lại nói ra: "Phỉ Lâm trưởng lão, hiện ở loại tình huống này, ngươi cũng thấy đấy, ta nếu công kích tộc nhân của ngươi, ngươi cũng không nên trách ta ạ." "Ta?" Phỉ Lâm nghe được Tiêu Phàm lời nói, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. "Ngươi còn có thể phản kích?" Trề cười. Tiêu Phàm cười ha ha, thân sắc trong nháy mắt âm lãnh đi theo. "Xiêu xiêu xiêu." Tiêu Phàm thậm chí đều không có phóng xuất ra bất kỳ chiêu thức, vẻn vẹn hướng Thiên Lạc tộc tộc nhân trong đám đám, vung ra mấy quả huyết hồn châu. Này chính là của ngươi ác chủ bài. Bàng Phong nhìn rơi xuống tại dưới chân mổ máu hạt châu nhỏ, hắn chưa bao giờ thấy qua, tự nhiên không biết đây là vật gì. Vậy thì càng thêm không cảm thấy, cứ như vậy một quả bóng bàn lớn nhỏ hạt châu, có thể đem bọn hắn thế nào? Đang chuẩn bị chào phúng hai tiếng, rơi xuống đất huyết hồn châu, đột nhiên vỡ ra, nhất thời một cỗ cường bạo khí tức, từ trong đó chuốt xuống ra đây. Cái này, cẩn thận. Bàng Phong cuối cùng ý thức được không thích hợp, vội vàng rống to, đồng thời còn theo trong giới chỉ điên cuồng vùng ra phòng ngự linh phủ, muốn ngăn cản huyết hồn châu công kích. Đáng tiếc, ở đây có phản ứng chỉ có thiên lạc tộc bên trong, giống như Phỉ Lâm, trưởng lão cấp bậc tồn tại. Nhưng loại tồn tại này, lại có mấy người đâu? Cái khác hơn 1000 cái võ tông cùng võ sư, đang nghe bảng phong tràn ngập khinh thường chảo phút lúc, cũng không có đem những thứ này huyết hồn châu coi ra gì. Chờ bọn hắn thật cảm giác được không thích hợp sau, vì bọn hắn thực lực, cũng đã không kịp làm ra phản ứng. Trong một chớp mắt, huyền giống như là biển gầm, đỏ như máu sóng xung kích, theo mấy viên huyết hồn châu bên trong bộc phát ra, hướng về chúng quanh thiên lạc tộc tộc nhân quét sạch mà đi. Võ sư cảnh cùng võ tông cảnh tiên lạc tộc tập nhân, căn bản chống cự không được công kích như vậy. Cơ thể chạm đến mầu mao sóng xung kích trong mí mắt, dường như bị cường toàn ăn mòn rơi cơ thể dường như da thịt bắt đầu từng khối rơi xuống. Một lát không đến, cũng chỉ còn lại có một câu bộ xương, bị sau đó đi tới bánh kích bà, ba, bánh kích thành một miệng. Cứ như vậy một cái mắt, đợi đến huyết hồn châu công kích, tản ra sau đó. Hiện trường còn lại cũng chỉ có hơn 100 cái thiên lạc tộc tập nhân. Đại bộ phận đều là võ vương cảnh hậu kỳ trở lên tu giả. Cầu tập trùng, đưa ta tộc nhân mệnh đến. Bàng Phong cùng mấy cái thiên lạc tộc võ hoàng cảnh cư giả Từng cái oán hận sợ đức, đầy dây đỏ bừng. Vốn cũng không nhiều tổng nhân, lại vì tiêu phàm một chiêu, cũng chỉ còn lại có 1 phần 10 không đến. Nghiêm trọng như vậy thứ bị thiệt hại, đối bọn họ mà nói, đã dường như đồng đẳng với triệt để bị diệt tộc. Bọn hắn làm sao có thể chịu được? Từng cái bắt đầu bắt đầu cuồng bạo. Chương 290, Tổ địa tiên là tộc. Chương 290, Tổ địa tiên là tộc. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn phẫn nộ, chỉ có thể là bất lực phẫn nộ. Tiêu Phàm căn bản không có cho bọn hắn cơ hội phản kháng. Bởi vì cái gọi là lấy đối với cái kia dùng tại cái kia. Tất nhiên những thứ này tiên lạc tộc tổng nhân, tiêu hao tiêu phàm không ít huyết hồn châu bãy khẳng định muốn từ trên người bọn họ, lần nữa cầm trở về không phải. Chấn hồn lôi kiếp. Tiêu Phàm gầm lên giận dữ, đầu tiên là phóng xuất ra đủ để đem bọn này tiên lạc tộc tộc nhân, toàn bộ chấn nhiếp lôi kiếp. Sau đó, ngay lập tức xuất ra U hồn huyết đao, bắt đầu chém giết. Phốc phốc phốc. Từng đạo màu máu lưỡi đao, vạo xoáy nhìn bay ra, xông vào sát khí đằng đằng tiên lạc tộc tộc nhân trong đám. Phốc phốc. Cho dù là võ hoàng cảnh tiên lạc tộc người, đều không thể chống cự Tiêu Phàm một đao, trong nháy mắt bị chặt thành hai nửa. Trên mặt đất, máu chảy thành sông, nồng đậm mùi máu tươi, trong nháy mắt tràn ngập ra. Chúc mừng ký chủ chém giết cương định, ban thưởng chìa khóa tổ địa thiên lạc tộc 1, võ hoàng tiến giai thạch 1. Chúc mừng ký chủ chém giết cương định, ban thưởng tử chúc thấm trì 1, võ hoàng tiến giai thạch 1. Chúc mừng ký chủ chém giết cương định, ban thưởng long lang thần bút 1, võ hoàng tiến giai thạch 1. Trong nháy mắt vang lên hơn 10 đạo hệ thống nhắc nhở âm, không chỉ nói cho Tiêu Phàm, hắn bỗng chốc thì liền đem thiên lạc tộc 10 cái võ hoàng cảnh cường giả, toàn bộ chém giết, cũng làm cho hắn thu hoạch một chút mới đồ vật. Tiêu Phàm có chút hiếu kỳ mở ra không gian hệ thống, đem có thêm tới mới đồ chơi, nhìn lại, chìa khóa tổ địa thiên là tộc, có thể mở ra tổ địa thiên lạc tộc cửa vào với một cái tiến về tổ địa thiên lạc tộc bản đồ, Tiêu Phàm trên mặt ngay lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thiên lạc tộc tổ địa? Lẽ nào nơi này không phải thiên lạc tộc tổ địa sao? Tiêu Phàm rất là kinh ngạc. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, thì đột nhiên vô vô đầu của mình lúng túng thầm nói. Cũng đúng, nơi này nếu thiên lạc tộc tộc nhân, đám kia người vô sĩ tộc cường giả chỉ sợ sớm đã phát hiện bí mật của bọn hắn, ở đâu còn có thể để bọn hắn sống đến bây giờ, đã sớm phái người đến, diệt đi bọn hắn. Hệ thống cảm ơn a. Tiêu Phàm kiểm tra một hồi tổ địa thiên lạc tộc bản đồ, thình lình phát hiện, thiên lạc tộc tổ địa, vậy mà tại Đông Đức cũng là yên thủy khanh vị trí khu vực, nghĩ đến về sau khẳng định phải quá hứ, Tiêu Phàm ngay lập tức đem chìa khóa cùng bản đồ cất kỹ, đứng hệ thống cảm tạ một tiếng về sau, lại lập tức nhìn về phía cái khác hai thứ, Từ trúc thấm chỉ, chế tác linh phù đỉnh cấp linh hình giấy, có thể để cho linh phù hiệu quả tăng lên năm thành. Long lang thần bút, thu thập long lang phần đuôi lông tóc, chế tác mà thành đỉnh cấp linh bút, có thể tăng lên linh phù hiệu quả năm thành. Đây là chuyên môn dùng để chế tác linh phù, chung vào một chỗ, có thể làm cho linh phù hiệu quả tăng lên gấp đôi, đã coi như là đỉnh cấp chế tác linh phù trang bị. Phải biết, Huyền Tiên đại lục bên trên Vốn là không có bao nhiêu tu luyện giả đúng minh văn tiến hành nghiên cứu. Mặc dù có, chế tác linh phù lúc cũng sẽ không mượn nhờ bất kỳ trang bị. Do đó, luận chế ra tới linh phù cũng chỉ có bình thường hiệu quả. Thiên lạc tộc trước đây là đặc điểm chính là đúng minh văn có loại đặc thù cảm ứng, có thể làm cho bọn hắn tốt hơn chế tác minh văn. Thế nhưng, bọn hắn chế ra linh phù, tại không có trang bị tình huống dưới, nhiều lắm là cũng liền ra tăng 1-2 thành hiệu quả. Mà Tiêu Phàm mượn hai kiện trang bị về sau, có thể trực tiếp chế tác gấp đôi hiệu quả linh phù. Cơ hội tương đương với vượt cấp tầng chế tác linh phù mà ở tiếp nhận rồi rất chết mười mấy cái thiên lạc tộc tộc nhân hệ thống ban thưởng về sau, còn có bọn hắn rơi xuống bong bóng thuộc tính, chờ lấy tiêu phàm thu hoạch. Hắn ngay trước trận mắt hốc mồm phì lâm trước mặt, đi ra ngoài, bên tai vang lên lần nữa liên tiếp thanh âm nhấp nhở. 2000 thuộc tính điểm, tăng thêm 30 vạn kinh nghiệm nội phụ, hơn 50 cái võ vương cảnh huyết hồn châu cùng hơn 10 võ vương cảnh huyết hồn châu. Không tệ. Dạo qua một vòng, đem tất cả bong bóng thuộc tính toàn bộ nhặt lấy về sau, tiện thể còn thu được mấy cái thiên lạc tộc tộc nhân chữ vật giới chỉ. Thuận tay ném vào không gian hệ thống, chuẩn bị sau đó lại đi xem xét đồ vật bên trong. Tiêu phàm một bên nói thầm nhìn một bên về tới Phỉ Lâm bên người. Nhìn Phỉ Lâm vẫn như cũ trợn mắt hốc mồm nhìn chính mình, Tiêu Phàm khẽ miệng, câu lên một tia nụ cười giễu cợt, nói ra: "Phỉ Lâm trưởng lão, ta cũng không muốn đúng tộc nhân của ngươi độc thủ, đáng tiếc, bọn hắn thực sự không nguyện ý nghe lời khuyên của ngươi. Tình huống vừa rồi, thực sự quá nguy hiểm, ta nếu là không phản kích, rồi sẽ bị bọn hắn giết chết, ngươi nên cũng nhìn thấy đi." "Ngươi? Ta?" Phỉ Lâm miệng mở rộng, ngậm. Lại một câu đầy đủ, cũng nói không nên lời. Mặt mũi tràn đầy, đôi mắt đều là tuyệt vọng. Hiện nay, tất cả thiên la tộc, kỳ thực đã chỉ còn lại có hắn tự mình một người. Này đã coi như là thiên lạc tộc triệt để bị diệt tộc. Thế nhưng chư ai? Phỉ Lâm rất rõ ràng, đây đều là các tộc nhân của hắn gieo rơ gặt ba thôi. Hận. Phỉ Lâm trong lòng tự nhiên là đúng tiêu phàm tràn đầy hận ý. Thế nhưng thì tính sao? Dám hận, cũng không dám báo thủ. Hắn thậm chí cũng không biết, tiêu phàm thực lực chân chính là dạng gì. Hắn chỉ nhớ rõ, tiêu phàm một chiêu, liền đem tộc nhân của hắn toàn bộ chém giết. Cái này thực sự khiến hắn có chút sợ mất mật. Căn bản không dám cùng tiêu phàm là địch. Ẩm. Tại phiên nuột nhìn một vòng xung quanh sau, Phỉ Lâm lại ngẩng đầu, bình tĩnh liếc nhìn tiêu phàm một cái. Thế nội đột nhiên vang lên một tiếng oanh minh, khí tức hủy diệt trong nháy mắt theo Phỉ Lâm thế nội xung kích bạo phát ra, đứng núi triệu sào là thân thể hắn, tại cỗ khí tức này trùng kích vào, tan thành mây khói. Đúng lúc này, Bao phủ tiêu phàm cơ thể tiếp tục giống như là biệt lẩm, hướng về trung tâm bánh tới. Những nơi đi qua, mặc kệ là vết đá hay là cái khác, toàn bộ tại một tiếng nổ ầm ầm âm thanh bên trong, hóa thành bột mịn. Tất cả thế giới dưới lòng đất bắt đầu sụp đổ. Truyền lại đi ra bên ngoài, càng làm cho những kia địa liệt bên ngoài, chờ đông đảo đạo tu luyện giả hoảng sợ không thôi. Vì Theo bọn hắn trước mắt địa liệt bắt đầu, từng đầu sâu không thấy đáy vực sâu vết nước, theo mặt đất run dậy kịch liệt, như là mấy trụ cấp khủng bố đại địa chấn dường như gầm thét xuất hiện. Những điều đem mặt đất cùng thành thị dưới lòng đất ngăn cách âm linh cương phong mang bên trong âm linh cương phong thì chịu ảnh hưởng, theo những thứ này trong cái khe, xông dùng đến mặt đất. Mặc dù so ra kém tử vừa mới bắt đầu cái kia địa liệt bên trong, dâng trào ra tới mãnh liệt như vậy, nhưng rất nhiều người đều không có ý thức được, nơi này lại đột nhiên xuất hiện âm linh cương phong. Trong nháy mắt bị liên lụy, bị âm linh cương phong xé rách cơ thể, trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có một bộ sâm bạch bộ xương khô. Các pháp tu luyện giả hoàng hốt chạy vừa hướng về trong hư không bay đi. Thế nhưng bọn hắn lại không dám bay đến quá cao chỗ. Bởi vì cái này lúc, tất cả hư không thì xuất hiện hàng loạt vết nứt, đây là Tiêu Phàm bức vào địa lực trước thì phát sinh. Chỉ là tốc độ, tương đối giờ phút này mặt đất vỡ ra tốc độ chậm một chút thôi. Thế giới này, thật muốn hủy diệt sao? Chúng ta thật muốn vĩnh viễn chết ở chỗ này sao? Bay ở giữa không trung một đám tu luyện giả, tuyệt vọng nhìn trước mắt thế giới. Trong đầu, chỉ còn lại có ý nghĩ như vậy. Bọn này vừa mới còn đem hy vọng, phóng trên người Tiêu Phàm những người tu luyện, có thể chỉ còn lại có Ninh Phượng cùng Lô Quỳnh Đao bọn hắn còn nhớ tiêu phàm tồn tại. Những người khác đều đã triệt để quên đi.